hiện tại có tiền rồi, ta kiểm tra, Gaza không đủ vật. Tổ Văn đem Gaza cửa mở ra, chỉ chốc lát sau, phụ trách đưa xe tới được người, liền đem hai chiếc cấn màu bạc cánh tiêu chí xe bay lưu lại. Đồng dạng là công ty đưa xe, này hai chiếc so sánh với lúc đó Phương Triệu ở Hắc Nhai nhìn thấy Phương Thanh cưới chiếc kia, thực sự tốt hơn nhiều. Cũng không phải nói ngân dược xe của công ty nhất định so với nghe quang văn hóa bên kia tốt, vào bậc nào xem chính là thân phận cùng công ty thái độ, địa vị càng cao, công ty càng xem từ người, phái xe tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Này hai chiếc xe bay thuộc về bộ ngành tài vật cũng không thuộc về tư nhân, chính là để cho tiện độ ngành người có chuyện gì cứu cái gấp, đỡ phải đi cầu những khác độ ngành hỗ trợ. Tổ Văn đem hai chiếc xe bay từ đầu tìm thấy đuôi, liền cái bánh xe đều không buông tha. Ta quyết định, ngày hôm nay không chơi game, lái xe đi ra ngoài hóng gió. Lão đại ngươi không phải nói muốn trở về một chuyến sao? Ta đưa ngươi tới. Tổ Văn nói rằng, ngày hôm nay Phương Triệu cho bọn họ nghỉ nghỉ ngơi, ngày mai lại muốn bắt đầu một vòng mới tăng ca, đại khái sau khi một khoảng thời gian rất dài đều sẽ ở công ty ở chẳng qua hiện tại chọn tầng chỉ có mấy người bọn hắn mỗi người chiếm lấy một gian văn phòng cũng vẫn như cũ rộng rãi cực kỳ, phòng nghỉ ngơi cũng có, bọn họ không cảm thấy bị khổ, ở công ty thuận tiện. đồ ăn các phương diện Phương Triệu đều không có lo nước bọn họ, ở công ty căng tin điểm phần món ăn tuy rằng không thể tính tốt nhất, nhưng tuyệt đối không kém. Tổ Văn mang theo Phương Triệu đến hát nhai thời điểm, trời đã đen. Phương Triệu không để Tổ Văn đem lái xe xuống, hát nhai buổi tối người lui tới so với ban ngày nhiều, các loại xuất hành công cụ cũng nhiều, đầu đá lung tung, Tổ Văn kỹ năng lái xe cũng chỉ là bình thường, không an toàn, vì lẽ đó Phương Triệu trực tiếp ở một cái trạm xe buýt điểm xuống xe hắn đi thang máy đến hắt nhai tầng dưới chót, sau đó dọc theo đường phố hướng về ở bên kia chạy. hắt nhai buổi tối so sánh huyên náo, đèn đường rất nhiều cũng đã hỏng rồi, cũng không có thay đổi, ánh sáng rọi vào hai bên cửa hàng ánh đèn cung cấp. phương triệu dọc theo đường phố đi về phía trước, đang muốn thứ nhì trương nhạc chế tác sự tình, đột nhiên dừng bước. nơi này là đường phố trống ngặt, hai bên cũng không có cửa hàng, đèn đường xấu, tương đối tối, rời con đường này địa phương náo nhiệt còn có chừng trăm mét, mà để phương triệu dừng bước là phía trước bốn người, một người trong đó nhân thủ bên trong còn cầm một khẩu súng, nòng súng chỉ vào phương triệu bốn người đều mang mặt nạ màu đen thay đổi qua âm thanh tự giác một chút chuyển một ngàn đến cái này tài khoản một người trong đó ăn mặc đầu máy phục người trẻ tuổi cầm một cái thẻ thẻ trên dùng phát ra tia sáng nước sơn viết cái tài khoản id vừa nhìn chính là kẻ phạm tội biến thành đen món nợ xoay chuyển lưu phương triệu kinh ngạc sau khi liền không nhịn được nợ nụ cười coi như ban ngày ở công ty biết tháng trước, biết có thể điều động những ngành khác sức mạnh hợp lực chế tạo thứ nhỉ chương nhạc thời điểm bị mọi người khen tặng thời điểm hắn cũng không cười ra tiếng bao lâu không bị người như thế dùng súng chỉ vào phương triệu chính mình cũng nhớ không rõ Nắm súng người kia không biết mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đến cùng ở đâu là cơ điểm, hắn còn kỳ quái Phương Triệu làm sao là phản ứng như thế này, người bình thường ở vào thời điểm này không phải nên hai cỗ chiến chiến sợ đến đến run, sau đó ngoan ngoãn chuyển tiền sao. thần kinh, kẻ điên, bốn người lần thứ hai đánh giá Phương Triệu. Mặc kệ, đánh cấp mới là chuyện khẩn yếu. Chuyển tiền, nhanh lên một chút. Nắm súng người rụng. Súng này hôm nay mới vừa bắt tới tay chứ. Phương Triệu hướng về nắm súng người kia đi tới. Hả? Dừng lại, càng đi về phía trước ta muốn nổ súng. Lần thứ nhất nắm súng. Phương Triệu tiếp tục hướng về trước. Mắc mớ gì tới ngươi? Dừng lại, đã nghe chưa? Người tay đang run lên. Ta nói rồi, ngươi càng đi về phía trước ta muốn nổ súng. Biết ở ta thời đại, các ngươi người như thế tên gì sao? Bốn người đều nhìn về Phương Triệu, không hiểu cái này cùng bọn họ tuổi sắp xỉ ra hỏa là có ý gì. Phương Triệu đối với bốn người nợ nụ cười, gọi thằng nhóc con. Trưng 31, không thể là hắn. ầm, Hát cám khúc quanh, tiếng súng cũng không lớn. Buổi tối huyên náo hất ngay cũng không có gây nên cái gì sự chú ý một ít truyền phát tin biết hai âm nhạc cửa hàng càng là cái gì cũng không biết hiểu. Chính đang quầy hàng lấy tiền nhạc thanh lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về tiếng súng vang lên phương hướng, người khác hay là không phát hiện được, nhưng hắn nhưng có thể từ đông đảo tạp trong tiếng phân biệt ra được, nghe được không rõ lắm, nhưng vẫn cứ có loại vậy thì là tiếng súng trực giác. Trong điểm người tương đối nhiều, nhạc thanh không có ra ngoài, vẫn như cũ ngồi ở quầy hàng nơi đó, đem cửa tiệm máy theo dõi điều chỉnh góc độ, nhìn màn hình giám sát hình ảnh. Chỗ rẽ bên kia cách nơi này còn có chút khoảng cách. Cửa tiệm giam không khí giám thị phạm vi có hạn. Hát ngay trên một ít dẫm ván trưởng học sinh trung học nói rỡn trải qua. Không phải bọn họ. Mấy cái hán tử say kể vai sắt cánh ổ nào cái gì, cũng không phải bọn họ. Hả? Nhạc Thanh nhìn màn hình giám sát hình ảnh trên xuất hiện một người. Phương Triệu. Phương Triệu trong tay còn nhấc theo cái gì? Nhạc Thanh đem hình ảnh phóng to lại nhìn, phát hiện chỉ là cách đó không xa một cái cửa hàng đồ nướng đóng gói hộp. Không nhiều lắm một chút, Phương Triệu liền xuất hiện ở Nhạc Thanh cửa hàng. Tằng ca đến hiện tại. Nhạc Thanh cười hỏi, trong ánh mắt ẩn giấu đi chút đánh giá gần nhất bận rộn, chẳng qua sau đó sẽ càng bận rộn, ngày mai bắt đầu có thể sẽ liên tục rất nhiều nhật đều không trở lại, trực tiếp ở công ty tăng ca. Phương Triệu đem hộp mở ra, đem bên trong thịt nướng lấy ra một khối đưa cho Nhạc Thanh, ăn chút. Cảm ơn rồi. Nhà hắn thịt nướng không sai, thịt đều là từ mục châu làm ra, không phải thịt tổng hợp. Cậu ăn. Nhạc Thanh nhất thời cười ra điệp, còn từ hàng giá trên lấy ra một bình rượu cho Phương Triệu ngã chén. Đoạt giải kim. Nhạc Thanh hỏi, những này thịt nướng có thể không rẻ, ở đây bình thường ăn đều là hợp thành áp suất đồ ăn thiên nhiên thịt nướng thứ đó ở H Nhai có lợi là so sánh xa xỉ, to bằng lòng bàn tay một miếng thịt, muốn hai, ba trăm, Nhạc Thanh một tháng đều ăn không được hai lần. đúng a, vì lẽ đó xa xỉ một cái. Phương Triệu lại đưa tới một hối. đúng rồi, ngươi mới lấy cái kia ca khúc, thật là dễ nghe, ta đều lạng lót. MV cũng không sai, ta cho ta chiến hữu cũ bọn họ đề cử, đều rất yêu thích. ngày hôm nay xem tin tức, nói các ngươi thứ nhỉ lần đầu cũng phải đi ra. Nhạc Thanh hỏi. vì lẽ đó sau đó muốn tăng ca. ta yêu quý ngươi ác, chúng ta cũng chờ, ha ha. Phương Triệu mua 10 khối thịt nướng, hắn cùng Nhạc Thanh một người ăn 3 khối, còn để lại 3 khối cho Ngải Hoàn. Ngải Hoàn hiện tại đang bể bụng, nói không thời gian lại đây, để Phương Triệu cho hắn giữ lại. Hắn rảnh rỗi sau khi liền đến Nhạc Thanh nơi này nắm. Phương Triệu mang theo trong hộp còn lại một khối thịt nướng lên lầu. Trong điếm, Nhạc Thanh vúm một cái chán, ăn ăn uống uống hắn đều quên hỏi Phương Triệu có hay không ở chỗ rẻ bên kia nhìn thấy gì thường gì. Chẳng qua nên cùng Phương Triệu tiểu tử kia không quan hệ, cái kia rốt cuộc là người nào? Nhạc Thanh đem màn hình giám sát điệu đi ra, nhìn bên trong trải qua màn hình giám sát phạm vi người. Tối nay ngày mới đen hồi đó, mặt sau cái kia đường phố xảy ra chút tình hình, báo thủ sự kiện, chẳng qua không có xảy ra án mạng. Nhạc Thanh còn hỏi thăm được, chuyện này kiện bên trong có người ném súng, nhưng ném súng chuyện như vậy là sẽ không bắt được ở bề ngoài nói. Dù sao những người kia không phải hợp pháp nắm giữ, súng ống đều là từ đen trong sưởng mặt đi ra, không đăng ký qua, ném cũng không dám lộ ra. Chính là không biết cái kia súng cuối cùng bị ai lượng, trước chỗ rẽ bên kia tiếng súng nên cùng này Thanh thất là súng có quan hệ. Rốt cuộc là người nào? Nhạc Thanh nhìn màn hình giám sát hình ảnh, vẫn như cũ không tìm được nhân vật khả nghi. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Quần nó đây, ngược lại chỉ cần chớ chọc đến hắn bên này là được. Đã trên lầu 2 Phương Triệu mở cửa sau khi liền thấy cái kia lông quan con chó dùng sức ném đuôi tập hợp lại đây, nghe thấy được thịt nướng vị sau càng kích động, dầm dì cái liên tục. Phương Triệu nhìn trong phòng một chút, chưa thấy có đồ vật bị phá hỏng, sờ sờ đầu chó, biểu hiện không tệ. Đem thịt nướng phóng tới con chó trong cái mâm, đóng kỹ các cửa, dèm cửa sổ đều kéo trên, Phương Triệu đem áo khoác thoát, móc ra thả ở bên trong một cây súng lục. Cây súng này đặt ở hiện tại tới nói, nên tính là so sánh lao xuống hình. Nhưng so sánh với phương Triệu niên đại đó, hay là muốn tiên tiến không ít, cải biến rất lớn. Phương Triệu lại từ một cái khác đâu bên trong móc ra một cái nghiêm trọng biến hình nhỏ nhỏ đầu đạn. Liền, ở Nhạc Thanh nhìn chằm chằm màn hình giám sát tìm kiếm nhân vật khả nghi, đoán được đấy là ai lấy đi rồi này Thanh thất lạc suốt lúc, Phương Triệu ở trên lầu nghiên cứu ngày hôm nay cướp ngược lại đến súng. Giới hắn thời đại quá lâu, hiện tại kiểu mới súng ống hắn vẫn sẽ không dùng, nhiều lắm nghiên cứu một chút. Ngày thứ hai, Phương Triệu mang theo cái kia lông con chó súng lầu, đi Nhạc Thanh cửa hàng, hắn đoán lấy khả năng một quãng thời gian rất dài liền ngủ công ty. Lầu hai Gian nhà đến xin nhờ Nhạc Thanh hỗ trợ nhìn một hồi. Ngại Hoan cũng ở, chính nói với Nhạc Thanh tối hôm qua lên tới hắn tiệm thuốc bên trong xem bệnh bốn cái người trẻ tuổi sự tình. Cái kia bốn tên tiểu tử lúc đi học liền tổng làm một ít trộm nhỏ sở sự tình, còn học người ta đánh cướp, hiện tại không đến trường, vẫn còn tiếp tục làm như thế, bởi vì trước bọn họ đánh cướp đều là người ngoại lai, cướp tiền cũng không nhiều, cũng không náo xảy ra mất mạng người. Hát ngay mảnh này người đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng qua tối hôm qua trên có vẻ như là gặp phải kẻ khó ăn, bốn người bị đánh cho liền bọn họ mẹ cũng không nhận ra. Ngài hoàn hỏi bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa bắt đầu bốn người cái gì cũng không nói, cuối cùng bị ngài hoàn cho giả đến nói ra vài câu. Ta đoán cái kia bốn tên tiểu tử chính là kiếm súng người, nhưng đến cùng ai đem bọn họ đánh thành như vậy? Nhưng đều ngậm miệng không nói, cái kia bốn tên tiểu tử chỉ là ra thị thương, xem lên thảm, trong thời gian ngắn sẽ chịu tội, chẳng qua không có vấn đề lớn, đánh nhân ý của bọn họ hình chỉ là giáo huấn mà thôi. Ngày hôm qua ở chỗ rẽ nổ súng chính là cái kia bốn tên tiểu tử. Nhạc Thanh hỏi, chỗ nào đây? Cái kia bốn tên tiểu tử trước đây đều không sở qua súng, cầm cũng không dám mở. Coi như dám cũng không, có cơ hội, còn không thấy rõ liền bị người đánh trên đất, nhát thương kia là đánh bọn họ người mở, đại khái cũng chỉ là vì hù dọa bọn họ một hồi. Một người trong đó còn bị sợ vãi tè rồi, đi ta cửa hàng thời điểm ta đều nghe thấy được mùi nước tiểu khai. Ngài Hoàn dung đùi đắc ý mà đánh giá. Nhìn Phương Triệu đi tới, ngài Hoàn cười chào hỏi, "Ngày hôm qua thịt nướng ăn thật ngon, nghe nói ngươi sau đó phải tăng gà chẳng qua đến." "Yên tâm, ta cùng lão Nhạc đều hỗ trợ nhìn chằm chằm đây, không ai dám đập ngươi cửa sổ, ngươi lần sau đạt được tiền thưởng lại xin mời chúng ta ăn một bữa thịt nướng." "Được, không thành vấn đề." Phương Triệu đáp lại, cũng không nhiều lời, hắn còn phải không có thời gian. Đi thôi đi thôi, bên này ngươi yên tâm. Nhạc Thanh ném cho Phương Triệu một túi áp suất bánh bích quy, giữ lại trên đường ăn. Cảm tạ. Phương Triệu đem bánh bích quy bỏ vào trong túi, mang theo lông quanh con chó vội vã rời đi. Nhìn Phương Triệu đi xa, Ngải Hoan hỏi tiếp Nhạc Thanh mới vừa nói sự tình, ngươi nói, chúng ta vùng này, có cái nào ngoại lai hộ có cái kia năng lực? Ngươi cảm thấy, tiểu tử kia có không có khả năng? Nhạc Thanh chỉ chỉ Phương Triệu rời đi bóng lưng. Ngải Hoan lập tức lắc đầu, hắn, một cái văn nghệ công tác người. Làm sao có khả năng? Ta nghe cái kia bốn tên tiểu tử lời giải thích, đánh bọn họ người trước đây hẳn là sờ qua súng, lão nhạc, con đường này thật giống liền một mình ngươi xuất ngũ chứ. Nhạc Thanh cũng cảm thấy không thể là Phương Triệu, ta khiến người ta cha cha gần nhất lại có bao nhiêu ít mới người thuê. Rời đi hack ngay Phương Triệu, bởi công cộng đoàn tàu không cho phép mang súng vật, liền yêu cho thuê, đi công việc súng vật chứng minh, tên liền biết lông quan. Con chó chổng vào chip sau khi mới xem như là có chủ súng vật, dưới ra chip chính là thân phận của nó chứng minh, mặc kệ đi nơi nào, Phương Triệu có thể định vị đến mà một ít có thể quét hình chip địa phương, tương tự có thể thu được sủng vật thân phận tin tức cùng với thuộc về tình huống. Sủng vật tin tức công việc tốt sau khi, Phương Triệu mới mang theo con chó đi tới công ty. Nhìn Phương Triệu mang con chó đi làm, lầu một rất nhiều công nhân đầy mặt kinh ngạc, bọn họ phát hiện Phương Triệu dĩ nhiên không có bị ngăn lại. Nhân viên bảo vệ đều chỉ là nhìn lướt qua, liền rời đi tầm mắt, căn bản không có đi cản ý tứ. Ta không nhìn lầm chứ? Vừa qua khỏi đi người kia là Phương Triệu. Đúng, hắn còn mang theo một con chó. Hiện tại người mới đều lợi hại như vậy? A, người ta so với ngươi còn trẻ cũng đã có thể làm ra sự thi. Các ngươi đều là hậu, căn cứ ta chiếm được tin tức mới, Phương Triệu đã thăng chức. Tiến vào thang máy Phương Triệu không đi lưu ý những người khác nghị luận, hắn đang theo bờ lại liên hệ. Bộ thân thể này tố chất vẫn là quá yếu, nhiều lắm huấn luyện. "Yêu, Phương quản lý, chúc mừng thăng chức a." Bỡ lại tấm tiên nét mặt dàn nua cười đến phi thường hoa hái. "Cảm tạ. Làm sao? Cần thiết bị. Ta có thể cùng thiết bị khoa người bên kia nói, để bọn họ giúp ngươi đem đồ vật giữ lại đừng cho mở đi." "Không, ta chính là hỏi một chút có hay không tập thể hình thiết bị loại hình. Cái này thật giống có." không có cũng có thể đi đặt. Chẳng qua công ty vốn là có vận động tập thể hình địa phương, ngươi là muốn ở các ngươi bên kia lại làm một cái. Có ý tưởng này. Không thành vấn đề, ngược lại các ngươi tầng kia không nhiều chỗ. Còn có nhu cầu gì? Đồng thời nói rồi ta đi đặt. Game thiết bị có sao? Phương quản lý, ngươi là tới làm. Loại kia xạ kích loại game thiết bị, tốt nhất súng ống mô phỏng đến như một điểm. Phương triệu, ngươi là tới làm. Game phiên bản không muốn quá giả, càng mới càng tốt. Phương triệu, ngươi là tới làm. chương Tập thể hình khí tại bố lai là có thể quyết định, nhưng game thiết bị vật này, bố lai liền không dám tự chủ trương. Dưới cái nhìn của hắn, phương triệu còn trẻ, người trẻ tuổi ý chí lực không đủ kiên định. Nếu như phương triệu mê mỗi game không làm chính sự, dẫn đến nhiệm vụ xong không được, hoặc là chất lượng hạ thấp, bố lai phải chịu oan ức. Vì lẽ đó game thiết bị sự tình hắn còn phải hỏi một chút mặt trên ý tứ, hắn không làm chủ được. Bố lai sắp xếp người hiệu suất rất cao, hơn nữa các loại công cụ đầy đủ hết, sẵn có địa phương, thiết bị, công cụ, mọi người có lắp đặt cũng nhanh. Sáng chiều hôm đó. Tầng 50 giả lập hạng mục độ ngành liền nhiều cái diện tích hơn 100 bình phòng tập thể hình. Tự chúng ta phòng tập thể hình. Tổ Văn đặc biệt hưng phấn, có lúc hắn chơi mệt rồi, không phải, công tác mệt mỏi muốn lúc đích, cũng chỉ có thể tại chỗ bật hai lần, công ty công cộng phòng tập thể hình đi quá nhiều người, đến xếp hàng hãy trước, mà hắn cái này kỹ thuật trạch thể chất tương đối kém, cha mẹ hắn thường thường căn dặn hắn nhiều vận động, đừng cả ngày ngoại trừ công tác chính là game, sinh mệnh ở cho vận động. Hiện tại, bọn họ độ ngành có thuộc về mình phòng tập thể hình, đã không cần đi theo người khác chen. Kỳ thực ta còn xin mua game thiết bị Phương Triệu nói rằng, Tổ Văn Lôn hai trách mắng nơi liền tụ lên, chờ mong nơi hỏi, sau đó, bị bắt bỏ. Tổ Văn lại ủ dụ đi ra. Cấp trên ý tứ là, nếu như chúng ta đem thứ nhị trương nhạc làm thành công, có lẽ sẽ đồng ý. Phương Triệu tiếp tục nói, vậy thì được. Tổ Văn dùng sức vung hai nắm đấm, đột nhiên cảm giác nhân sinh lại có một cái ánh sáng màu vàng lóng lánh mục tiêu, nhiệt tình mười phần. Nay đối với hắn mà nói, lên thiết bị so với tiền thưởng còn hấp dẫn người. Cực quang hạng mục chi tiết kế hoạch, mọi người nhiệm vụ phân phối, Phương Triệu cũng sớm đã chuyển cho mọi người. Hắn không hạn chế mọi người thời gian làm việc, tự do sắp xếp, chỉ cần nhiệm vụ không phạm sai lầm, có thể y đi theo kế hoạch hảo hảo hoàn thành. Làm sao điều phối thời gian đều do mọi người chính mình quyết định. Hàng mục tổ mỗi 3 ngày mở một lần hội nghị, thống kê tiến triển, giải quyết gặp phải vấn đề. Ngày nay sáng sớm, Phương Triệu ở trên máy chạy bộ chạy, máy chạy bộ là cảm ứng, gia tốc vẫn là giảm tốc độ lấy Phương Triệu vì là chuẩn. Cái tia lông quan con chó hay cùng ở Phương Triệu bên chân, Phương Triệu chạy nhanh, nó cũng theo gia tốc, Phương Triệu chạy chậm, nó cũng sẽ theo giảm xuống dưới, không có bị máy chạy bộ đẩy đi ra. Phương Triệu một bên chạy bộ, một bên xem ngày hôm nay doanh nghiệp giới tin tức. Doanh nghiệp bên trong nổi tiếng truyền thông một trong, Liêu Nguyên Hoa, hai ngày nay lại nhìn chằm chằm ngân dự cực quang hạng mục. Ngày hôm qua liền báo trước sẽ xin mời một vị doanh nghiệp bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp đến lời bình cực quang hạng mục. Lần này không phải làm nghiên cứu khoa học cùng nghiên cứu lịch sử những kia, là âm nhạc dưới một vị đại sư. Ần, miệng không cửa yêu thích nã pháo một vị đại sư bạ chỉ xì sì ạ, tài hoa xác thực có, nhưng nói nhiều cũng là thật sự. Người chuyên nghiệp tự nhiên là từ góc độ chuyên nghiệp đi phân tích, bạ chỉ xì sì bản thân liền là nghiên cứu hòa âm, mà Phương Triệu. Thiên phạt, chính là hòa âm kết cấu, cái này cũng là tại sao, Liêu Nguyên Hỏa, sẽ xin mời vạn chỉnh sỉ sì ạ trên tiết mục nguyên nhân, chuyên nghiệp biện luận, cãi lại đê tiện, thật tốt xào đề tài ứng cử viên, vạn chỉnh sỉ sì ạ cũng không có làm thấp đi, Thiên phạt, ngược lại từ đầu tới đuôi hắn đều ở khen, mỗi một đoạn đều lấy ra phân tích, cũng dành cho cực cao đánh giá. đương nhiên, khen thời điểm còn không quên làm thấp đi một ít đồng hành, cùng dĩ vãng giống như, không kéo cựu hận liền không thoải mái, phun bao nhiêu nhân tài sẽ thoải mái. Lần này tiết mục cũng gợi ra rất nhiều thảo luận, mà để rất nhiều người kinh ngạc chính là nghe quang văn hóa cùng đồng sơn thực hoa bên kia ở từng người chính thức trực tiếp tiết mục trên tương tự khen thiên phạt này lần đầu xử thi cấp ca khúc tựa hồ không chút nào bởi vì vì là công ty mình giả lập thần tượng bị dồn xuống bảng danh sách phẫn nộ hận không thể đem thiên phạt thổi phong đến bầu trời cũng nói thẳng đồng dạng chờ mong cực quang thứ nhì chương nhạc suy đoán thứ nhì Chương nhạc hay là cũng là cấp độ xử thi không thể so với thứ nhất chương nhạc thiên phạt kém như vậy đưa tin không phải phạm vi nhỏ vẹn vẹn tề an trong thành phố mỗi ngày đều có thể nghe được internet nghị luận chỉ cần thảo luận nhiệt độ một hồi đi sẽ lần thứ hai bị xảo lên, có một nguồn sức mạnh ở phía sau thổi phồng. Đỗ Ngang nhìn thấy những này cũng cảm thấy sự tình tựa hồ không tốt lắm. Hàn La Đồng Sơn Thực Hoa cùng nghe quang bên kia liên thủ thổi bay đến. Tam đại công ty giải trí ba cái phòng làm việc, một rảnh rỗi liền nghiên cứu mặt khác hai phe, đối thủ cái gì phong cách, quán lấy cái gì thủ pháp, đều có hiểu. Nghe quang kim trúc cùng Triều cùng Đồng Sơn Thực Hoa bốn lần nguyên hai đại phòng làm việc, Hàn La nhìn ra, Thiên Phạt, cùng Thiên Mã hành không phòng làm việc Dĩ Vãng khúc phong sai biệt dị, cảm thấy, Thiên Phạt, sáng tác người có một người khác mới sẽ dùng loại thủ đoạn này tới thăm dò, thậm chí khả năng cũng đã tra được phương triệu trên người, ngân dực cũng không phải là bền chắc như thép, muốn khiêu luôn có thể khiêu ra một ít tin tức. Tăng bốc đến càng cao, rơi càng đau. Tăng bốc giết, lấy phương triệu tuổi, nhìn thấy những này báo đạo nghe được nhiều như vậy chuyên nghiệp các đại sư khen, hoặc là sẽ hư vinh tự phụ, hoặc là bị danh tiếng buồn, mặc kệ một loại nào đều sẽ dẫn đến thứ nhì trương nhạc chịu ảnh hưởng. Sử thi cùng rắc rưởi khả năng chỉ ở sáng tác người trong một ý nghĩ, bên trong hiểu rõ cực quang hạng mục người đều biết, đoạn thiên tác không có để thiên mã hành không phòng làm việc người nhúng tay. Ý tứ chính là, cực quang hết thể chương nhạc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sáng tác người chỉ có phương triệu một cái, không có bất kỳ thiên mã phòng làm việc người tham dự vào. Là ngươi chính là ngươi, không ai có thể cướp công lao. Tuy rằng giả lập thần tượng hạng mục vừa bắt đầu đều sẽ không để cho soạn nhạc người tên xuất hiện, nhưng sau khi thông suốt qua khác một ít con đường đi tỉ mỉ giới thiệu, sáng tác người tên cũng sẽ không biến mất. Lạ như thiên mã hành không phòng làm việc chế tác những kia nhạc khúc, hay là bên trong có đơn độc sáng tác tình huống, nhưng ở một lúc mới bắt đầu, đều là lấy phòng làm việc hình thức đi ra, cương điệu chính là thiên mã hành không, cái này toàn thể sau khi mới sẽ thả ra cái nào nhạc khúc là trong đó người kia hoặc là nào đó mấy người sáng tác chỉ có đem thiên mã hành không giá trị tăng lên bên trong thành viên giá trị bản thân mới sẽ tăng theo lên đồng dạng hiện tại phương triệu muốn đẩy lên chính là cực quang cái này giả lập thần tượng hiện nay hết thảy đều lấy cực quang làm chủ cùng đem cực quang chân chính đẩy sau khi thức dậy lại đi công bố sáng tác người nếu như cực quang theo thiên phạt đẩy ra lúc sáng tác người nơi đó viết chính là tên phương triệu như vậy phương triệu liền phân tán cực quang cái này hình tượng nhiệt độ cùng sự chú ý đoạn tiên cắt cho phương triệu quyền lựa chọn Mà Phương Triệu lựa chọn chính mình làm một mình, nàng đồng ý, đồng thời ngăn lại Thiên Mã người. Hiện tại, không chỉ chỉ là bên ngoài, ngân dự bên trong, Đoạn Thiên Cắt cùng một các vị cấp cao kỳ thực cũng đều đang chăm chú. Phương Triệu có hay không có thể chính mình một người dơ lên đoàn Rồng, đem sự thi tiếp tục kéo dài. đương nhiên, nếu là Phương Triệu chính mình cảm thấy năng lực không đủ, cần ngoài ra trợ giúp, Đoạn Thiên Cắt cũng sẽ để Thiên Mã người tham dự đi vào. Chỉ là đến thời điểm công bố sáng tác người, liền không còn là Phương Triệu chính mình, mà là Thiên Mã Hành không phòng làm việc, cực quang hạng mục tổ bên trong. Những người khác cũng đều nhìn thấy những tin tức này. Nếu không lại xin mời cái cố vấn lại đây sao? Tăng Hoàng hỏi. Hắn lo lắng Phương Triệu áp lực quá lớn. Bên trong công ty từ trên xuống dưới dành cho áp lực, còn có bên ngoài mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tân bút giết, ý chí không kiên định người e sợ sẽ bị ép điên. Phương Triệu nếu là bế quan sáng tác, hay là còn có thể miễn đi một ít quấy dảy, chẳng qua cố vẫn phải cắt tỉm. Là à, lão đại, nếu không ngươi liền trực tiếp bế quan chuyên tâm sáng tác là được, cố vẫn lại đi xin mời cá nhân hoặc là xin mời cái đoàn đội lại đây. Tổ Văn cũng kiến nghị. Nếu như Phương Triệu thực sự là một cái trường 20 thanh niên, ở bên ngoài phạm vi lớn thổi phòng bên dưới, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, có thể sẽ trở nên tự phụ, cũng có thể sẽ bởi vì đi không được áp lực mà tan vỡ, nhưng Phương Triệu không phải. Đời trước hơn 100 năm không phải sống ngủ phí, cự tử nhất sinh tình trạng cũng không biết trải qua bao nhiêu, liền điểm ấy áp lực còn rất xa không đủ để để hắn dao động. Không cần thiết, ta một cái liền được rồi. Chương 33, lại mở rộng tuyển. Sáng tác cùng chỉ đạo, Phương Triệu chính mình một người có thể làm được, nhưng hạng mục tổ những người khác nhưng lại không có Phương Triệu như vậy mạnh mẽ kháng đè tâm lý hay là bởi vì bên trong ở ngoài áp lực mà chịu ảnh hưởng, liền ngay cả Tổ Văn cũng sẽ phạm một ít không cần thiết sai lầm. Người vẫn là quá thiếu. Ba ngày một lần tổ sẽ trên, Phương Triệu nhìn một chút mọi người tiến triển, nói rằng: "Xin lỗi, gần nhất sự chú ý không như vậy tập trung. Chẳng qua người xác thực quá ít, thứ nhì chương nhạc so với thứ nhất chương nhạc em Vi muốn phức tạp, nếu muốn đảm bảo đảm chất lượng tiền đề dưới trong vòng một tháng hoàn thành, độ khó vẫn tương đối lớn." Bắt đầu thứ nhì chương nhạc hạng mục sau khi, Tổ Văn liền phát hiện thứ nhì chương nhạc độ khó muốn lớn hơn một chút, còn đối với tình cảnh khống chế trên hắn vẫn còn có chút yếu đi tổng sẽ mắc sai lầm nhưng giao cho những ngành khác nhân viên kỹ thuật lại không yên lòng vâng tốt nhất có thể nhiều hơn nữa tìm mấy cái lôi chiếc không gian kỹ thuật viên am hiểu nhiều nhân vật cảnh tượng hoành tráng không chế loại kia tăng hoàng ý tứ cùng tổ văn giống như tuy rằng bọn họ cũng mượn mấy cái những ngành khác kỹ thuật viên lại đây nhưng dù sao không phải là mình bộ này người có lúc cũng sẽ gặp phải một ít mâu thuẫn bọn họ sai khiến bất động lại tuyển mấy cái đi tống miểu đề nghị nàng trước đây cũng không phải bên này giả lập hạng một người nhưng ở thứ nhất trương nhạc phát sinh sau khi nàng liền xin điều đến bên này chính thức trở thành hạng mục tổ công nhân. Chỉ có bên trong người mới sẽ càng tận tâm, toàn tâm toàn lực nơi tập trung ở hạng mục này bên trong. Tổ Văn, có hay không để cử ứng cử viên? Phương Triệu nhìn về phía Tổ Văn. Bên trong công ty vẫn là công ty ở ngoài. Tổ Văn hỏi: Bên trong công ty, bây giờ cực quang hạng mục đã hấp dẫn nhiều mặt chú ý, từ bên ngoài hấp người đi vào, thân phận không xác định có hay không tin cậy, vì lẽ đó tốt nhất vẫn là từ nội bộ công ty điều người. Rõ ràng, trước tiên ta hỏi hỏi. Tổ Văn bọn họ những này làm kỹ thuật người, đều có chính mình tán gốc đám. Trong đó có mấy cái tổ văn quen biết, năm ngoái bởi vì giả lập hạng mục lớn đầu tư, nhét người tiến vào quá nhiều, đem bọn họ chen đi rồi, hiện tại bộ ngành lại bắt đầu lại từ đầu, nếu muốn mời người, liền lại hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không trở về. Phương Triệu cũng ở trong công ty bộ internet trong diễn đàn treo cái thông cáo, tầng 50 giả lập hạng mục độ ngành tuyển lôi chết không gian kỹ thuật viên. Thông cáo phát ra ngoài, cũng không có gây nên bao nhiêu đáp lại, nhìn thấy thông cáo người là nhiều, nhưng mọi người đều ở quan sát trạng thái, gần nhất bên ngoài báo đạo nhiều như vậy, thổi phồng đến mức quá ác, nếu như thứ nhị chương nhạc thất bại, Chứ thổi phòng đến mức nhiều rất, sau khi thất bại sẽ bị phê bình nhiều lắm thảm. Ở tình thế còn không công khai thời điểm, bọn họ không dám dễ dàng làm quyết định. Ta có thể đổi nghề sao? Nhìn thấy thông cáo bố trí hỏi mình người phụ trách. Người phụ trách không hề nghĩ ngợi liền phụ quyết, lấy người cái kia thông minh, vẫn là ngoan ngoãn hát đi. Hát cũng có rất nhiều ai quý cao. Ngươi cảm thấy ngươi là loại kia. Bối trí chờ mặc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đi đem ngày hôm qua bắt được mới ca khúc luyện một chút, ngươi nhàn rỗi thời điểm đi tầng 50 hỗ trợ ta cũng không nói cái gì, nhưng đừng nghĩ đổi nghề. Lôi chiếc không gian kỹ thuật vật kia quá khó. Đối trí người phụ trách nhớ lại chính mình xanh miết tuổi thiếu niên, khi đó hắn cũng muốn làm một cái lôi chiếc không gian kỹ thuật viên, đáng tiếc à, không có thiên phú đó, nhìn thấy những kia số hiệu liền đau đầu. Kỷ Bạc Luân đúng là không đổi nghề ý nghĩ, chẳng qua hắn đã đem gần nhất 10 ngày đều trở nên trống không, cho người phụ trách để lại cái nói, nói muốn đi tầng 50 dạ lập hạng mục bộ bên kia bảng quan học tập. Lần này hắn người phụ trách đúng là không lại có ý kiến. Một cái là xử thị sự kiện cho Kỷ Bạc Luân dẫn theo chút nhịp độ, một cái khác càng quan trọng chính là Kỷ Bạc Luân hành động hơi hơi được rồi như vậy ném đi ném, không biết là an bài cho hắn chương trình học công lao, hay là đi tầng 50 bảng quan thật học được chút kỹ xảo, ngược lại Kỷ Bạc Luân đã nói đi có thể học được không ít đồ vật, hắn người phụ trách liền đồng ý. Ngay kế, Tổ Văn liên hệ người đến rồi ba cái, hai nam một nữ, đều là trước đây ở giả lập hạng mục ở qua, sau đó bị người chen chạy, liền vẫn không muốn trở về, coi như trước cực quang hạng mục thành công, bọn họ không biết bây giờ mới hạng mục tổ bầu không khí thế nào, vì lẽ đó coi như nhìn thấy Phương Triệu lấy thông cáo cũng không biểu thị, mãi đến tận Tổ Văn liên hệ bọn họ mới lại đây chứ bọn họ ra ba cái, còn có một cái là bởi vì Phương Triệu thông cáo mà lại đây. Ta Tiên Dọn Nhi, Diên Châu khoa học kỹ thuật tốt nghiệp đại học, năm ngoái đến Ngân Dực, đây là ta bằng tốt nghiệp đại học 6 năm phiếu điểm, còn có những này là ta giành được thưởng chứng minh. Dọn Nhi đem chính mình các loại giải thưởng chứng minh bày ra ở Phương Triệu trước mặt, hắn năm ngoái tốt nghiệp sau khi, vốn định tiến vào Ngân Dực giả lập hạng mục bộ, có thể đi năm khi đó giả lập hạng mục bộ chính gặp lớn đầu tư, cạnh tranh quyết liệt, hắn một cái mới vừa tốt nghiệp không bối cảnh nhỏ người mới cũng chen chẳng qua những tia lao tiền bồi nhóm, vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác đi tới truyền hình bên, kia té đi, trước nghe nói giả lập hạng mục bộ bên này thiếu người, liền nổi lên tâm tư, nhưng không thấy có tuyển dụng người thông cáo, vì lẽ đó cũng không động tác, ngày hôm qua rốt cục nhìn thấy cơ hội, liền lại đây thử vận may. Thẳng thắn nói, Rốt Ni ưu thế vẫn là rất lớn, Diên Châu khoa học kỹ thuật lớn cũng là Diên Châu danh giáo một trong. lôi chiếc không gian kỹ thuật chuyên nghiệp ở bạn Châu xếp hạng cũng còn có thể, Rốt Ni lấy ra các loại phiếu điểm cùng giành được thưởng chứng minh đều phi thường chói mắt, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái ưu tú học sinh tốt nghiệp, khả năng vẫn là học bá một loại. Chẳng qua giống ngân dược loại này trong công ty, học bá đạt được nhiều là, mỗi cái bộ ngành đều có như vậy mấy cái hàng đầu nhân tài, liền ngay cả vẫn không nổi bật tổ văn, hồ sơ trên cũng là huy hoàng khắp trốn, cái này cũng là tại sao năm ngoái giả lập hạng mục được công ty lớn đầu tư chống đỡ thời điểm, những người khác bị trên chạy, tổ văn nhưng có thể bình yên lưu lại, nguyên nhân chỉ có một cái, kỹ thuật vững vàng. nói đến, tổ văn cũng là diên châu khoa học kỹ thuật lớn tốt nghiệp, chỉ là cao ruột đi mấy giới, phương triệu cho tổ văn phát ra cái tin nhắn, biết ruột đi sao? đang theo tăng hoàng bọn họ vội vàng tổ văn nhận được tin tức, lập tức trở về cái chưa từng nghe nói. Phương Triệu không hỏi thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Rốt Nhi tốt nghiệp tác phẩm. Hán tốt nghiệp tác phẩm là một đoạn chính mình chế tác hình ảnh, diệt thế thời kỳ hành quân kiến săn bắn đoạn ngắn. Diệt thế thời kỳ, hành quân kiến phát sinh một chút biến hóa, tốc độ càng nhanh hơn, cái đầu cũng lớn hơn, số lượng nhiều lên, lực sát thương sắc thực rất khủng bố. Rốt Nhi đoạn này hình ảnh hẳn là căn cứ một ít phim phóng sự cùng điện ảnh trên miêu tả mà chế tác được, chi tiết sai lầm không ít, nhưng toàn thể trên, loại kia quần thể không có gì lo sợ khí thế biểu hiện phi thường trôi chảy, không đúng vậy không thể bị bầu thành học sinh tốt nghiệp tác phẩm ưu tú. Bởi Phương Triệu vẫn không lên tiếng, Rony lại không có cách nào từ Phương Triệu trên nhìn ra cái gì, đặt ở trên đầu gối tay trà sát. Rony cũng không biết tại sao, tuy rằng trước mặt hạng mục này chế tác người so với hắn còn trẻ, lại làm cho hắn có loại trong trường học đối với lão đạo sư cảm giác, đại khí không dám thở, lòng bàn tay căng thẳng đến độ là đổ mồ hôi. Chơi game sao? Phương Triệu hỏi. A. Rony bị cái này đột nhiên vấn đề làm khó. Làm lôi chiếc không gian kỹ thuật, có mấy cái có thể cự tuyệt đạt được game mê hoặc. Thế nhưng, dưới tình huống này, vấn đề này nhưng là không tốt trả lời nói chơi bị ghét bỏ không làm việc đàng hoàng làm sao bây giờ nói không chơi nói dối bị nhìn ra càng nguy rốt trên mặt xoắn xuýt một lúc mới nhỏ giọng nói rằng chơi kỳ thực ta chơi ngươi bị mướn người kỳ thực ta chơi đến cũng không tệ lắm rốt đem vốn là muốn nói không nhiều hai chữ xe thắng gấp kìm nén về trong bụng Âm thầm may mắn có cái linh hoạt đại não cũng còn tốt phản ứng nhanh mười giờ sáng trước đem xin viết xong ta đưa ngươi hồ sơ điều lại đây vâng ta trở lại liền lập tức viết rốt lòng vẫn còn sợ hãi nơi trả lời Cho ngươi một ngày nghỉ ngơi, ngày mai lại đây. Được rồi, ta trở lại liền chuẩn bị. Lớn tiếng điểm, có thể ở công ty sao? Có thể. Thu dọn đồ đạc ở văn phòng. Phải làm tốt tăng ca chuẩn bị. Phải. Còn có vấn đề sao? Không có. Giải tán. Rốt nghỉ xoay người đi vào thang máy, xoa xoa mồ hôi chán, đột nhiên có chút mơ mịt. Thật giống có không đúng chỗ nào. Chương 34, hắn sốt ruột. Rốt nghỉ ngày thứ 2 đến tầng 50 thời điểm trong lòng còn mang theo mơ mịt, hắn không biết mình xin điều tới được lựa chọn có đúng hay không. Hôm qua tới tầng 50 thời điểm 4 là chuẩn bị rất nhiều vấn đề, chỉ là không biết tại sao, cái gì đều không có thể hỏi lối ra, liền mơ mơ hồ hồ nơi ký rồi hợp đồng tiến vào thang máy. Ở phương triệu phân cho hắn tư nhân văn phòng hơi làm thu dọn sau khi, Johnny tiến vào tổ văn phòng làm việc. Tiền bối ngươi được, ta làm mới tới Johnny. Johnny chuẩn bị đi tới cái tự giới thiệu mình. Ít nói nhảm, mau tới đây giúp một tay. Tổ văn cũng không ngầm đầu, chỉ chỉ bên cạnh một cái không vị, mặt trên đã bày ra được rồi máy tính cùng cái khác thiết bị. Phòng làm việc, ngoại trừ tổ văn cùng tăng hoàng ở ngoài còn có ngày hôm qua tuyển tiến vào ba người hiện tại thêm vào Rodney tổng cộng 6 người trước từ những ngành khác mượn tới được công nhân kỹ thuật đã trả lại trở lại bắt đầu từ bây giờ bọn họ độ ngành nhiệm vụ liền được bản thân bên trong hoàn thành tuy rằng nhiều người hơn nhưng nhiệm vụ vẫn là rất nặng ngày hôm nay kế hoạch tốt còn chưa hoàn thành vì lẽ đó căn bản không có thời gian đi hoang nên người mới loại hình Rodney cũng không phí lời quá khứ ngồi vào chính mình chỗ ngồi mở ra thiết bị nhìn một chút phân phối cho nhiệm vụ của hắn trong lòng cũng rất là kinh ngạc chẳng trách bên này muốn tuyển người cảnh tượng hành trang dính đến đồ vật quá nhiều chế tác người yêu cầu cũng so sánh nghiêm khắc, chi tiết đều có yêu cầu, không có thể tùy ý lừa gạt đến tường tận rồi. Phương Triệu mang theo bảng phổ tụng đi thu lại thứ nhì khúc, liên tục hai ngày thu lại đều không hài lòng, vì lẽ đó ngày hôm nay còn phải tiếp tục tiếp cận buổi trưa, tổ văn phòng làm việc vừa giữa trưa nhiệm vụ hoàn thành, ruột nhỉ cũng chưa thấy Phương Triệu lại đây, rốt cục trước ở cơm điểm xong xong rồi. Tổ Văn trà sát mặt, sống động đậy con mắt. Ta đi mua cơm. Tăng Hoàng nói rằng, ngày hôm nay đến phiên hắn đi mua cơm chưa? Hỏi ruột nhỉ có hay không có ăn kiềm sau khi, liền rời khỏi đi công ty tăng tin. Tổ Văn lúc này mới có thời gian nhìn về phía mới tới Rodney. Mới tới. Nghe nói ngươi cũng là Diên Châu khoa học kỹ thuật tốt nghiệp đại học. Tổ Văn hỏi. Đúng. Ta còn nghe qua sư huynh chuyện của ngươi, ngươi tốt nghiệp tác phẩm hiện tại còn thả ở trường học tác phẩm ưu tú triển lãm quán bên trong. Rodney đáp. Làm rất tốt. Chúng ta bộ ngành tiền đồ xa lạ, theo Lão Đại làm chuẩn không sai. Tổ Văn bắt đầu để trấn sĩ khí. Lão Đại là chỉ. Phương Triệu A, hắn hiện tại là chúng ta bộ ngành Lão Đại. Ồ. Oh. Rodney gật gù, suy nghĩ một chút. Rodney lại hỏi, sư huynh. Ngươi có hay không cảm thấy, Phương quản lý rất giống Thẩm Lão Đầu. Rốt nhĩ nói tới Thẩm Lão Đầu là Diên Châu khoa học kỹ thuật đại học một vị dạy lôi chiếc không gian kỹ thuật Lão đạo sư, ở trong vòng có tương đối cao danh vọng, chỉ là làm người quá qua nghiêm túc, đến chỗ nào đều bên người đều mang theo áp suất thấp giống như. Mỗi một giới bị vị Tia Thẩm đạo sư giáo dục học sinh đều có một cái ấn tượng thật sâu, chính là ở ông lão này trên lớp xưa nay không làm chuyện khác, coi như nghe không gô, cũng phải làm bộ chăm chú nghe giảng, chính là vì để ông lão này tâm tình hơi hơi tốt một chút, bởi vì ông lão này tâm tình không tốt thời điểm, có thể sẽ đem trượt dẫn tăng cao. Rốt Ní mặt trên một lần các sư huynh sư tỷ cũng là bởi vì chọc giận Thẩm lão đầu, thi cuối kỳ thử trượt dẫn tăng cao đến 50%, trực tiếp bỏ xuống một nửa, mà Thẩm lão đầu từ chối cung cấp thi lại, vì lẽ đó chờ người, lại cung thấp một lần rốt ní bọn họ đi học chung, lần này đều học oan, mới miễn cưỡng qua đường. Tổ Văn tốt nghiệp 3 năm, đối với vị kia Thẩm lão đầu còn có ấn tượng, chỉ là, Rốt Ní trong lời nói trọng điểm, hắn quan tâm hoàn toàn khác nhau. Ngươi lại dám nói lão đại giống ông lão? Xuy xuy xuy, ta chỉ nói là khí thế kia giống, không phải nói hắn bốc người lão. Rốt Ni xua tay xếp đặt đến mức cổ tay đều muốn tở. Ngược lại ngươi nói rồi, này đen dự đoán ta đến ghi nhớ. Không phải, ta chính là cảm thấy Phương quản lý có chút khác với tất cả mọi người. Rốt Ni vội vàng giải thích, hắn chính là cảm thấy Phương Triệu rõ ràng so với bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng cho hắn một loại đối mặt lão đạo sư căng thẳng cảm giác. Tổ Văn cũng không phải lưu ý, làm nghệ thuật mà, cùng chúng ta làm kỹ thuật không giống, luôn có điểm khác hẳn với người thường địa phương. Chỉ cần hắn có thể làm cho chúng ta trải qua được, có thể làm cho chúng ta thời gian làm việc chơi game, hắn coi như là cái quái vật ta cũng không đáng kể. Cũng vậy, Johnny đem ngày hôm qua trong lòng này điểm quái gì ném ra sau đầu. Tổ Văn nói đúng, chỉ cần đãi ngộ được, công tác có thể chơi game, những chuyện khác cần gì phải đi quản. Làm tốt tay mình đầu sự tình liền có thể, ngược lại có chuyện gì cấp trên còn có chế tác người đầy. Đúng rồi, sư minh, phòng rửa tay tại sao còn có cái thấp bé bình nước tiểu? Chúng ta bộ ngành có người mang đứa nhỏ sao? Johnny hỏi. Tổ Văn dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn Johnny, cái kia không phải đưa cho người, cũng không phải cho đứa nhỏ, đó là cho con chó. Nha. Ở Phương Triệu điều chỉnh bảng phổ tụng giọng hát phát âm. Tổ Văn mang theo phòng làm việc người cản công thời điểm thứ nhì chương nhạc mẫu đã đưa đến đoạn thiên cắt trong tay. Đây là đoạn thiên cắt đã sớm nói với Phương Triệu Qua, một khi mẫu đi ra, trước tiên đưa một phần đến nàng nơi này, nàng muốn kiểm tra chất lượng. Mà này vừa nghe chính là nửa ngày, vẹn vẹn chỉ là một đoạn thô giáp chế tác không hoàn chỉnh dạng khúc, lại làm cho đoạn thiên cắt tuần hoàn một cái buổi chiều. Thở dài một tiếng, ngón tay ở trên mặt bàn một hồi một hồi nơi gõ vang, đoạn thiên cắt dặn dò trợ lý để hạ hạo cùng duy ở tới. Bước kế tiếp có thể trước thời gian chuẩn bị, chúc chân trong mắt lóe ra kinh ngạc, lên tiếng trả lời, vâng cũng nên để thế giới biết, chúng ta ngân dực vẫn là có thể đẩy lên tới một người giả lập thần tượng, một cái chân chính thần tượng. Đoạn Thiên Cát nhìn trời chiều nơi xa, nói rằng: ông chủ, dỡ gẹp Phệ Di Đại sư bên kia, tựa hồ cũng ở tìm hiểu cực quang hạng mục sự tình. Trúc Trân đem ngày hôm nay thu được tin tức báo cáo, dỡ gẹp Phệ Di trước ngân dực giả lập hạng mục độ người trông coi, hạng mục chế tác người. Năm ngoái ngân dực bỏ ra nhiều tiền mời đi theo vị này giả lập thần tượng chế tác đại sư, lúc tuổi còn trẻ cũng chế tác qua mấy cái có chút danh tiếng giả lập thần tượng, sau đó không còn tự mình đảm nhiệm chế tác người mà là lấy đại sư thân phận trở thành một chút giáo dục cao đẳng trường học khách tọa giáo sư, thỉnh thoảng lên lớp dạy, thu cái đồ, tham dự một ít đầu tư. Năm ngoái Ngân Dực vô cùng bạo tay để vị này đã rất lâu không tự mình thao đao chế tác đại sư tâm di chuyển. ở hạng mục bắt đầu trước từng lời thề son sắt đã nói, hắn đem nâng dậy Ngân Dực vẫn yếu thế giả lập hạng mục, có thể hiện thực nhưng là một cái vang dội bật ai. Từ năm ngoái hạng mục thất bại sau khi, rợn lẽ phơi gì liền bị bệnh, đối ngoại tuyên bố vẫn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hơn 1 năm còn không xuất viện. Năm ngoái Đoạn Thiên cắt đem toàn bộ giả lập hạng mục nhân viên tham dự tạn sát dở lẹ phẩy gì tự nhiên là có đoán tức giận ngay lúc đó hạng mục tổ bên trong còn có mấy cái dở lẹ phẩy gì mãnh liệt đề cử học sinh nhưng đều bị đoạn thiên cắt hung hăng nơi xóa đi rồi nghe được trợ lý nhắc lên dở lẹ phẩy gì đoạn thiên cắt trào phúng nơi cười cợt lao già kia hắn là xuất ruột dở lẹ phẩy gì đương nhiên gấp à chính mình không thể nâng dậy đến ngân dực giả lập hạng mục năm nay dĩ nhiên mơ hồ có quật khởi thế hơn nữa vừa vào nghề liền gợi ra doanh nghiệp bên trong bản tán sôi nổi chuyện này đối với ngân dực chính là chuyện tốt nhưng đối với dở lẹ phẩy gì nhưng cũng không là tin tức tốt gì nếu cực quang hạng mục thật thành công. Giở lẹ phải gì nhiều như vậy, nằm tích lũy danh tiếng cũng phải đập phá. Không cần phải để ý đến hắn, để hắn tiếp tục ở bệnh viện già bộ bệnh. Nói tới chỗ này, Đoạn Tiên Cát cũng không nhịn được nở nụ cười, không biết hắn lần này có thể hay không lại bệnh tình tăng thêm. Chương 35, Vươn mình. Diên Châu Lâm Hải Cảnh Cảng thành phố, nắm giữ mấy loại cỡ lớn viện dưỡng lão, cảnh cảng thành phố phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, ánh nắng tươi sáng, mùa đông cũng so sánh ấm áp, rất nhiều người yêu thích ở cảng cảng thành phố tỉnh dưỡng. Mà lúc này, cảng cảng thành phố một tòa trong viện dưỡng lão, nha sĩ nổi tiếng Giả lập thần tượng chế tác người giờ lẹ phẩy gì đại sư đang ngồi ở gian phòng lớn cửa sổ sát đất bên cạnh bình thường vào lúc này đều là hắn một ngày trung tâm tình tốt nhất thời điểm hắn có thể bình tĩnh mà hưởng thụ cảnh cảng thành phố ánh mặt trời nhưng ngày hôm nay giờ lẹ phẩy gì nhưng không hề có một chút tâm tình đi hưởng thụ để rất nhiều người ước áo ấm áp tắm nắng nhìn một người trợ thủ cho hắn lấy tới được tin tức giờ lẹ phẩy gì nhíu mày ra sâu sắc nếp nhăn ở giờ lẹ phẩy gì đứng bên cạnh là một cái hắn trước đây thu học sinh năm ngoái hạng mục thất bại thời điểm bị đoạn thiên cắt hung hăng đuổi ra khỏi cửa người một trong lão sư. Ngân Dực còn không có động tác, bên cạnh người trẻ tuổi hỏi, ừm, giờ lẹ phẩy gì nhắm mắt lại, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ Ngân Dực đến tuột cùng muốn làm gì, giờ lẹ phẩy gì năm ngoái chủ trì qua hàng ngũ, đối với Ngân Dực bên trong thái độ không thể nói được hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ít ra có thể đoán được một nhiều hơn phân nữa. Ngân Dực trước đây liền không trọng thị giả lập thần tượng hàng ngũ, đây là từ Ngân Dực thành lập ban đầu liền hình thành, cho tới đến hiện tại Ngân Dực cũng không có một cái có thể chân chính đem ra được giả lập thần tượng, coi như hiện tại bởi vì lợi muốn nướng tay giả lập thần tượng cũng không phải một chốc có thể nâng dậy đến chỉ ít giờ lẹ phải gì là như thế nghĩ giờ lẹ phẩy gì cho rằng hạng mục thất bại là ngân dược chính mình bên trong vấn đề mà không phải hắn nguyên nhân có thể doanh nghiệp giới cùng không rõ chân tướng quần chúng vây xem lại bị truyền thông kéo cảm thấy ngân dược năm ngoái giả lập hạng mục thất bại đều là hắn nguyên nhân quả thực hoang đường giờ lẹ phẩy gì kiên quyết không cho là là chính mình nguyên nhân hắn còn ở quen thuộc trong vòng đã nói ngân dược giả lập hạng mục ai cũng cứu không được mà lời này nói ra không hai ngày cũng không biết là ai đem lời này truyền vào đoạn thiên cắt lô hai toàn bộ giả lập hạng mục nhân viên gặp phải tàn sát hiếm thấy sếp vào đi vào mấy học sinh đều bị đuổi ra cửa, khiến cho giờ lẹ phế gì rất mất thể diện, không biết bị bao nhiêu đồng hành chế dế. Chỉ là xét thấy trước đây ngân dực vẫn không nhân vật gì cảm giác giả lập hạng mục, rất nhiều truyền thông cũng không dám đem lại nói chết. Đến cùng là giờ lẹ phế gì nguyên nhân, vẫn là ngân dực chính mình bên trong mục nát tạo thành, cũng không có định luận. Mãi đến tận năm nay năm đôi cực quang xuất thế, khiến cho rất nhiều người nhớ tới năm ngoái ngân dực giả lập hạng mục thất bại sau khi cùng giờ lẹ phế gì không nể mặt mũi sự tình. Đáng tiếc, có mấy người muốn phỏng vấn giờ lẹ phế gì, lại phát hiện vị đại sư này chạy trốn quá xa cũng không chấp nhận internet tham hỏi, trong lúc nhất thời cũng không tìm được chính chủ, chỉ có thể ở mỗi ngày báo đạo bên trong đoán bỏ. Cảnh cảng thành phố rời Diên Châu chính trị tài chính trung tâm Tề An thành phố khá xa, cảnh cảng thành phố cũng không quá quan tâm thế giới giải trí tử sự tình, vì lẽ đó Tề An thành phố bản tán sôi nổi không ảnh hưởng tới nơi này, cái này cũng là giờ lẹ phẩy gì đem an dưỡng địa phương tuyển ở cảnh cảng thành phố nguyên nhân. Kỳ thực giờ lẹ phẩy gì năm ngoái bởi vì hạng mục thất bại, sát thực chịu đến đả kích, nhưng hắn không cho là là chính mình sai, bệnh tình cái gì sát thực là giả, kỳ thực hắn sớm là không sao. Tại sao vẫn không xuất viện? Một cái là để tỏ lòng hắn ở năm ngoái, cái kia giả lập hạng mục bên trong tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, buồn bệnh, bệnh đến còn thật nghiêm trọng, làm cho người ta một cái cần khẩn chuyên nghiệp ấn tượng. Thích hợp yếu thế sẽ làm dư luận càng thiên hướng hắn một phương. Thứ hai, hắn thật không tiện lộ diện. Năm ngoái đẩy ra giả lập hạng mục thất bại, sát thực là hắn thanh danh trên chỗ bẩn, vì lẽ đó hắn đang các loại. Cùng năm nay ngân dược giả lập hạng mục đi ra, nếu là giả lập hạng mục vẫn như cũ là sống dở chết dở dáng vẻ, người khác nhất định sẽ cảm thấy ngân dược giả lập hạng mục sát thực là ai cũng cứu không được. Như vậy vừa đến trách cứ hắn người cũng sẽ ít đi rất nhiều. Mọi người cũng sẽ cho rằng là ngân dược liên lụy hắn danh tiếng bị hao tổn, còn liên lụy hắn bực bội bệnh nằm viện. dở lẽ vậy gì từ đầu năm liền bắt đầu các loại, vẫn không nghe thấy ngân dược bên kia động tĩnh, mãi đến tận hắn khiến người ta hỏi thăm được ngân dược đem giả lập hạng mục kín đáo đưa cho một người mới. lúc đó trong lòng hắn kỳ thực cũng là thở phào nhẹ nhõm. liên ngân dược chính mình cũng từ bỏ, không còn lớn đầu tư giả lập hạng mục phương hướng này, vì lẽ đó không có ai cũng không sẽ có người nào đồng ý đi khoái lên cái kia cục diện đáng buồn. nay không phải chế tác người vấn đề, là ngân dược bản thân nguyên nhân nhưng hiện tại lộ ra kế hoạch hơn nửa năm ba cái quý thời gian ngân dực khẳng định còn có hậu chiêu vì lẽ đó giờ lẹ phẩy gì một làm cho người ta ở tràng hắn không tin ngân dực thật đem giả lập hạng mục toàn quyền kín đáo đưa cho một người mới hừ ngân dực lừa người khác lừa gạt không được ta đoạn tiên cắt nhất định đã sớm chuẩn bị keng giờ lẹ phẩy gì thu được một cái tin ngắn nhìn thấy tin ngắn nội dung giờ lẹ phẩy gì ánh mắt lấp lóe đam chiêu lão sư có tin tức sao bên cạnh người trẻ tuổi hỏi thứ hai chương nhạc sẽ ở tháng mười trước đi ra nhìn ngay, hôm nay đã ngày 25 tháng 10, nên chính là hai ngày này. dở lẹt thười gì thiết trí mấy cái trọng điểm quan tâm, một khi có thứ nhỉ trương nhạc tin tức, hắn đem ngay lập tức biết được. thứ nhất trương nhạc chỉ là một cái lời dẫn, thứ nhỉ trương nhạc mới có thể nhìn ra ngân dược mục đích. là xử thi kéo dài, vẫn là lẫn lộn manh lưới. dở lẹt thười gì biết, mình có thể không thể vươn mình, liền xem này thứ nhỉ trương nhạc. tây an thành phố ngân dược tổng bộ, phương triệu cầm đã chế tác hoàn thành mv, hướng phòng làm việc bên kia hồ, tổ văn, theo ta lên đi một chuyến. trên đi nơi nào? tổ văn ngáp một cái. Hắn hiện tại cần gấp chơi một trò chơi đến cứu vớt mệnh nhọc thần kinh tầng cao nhất. Phương Triệu nói. Tổ Văn vừa nghe đến tầng cao nhất hai chữ liền run chân. Tầng cao nhất, nhanh lên một chút, chuẩn bị một chút. Sau 5 phút đi tới, đoạn đồng còn chờ. Phương Triệu nhìn đồng hồ. Ngân Dực tuy rằng ủy quyền để Phương Triệu chính mình không chế, nhưng chế tạo sau khi đi ra hay là muốn trước đem thành phẩm đưa cho cao tầng ngóng xem. Ngân Dực đã bắt đầu coi trọng. Hơn nữa, thứ nhì trương nhạc thành công hay không liên quan đến Ngân Dực bước kế tiếp lựa chọn. Đây là đoạn thiên cắt ở đưa dưới kinh phí lúc liền nhắc nhở qua. Phương Triệu còn cần mang một cái kỹ thuật viên, Tổ Văn là phòng làm việc số một kỹ thuật viên. Phương Triệu muốn dẫn tự nhiên là dẫn hắn, nếu là cần thiết bị điều chỉnh thử tham số sửa chữa loại hình, còn phải Tổ Văn tự mình ra chợ. Vừa nghe ông chủ lớn đã ở phía trên chợ, Tổ Văn cảm thấy run chân đến càng lợi hại, nhưng cũng không dám trễ mãi thời gian. Lúc rửa mặt tay đều là run rẩy. Hắn trong ấn tượng chỉ có năm ngoái hạng mục thất bại sau khi tổng kết có trên, Đoàn Thiên cắt cùng các vị cấp cao mang theo hàng ý sắc mặt, từng cái từng cái hạng mục công nhân bị mắng thành con chó cũng không dám về nửa cái chữ đều hận không thể đem chính mình co lại thành cái cầu quay lên, hơi làm thu dọn. Tổ Văn theo Phương Triệu đi vào khác một chỗ thang máy. Lão đại, ta căng thẳng. Hít sâu cũng giảm bớt không được căng thẳng cảm giác. Tổ Văn cảm giác trong thang máy nhiệt độ đều đang giảm xuống. Người có thể suy nghĩ một chút. Thứ nhì trương nhạc sau khi chúng ta liền có thể mua game thiết bị. Không được, nghĩ đến càng khẩn trương. Nếu như thất bại sao làm? Tổ Văn cảm thấy căng thẳng đến hàm răng đều bột bột bột đang run rẩy. Quay đầu nhìn Phương Triệu cùng bình thường không khác biệt gì thái độ. Đột nhiên cảm thấy không rõ. Phương Triệu chấn định không phải đeo là thật không xuất sắng. Lão đại, ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không." Tổ Văn nói. "Ngươi cũng không biết nói không nói vấn đề cũng không nên hỏi ta. Nhưng ta nhịn không được." Tổ Văn nhìn về phía Phương Triệu, "Ngươi tại sao không xuất sắng? Nếu như thứ nhĩ trương nhạc thất bại, đương nhiên ta không phải hoài nghi nó chất lượng, ta kỳ thực cũng rất yêu thích, chỉ là những người khác sẽ thích sao? Diên Châu âm nhạc hiệp hội người có đưa ra cao đánh giá sao? Cực quang hạng mục thật sự sẽ thành công sao?" Mỗi lần nghĩ đến những thứ này ta sẽ thấp giọng, mất ngủ, luôn nóng bất an, ngươi liền không có cảm giác gì? Phương Triệu giơ tay chỉ chỉ đầu của mình, bởi vì mỗi khi ta trong đầu vang lên bờ gờ BGM thời điểm, liền có cảm giác mình không có gì lo sợ. Ở chiến trường lúc là, hiện tại cũng vậy. Tổ Văn nhìn Phương Triệu, xác định Phương Triệu không phải đang nói đùa, khó có thể lý giải được, đầu góc ngươi đến cùng chứa gì đó? Đại khái chứa một cái ban nhạc. Chương 36, quyết tâm. Tổ Văn cảm thấy Phương Triệu người như thế thật giống trời sinh liền không biết cái gì gọi căng thẳng, cái gì gọi là thất vọng, chí ít Tổ Văn chưa từng thấy Phương Triệu căng thẳng hoảng loạn dáng vẻ. Kỳ thực, nếu như Phương Triệu chỉ là một cái người bình thường hoặc là chỉ là tận thế trước hắn, cũng sẽ cùng tổ văn phản ứng giống như, nhưng trải qua tận thế người, nhất định sẽ thay đổi. Phương Triệu cũng sẽ căng thẳng, cũng sẽ sợ, có thể ở tận thế thời điểm, người thế nào cũng phải tìm điểm chống đỡ mới có thể tiếp tục kiên trì, bằng không sẽ tan vỡ. Có mấy người là vì yêu người, có mấy người là bởi vì trong lòng tín ngưỡng, không tín ngưỡng cũng sẽ tìm điểm thay thế vật. Tận thế sơ kỳ thời điểm, Phương Triệu còn có chút người thân, nhưng đến trung kỳ thời điểm, chỉ còn giữ lại chiến hữu bên cạnh. Có mấy người sẽ tìm bạn đồng hành, nhưng rất nhiều lúc, trước một khắc ngọt, ngọt ngào nào sau một khắc người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tận thế bên trong chính là không bao giờ thiếu cồn loạn tiếng khóc xem nhiều bi hoan ly hợp người cũng biến thành lo được lo mất lại sau khi phương triệu mang theo đội ngũ chung quanh chiến đấu cũng không còn cái khác tâm tư cũng là tận thế loại kia hoàn cảnh làm cho phương triệu nắm giữ một loại năng lực đầu óc của hắn lại như là bị ngăn thành hai nửa giống như một nửa dùng về suy nghĩ dùng cho đối với thân thể không chế mà nửa kia lại như phương triệu nói với tổ văn hắn nửa kia trong đầu đại khái chứa một cái giàn nhạc từ khởi đầu nhỏ giàn nhạc thỉnh thoảng vang lên một ít linh linh tái toái cười nhỏ Đến lúc sau mở rộng thành một cái loại cơ lớn ra nhạc, có lúc có sụp sôi, có lúc có trầm trọng. Dần dần, làm chuyện gì trong đầu đều sẽ vang lên một ít tiếng nhạc, lại như là một loại thôi miên, để hắn quên mất tâm tình của hắn, quên mất căng thẳng, quên mất khí đạm, mỗi một lần đều làm tốt bị chết chuẩn bị, lâu dần, cũng là quen thuộc, mất cảm giác. So sánh với tận thế trải qua, hiện tại những này lại đáng là gì? Phương Triệu không xuất sắng, ngược lại, hắn có chút chờ mong. Đi ra thang máy, vẫn là cái kia đi về phòng họp rộng rãi, nhưng mang theo cảm giác mát mẻ đi ra. Tổ Văn lạc hậu một bước cùng sau lưng Vương Triệu, hai mắt không dám nhìn loạn, khống chế lại như nhún ra hai chân, để cho mình đừng ở chỗ này liền ngã xuống. Cung lần trước so với, lần này thủ ở văn phòng trước nhiều một người, tuy rằng chỉ là đơn giản đối chiếu thân phận, lời nói đều không có nhiều lời một chữ, nhưng Phương Triệu vẫn là từ trên người bọn họ nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Hai người này là quân đội đi ra, kỳ thực Phương Triệu đến ngân dực thời điểm liền phát hiện, ngân dực bảo vệ rất nhiều nên đều là xuất ngũ binh, từng có đồn đại nói đoạn thiên cắt trưởng phu là Diên Châu quân khu người, cụ thể chức vị cùng quân hàm lại không người biết, nói chung bởi vì Diên Châu quân khu bối cảnh ngân dực bên này bảo vệ cơ bản đều là xuất ngũ binh đi vào phòng họp lần này bên trong người không có lần trước nhiều tính cả Phương Triệu cùng tổ văn vừa vặn 10 người ở Phương Triệu cùng tổ văn sau khi đi vào cửa phòng họp đóng ngăn cách thanh âm bên trong ngoại trừ bên trong phòng họp 10 người không ai biết bên trong đến tụt cùng đã nói những gì tựa hồ không có chấn động tới một điểm bọ nước mãi đến tận buổi chiều phụ trách tuyên truyền bộ ngành nhận được từng cái từng cái đột nhiên mệnh lệnh nguyên bản định tốt tuyên truyền kế hoạch toàn bộ thay đổi đi theo mới tuyên truyền bảy gia đến mà một ít khiến rất nhiều người mê tít mắt tuyên truyền con đường, xếp vị cũng xuất hiện biến hóa. Có người cho ngang, bình thường nếu không có sự tình khẩn yếu, là sẽ không tùy ý thay đổi đã sớm an bài xong tuyên truyền chính tự, dù sao trong này liên lụy quá nhiều, mà một khi phát sinh xếp thứ tự lâm thời thay đổi sự tình, khẳng định là có tình huống đặc biệt phát sinh, tỉ như có ai hưởng thụ đặc quyền đãi ngộ. Y gì theo dĩ vãng tình huống, có thể hưởng thụ đến loại này đặc quyền đãi ngộ, đều là ký kết đẳng cấp cấp hạ trở lên minh tinh, nhưng mà, năm nay bộ phận tuyên truyền người bắt được mới tuyên truyền kế hồi lúc, đều ngẩn người tại đó. Chuyện này không phải cấp a minh tinh, dĩ nhiên là cái kia giả lập thần tượng. thật muốn như thế xếp. hiện tại liền đem tuyên truyền trải ra, có thể này cường độ cũng quá to lớn, công ty liền không sợ năm ngoái tình huống tái diễn. mặc kệ người phía dưới nghĩ như thế nào, bọn họ vẫn phải là dựa theo mặt trên sắp xếp đến. đổi tuyên truyền bị, thay đổi quảng cáo truyền phát tin xếp thứ tự vân vân, toàn cũng bắt đầu hành động. ngay kế, diên châu giao thông công cộng, quảng trường, kiến trúc lâu các nơi đều xuất hiện một cái có chút khác loại quảng cáo, hết cách rồi, thực sự là quá đáng chú ý ở một đám hoặc mỹ lệ hoặc tuấn tú hoặc đáng yêu khuôn mặt bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vẽ phong cách ở ngoài khác với tất cả mọi người đương nhiên sẽ khiến cho càng nhiều chú ý thiên phạt cái kia đoạn sụp sôi tiếng nhạc bên trong một bức trạng thái tĩnh tranh tuyên truyền xuất hiện vẽ lên lấy sấm sét cách xa nhau sấm sét một bên là cây đại quân người một bên khác là thành đàn bệnh biến sinh vật phía dưới nhưng là một loạt dễ thấy đại tự trăm năm di thế thứ nhì chương nhạc ngày mùng ngày 1 tháng 11 tuyên bố một mực chờ đợi ở ngân dực hành động tiếp theo các truyền thông nhất thời máu gà Bọn họ ngờ tới Ngân Dực lần này nhất định sẽ sớm tuyên truyền, nhưng nhưng không nghĩ qua, Ngân Dực dĩ nhiên có chọn dùng phạm vi lớn như thế ra sức độ tuyên truyền, này cường độ đều đổi tới cấp A Minh tinh chứ. Cấp B trở xuống khẳng định không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Không chỉ là trong cuộc sống hiện thực những người kia lưu nhiều địa phương, trên internet cũng đưa lên không ít. Đây là thật quyết tâm. Không có ai sẽ nghĩ đến, Ngân Dực dĩ nhiên có một ngày có ở một cái giả lập thần tượng trên người dùng lớn như vậy công phu. Coi như là năm ngoái Ngân Dực lớn đầu tư giả lập thần tượng hạng mục cũng không có như vậy cường độ tiên truyền năm ngoái ngân dực tuy rằng ở đẩy ra giả lập thần tượng thời điểm cũng tuyên truyền nhưng làm cho người ta một loại khuyết thiếu tự tin cảm giác mà năm nay ngân dực như là đột nhiên thẳng người bằng công cộng đoàn tàu trên mấy học sinh nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng trên vách tường hiện lên to lớn màn ánh sáng đó là sắp mới chiếu phim phim nhựa một học sinh hỏi bọn họ rời đến có chút xa không thấy rõ trên màn ảnh chữ không phải đó là ngân dực đẩy ra một cái giả lập thần tượng chỉ là này thần tượng có chút đặc biệt thiên phạt nghe qua sao nghe qua hồi trước trường học mỗi ngày có người thả Chẳng qua ta đối với cái kia phong cách nhạc không có hứng thú, cũng không thấy MV. Ta còn rất yêu thích bài thứ nhĩ muốn đi ra. Khác một học sinh ở internet tìm tòi một hồi, ngày mùng ngày 1 tháng 11. Ha ha. Nhanh hơn nhanh hơn. Hy vọng bài thứ nhĩ cũng là sử thi, ta đã nói với ngươi, nghe loại này sử thi ngươi phải dùng âm sắc tốt hay nghe hoặc là âm hưởng thiết bị, bằng không nghe không ra cái kia ý vị. Trên internet, ngoại trừ vốn là yêu thích nghe loại này phong cách âm nhạc người ở ngoài, tối sinh động chính là ôm kiếm gạch vàng tâm thái người. Bài thứ nhĩ cũng là sử thi chứ? Đúng không? hy vọng là các ngươi không biết, ta mỗi lần nghe thiên phạt thời điểm đều cảm thấy đang nghe gạch vàng và chạm âm thanh. đến thời điểm xem âm nhạc hiệp hội đánh giá, nếu như là liền lại xuống bài thứ nhì có phải là cũng chỉ mở ra diên châu khu vực đao loạn? nếu như là ta muốn cười tỉnh rồi, hiện tại ngoại trừ chúng ta diên châu ở ngoài, cái khác mấy lục địa loại này đều làm bản quyền âm nhạc, không mở ra đao loạn, rất nhiều tảng lớn phối nhạc ở internet cũng không tìm tới chọn lần đầu. lần này ngân dược thứ nhì chương nhạc tuyên truyền không có bất kỳ che lấp, sớm công bố tuyên bố ngày này không chỉ là ngân dục đối với cái kia giả lập thần tượng lan truyền, cũng là đối với mặt khác hai công ty lớn dùng chiến tiếp, ngày mùng ngày 1 tháng 11, ta chờ ở chỗ này, không phục đến chiến. Đồng Sơn Thực Hoa ông chủ lớn Tống Thực Hoa, ngồi ở trong phòng làm việc, chấm mặc suy nghĩ ngân dục chạy bước đi này mục đích thực sự, hắn không tin đoạn tiền cắt dùng sự thi đậm, vẹn vẹn chỉ để chứng minh ngân dục có thể nâng dậy một cái giả lập thần tượng. Hắn là cái thương nhân, đoạn tiền cắt cũng là thương nhân, vì lẽ đó, từ thương nhân góc độ mà nói, Tống Thực Hoa tin chắc, ngân dục lớn như vậy đầu tư, nhu đồ cũng sẽ không nhỏ. Đến cùng là vì cái gì? Đột nhiên Tống Thừa Hoa gõ ra tay chỉ một trận, hai tròng mắt đột nhiên rụt lại, hai gò má bắp thịt có rúm, có chút hoài nghi, lại có chút không dám tin tưởng. Mỗi một cái âm cũng giống như là từ trong hàm răng bò ra đến. Lẽ nào là vì sang năm thế kỷ cuộc chiến? Ngoài ra, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Thế kỷ cuộc chiến là toàn cầu tối được chờ mong đêm, không có một tròng là toàn cầu game ham muốn người chờ mong gần 10 năm đêm, mà game bối cảnh chính là kéo dài trăm năm diệt thế thời kỳ. Mà thế kỷ cuộc chiến, chế tác công ty đã sớm nói thế kỷ cuộc chiến ở mỗi cái châu chỉ tìm một minh tinh nói thay đồng thời chỉ cần giả lập minh tinh đại ngôn phí là thứ yếu trọng yếu chính là nói thay có khả năng mang đến sức ảnh hưởng đó là toàn cầu tính ngân dực muốn dùng tây kia gia nhập thế kỷ cuộc chiến nói thay tranh cướp chuyện cười chỉ bằng tây kia chương 37, hỏa liệt chim không thể không nói tống thực hoa vẫn đúng là đoán được đoạn thiên cắt dự định tại sao năm ngoái ngân dực muốn đầu tư lượng lớn nhân lực tài lực ở giả lập hạng mục trên nâng đỡ một cái giả lập thần tượng chứng minh chính mình là một mặt khác một điểm cũng là từ thương nhân góc độ trên nói càng trọng thị chính là liên quan với thế kỷ cuộc chiến đại ngôn. Thế kỷ cuộc Chiến, chế tác công ty Hỏa Liệt Chim mỗi 10 năm chế tác một trò chơi, mỗi cái game kéo dài thời gian là 10 năm, phi thường tùy hứng, đồng thời cũng là phi thường có thực lực một cái công ty. Hỏa Liệt Chim thành lập ở trăm năm trước, người xây dựng có người nói đã từng là chế tác máy bay, thứ nhất trò chơi liền cùng phi thuyền vũ trụ tương quan, năm đó thịnh hành toàn cầu, trong 10 năm chưa bao giờ lui ra qua game giới hàng năm bình chọn tối được yêu thích game ba vị trí đầu, 10 năm sau khi, Hỏa Liệt Chim lần thứ hai đẩy ra thứ nhì trò chơi, hương hực trình độ hầu như phục chế trước một trò chơi. Cái khác đoạn thiên các không rõ ràng. Hắn không chơi game, nhưng nàng biết, 9 năm trước hỏa liệt chim ra cái kia khoảng thần thoại, game, lợi nhuận dòng liên tục vượt qua trăm tỷ. Cụ thể bao nhiêu không ai có thể từ hỏa liệt chim nơi đó hiểu rõ đến, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn một trăm tỷ. Này còn chỉ là game bản thân thu vào, không có tính toán diễn thân phẩm thị trường. Nhưng dù cho như thế, đã để rất nhiều người đỏ mắt, khối này lớn bĩnh không ít người đều muốn cắn một cái, mà tan vỡ này trăm năm qua cùng hỏa liệt chim câu kết những kia đại ngôn minh tinh, mỗi một cái đều đại hỏa, là toàn cầu phạm vi nổi danh. Tại sao Diên Châu Tam Đại Công ty Giải trí? Mọi người đều cảm thấy nghe Quang cùng Đồng Sơn thực Hoa so với Ngân Dực mạnh hơn. Giả lập thần tượng tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. So với người thật Minh Tinh, ngân Dực sẽ không thua, nhưng giả lập thần tượng trên, ngân Dực xác thực là không hăng hái. Trước đó nghe Quang cùng Đồng Sơn thực Hoa đều từng có giả lập thần tượng tranh thủ đến hỏa liệt chim game đại ngôn, cũng chính là bởi vì này, toàn cầu trong phạm vi luận sức ảnh hưởng, nghe Quang cùng Đồng Sơn thực Hoa muốn hơi mạnh hơn ngân Dực. Giả lập thần tượng là một luồng không thể coi thường sức mạnh, cái này cũng là đoạn thiên cắt luôn luôn ham muốn thay đổi. Ngân Dực nhất định phải đẩy ra một cái đầy đủ có nổi tiếng giả lập thần tượng để giải quyết như vậy của cảnh. Chỉ là Đoạn Thiên Cắt cũng không có đem ý định này nói cho giờ lẹ phải gì, cũng không có cùng những người khác đã nói, hay là công ty có người đoán được Đoạn Thiên Cắt dự định, nhưng đều không có nói ra, bởi vì không có sức lực. Bọn họ Ngân Dực còn không bỏ ra nổi một cái chân chính có thực lực đi tranh cướp đại ngôn giả lập thần tượng. Vô tận, hỏa liệt chim 10 năm kỳ hạn sắp đến rồi. Năm ngoái bọn họ liền công bố mới game tên cùng bối cảnh. Thế kỷ quốc chiến, diệt thế thời kỳ bối cảnh. Ngoài ra, Đoạn Thiên Cắt còn thông qua thủ đoạn của chính mình hiểu rõ đến. Hỏa liệt chim lần này ở thế kỷ quốc chiến trên tập trung vào so với thần thoại còn muốn lớn hơn từ một cái thương nhân góc độ đầu tư càng lớn kế hoạch thu vào cũng lớn hơn đồng sơn thực hoa bên kia hiển nhiên đem mễ ngu cái này rất được người trẻ tuổi vây đỡ giả lập thần tượng dùng cho đại ngôn cạnh tranh mà năm ngoái giờ lại phải gì mang theo ngân dực giả lập hạng mục tổ chế tác giả lập thần tượng cũng là cùng mễ ngu giống như nữ tính giả lập thần tượng hình dạng hoàn mỹ vóc người đầy đặn đáng tiếc thị trường không chấp nhận mà sau này tự nhiên có đồng sơn thực hoa bên kia làm dối nhưng hạng mục thất bại cũng không chỉ chỉ là cái khác đối thủ cạnh tranh ấy dậy hạng mục bản thân tồn tại vấn đề mới là then chốt mễ ngu đã đại hỏa hơn nữa nhiệt độ tạm thời cũng không có lùi tiêu xu thế thị trường không cần thứ hai tương tự giả lập thần tượng cái này cũng là tại sao nghe quang đẩy ra mới giả lập thần tượng là cái cùng mễ ngu không giống đẹp đẽ hoạt bắt đáng yêu hình tượng năm ngoái đầu tư lớn hạng mục thất bại cũng coi như là đứt đoạn mất đoạn thiên cát muốn tranh một chuyến tâm tư đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt tại sao tổ văn như vậy sợ đoạn thiên cát bởi vì năm ngoái đoạn thiên cát phát hỏa thời điểm quá đáng sợ chỉ cần là người ở chỗ này không có cái nào có quên mất tình hình lúc đó mà hiện tại vốn định từ bỏ chế tác giả lập thần tượng cùng đại ngôn tranh cướp đoạn thiên cát, nhưng đụng tới Phương Triệu đẩy ra cực quang, điều này làm cho Đoạn Thiên cắt lại giấy lên đi tranh một cái tâm tư, thậm chí ngăn lại Thiên Mã hành không phòng làm việc mãnh liệt kháng nghị, tùy theo Phương Triệu đi dùng sự thi đập. Chỉ cần có thể đem cực quang nâng dậy đến, tiền, hắn cho. Ngoại trừ đưa xuống 50 triệu, hắn còn để những ngành khác phối hợp. Đặc quyền, hắn cũng cho. Không phải là ở văn phòng nuôi chó sao? Không phải là kiến một cái phòng tập thể hình sao? Làm được, đem thiết bị. Chỉ cần thứ nhị chương nhạc có thể thành công lập tức cho người đem phòng chơi chọn đi ra. Phương Triệu xuất hiện thời cơ, thực sự là quá khéo, cũng quá tốt. Hiện tại, có thể có cơ hội đi tranh một chuyến, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Phương Triệu biểu hiện. Ngân dực tầng 50, tuy rằng Thứ Nhị Trương Nhạc đã chế tác xong xuôi, nhưng vì bảo mật cùng với cái khác các loại nguyên nhân, mọi người đều không làm sao đi ra ngoài, ngay ở tầng 50 nghỉ ngơi, ngược lại nơi này cái gì cũng không thiếu, có thể tập thể hình, có thể lên mạng chơi game, cũng sẽ không cảm thấy tệ nhạt, đợi được ngày mùng ngày 1 tháng 11, Thứ Nhị Trương Nhạc chính thức tuyên bố sau khi, bọn họ liền có thể rơi móng đi ra ngoài quần hoan. Đương nhiên, tiên đề là thứ nhì chương nhạc sẽ thành công, bằng không, đừng nói Quân Hoan, công tác khả năng đều không còn. Thiên phạt, Đạp Loa số lượng rốt cục đột phá ngàn vạn. Thứ hai chương nhạc nên cũng sẽ không kém. Tổ Văn không tâm tư chơi game, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm, Thiên phạt, Đạp Loa số lượng xem, trong lòng cho mình tiếp sức. Bọn họ nhất định có thể thành công, tiền thưởng, game trang bị, hắn coi trọng nhất hai loại đồ vật, đều ký thác ở thứ nhì chương nhạc lên. Thứ nhất chương nhạc, Thiên phạt, Đạp Loa số lượng đã phá ngàn vạn cửa ải lớn, trong này không hẳn mỗi người đều yêu thích nghe sử thi loại âm nhạc có người là cùng gió đau loạn, có chính là ôm chiếm tiện nghi trong lòng. nhưng bất kể nói thế nào, cực kỳ lâu không có một cái mới thần tượng xuất đạo ca khúc đau loạn số lượng phá ngàn vạn. bên ngoài, giới bên trong mỗi cái truyền thông đều ở báo cáo sự việc này. chẳng qua làm việc bên trong sáng tác vòng tròn, đều cho rằng này vẫn là không có lời. lựa chọn đối mặt đại chúng mở ra, liền không có cách nào lại lấy bản quyền âm nhạc thân phận đi tranh truyền hình game thị trường. hơn nữa, đặt ở đại chúng nền tảng luôn cảm giác mất thân phận. chẳng qua, bọn họ không thừa nhận cũng không được. nhìn, thiên phạt, đau loạn số lượng qua ngàn vạn, sắp thực rất kinh ngạc. Trước đây cũng có người đem sự thi loại âm nhạc thả đến đại chúng nền tảng, nhưng đao loạt số lượng cũng chỉ miễn cưỡng qua 1 triệu, dù sao táo bạo tiết tấu nhanh chóng xã hội hiện đại sẽ không có nhiều người như vậy có bình tĩnh lại tâm tình đi nhận thức trong âm nhạc mặt sâu tầng nội hàm. Nhưng loại này âm nhạc tìm tới càng tốt hơn quy tụ. Một ít game cùng tình cảnh lớn lao địa ảnh, quảng cáo các loại, âm nhạc là chúng nó linh hồn trọng yếu tạo thành bộ phận, tầm thường âm nhạc lại khó mà chống đỡ được gom lại mặt, liền, sự thi âm nhạc hoặc là loại sự thi âm nhạc liền bị chú ý tới. Thông qua bạn quyền âm nhạc con đường Âm nhạc chế tác mọi người có thể thắng mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu lợi nhuận, lâu dần, loại này âm nhạc liền duy trì một cái cao lãnh cách điệu. Sử thi loại âm nhạc chưa bao giờ cùng một mình giả lập thần tượng liền cùng một chỗ qua. Mặc dù là đã từng giả lập thần tượng huy hoàng nhất lôi chết thời đại, cũng không từng xuất hiện chuyện như vậy, cực quang xuất đạo phương thức xác thực gây nên không ít để tại cùng quan tâm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phương triệu ba loại đều chiếm, thiếu người nào đều không thể đạt đến thành tích như vậy. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, mặc kệ đối với ngân dục cách làm lạ là bao là yếm, hiện tại cũng đều nhìn chằm chằm ngày sẽ chờ ngày mùng ngày 1 tháng 11 đến. Ngày 31 tháng 10. Nhìn thấy công ty tháng 11 tuyên truyền sắp xếp, mới vừa vượt qua bảng danh sách thứ tư sở quan một mặt một tất. Lại tới. Đúng rồi, phương triệu cái kia thật giống là một cái CD. Sở quan có loại muốn ngã ra năm vị trí đầu linh cảm. Chương 38, thứ hai chương nhạc, phá kén. Ngày mùng ngày 1 tháng 11. Đây là diễn châu âm nhạc giới rất nhiều người đều sẽ quan tâm tháng này, cũng là thế giới giải trí một nhóm người lưu ý thời gian. Ngân dự có thể không tiếp tục thứ nhất chương nhạc lúc chất lượng Đồng Sơn Thực Hoa lớn bộ tống thực hoa, trời vừa sáng an vị ở lắp đặt nguyên bộ đỉnh cấp tâm hưởng hình ảnh thiết bị trong phòng làm việc chờ. Chỉ cần nhìn thứ nhì chương nhạc, liền có thể xác định trong lòng hắn suy đoán là thật hay không. Ngân Dực có hay không bỏ ra càng to lớn hơn đầu tư ở này thứ nhì chương nhạc. Nếu như là, như vậy, rõ ràng Ngân Dực chính là muốn dùng sử thi đem cực quang cái này giả lập thần tượng đẩy lên, đi tranh cướp lên đại luôn. 8 giờ. Đây là rất nhiều công ty giờ làm việc, cũng là rất nhiều trường học bài tập buổi sớm trước bữa sáng thời gian. Thế kỷ mới chế sơ, chung cao 3 cái giai đoạn giáo dục cấp bậc mỗi cái giai đoạn thời gian 6 năm, giáo dục tiểu học tương đương với tận thế trước tiểu học, giáo dục trung cấp tương đương với tận thế trước sơ trung cùng cao trung tập hợp thể, mà giáo dục cao đẳng, nhưng là cao trung sau khi giáo dục tương tự đại học, nhưng cũng sẽ dính đến càng sâu dạy học nội dung. Lúc này, Tế An thành phố rất nhiều trung cấp giáo dục trường học học sinh chính đạp xe hoặc là cưỡi công cộng đoàn tàu đi tới trường học, thẳng đến trường học căng tin. Thế kỷ mới trường học phúc lợi cũng khá, thức ăn cũng được, hơn nữa còn tiện nghi, sáng sớm chạy tới trường học ăn điểm tâm, sau đó phóng đi phòng học, đây là rất nhiều không trọ ở trường bọn học sinh mỗi ngày thông lệ. Thời gian này điểm, mặc kệ là trọ ở trường vẫn là không trọ ở trường học sinh, đều lục tục hướng về căng tin chạy. Thế An thành phố thứ nhất trung học, bác sừng trong phòng ăn. Trên vách tường màn ảnh lớn mỗi ngày vào lúc này đều sẽ thả một ít tiết tấu nhanh mà mạnh mẽ ca khúc, cho bọn học sinh để để thần, trung học căng tin nơi như thế này vốn là ồn ào, tiết tấu ung dung, ca khúc căn bản nghe không ra món đồ gì đến, khả năng sớm đã bị tạp âm thanh nhấn chìm đến chỉ còn giữ lại mấy cái không rõ ràng âm điệu. Tháng 11 là diễn châu đại đa số trung cấp giáo dục trường học nên đón bên trong cuộc thi thời gian. Trong trường học đối với loại này, giai đoạn tính loại cỡ lớn cuộc thi vẫn là rất coi trọng. Tùng năm tụm ba ngồi ở căng tin ăn điểm tâm học sinh, lẫn nhau quán dẫn học nghiệp, bài tập, sinh hoạt, tình cảm này sinh vân vân. Có người một bên ăn canh, một bên đáp lời bạn học, tầm mắt thỉnh thoảng liếc một chút căng tin màn ảnh lớn, nhìn có hay không bọn họ yêu thích hình ảnh. Mỗi ngày đều là những kia, nhắm mắt lại đều có thể đoán được cái kế tiếp có thể thả cái gì. Công nghệ cao internet thông tin thời đại người, vẫn còn tuổi nhỏ thời điểm cũng đã hiểu rõ quá nhiều đồ vật, càng lớn lên, càng là cảm thấy để cho bọn họ có mới mẹ cảm giác sự vật càng ít. Trên màn ảnh lớn những kia hình ảnh cùng ca khúc, hay là ở vừa bắt đầu nghe thời điểm có như vậy điểm cảm giác, nhưng mắt hứng cũng sẽ đến tới cũng nhanh, bây giờ mới bao lâu, bọn họ đã thiếu kiên nhẫn. Vốn định không còn đến xem màn hình người, đột nhiên nghe được bạn học bên cạnh một tiếng thét kinh hãi. "Xem, cực Quang. Chỗ nào đây?" Có người lấm lét nhìn trái phải. "Màn ảnh lớn." "Đúng rồi, kém một chút quên, ngày hôm nay ngày mùng ngày 1 tháng 11, cực Quang bài thứ nhì muốn đi ra." Từng có truyền thông từng làm điều tra, thiên phạt, ở học sinh bên trong độ chấp nhận cao nhất, dĩ nhiên không phải cao cấp giáo dục trường hợp mà là trung học học sinh. Ở vào trung cấp giáo dục thời kỳ học sinh, tuy là sao độ tuổi, nhưng không có cao cấp giai đoạn trường học học sinh chạm đến xã hội biên giới táo bạo, cũng là một cái tâm lý so sánh mẫn cảm thời kỳ, hay là cũng chính vì như thế, mới để bọn họ càng dễ dàng bị điều động tâm tình. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, sớm 8 giờ, trăm năm như thế, thứ nhì chương nhạc ở internet nền tảng tuyên bố. Với bắt đầu hình ảnh toàn thể sắp điệu chính là liền u ám, nhưng hình ảnh nhưng rất rõ ràng. Căng tin phía này màn hình rất lớn, chiếu phim thiết bị cùng phần cứng phương tiện đều là mỗi cái trường học chiêu sinh quảng cáo. Chất lượng đương nhiên sẽ không trên lệch. Cùng hình ảnh đồng thời xuất hiện là căng thẳng, thấp thỏm lo âu tâm tình cơ bản tiếng nhạc. Một đoạn kéo dài giọng thấp cùng lặp lại tiết tấu, phối hợp nhạc vi tính không như vậy hài hòa dễ nghe âm sắc, dần mạnh cảm giác nuột ngạt kéo tới. Từ truyền thống âm nhạc thẩm mỹ đến xem, nhạc điện tử âm thanh yếu bất ca khúc âm nhạc tính, khiến cho âm nhạc cùng âm hưởng giới hạn trở nên mơ hồ, nhưng cũng tăng cường âm nhạc cảm quan kích thích, mang cho người nghe sự hiếu kỳ lại có chút thấp thỏm cảm giác. Người linh hồn đều phản phất ở âm nhạc bên trong cùng tận thế mặt đất tiến hành giao lưu. Trong năm như thế trong hình ảnh cái kia đoạn bắt nguồn từ hiện thực rồi lại không phải hiện thực thời không thứ hai chương nhạc phương triệu sử dụng càng nhiều điện tử nguyên tố nếu như nói thứ nhất chương nhạc là nhạc điện tử phối hợp nhạc giao hưởng mà chế tạo thành công như vậy thứ nhì chương nhạc bên trong nhạc điện tử âm thanh đã hoàn toàn hòa tan vào nhạc khúc bên trong xã hội loài người phát triển cho tới bây giờ tin tức thời đại sinh hoạt trình độ cùng trạng thái tinh thần so sánh với tận thế trước đều phát sinh biến hóa to lớn tin tức thời đại khoa học kỹ thuật độ cao phát triển máy móc tự động hóa cùng trí tuệ nhân tạo đã là trong cuộc sống thông thường vật mà nương theo những này nhưng là các loại thuộc về máy móc điện tử âm thanh, loại thanh âm này đầy dây thế kỷ mới sinh hoạt, mọi người đối với đó sớm thành thói quen. Mà thế kỷ mới âm nhạc, thì lại đối với này hơn nữa lợi dụng, nhét vào âm nhạc tư liệu sống. Người thẩm mỹ ở biến hóa, yêu thích phong cách ở biến hóa, cái gọi là lưu hành cũng ở biến hóa. Nhạc vi tính, sản sinh càng nhiều âm sắc, âm hưởng. So sánh với truyền thống nhạc khí, điện tử nguyên tố càng có thể phản ứng cái thời đại này, cũng càng dễ dàng bị mọi người tiếp thu. Vì lẽ đó, thế kỷ mới nhạc khúc sáng lập các tác giả, hoặc là toàn bộ sử dụng điện tử tư liệu sống hoặc là dùng truyền thống nhạc khí phối hợp nhạc điện tử. Nhập ra tùy tục, Phương Triệu Thu nạp những này mới đổ vật bỏ vào chính mình tác phẩm bên trong, đem mang theo kim loại cảm giác cùng điện tử cảm giác gấm hưởng âm thanh hòa vào âm nhạc. Dù sao, vượt qua niên đại quá lâu phong cách nhạc, không hẳn có thể dễ dàng bị đại chúng tiếp thu. Thứ nhất chứ nhạc, thiên phạt, ở rất nhiều người nghe tới, liền mang theo một loại khác loại cổ điển phong cách nhạc, đúng mức mới mẹ độc đáo có hấp dẫn người. Nhưng nếu là quá mức rồi, sẽ bị bài xích. Tại An thành phố thứ nhất trung học Bắc Sừng trong phòng ăn, nguyên bản huyền thanh âm nguyên náo hơi nhỏ đi một chút càng nhiều người chú ý tới trên màn ảnh lớn hình ảnh, bởi vì căng tin đều là huyên áo, vì lẽ đó âm hưởng thiết bị truyền phát tin âm thanh cũng lớn hơn, huyên áo âm thanh một nhỏ, nhạc khúc âm thanh cũng càng rõ ràng. trong hình ảnh bầu trời âm trầm có nước mưa nhỏ xuống, khắp nơi vết thương hình ảnh hình ảnh sau lưng, đàn công bát giai điệu mang theo một điểm chữ tình tính chất, diễn tấu hưởng số âm có vẻ thảm thiết, dài lâu, lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ cảm giác, tựa hồ lại chen lẫn bi tráng cùng thê lương cảm giác. chọn đời đi cố thủ, tìm kiếm mới sinh tồn điểm người cây nhóm, chờ mong bị lần lượt hiện thực đánh nát. Đá. thế giới đâu đâu cũng có nguy cơ. Không biết đến cùng nơi nào mới an toàn, cũng không biết thế gian là còn có hay không một mảnh an hòa nơi cùng bọn họ sinh tồn. Cùng rời đi trốn cũ đồng bạn, hoặc là chết bệnh, hoặc bị những kia bệnh biến manh thu nhóm cắn xé đến chết, đầy đám vết thương đầy dẫy, trong ngoài đều tràn ngập thất vọng, mất hứng cùng chán chường. Đối với bọn họ tới nói, sinh mệnh đã nằm ở thung lũng, nguyên bản tìm kiếm tân sinh đất nghiệm tin ở thực tế tàn khốc bên dưới từ bỏ chống lại, Trường Kỳ cảm giác sợ hãi cùng bất đắc dĩ cảm giác đã sắp phải đem ý thức của bọn họ nỗ chừng. Cô điền phong cách thất lạc, mất cảm giác nhạc điệu, lan truyền tuyệt vọng cùng khủng bố tâm tình. Trầm thấp ôn tồn ở có chút âm u nhạc giao hưởng tôn lên xuống từng bước ép sát tựa hồ có một thanh âm ở bên thai khẽ nói nhìn thấy không ôn tồn trầm thấp âm hát mang theo nguy cơ sóng ngầm sức giãn nói kể tận thế lạnh lẽo vô tình cùng chúng sinh vô lực kêu rên cây đám phía trước nhất cái kia bóng người trên người cũng có rất nhiều vết thương cảnh trên đều mang theo rõ ràng vết trạo cùng mặt vỡ trên nhánh cây cuốn lên lá xanh cũng biến thành thưa thớt phi thường chật vật phía trước là một cái sườn núi trên sườn núi hoạt động một ít tràn ngập máu thanh tà ác điên cuồng thú bóng người phía sau là đã bị tàn khốc hiện thực trọng thương bộ tộc Màu sắc dày đặc hình ảnh sau lưng là giọng thấp huyền nhạc quay về huyền chuyển thở dài, tựa hồ hết thảy đều đem ở trong thanh âm này kết thúc giống như. Ngươi xem, thế giới đều như vậy, không cứu, ung tha đi, đừng càng đi về phía trước, tìm một chỗ trốn đi, cầu khẩn vận may của chính mình có thể chống đỡ đầy đủ lớn lên thời gian. Sống một ngày là một ngày, vượt qua hiện thực phong cách hình ảnh, cùng nhạc giao hưởng cùng nhạc điện tử hỗn hợp với nhau tạo thành một loại lớn lao hoang đường cảm giác, mang theo nhiều lần dãy rùa vô lực, tựa hồ đứng ở vực sâu dưới đáy hướng trên ngước nhìn, ngước nhìn trời xanh trận này lạnh lùng mà tàn khốc sắp xếp vẹn vẹn chỉ là kiên cường đã không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục phản kháng như vậy vận mệnh cái thời đại này không có trung lập lượng lớn điện tử âm sắc mang đến quỷ dị âm hiệu tiết tấu khó lường đã kích nhạc không ngắt âm hưởng thoáng hiện rung động tiếng đàn đơn ca nam giọng thấp thế lương chất phát âm sắc bên trong tay đám phía trước nhất cái kia bóng người hướng phía trước đi đến hai bước sau khi hắn xoay người nhìn về phía bộ tộc cũng không có ai đuổi tới hắn xem hướng về phía trước đã có một cái dương nhanh múa vớt bóng người hướng hắn chạy tới tây an thành phố thứ nhất trung học bắc sừng trong phòng ăn hầu như không có tiếng nói đã đem cái thìa đưa đến bên mép người, thậm chí đã quên đi uống, hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn bên trong hình ảnh. Căng tin đánh món ăn sư phụ đều thả nhẹ động tác. Toàn bộ căng tin bầu không khí đều suốt sáng lên, tựa hồ trong đầu cũng có một cái huyền ở qua lại kéo động. Trong hình ảnh, hướng về sườn núi đi tới cái kia thân ảnh cô độc, hai bên bốn là cũng đã tụ lại cánh cây, lần thứ hai co rút nhanh bẻ hợp, tạo thành rắn chắc cánh tay, dễ cây cũng đồng dạng bẻ hợp thành càng cứng rắn mạnh mẽ hai chân. Huyền âm qua lại kéo động âm điệu, phảng phất nội tâm chống cự, trốn tránh tâm tình, như không khí bốn phía, không cách nào cảm thấy nhưng thủy trung bao phủ ở xung quanh tiếng nhạc bên trong hai cái âm bộ tựa hồ có sự khác biệt sức mạnh cùng tâm tình ở truy đuổi quanh phảng phất có một cái trầm trọng kén ràng buộc cái kia bóng người mỗi một bước đều gian nan như vậy tất cả đã xa suốt ánh sáng lại ở nơi nào thuận theo vận mệnh vận mệnh lại là cái gì người xưa ở đâu bi thương cố thủ tận thế bên trong sinh mệnh có bi thương có phiền muộn nhưng cũng sẽ dây rủa có phản kháng giữa bầu trời nặng nề mây đen bên trong có điện quang lấp lóe gió dần dần lớn hơn mưa rơi dần mạnh Sáu trúc thổi như từ từ mãnh liệt điên cuồng gào thét, tăng thêm nhịp chống dường như tiếng sấmầm ầm, báo trước một hồi cảng mãnh liệt bão táp. Nhịp chống, sáu trúc, đàn công ba, cùng với một ít điện tử nguyên tố, diễn tấu ra rất có cấp độ cảm giác giai điệu, khó lường giọng nam ngâm nga mang theo trầm hùng bi tráng hàm ý, tựa hồ một loại cảng sâu sức mạnh sắp sửa buộc phát ra. Một mình trước chạy bóng người, màu nâu con người co rút lại, nhìn áp sát giường như vết máu khô giống như màu đỏ nâu điên cuồng thú, túi người từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá nắm trong tay, huyền ấm như từng cây từng cây cành căng thẳng tiếng vang. Một cái bước nhanh. Thân thể theo nghiêng về phía trước, cánh cây bẻ hợp mà thành cánh tay giơ lên cao, nắm đạn đá tay trên không trung hình thành một cái làm người nghẹt thở đường vòng cung, phảng phất mạnh mẽ vung mạnh truy sát, đập về phía đập tới bóng người. Ầm. Một tiếng tầng tầng nhịp trống nổ vang, như là trong hình ảnh đập ngã cái kia dương nhanh múa vút bóng người, vừa giống như là đập nứt một chút không nhìn thấy đồ vật. Trong hình ảnh bóng người, thở hỗn hện, nhìn bị đập ngã uy hiếp. Một hồi một hồi lặp lại đánh phím đàn âm, tựa hồ tư duy ở xác nhận cái gì, sau lưng ngẩng cao lên giai điệu để bầu không khí không còn như vậy trầm trọng. Hắn rốt cục phát hiện rất nhiều chuyện ở chính mình dũng cảm đối mặt sau khi cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy thế giới này cũng sẽ không bị kinh động chẳng qua như vậy mặt trời ngày hôm nay hạ xuống ngày mai như thường bay lên đến tuy rằng bầu trời có dày đặc đuổi mù che chắn nhưng hắn biết mặt trời còn ở dơ chân lên tầng tầng dẫm ở cái kia ngã xuống đất điên cuồng thú trên người chỉ để bị mất nó lần thứ hai mở ra răng nhọn cơ hội đem những kia đã từng làm bọn họ hoảng sợ móng vuốt sắc nhọn răng anh tất cả đều đạp ở dưới chân quay đầu lại liếc mắt nhìn bộ tộc hắn lần thứ hai hướng về trước ném xuống trong tay tảng đá nhặt lên một cái cảng to lớn hơn gậy đá hướng về thứ hai điên cuồng thú đi qua từ nhanh chân chạy biến thành chạy nóc thân thể cũng có vẻ linh hoạt lên thật giống như thoát khỏi vẫn bao phủ toàn thân trầm trọng kén bao tát bên trong thế giới chỉ còn ngươi thôi trầm thấp giọng nam theo giao chiến tiết tấu trở nên dũng cảm ở bàng bạc rộng rãi bầu không khí nhạc giao hưởng bên trong loại này tự nhiên nhất nguyên thủy nhất mà trực tiếp nhất âm nhạc biểu đạt thủ đoạn nhắm thẳng vào lòng người chiến không có lựa chọn nào khác cái thời đại này luôn có người muốn đứng ra không qua loa không nào đúng cung trận này hoang đường lại tàn khốc vận mệnh chống lại đến cùng tận thế bên trong sinh mệnh đứng ở vực sâu theo hám há truy đuổi ánh sáng bò lên phía trên niềm tin vật này dường như yên tĩnh dòng nước sâu cũng kinh tâm động phách nó dị thường xinh đẹp rồi lại máu me đồng địa sử thi thức giản nhạc bố trí điện tử âm dung hợp bên dưới dương cung bạt kiếm gấp gáp cùng bài sơn đảo hải khí thê ở ngoài còn có một luồng đột nhiên bay lên kiệt não lệ khí âm cùng ảnh là mặc kệ cái nào thời đại mọi người đều không thể từ chối mệnh hoặc nhạc vi tính nguyên tố hoàn mỹ tan vào lớn lao nhạc giao hưởng hệ thống bên trong hình ảnh kết hợp những thanh âm này mỗi một cái nhìn thấy nghe được người cũng giống như là bị người đột nhiên từ sau gáy bỏ vào một khối băng kích thích run lên một cái nội tâm nhưng như là bị đặt ở lửa trên thiêu đốt bình thường cực nóng tâm tình như là đập nát lại lần nữa khâu lại lên trong hình ảnh cái kia cùng người sắp xỉ bóng người cành cây tụ lại bẻ hợp mà thành thân thể phảng phất che kín từng khối từng khối tràn ngập nổ tung lực bắp thịt mỗi một bước vượt qua đều nương theo tăng thêm nhịp trống dường như lần lượt ra sức lôi hưởng tiếng chống trợ thoát khỏi trầm trọng ràng buộc bóng người như một con mạnh mẽ mang lựu bão một bước mạnh mẽ đạp đạp từ mặt đất vút qua mà qua Thân thể bay lên không, quay về nhào tới trước mặt bóng người, vung cánh tay một cái vắt ngang đánh, cường độ còn hơn hồi nãy nữa muốn mạnh liệt mấy phần. Thời gian tốc độ chạy tựa hồ chậm lại, từ trên thạch đồng vỡ vụn đá vụn mang theo vết máu, ở trong mưa qua lại, tung tóe nước bùn hướng xung quanh nổ tung, che hết cái kia viên gậy vỡ răng nhọn. Tiếng nhạc dường như hàn quang bên trong bạo phát kịch liệt, đã không còn tắt tình giai điệu, nhạc vi tính cùng mở rộng kim loại xáo trúc giao hòa sử dụng, mang theo khấu nhân tâm huyền sức mạnh, như là một cái da khỏi vào đao, lạnh lùng nghiêm nghị, dày nặng. Đó là ôn hòa từng mạng từng mạng chọc ra sau lênh khốc. Nhìn như không hài hòa ôn tồn đi theo ngưỡng cao giọng nam, dường như hò hét, dường như rít lạo, không theo thông thường âm nhạc tổ hợp nhưng mang đến càng mãnh liệt cảm quan kích thích cùng tính giác chấn động, càng nhiều nhạc khí phong phú trong đó, thông qua trồng chất khiến âm nhạc đạt đến cao trào, mỗi một cái âm phủ đều phun trào bất khuất sinh mệnh cảm xúc mãnh liệt. Trên kéo tiếng đàn như một cơn gió mạnh xoắn ốc tăng lên trên sau khi, mang theo gạo thét sông thẳng lên trời, khiến cho thân thể người không khỏi run dậy, tựa hồ có một đường lạnh lẽo điện lưu theo xương đùi hướng về trên nhảy lên động, toàn thân lỗ chân lông đều muốn nổ tung. Nắm gậy đã bóng người lần này không có lại quay lại nhìn, bởi vì đã không cần. hắn đã nghe được cùng lên đến tiếng bước chân, đạp lên trên đất điên cuồng thú thân thể, tiếp tục đi về phía trước. ở hắn sau khi thứ nhì hai chân, thứ ba hai chân, liên tiếp dẫm cái kia hai con điên cuồng thú đi qua. tận thế trăm năm diệt thế, đó là một cái sản xuất nhiều anh hùng thời đại. rất nhiều người đều cho rằng phương triệu chỉ là lựa chọn một cái diệt thế thời kỳ xuất hiện vật trùng, nưu lợi phương thức phối hợp sử thi âm nhạc đến chế tạo một cái giả lập thần tượng. nhưng phương triệu lựa chọn long tượng thiên la người cây cực quang kỳ thực phép tận dụ chính là bọn họ những kia sinh ở hòa bình hiện đại nhưng đem phần lớn sinh mệnh đều đặt ở tận thế chém giết sinh tồn một đời người tận thế ở nhân loại tàn khốc không gần như chỉ ở, ở đối với sinh mạng tàn sát còn có đối với người tinh thần đạp lên cùng tàn phá đối với thân thể cùng tinh thần song trọng xé rách đối với sinh mạng khinh bạc cùng trả phúng diệt thế thời kỳ những kia bị thế kỷ mới mọi người rộng rãi vì là ca tụng thậm chí thần hóa anh hùng cởi hết chủ nghĩa anh hùng sắp thái cùng hào hùng kỳ thực đã từng cũng chỉ là có hợp lý sinh tồn kể cầu người bình thường vì danh dự cùng vinh quang chuyện cười vào lúc ấy bọn họ chỉ là đang đối kháng với tử vong mà thôi. là nghiêm khắc sinh tồn chiến đấu sinh hoạt đem bọn họ đã biến thành thiết huyết anh hùng. cái sinh ở đất mà có lại. đây chính là phương triệu lựa chọn cực quang nguyên nhân. hình ảnh trên, hình ảnh từ từ hướng về trên rồi. gấp rơi nước mưa không ngừng đập xuống, ở phía trước nhất cái kia bóng người mặt sau, ở lại cây đám bên trong, từ từ đi ra một ít bóng người, cành cây bẻ hợp thành thích hợp chiến đấu rắn chắc hình thái, đạp lên bùn, dẫm trên đất điên cuồng thú thi hải, theo sau. sáu trúc mang theo căng thẳng thích ấu, dây đàn ở đồng nhất cái âm điệu trên không ngừng nhanh chóng kéo động tăng vọt khí thế theo hình ảnh trên càng thêm trống trải tầm nhìn trên hai sấm sét mưa sối xạ bên dưới thần hàm sắp phun trào làm người kinh hải khi tức ảnh cung nhạc đột nhiên rồi dừng trên màn ảnh xuất hiện phần kết phụ đề MV nhân vật chính cực quang loại thuộc tính long tượng thiên la ca khúc tên trăm năm gì thế thứ nhì chương nhạc phá kén chế tác người phương triệu chế tác đoàn đội cực quang hạng mục tổ phương triệu tổ văn tống miểu bảng phụ tùng tăng hoàng vạn duyệt phó ứng tiên sở tệ lạ trường vũ vân vân xuất phẩm công ty ngân dược truyền thông Mãi cho đến căng tin màn ảnh lớn bắt đầu thả cái khác ca khúc, yên tĩnh căng tin mới lần thứ hai huyên náo lên. Ta cảm thấy ta hiện tại liền có thể đem căng tin nổ. Không biết tại sao, đột nhiên sản sinh một loại không hiểu ra sao sứ mệnh cảm giác. Sư phụ lại cho ta đến hai bữa cơm. An no ta muốn ra chiến trường. Hôm nay còn có ba cửa cuộc thi đây. Đến rồi. Căng tin phụ trách đánh cơm sư phụ ra sức vung lên cơm biểu, luôn cảm giác ném biểu ném đến đặc biệt mạnh mẽ. Ngoài phòng ăn, một ít lục tục mang đến học sinh, nhìn từ căng lao ra những người kia. Bọn họ xảy ra chuyện gì? vừa tới đạt căng tin người hỏi bên người đồng hành đồng bọn có loại đằng đằng sát khí cảm giác vừa vặn bên trong thế thuát ở căng tin thế thuát đều là bên trong năm thứ hai đi đừng để ý tới bọn hắn hoàn toàn như vậy vẻ thần kinh không đúng vậy ta vừa vặn còn nhìn thấy bên trong năm lớp năm người không giống bình thường bầu không khí để sau đó một ít học sinh đầu đầy dấu chấm hỏi bọn họ đến trước căng tin đến cùng phát sinh cái gì trước một một cái đều chưa từng nghe tới thứ hai trước nhạc phá kén tuyên bố sau khi không tới một phút thời gian thì có gần mười vạn đao loa số lượng Những thứ này đều là doanh nghiệp bên trong hoặc là tương quan ngành nghề mấy người đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Internet truyền thông cũng chờ nghe xong sau khi xem xong viết báo, chỉ lo chậm một bước bị người cướp đoạt trước tiên. Thế nhưng, khi bọn họ thứ nhị chương nhạc sau khi nghe xong, dĩ nhiên có trong nháy mắt mở miệng. Cảm giác trong lòng có đếm không hết muốn nói, nhưng lại không biết từ chỗ nào nói tới. Sở Quang đám người đồng dạng đã sớm canh giữ ở phòng chiếu phim bên trong, vừa đến 8 giờ liền vội vàng đắc loạn, mở ra chiếu phim thiết bị. Hầu như là đều lên lần giống như tình huống, trên đường không có bất kỳ người nào lên tiếng co như là chiếu phim xong sau khi, có thể lâu dài không có người nói chuyện. Ngồi ở trên ghế sở quang hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn biết, hắn người thứ bốn, không gánh nổi. Có chút tiếc nuối cùng thất bại, nhưng rất nhanh, nghĩ đến nghe quang văn hóa cùng đồng sơn thực hoa cái kia hai cái giả lập thần tượng, thất bại sau khi, sở quang lại có chút mừng thầm cảm giác. Cái kia hai cái giả lập thần tượng, thứ hai, ba tên đồng dạng không gánh nổi. Biết bọn họ đều sẽ không được, sở quang cảm thấy trong lòng ấm mức tản đi không ít. tài nghệ không bằng người hắn nhận nhưng nhìn thấy đối thủ công ty cái kia hai cái vẫn đẻ ở tại bọn hắn trên đầu giả lập thần tượng đoàn đội ăn quá đắng, vẫn là rất cao hứng. Thực sự tình chính như sở quang suy nghĩ giống như, tuần hoài cùng phí lý đoàn đội hiện tại chính phát sầu sau đó làm sao bây giờ, trước lập ra phát triển kế hoạch muốn thay đổi sao? Đồng Sơn Thực Hoa ông chủ lớn Tống Thực Hoa thì lại trực tiếp ở văn phòng quăng ngã cái chén. Ngân Dực quả nhiên đánh chính là cái kia chủ ý. Tuy nói lấy Đồng Sơn Thực Hoa ở giả lập hạng mục trên thực lực, lẽ ra không nên sợ Ngân Dực cấp đại ngôn, nhưng Tống Thực Hoa nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng. Dựa hiện tại đã ra hai cái chương nhạc đến xem, trong năm như thế Sắc thực không thể khinh thường, mặc kệ trong đó cái nào bài lấy ra đều đủ để đẩy lên một bộ lớn chế tác địa ảnh, càng sao chính là nó là diệt thế chủ đề. Sang năm sắp lên thành phố game thế kỷ quốc chiến, tương tự là diệt thế chủ đề. Hoa liệt chim là sẽ chọn nổi tiếng càng cao hơn giả lập thần tượng, vẫn là sẽ chọn càng phù hợp chủ đề. Cái này tống thực hoa còn thật không dám chắc chắn, cũng đoán không được. Muốn tranh đại ngôn, liền xem các ngươi có hay không bản lĩnh kia. Tống thực hoa triệu tập giả lập hạng mục độ ngành cao quan, ở văn phòng mở ra cái hội nghị khẩn cấp, vừa mở chính là nửa ngày. Chẳng qua bên ngoài người cũng sẽ không quản tống thực hoa đến cùng tính bằng cái gì hiện tại đều nhìn chăm chăm diên châu âm nhạc hiệp hội phản ứng không có bọn họ đánh nhịp doanh nghiệp bên trong những người khác cũng không dám loạn có kết luận mặc dù đều cảm thấy này thứ nhì chương nhạc cũng không thua với thứ nhất chương nhạc lần trước thứ nhất chương nhạc đưa ra xử thì đánh giá người chính là diên châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng minh thương đồng thời minh thương cũng là tề an học viện âm nhạc tiền nhiệm hiệu trưởng tề an học viện âm nhạc bên kia hiện tại còn không có động tĩnh chính là chờ xem minh thương đánh giá bằng không nếu như bọn họ bị truyền thông khuyến khích mà một đánh giá cuối cùng cùng Minh Thương đánh giá không giống nhau, vậy thì lung túng. Ngân Dực người cũng tương tự đều nhìn chằm chằm, Diên Châu tiếng, bởi vì bọn họ là toàn bộ Diên Châu âm nhạc giới quyền uy, cái này cũng là tại sao trên một chương nhạc không một người nghi vấn sự thi nguyên nhân. Diên Châu âm nhạc hiệp hội, khả năng bên trong có thật nhiều không như ý muốn đồ vật, nhưng chỉ cần là trang web chính thức công khai phát ra, sẽ không hàm có chỗ vô ích, cái kia đại diện cho toàn bộ Diên Châu âm nhạc hiệp hội mặt mũi, không ai dám bởi vì ân oán cá nhân mà ở trang web chính thức sỉ nhục, muốn sỉ nhục cũng sẽ chọn những chỗ khác, tỉ như tiếp thu một ít truyền thông phản văn. Ngân dược tầng 50, ngoại trừ Phương Triệu, tất quang hạng mục tổ những người khác đều nhìn chằm chằm, diên châu tiếng, "Làm sao còn chưa có đi ra? Đều sắp 9 giờ, lần trước cũng là cái này điểm ra đến, theo lý thuyết, lần này không đến nỗi càng chậm hơn." Ta căng thẳng. Tổ Văn nhìn chằm chằm màn hình, long lên hai tay, hai cái ngón tay cái lẫn nhau vòng quanh vòng. Internet trên bình đài Đao Loa số lượng hắn đã không quan tâm, hắn lưu ý chính là âm nhạc hiệp hội cuối cùng đánh giá, nếu như Đao Loa số lượng đi tới mà đánh giá không cao, bọn họ cũng không tính là hoàn toàn thành công. Nhìn một chút bên cạnh trấn định lên mạng Phương Triệu, Tổ Văn muốn hỏi cái gì, chế miệng một cái lại nhắm lại. Quên đi, trời mới biết Phương Triệu hiện tại đầu óc đang vang lên cái gì mở mở. Chín giờ qua đi, ở mọi người chờ mong bên trong, Minh Thương đánh giá không đợi được, nhưng đợi được âm nhạc hiệp hội một vị khác Phó Hội trưởng Đái Nạp. Minh Hội trưởng tâm tình hiện tại có chút kích động, ta liền trước một bước đi ra. Đái Nạp cười híp mắt nét mặt già nuông xuất hiện ở, Diên Châu tiếng trang web chính thức. Đái Nạp khiến rất nhiều người nghi hoặc, Minh Thương tâm tình tại sao kích động? Nghe một ca khúc mà thôi, còn sao? Chẳng qua, Đái Nạp cấp bậc cũng không thua kém Minh Thừa. Theo Thâm Nhiên. Đái nạp vẫn là Minh Thương tiền bối, thuộc về càng thế hệ trước. âm nhạc nghệ thuật ra, có vị này đánh giá càng tốt hơn. Đái nạp bình thường sẽ không đối với một cái mới xuất đạo thần tượng tác phẩm tiến hành đánh giá, có thể làm cho vị này có tuổi đời tiền bối đánh giá, chỉ có một ít hàng hiệu minh tinh cùng kêu gọi độ càng rộng hơn ca khúc. Chẳng qua, cực quang sự tình so sánh đặt tù, dù sao thứ nhất chương nhạc thời điểm, Minh Thương liền cho cái sự thi là bình, Đái nạp cũng tới lòng hiếu kỳ. Ngày hôm nay thứ nhì chương nhạc hắn cũng chờ nghe xong, đồng ý đi ra cho cái đánh giá. Mỗi người đại nghiệp bên trong truyền thông lên tinh thần, vẫy hai lên chỉ lo bỏ sót vị này qua tuổi trăm tuổi tiền bối lời bình rất nhiều người hỏi ta trăm năm gì thế thứ nhị chương nhạc, phá kén có thể hay không bị bầu thành sử thi đối với vấn đề này cả đám lỗ hai thụ đến càng dài vấn đề này tạm thời thả xuống chúng ta trước tiên nói một chút sử thi đái nạp không nhanh không chậm ngữ điệu nói rằng đang chuẩn bị bất cứ lúc nào lấy ra then chốt tin tức lấy bản thảo chúng truyền thông hiểu rõ đái nạp người hiện tại đã nghĩ mắt tròn trắng ông lão này vẫn là như cũ nói nói được nửa câu liền rẽ một bên cũng không biết lúc nào có thể rẽ trở về quả thực chính là lưu người chơi Đái Nạp cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu đến, nụ cười trên mặt nhỏ liễm, bắt đầu tương đối nghiêm túc giảng giải. Sử thi đến tìm hiểu đến diệt thế thời kỳ trước đây càng sớm hơn nhân đại, mặc kệ là lúc đầu tụng hát nghệ thuật, vẫn là những kia qua lại ở cung đình, quân doanh cùng dân chúng tụ hội đợi đợi tường truyền ca dao, đều là sử thi một loại hình thức. Diệt thế sau khi, thế kỷ mới sơ kỳ cũng xuất hiện rất nhiều ca tụng cái kia trận trăm năm chiến tranh sử thi, thế nhưng sau đó, cái này cuộc chiến tranh càng ngày càng xa, sinh hoạt vư vàng, cũng không có ai lại đi nghe những kia. Ở đương đại chỉ cần là lớn lao có thể gây nên mọi người tâm tình loại này cũng dễ dàng bị mọi người xưng là sử thi nhưng rất nhiều người nhưng quên sử thi sớm nhất thời điểm vốn là ca tụng anh hùng tiếp đó vị này doanh nghiệp bên trong lão tiền bối từ các loại góc độ chuyên nghiệp giảng giải sử thi lịch sử phát triển cùng với hiện đại phong cách chuyển biến mỗi người truyền thông người sắc mặt kia lại như táo bón giống như không ở tại trong lòng ruột lao ra ngài có thể hay không thoải mái một chút xuống cái kết luận lại giải thích chúng ta tốt lấy bản thảo a chẳng qua chuyên nghiệp biện luận người đúng là nghe được rất chăm chú này có trợ giúp giúp bọn họ hiểu rõ hai người này trương nhạc sáng tác và nhạc khí bố trí nhân sinh bản thân liền là một lần lại một lần ngã trồng võ lại bò lên quá trình thứ nhì trương nhạc đồng dạng trước tiên đè xuống sau dương cao mục đích của nó là mượn âm phù lưu động khiến mọi người ở trầm trọng bên trong nhìn thấy hy vọng mặt khác đáng nhắc tới chính là không tới 4 phút thứ nhì trương nhạc mấy trăm quy củ giả lập nhạc khí cùng âm tần bố trí cùng với đối với tiếng người vận dụng công lực đều mạnh phi thường từ đây có thể thấy được thứ nhì trương nhạc sau lưng có phi thường lợi hại hòa âm hôn âm sư cùng nhạc điện tử soạn nhạc sư chỉ là Ta không có từ bên trong nghe ra ta quen thuộc đồng hành tác phẩm, đối với này ta cũng phi thường hiểu kỹ. Chuyên nghiệp biện luận người đều biết, hỗn âm cùng soạn nhạc trên, bất kỳ bé nhỏ sơ sẩy cũng có thể tạo thành cảm quan không khỏe, tỉ như giai điệu chuyển điệu quá nhiều, ôn tồn không dung hợp trình độ trọng đại vân vân, đều sẽ phóng to trở thành hình thái ý thức trên không hợp quận. Như thế vừa nhìn, này sau Lưng hồn âm sư cùng soạn nhạc sư tương đương như a, chính là không biết là cái nào hai vị tiền bối. Liền, ở chúng truyền thông chờ mãi, rốt cục đợi được đại nạp nói một câu sắc thực có thể sừng tụng sử thi sau khi, liền tranh cách nhau lấy bản thảo mà sáng tác vòng tròn người, bao quát đáy nạp chính mình nhưng ở hiếu kỳ, hai bài sau lưng soạn nhạc người đến cùng là ai? Đúng là cái thứ ở trong truyền thuyết người mới phương triệu. Còn có, hòa âm hồn âm sư cùng nhạc điện tử soạn nhạc sư lại là người nào? Một ít cũng không chú ý người mới thâm niên láo tiền bồi nhóm, còn nhìn MV cuối cùng sáng tác đoàn thể người tên, vẫn cứ không cái manh mối, bởi vì cực quang hạng mục tổ những cái tên, bọn họ một cái đều chưa từng nghe tới. Chương 40, đệ xuống. Nhằm vào chương nhạc nội dung nghiên cứu chỉ là chuyên nghiệp biện luận người coi trọng, càng nhiều người chỉ cần sử thi đáp án này liền được rồi bài thứ nhì sử thi, điều này làm cho doanh nghiệp bên trong tương đương kinh ngạc, cũng không chỉ bởi vì bài hát này, càng nhiều chính là bởi vì bọn họ phát hiện, ngân dực thật sự quyết định dùng sử thi đến nâng lên giả lập thật tượng. có lời sao? đây là rất nhiều người nghi vấn trong lòng, cũng là ở diên châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng đái nạp đánh giá sử thi sau khi, rất nhiều truyền thông đưa ra vấn đề, làm ngân dực thủ tịch tin tức người phát ngôn lâm thuẫn, nhằm vào phỏng vấn truyền thông đưa ra vấn đề này, nói rồi tăng chữ ghi khắc lịch sử nhớ lại tiên liệt, tổng thư hoa, ha ha, lừa gạt quỷ đi thôi, nói như thế đường hoàng. Mục đích không phải là vì gia nhập đại môn tranh cướp. Đừng nói Tống Tử Hoa loại này vốn là đoán được nội tình, cái khác coi như không biết đại môn việc này, người cũng nắm thái độ hoài nghi. Liên vi là này tám chữ, không tiếc nện xuống số tiền lớn, cùng với hai bài sử thi, thậm chí khả năng mặt sau còn nện xuống càng nhiều sử thi ở hạng mục này mặt trên. Mặc kệ những người khác có tin hay không, ngược lại Lâm Tuấn đưa ra chính là như thế cái giải thích. Ngân dực tầng 50, khi chiếm được đái nạp đánh giá sau khi, tổ văn cùng tổ công tác những người khác đều đã sắp nhạc nên rồi, thứ nhì chương nhạc thành công, mang ý nghĩa bọn họ có càng nhiều tiền thưởng càng rộng lớn tiền đồ, cùng với lão đại là không phải có thể hướng lên phía trên xin game thiết bị. Tổ Văn Lôi kéo giọng hỏi. Lúc này treo ở trong lòng thời điểm đã hạ xuống, cả người đều nhẹ nhàng, hẳn không thể đi ra ngoài chơi đùa một vòng, nhưng cũng nhớ tới chuyện quan trọng nhất. Ta đã xin. Phương Triệu một bên lật xem internet bình luận, nói rằng: "Thằng cao nhất nói thế nào?" Hạng mục tổ những người khác đều nhìn sang. "Phê duyệt, ngày mai sẽ đến người lắp đặt." A ah ha ah ah ha ah ah. ha ha. Tổ Văn một trận ngẩng cao cười quá dị, không cái gì so với giờ làm việc Quang Minh chính đại chơi game càng thoải mái hơn. Loại hình gì Lem? Rộn Nhi hỏi. Loại bắn súng. Phương Triệu nói. Loại bắn súng cũng không phải Rộn Nhi thích nhất. Chẳng qua cùng tổ văn ý nghĩ giống như, hiểu được chơi, không cần che che giấu giấu mà chơi, này đã đầy đủ. Đổi nghề quyết định quả nhiên là chính xác. Trước bị tổ văn kéo vào tổ công tác phó ứng thiên, Trần Vũ cùng sở kẻ lạ ba người hiện tại cũng cùng cùng người thân các hảo hữu chia sẻ cái này tin vui, tiền thưởng khẳng định là có. Ngân dực ở khen thưởng trên vẫn khá lớn độ, bọn họ không lo lắng, hiện tại đã nghỉ theo người chia sẻ một hồi tâm tình. Trước bọn họ tuyên truyền nguyên bản cương vị cũng đội lên rất lớn áp lực, liên quan người nhà cũng theo lo lắng, hơn nữa thứ nhị chương nhạc chế tác trong lúc bởi vì bảo mật điều lệ, bọn họ lại không thể nói quá nhiều, trong lòng mỗi người đều là căng thẳng, lo ạn, hiện tại cuối cùng cũng coi như là gắng vượt qua. Hắn đây mã chính là cái hố vàng a. Y thì theo này thế xuống, thứ ba chương nhạc tỷ lệ thành công cũng tương đối lớn, dù sao có công ty ở sau lưng chống đỡ, có phương Triệu cái này quái vật bình thường lão đại ở, bọn họ không lo lắng vấn đề kinh phí, không cần lo lắng những ngành khác ném sát mặt, thoải mái không đều cảm thấy giả lập hạng mục là cái hồ sao, không đều do do dự dự còn nói buồn lời nói sao, hiện đang hối hận chứ, chậm, Nhìn tổ văn bọn họ chia sẻ tin vui, ở từng người bằng hữu trong phạm vi đắc sát, một ít đồng hành doanh nghiệp người nhìn cũng mê tít mắt, sớm biết như vậy bọn họ cũng xin điều vào giả lập hạng mục bộ, đáng tiếc hiện tại giả lập hạng mục bộ tạm thời không thu người, coi như là muốn vào cũng khó khăn, ngân dực chính thức kênh trực tiếp trên cũng cực lớn đưa tin đái nạp đối với thứ nhỉ trương nhạc lời bình, mc còn ý cười dịu dàng mà cảm tạ nghe quang văn hóa cùng đồng sơn thực hoa ở thứ nhỉ trương nhạc trước khen. Cái kia cho bọn họ tăng lên không ít nổi tiếng, bằng không không hẳn có thể hiện tại độ quan tâm. Chẳng qua, cũng có một chút truyền thông chê bai. Trăm năm tiến phạt, thứ nhất trương nhạc sở dĩ có nhiều như vậy đau loan số lượng, một cái là bởi vì cực quang xuất đạo phương thức trước đây chưa bao giờ có. Cảm giác mới lạ quá mạnh, mọi người đều đi nghe qua đạo loạt, bức tranh cái mới mẻ. Nhưng khi bài thứ nhì đi ra, cảm giác mới lạ liền không như vậy mạnh. Sự thi, coi như cách điệu cao đến đâu, vậy cũng chỉ có thể coi là âm nhạc giới khá là nhỏ chúng phong cách nhạc, cũng không phù hợp đại chúng lưu hành phong cách, đương đại xã hội nghe hiểu được người nên không nhiều nhiều lắm xem cái lớn chế tác điện ảnh lúc nghe một chút liền được rồi còn có người phân tích thứ nhất bài công chúng trên bình đài sự thi có có thật nhiều người ôm kiếm lợi thái độ đi đảo loạn nhưng bài thứ nhì đi ra liền sẽ có người cảm thấy mất giá lần này chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy lại mua cho lạ như vậy cũng không chỉ một nhà vật lấy hiếm vì là quý nhiều liền không đáng giá một ít chế tác bản quyền âm nhạc tư nhân phòng làm việc hô to xin mời ngân dực có chừng có mực tiềm ý tứ chính là đừng đến thời điểm đảo loạn số lượng có coi ném toàn bộ bản quyền âm nhạc chế tác vòng tròn mặt mũi còn liên lụy xử thì mất giá Nhưng mà, ở những người này chê bai thời điểm, còn có một đám người dần dần gây nên mọi người chú ý. Quan tâm trung cấp giáo dục trường học người, phát hiện gần nhất không thiếu giáo viên bên trong đột nhiên nổi lên một luồng gió mới. Không ít người đều đang nghe, phá kén, có chút là, thiên phạt, cùng, phá kén, đồng thời nghe, sáng sớm sau khi rời giường nghe, ăn xong bữa sáng nghe, làm bài trước nghe, nghỉ ngơi lúc cũng sẽ nghe, gần nhất tâm tình cũng đặc biệt sục sôi. Vừa bắt đầu đều cảm thấy là bên trong năm thứ hai những kia tâm tình mẫn cảm lại nhảy ra học sinh, nhưng sau đó phát hiện Loại hiện tượng này cũng không chỉ chỉ tồn tại ở bên trong năm thứ hai, cái khác lớp cũng không có thiếu, đặc biệt là tới gần bên trong cuộc thi thời điểm này cô do mới thổi đến đặc biệt máy liệt, không ít trường học giáo sư nghi hoặc học sinh trung học tâm tư, bọn họ quả nhiên không hiểu, bởi vì trung học bên trong cái này hiện tượng, một ít truyền thông báo đáp nói qua, ngân dực cũng ở phía sau nâng lên xảo nhiệt độ, nhưng rất nhanh, ngay quang cùng đồng sơn thực hoa bên kia liền bắt đầu phản kích, mễ ngu cùng ndjo liên thủ cùng diễn, tuyệt địa sống lại, ưu buồn vương tử ndjo hóa thân mạnh hán, vì là chính nghĩa mà chiến, tục truyền. Mễ ngu ở nên mảnh bên trong có bị biến dạng. Liên tiếp tin tức tập kích, mới vừa bị ngân Dực mang theo đến đề tài, rất nhanh bị Diên Châu 2 đại giả lập thần tượng cho chen đi ra. Ở thế kỷ mới, giả lập thần tượng cùng người thật thần tượng giống như đều có thể nhân sân đóng phim, khác nhau chỉ ở ở một cái là thông qua máy tính thủ đoạn hợp thành, một cái là người thật thần tượng tự mình đi diễn dịch. Cái gì? Mễ ngu có bị biến dạng? Ta khuôn mặt đẹp vô địch Mễ ngu làm sao có bị biến dạng? Hạ Mục Tổ người ra để giải thích. Câu ENDG ông ngành hàn chiếu. Tuần nam mỹ nữ liên hợp đều là khiến người ta chờ mong nhưng Đoàn Thiên cắt cũng không nghĩ tới nghe quang cùng Đồng Sơn Thực Hoa dĩ nhiên sẽ chọn hợp tác Mễ Ngu cùng NDZO phân biệt là Đồng Sơn Thực Hoa cùng Nghe quang Văn Hóa hai cái công ty bây giờ đang hoạt giả lập thần tượng luận giả lập thực lực Mễ Ngu cùng NDZO còn chúng cơ sở cùng với fan số đếm là ngân rực bên này không cách nào so sánh được cái này ai cũng đến thừa nhận chẳng qua Đoàn Thiên cắt cũng không nội vã cũng không có khiến người ta tiếp tục mở rộng tuyên truyền đi phản kích hắn đang đợi nhìn thấy trên internet thảo luận cực quan cùng phá kén để tài điếu Tổng Thượng Hoa rất cao hứng bưng một chén rượu ngồi ở văn phòng chậm giải phẩm. tuy rằng bọn họ đồng sơn thực hoa cùng Nghê quang cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng giả lập thần tượng đại luôn lẽ ra nên chỉ thuộc tính ở hai người bọn họ công ty cạnh tranh. ngân dực muốn thò một chân vào. cái kia đến nhìn bọn họ có đúng hay không? nhìn, chỉ cần bọn họ đem đang hoạt giả lập thần tượng một xào lên, cái gì cực quang, cái gì phá kén, cái gì xử thi, không cũng phải đứng ở bên. hắn liền muốn để ngân dực người nhìn, cái gì gọi là chân chính đang hoạt giả lập thần tượng, cái gì gọi là thực lực tranh lệch, tuyệt địa xuống lại, bộ phim này là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Chuyên môn vì là mễ ngu chế tạo một bộ diệt thế để tải quân phim, mục đích tính rất rõ ràng, chính là vì hấp dẫn hỏa liệt chim sự chú ý chẳng qua 2 ngày trước nghe quang người đi tìm đến thương nói chuyện hợp tác, Tống thực Hoa suy nghĩ bên dưới liền đáp ứng rồi. Bất kể như thế nào, trước đem ngân dực chen ra ngoài lại nói, hắn có linh cảm, cực quang nếu là thật lên, bọn họ sẽ phải chịu trước nay chưa từng có uy hiếp, nghĩ đến nghe quang bên kia cũng nhìn ra rồi, cho nên mới phải thương nghị hợp tác, đem cực quan quật khởi thế, nhấn xuống. Chính suy nghĩ mặt sau kế hoạch, Tống Thật Hoa bộ đàm gấp gáp hừ lên. Quét mắt là một cái làm khẩn cấp biểu thị tin vắn. Phát tin vắn người là công ty một vị phó tổng, chỉ là trong ngày thường vẫn tính thận trọng người, việc này tâm tình tựa hồ rất gấp. Xảy ra vấn đề rồi. Tổng thực Hoa cấp tốc đem tin tức mở ra. Lão tổng, mau nhìn, Diên Châu tiếng. Minh Thương lên tiếng. Diên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng Minh Thương, cái thứ nhất đánh giá, thiên phạt, vì là sử thi người, ở thứ nhì chương nhạc, pha kén, trên truyền sau năm ngày, rốt cục phát sinh chế đến đánh giá. Chương 41, vấn đề đã vượt qua cương tuy nhưng đã có đái nạp vị này bối phận càng cao hơn doanh nghiệp bên trong tiền bối ở mặt trước lợi bình nhưng rất nhiều người vẫn là rất chờ mong minh thương lợi bình sử thi cũng là có phân chia cao thấp ở trong mắt minh thương thứ nhất trương nhạc cùng thứ nhì trương nhạc có hay không cũng có khoảng cách ngoài ra đái nạp ngày đó lợi bình thời điểm từng nói minh thương tâm tình quá kích động không tiện đánh giá đến cùng là nguyên nhân gì khiến vị kia hiệp hội phó hội trưởng kích động đến đây vì lẽ đó mặc dù ngay cả liên tiếp 5 ngày không có nhìn thấy minh thương lợi bình rất nhiều người vẫn là có nhìn chậm chậm do diên châu âm nhạc hiệp hội khởi đầu diên châu tiếng Minh Thương vừa xuất hiện, mọi người đều chú ý tới. Hình ảnh trên Minh Thương nhìn qua tinh thần rất tốt, trong mắt cũng mang theo không che giấu nỗi sắc mặt vui mừng và chưa hết kích động, điều này cũng xác minh đái nạp 5 ngày trước. Xin lỗi, này năm ngày, đại khái là ta hơn 60 năm đến, thương phấn nhất năm ngày. Nói đến phần sau, Minh Thương lời nói cũng mang theo một chút run rẩy, bên cạnh đưa qua đến một con bưng chén trà tay. Tuy rằng chỉ là lộ ra một cái tay, nhưng quen thuộc Minh Thương trong nhà tình huống người đều biết, đó là Minh Thương thế tử. Minh Thương vừa nãy lời kia vốn có chút người muốn trêu chọc một hồi kích động nhất năm ngày chẳng lẽ không là hắn kết hôn mấy ngày đó. Nhưng thấy đến trong hình ảnh tình hình, nói rõ Minh Thương thê tử là đồng ý Minh Thương lời này. Đến tột cùng là chuyện gì, dĩ nhiên khiến hai vợ chồng này kích động thành như vậy. Khíu giác mẹ cảm, Liêu Nguyên Hỏa, chủ biên lập tức cho thủ hạ người phát ra tin tức, điều tra Minh Thương gần nhất hướng đi. Diên Châu tiếng, trực tiếp, Minh Thương tiếp nhận trà, bình phục một hồi tâm tình, ngựa khi ổn định chút, tiếp tục nói. Rất nhiều người đều biết, ta nhân sinh 50 năm trước vẫn đang bận âm nhạc, bận biểu sự nghiệp, 51 tuổi năm ấy Ta cùng ngay lúc đó Tề An học viện âm nhạc soạn nhạc hệ Tô Đồng giáo sư kết hôn, 52 tuổi năm ấy, chúng ta có con của chính mình. Chẳng qua, ông trời theo chúng ta mở ra cái chuyện cười, hắn cùng những khác người bạn nhỏ có chút không giống nhau. Nói tới chỗ này, rất nhiều người nhớ lại đến rồi, Minh Thương năm đó thật xem như là tuổi trẻ tài cao, 49 tuổi lên làm Tề An học viện âm nhạc hiệu trưởng, ở thế kỷ mới tuổi thọ tăng gấp đôi hoàn cảnh lớn hơn dưới, cái tuổi này coi là thật được cho tuổi trẻ, Minh Thương vốn là từ nhỏ được gọi là thiên tài loại này người. Mà Minh Thương thê tử Tô Đồng, ở lúc đó cũng là danh nhân. Xuất thân âm nhạc thế gia, tài hoa hơn người, ở Đài An Học viện âm nhạc rất nổi danh. Nhưng hai người nhi tử khi sinh ra sau khi không bao lâu, liền bị chẩn đoán bệnh vì là hôn bệnh độc người lây. Thế kỷ mới cho đến bây giờ, khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, chữa bệnh cũng được rất lớn cải tiến, diệt thế thời kỳ bệnh tật đã trị giải quyết 95%, nhưng nhưng có gần 5% chưa đánh hạ, coi như có thể trị liệu, cũng chỉ có thể tạo được có hạn giảm bất tất dụng. Hôn bệnh độc chính là cái kia 5% mà căn bản không có trị liệu giảm bất thủ đoạn. Nó sinh ra vào diệt thế thời kỳ Người lây lại như là mất đi hết thệ tâm tình, biến thành không có cảm giác tảng đá bình thường mất cảm giác. Rõ ràng thân thể không có cái khác thiếu hụt, nhưng ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào ngoại lực trợ giúp, cũng sẽ không phát sinh nữ điệu. Mở nhắm con mắt cũng không có thần thái, như là bị đánh linh hồn sắc không. Toàn bộ đại não như là trang bị đầy đủ hết nhưng từ chối công tác máy móc. Tần Thế lúc một vị tên là Hôn Thầy Thuốc nhiễm bệnh, đem ở nhiễm bệnh quá độ kỳ gần thời gian nửa năm toàn bộ thả đang nghiên cứu loại vi khuẩn này trên, cũng lựa chọn ở chính mình qua đời sau khi di thể cung cấp cho phòng thí nghiệm dùng cho loại vi khuẩn này nghiên cứu. Người đến sau nhóm liền đem loại vi khuẩn này xưng là hôn bệnh độc. Hay là ở rất nhiều người xem ra, dùng tên ai mệnh danh một loại rất có uy hiếp bệnh độc là một loại nguyên lừa dùa. Nhưng đối với lúc đó nghiên cứu bệnh độc mấy người mà nói, nhưng là một loại vinh dự. tỉ như hôn vị này sau trong mắt người kẻ điên. Hôn bệnh độc có thể thông qua không khí truyền bá. Tuy rằng nó ở trong không khí tồn tại thời gian không lâu, nhưng bởi vì vật dẫn đông đảo, có thể ẩn nút ở thực vật, động vật thậm chí rất nhiều vi sinh vật bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Vừa bắt đầu rất nhiều người còn có thể dùng phức tạp loại bỏ biện pháp đến phòng bị, nhưng sau đó điều tra phát hiện hun bệnh độc nhiễm bệnh tỷ lệ không tới một phần ngàn vạn dần dần mọi người liền sản sinh một loại tâm lý một phần ngàn vạn tỷ lệ khẳng định không phải ta lại sau đó cũng không có ai lại đi dùng như vậy nghiêm mật lại phức tạp loại bỏ biện pháp nhưng mà này không tới một phần ngàn vạn tỷ lệ bị hai vợ chồng này đụt tới nếu như có thể bọn họ tình nguyện chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình mà không phải ở chính mình vừa ra đời trên người con trai biết được tin tức này thời điểm hai người hầu như tan vỡ minh thương sớm từ đi tới thật vất vả thắng đến hiệu trưởng vị trí tô đồng cũng từ trước hai vợ chồng mang theo nhi tử khắp thế giới cầu thầy trị bệnh nhưng lần lượt được tương đồng đáp lại không cách nào giải quyết không cách nào trị liệu không thể ra sức cùng minh thương vợ chồng quen biết bạn bè thân thích nhóm đều nhớ vào lúc ấy hai người lại như thoáng dùng sức chạm liền có thể đổ nát bình thường dựa theo thế kỷ mới người tuổi thọ để tính lúc đó tuổi trẻ tiền đồ vô hạn hai người trên tóc đều nhiều hơn ra rất nhiều chỉ bạc hai vị thiên tài bình thường nhân vật dĩ nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy rất nhiều người cảm thấy thốn thức nếu như không có gặp phải chuyện như vậy minh thương hay là hiện tại vẫn như cũ là tề an học viện âm nhạc hiệu trưởng Phong quang vô hạn. Tề An học viện âm nhạc hiệu trưởng 5 năm một lần, nhưng liên nhiệm hai giới ba giới thậm chí nhiều hơn giới tình huống cũng không hiếm thấy, Minh Thương có thực lực đó. Cũng có người tối tâm trảo, nhất định là hai người kia 50 năm trước đem hết thể vận may đều dùng xong, cho nên mới phải gặp phải chuyện như vậy. Một phần ngàn bạn tỷ lệ, dĩ nhiên để hai người này cho đủ với. Vậy thì là Minh Thương vợ chồng trong lòng một khối không ai dám chạm ba, bởi vì thoáng đụng vào sẽ không ngừng chảy máu. Nhưng hiện tại, Minh Thương dĩ nhiên sẽ ở công khai trực tiếp bên trong nhấc lên việc này. Quan sát trực tiếp Tống Thức Hoa trong lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt kênh trực tiếp về muốn chuyện năm đó, minh thương chính mình cũng cảm khái vạn ngàn, mắt đục đỏ ngầu. Từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng tan vỡ, đến lúc sau chậm rãi tiếp thu. 12 năm, không cái gì không thể bình phục. Con ở lớn lên, làm vì cha mẹ chúng ta cũng ở lớn lên, vốn tưởng rằng còn lại sinh mệnh cũng sẽ tiếp tục như vậy vượt qua. Nói đến đây thời điểm, minh thương ngựa khí lần thứ 2 kích động lên. Một tháng trước, ta nghe xong một ca khúc, nói một cách chính xác, hẳn là nghe xong một cái chương nhạc. Nhìn trực tiếp tống thực hoa năm cái chén ngón tay nắm chặt, giống như là muốn đem cái chén đều bóp nát giống như quan sát trực tiếp rất nhiều người lúc này cũng đứng lên lô thai, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. đến rồi, quen thuộc bằng hữu của ta đều biết, ta rất ít nghe người mới bảng danh sách. mỗi lần nghe ca khúc thời điểm đều sẽ cùng con trai của ta Minh Diệp chia sẻ. mặc dù nhiễm bệnh hôn bệnh độc người cho không được bất kỳ đáp lại, nhưng Minh Thương vẫn là sẽ cùng Minh Diệp chia sẻ chính mình nghe âm nhạc, nói một ít quan điểm. thật giống như Minh Diệp cùng với những cái khác bình thường còn không khác nhau gì cả. 12 năm, vẫn như vậy. ngẫu nhiên bên dưới, ta thấy ngân dược để cử cái tiêu bài thiên phạt. Đầu tiên nhìn thấy chính là một thân cây hình tượng, lúc đó ta hơi kinh ngạc, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy có người đem giả lập thần tượng thiết kế thành người cây hình tượng, vì lẽ đó nhìn cái kia bài MV chỉ nhìn một cách đơn thuần, thiên phạt, chất lượng, không nghi ngờ chút nào, xác thực là rất tốt, ta tuy rằng cũng không am hiểu giao hưởng kết cấu nhạc khúc phân tích, nhưng cũng có thể nghe ra bên trong rất nhiều. Đáng giá nghiên cứu địa phương. Cùng Dĩ Vọng giống như, ta đang nghe qua sau khi, trước tiên có cùng nhi tử chia sẻ chính mình quan điểm, sau đó sẽ viết ca khúc đánh giá. Nhưng khi ta quay đầu đối đầu nhi tử hai mắt lóc lại phát hiện một chút rung động. Lại như vẫn che lại giày đặt cho bụi trên cửa sổ, bị người dùng ngón tay lau ra một cái điểm nhỏ. Lúc đó Minh Thương cảm giác đại não còn chưa kịp đưa ra phản ứng, nước mắt liền không hề có điểm báo trước mà chảy xuống, hắn sợ sẽ chính mình nhìn thấy chỉ là ảo giác, dù sao nhi tử trong mắt lộ ra đến tâm tình quá ít, nếu không là vợ chồng bọn họ hai cái mỗi ngày cùng con đồng thời, quá mức quen thuộc, bằng không, đội những người khác, không hẳn có thể phát hiện này nhỏ bé tâm tình chợt trơn. Vì lẽ đó, Minh Thương vừa nặng thả một lần, sau đó, đã loan xuống dưới, một lần lại một lần xác định sau khi Minh Thương phi thường kích động, lập tức đem tề An Thành Phố một vị chuyên môn nghiên cứu diệt thế thời kỳ bệnh độc giáo sư mời đi theo. Cái này cũng là tại sao Minh Thương lúc đó như vậy nhanh liền đưa ra thiên phạt đánh giá, nhưng chỉ đưa ra một câu ngắn gọn, không tiến hành tỉ mỉ phân tích nguyên nhân. Hắn đang bận xin mời người trần đoán bệnh. Minh Diệp Đại não sát thực đưa ra một chút phản ứng, thế nhưng quá không nổi bật, không tốt có kết luận. Minh Thương lại thay đổi cái khác ca khúc, nhưng cũng không có gây nên Minh Diệp Đại não bất kỳ phản ứng nào. Lần này vị tiêu giáo sư cũng nhấc lên hứng thú. Nếu như có thể có bài thứ nhì nhạc khúc gợi ra đồng dạng phản ứng, hay là có thể tìm tới càng nhiều bắt tay điểm." Vị kia thầy giáo giảng nói rằng. Nhìn thấy một chút hy vọng Minh Thương, liên lạc với Đoạn Thiên Cát, hắn muốn biết cái kia bài thiên phạt sáng tác người đến cùng là ai, có thể hay không sắp xếp thấy một mặt. Đoạn Thiên Cát từ chối, nhưng cũng nói cho Minh Thương, thứ nhì chương nhạc ở chế tác bên trong, tháng 10 bên trong có thể hoàn thành, tháng 11 thì có thể tuyên bố. Chờ 12 năm, chờ một tháng nữa cũng chờ nổi. Minh Thương cũng có thể hiểu được Đoạn Thiên Cát ý nghĩ, từ Đoạn Thiên Cát thương nhân góc độ xem. Thời điểm như thế này đem giả lập thần tượng sau lưng sáng tác người bạo lộ ra, bị hư hỏng lợi ích, biết đánh luận kế hoạch ban đầu. Mà từ hắn một cái sáng tác người góc độ xem, thời điểm như thế này vị kia nhạc khúc sáng tác người khả năng chính đang sáng tác, ở tích lũy linh cảm bên trong, Minh Thương cũng không dám quấy nhiễu. Hắn quá rõ ràng sáng tác trên đường bị cắt đứt khổ não, bởi vì khả năng một lần lơ đễng đánh gãy, liền không bao giờ tìm được nữa vốn có cảm giác. Nếu là bởi vì cấp thiết mà đem này hiếm thấy chờ mong đến một chút hy vọng cho là mất, vậy thì thật là khóc đều không cách nào. Dây vò giống như lợi một tháng rốt cuộc đợi được thứ nhì chương nhạc tuyên bố. Buổi sáng hôm đó 8 giờ, Minh Thương trong nhà không ít người trận địa sẵn sàng đón quân địch, vợ chồng bọn họ hai, còn có hai vị chuyên môn nghiên cứu hôn bệnh độc giáo sư cùng đầu đề của bọn họ tiểu tổ. Thứ hai chương nhạc hiển nhiên là thứ nhất chương nhạc tâm tình bạo phát lại một bước tăng lên, đang đợi trong vòng 1 tháng, Minh Thương cũng nghiên cứu không ít giao hưởng kết cấu ca khúc, nhưng không có cái nào một bài có thể gây nên Minh Diệp lộ ra một chút tâm tình chập chờn. Mà thứ nhì chương nhạc phá kén, truyền phát tin thời điểm, Minh Diệp trong mắt lại lộ ra càng rõ ràng tâm tình chập chờn nếu như nói thứ nhất trương nhạc chỉ là bị long đong trên cửa sổ lao ra một cái điểm nhỏ như vậy thứ nhì trương nhạc chính là bị cọ sát ra một cái to lớn rõ ràng dấu tay trình độ như thế này tâm tình chập chợn thả ở những người khác trên người chỉ là ánh mắt nhanh chóng lấp lóe một chút nhưng đặt ở minh diệp trên người nhưng như đá tảng rơi xuống đất bình thường làm cho người kinh hãi hơn 60 tuổi minh thương phảng phất rốt cục dỡ xuống áp lực nặng nề đường dài lao hành giả thoát lực giống như trực tiếp quỳ trên mặt đất che miệng chỉ lo dưới sự kích động phát sinh tiếng reo hò sợ quá chạy đi minh diệp trong mắt cái kia lao tâm tình mà minh thương thê tử tô đồng thì lại ở bên cạnh cách cơn thất khóc đến của loạn, giống như là muốn đem những năm này ngột ngạt toàn bộ phát tiết đi ra. Lúc đó Minh Thương cái chán chống đỡ ở trên sàn nhà, trên mặt vẻ mặt như là ở cười khúc khích, nhưng khóc đến nước mắt giàn rụa. 12 năm, bên ngoài dư luận áp lực, trong lòng mình áp lực, phu thê hai cái nhiều lần đều kém một chút bị ép vỡ. Tìm 12 năm, chờ mong 12 năm, nguyên bản làm tốt chờ đợi một đời, tìm kiếm một đời chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, hiện tại càng bị bọn họ đợi được. Xin lỗi, ta lại kích động. Trực tiếp bên trong đình chỉ hồi ức Minh Thương dùng tay run rẩy xoa xoa trên mặt nước mắt, khi sâu bình định tâm tình, sau đó nhìn thẳng màn hình, nói rằng, ta biết, rất nhiều người muốn từ ta chỗ này nghe được đối với thứ nhỉ chương nhạc đánh giá, nhưng rất xin lỗi, ta không có cách nào khách quan mà đánh giá nó, bởi vì đối với ta mà nói, nó chính là thần. Thế An học viện âm nhạc lớn năm nhất, ở năm ngày trước đái nạp đưa ra thứ nhỉ chương nhạc, phá kén, đánh giá sau khi khoa soạn nhạc, soạn nhạc hệ cùng với hôn âm hệ giáo sư liền cho lớn một bọn học sinh bố trí một đường để, để bọn họ từ từng người góc độ chuyên nghiệp viết một phần luận văn, phân tích cực quang thứ nhỉ chương nhạc. Phá kén, lấy này làm vì bọn họ bên trong sát hạch, luận văn sau 10 ngày nộp lên. Sáng nay vừa nghe nói trước hiệu trưởng Minh Thương muốn phát biểu bình luận, mau tới đường quan sát, thu thập nhiều phân tích vật liệu. Có thể hiện tại, nghe xong bọn họ liền bối rối. Cái gì? Ta nghĩ nghe ngài nói âm nhạc, ngài dĩ nhiên theo ta tán gẫu bệnh tật. Trải qua thương thảo sau khi, khoa soạn nhạc, soạn nhạc hệ cùng với huyên âm hệ tam hệ sinh viên đại học năm nhất ký một lá thư, xin mời các thầy giáo thay đổi bên trong sát hạch luận văn đề mục, lý do là vấn đề đã vượt qua cương, xin một lần nữa tuyển đề. Chương bốn Dĩ nhiên là sự thật. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một bài giả lập mới thần tượng xuất đạo sự kiện, nhưng dần dần thoát ly không chế. Tề An học viện âm nhạc lớn một, ba cái hệ học sinh lâm thời đổi luận văn đề mục, toàn bộ Tề An học viện âm nhạc cũng không có bất luận cái nào giáo sư dám tùy ý bình luận, Phá kén, luận tư cách luận doanh nghiệp nội địa vị, bọn họ còn không có cách nào lướt qua đái nạp cùng Minh Thương đi, coi như viết bình luận cũng chỉ là ở đái nạp cùng Minh Thương lợi bình trên thoáng thêm chút chính mình cảm nghĩ mà thôi. Đùa rỡn, thời điểm như thế này đi ra ngoài làm trái lại chính là ai khắp nơi lòng bàn tay, bọn họ mới không làm. Người có thể không thích loại phong cách này, có thể không nghe hai người này chương nhạc, nhưng không có thể phủ nhận chúng nó xác thực gợi ra một chút kinh người, kinh hỉ kết quả, nó sức ảnh hưởng đã không chỉ ở âm nhạc giới, Hiện tại y học vòng tròn e sợ đã nổ. Minh tương ở Diên Châu tiếng, kênh trực tiếp nói rồi những kia sau khi, cuối cùng còn thả lên một tâm trạng thái tính bức ảnh, là hắn đập xuống nhi tử Minh Diệp đang nghe, phá kén, lúc trong nháy mắt lộ ra này điểm tâm tình, so sánh với cái khác chính người thường mà nói cũng không tính hết sức rõ ràng, lạ như là một cái bình thường lãnh đạm người ánh mắt lấp lóe một chút. Nhưng nghĩ tới Minh Diệp là cái mười hai năm hôn bệnh độc người lây, liền cảm thấy khó mà tin nổi. Một ít nguyên bản còn tưởng rằng Minh Thương khuyết đại người cũng thay đổi ý nghĩ, Minh Thương vợ chồng lại thêm cái kia hai cái thầy giáo giả, có bốn người này ở, tấm hình này làm không được giả. Dĩ nhiên là thật sự. Minh Thương tại trước khi lọ gặp nhìn tấm hình kia cười đến rất vui vẻ, cố lên ta mầm cây nhỏ, nhất định phải tiếp tục kiên cường xuống. Đem con trai của chính mình hình dung thành mầm cây nhỏ, không cái gì không thể. Liền như Minh Thương chính mình nói như vậy, bởi vì nhi tử môn nhân hắn đã không có cách nào khách quan mà đến xem ở cái kia mới xuất đạo giả lập thần tượng cùng với nó người sau lưng vì lẽ đó hắn sẽ không lại ở diên châu tiếng trên phát biểu tương quan đánh giá diên châu tiếng mặt trên không thể mang dậy đặc tình cảm diên tư cái kế tiếp chương nhạc đi ra lúc hắn có lấy chính mình danh nghĩa từ chính mình góc độ đi phân tích hay là khi đó còn có thể có càng nhiều kinh hỉ cảm tạ cực quang cảm tạ cực quang hạng mục cảm tạ cực quang sau lưng vị kia sáng tác người tuy rằng không biết người là ai nhưng ta hy vọng ở này xưa di trương nhạc xong xuôi sau khi có thể ngay mặt gửi lời cảm ơn điểm ấy Minh Thương cảm thấy rất tiếc nuối. Đoạn Thiên Cát vẫn như cũ từ chối tiết lộ sáng tác người tin tức, nhưng cũng nói cho hắn, mà sau còn có hai cái chương nhạc, cùng cái kia hai cái chương nhạc toàn bộ hoàn thành, ngân dược tự nhiên sẽ công khai sau lưng sáng tác người tin tức. Còn có hai cái chương nhạc, đây là Minh Thương nghe được hai một tin tức tốt, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, cũng cùng Đoạn Thiên Cát biểu thị, ở cái kia hai cái chương nhạc đi ra trước, hắn sẽ không đi truy hỏi sáng tác người tin tức, nhưng cùng lúc, cũng ám chỉ Đoạn Thiên Cát không nên để cho những người khác thế thân, sáng tác vòng tròn chuyện như vậy rất nhiều. Minh Thương không hy vọng có người mạo danh thay thế ân nhân của mình. Minh Thương cùng Đoạn Thiên cắt trong âm thầm những người khác không biết, nhưng Minh Thương ở kênh trực tiếp cuối cùng câu nói kia, lại làm cho không ít người lại bắt đầu suy nghĩ. Vị kia sáng tác người chỉ ai? Thiên Phạt, cùng, Phá Kén, hai người này trương nhạc sáng tác người chỉ có một cái, không phải một đoàn đội. Điều này làm cho trước suy đoán là Ngân Dực Thiên Mã hành không phòng làm việc nhúng tay người kinh ngạc. Nếu như sáng tác người chỉ có một cái, đến cùng là ai? Bản lĩnh cao như thế, không nên không có tiếng tăm gì, đến tụt cùng là Ngân Dực Thiên Mã vị cao thủ nào? Nhưng mà Hiểu rõ ngân dự Thiên Mã doanh nghiệp bên trong nhân sĩ cũng có mặt khác suy đoán. Hai người này trương nhạc bên trong, ẩn hàm một ít phong cách nhìn qua cũng không phải là Thiên Mã phòng làm việc người làm, ngược lại sẽ không là bọn họ quen thuộc cái kia mấy cái. Đến cùng là ai? Đương nhiên, đây là doanh nghiệp bên trong chú ý trọng điểm, mà âm nhạc giới ở ngoài y lý học trong vòng quan tâm trọng điểm nhưng là cái kia hai cái trương nhạc đến cùng làm sao gợi ra Minh Diệp đại nào gợn sóng. Có người nói Diên Châu đã phát sinh thư mời, sắp tạo thành nghiên cứu tiểu tổ nghiên cứu ung bệnh độc trị liệu phương pháp. Sáng chiều hôm đó, giới giải trí nổi tiếng truyền thông. Liêu Nguyên Hỏa, ngay ở trực tiếp tiết mục bên trong mời một vị chuyên gia đến tiết lộ. Liêu Nguyên Hỏa, chủ biên khiếu giác xác thực nhảy cảm. Ở Minh Thương mới nói hai câu thời điểm cũng đã nhận ra được cơ hội, trước một bước khiến người ta đi điều tra, sau đó số tiền lớn từ Diên Châu viện khoa học mời một vị chuyên gia lại đây, vì là công chúng phân tích này ảo diệu bên trong. Rất nhiều đối với này cảm thấy hứng thú người, cùng với đối với này vẫn như cũ nắm thái độ hoài nghi người, cũng chờ ở trước màn hình. Rất nhiều người đều biết, sóng âm đối với động vật có kích thích tác dụng, nhưng kỳ thực, sóng âm đối với một ít thực vật cũng là có kích thích tác dụng có chút có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, có chút thì lại ức chế sinh trưởng thậm chí đến chết, mà có thể hay không đối với những kia thực vật sản sinh kích thích, liền xem có thể hay không xúc động chúng nó âm nhạc mẫn cả khu. Âm nhạc là một loại có tiết tấu có dãn máy móc sóng, nó ở chất môi giới bên trong truyền bá lúc, còn có thể sản sinh một ít hóa học hiệu ứng cùng nóng hiệu ứng, đem âm nhạc đối với thực vật tế bào sản sinh kích thích sau, trong tế bào các loại sinh hóa thay thế phản ứng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vị kia viện khoa học giáo sư còn đem âm nhạc cùng động thực vật thể bản thân đối ứng trên, đổi một loại thuyết pháp, nhạc khúc bên trong mỗi một cái âm phù hoặc là một cái nào đó đoạn cũng có thể đối ứng thực vật trong cơ thể một cái nào đó loại axit amin phân tử mà albumin là do axit amin tạo thành vì lẽ đó dùng chúng ta doanh nghiệp bên trong ánh mắt xem một bài từ khúc lại như axit amin có thứ tự sắp xếp thành một cái hoàn chỉnh albumin như vậy thực vật hiểu ra đến loại này albumin không phải hiểu ra đến một cái nào đó nhạt khúc lúc trong cơ thể một cái nào đó đặc thù ẹn dìm sẽ càng thêm sinh động do đó kích thích trong cơ thể sinh hóa thành dùng vị kia giáo sư nói rất nhiều có người nghe hiểu có chỉ đã hiểu một nửa nhưng cũng không trở ngại bọn họ đoán ra đại khái. Nói cách khác, chuyện này không phải tin đồn. Vẫn đúng là có thể a. Thực vật cùng một ít động vật cấp thấp đều có thể bị kích thích, cái kia đặt ở trên thân thể người dĩ nhiên là càng dễ dàng. Hôn bệnh độc sản sinh ở diệt thế thời kỳ, mà, thiên phạt, cùng, phá kén, hai người này trương nhạc cùng thuộc về ở, trăm năm diệt thế, vừa vặn liền đối đầu. Cũng không thấy trước đây những kia liên quan đến diệt thế thời kỳ ca khúc gợi ra tương tự phản ứng. Nói như vậy, vẫn là cái kia hai cái trương nhạc nguyên nhân. Kỳ thực trước đây cũng từng có người thử qua dùng nhạc khúc sóng âm đi kích thích nhiễm bệnh hôn bệnh độc người lại nào, nhìn cái này bãi công máy móc có thể hay không cho điểm phản ứng, nhưng hiệu quả rất ít, hiện tại bọn họ biết, không phải là không có hiệu quả, mà là không tuyển đối với nhạc khúc. Lại như môi đối ứng đấy vật giống như, tuyển đúng rồi mới có thể mở bắt đầu tác dụng. Ta rất muốn nhìn một chút, vị này cấp chúng ta bắt ăn cơm âm nhạc người đến cùng là ai. Tiết mục trên, vị kia viện khoa học giáo sư mặc dù là một bộ đòi nợ ngư khí, nhưng trên mặt nhưng mang theo mừng rỡ mà chờ mừng cười. Âm nhạc cùng y học là hai cái lĩnh vực Từng người bận biểu đồ vật của chính mình, nhưng, nếu vị này âm nhạc sáng tác người đã thay bọn họ gõ mở ra cánh cửa này, chỉ sáng tỏ phương hướng, như vậy, mặt sau nên làm sao đi làm, nên bọn họ tiếp nhận. Chuyện này liền mang ý nghĩa, có một cái đối với nhân loại rất có uy hiếp bệnh độc tìm tới chữa khỏi phương hướng, tuy rằng không biết đến cùng lúc nào mới có thể chân chính chữa khỏi, nhưng tìm tới đột phá phương hướng chính là chuyện tốt, bước thứ nhất đều bước ra, mặt sau có thể không chạy xong nên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tin tức lớn Đây là mỗi người doanh nghiệp giới truyền thông đều sẽ quan tâm, bất kể có hay không cùng thế giới giải trí cùng y học tương quan. Chuyện này dính đến chính là nhân loại một loại chưa chứa khỏi bệnh tật, gây ra náo động tự nhiên là tương đối lớn. Các truyền thông bận điệu lên, cái kia mĩ ngu cùng an địch diêu đưa tin, cấm hai vị đang hốt giả lập thần tượng sau lưng đoàn đội phỏng vấn bản thảo nhỏ phóng viên hơi lung túng một chút. Ai, hiện tại cái nào còn đi quan tâm những kia? Trước tiên kéo dài sau, mau mau nhanh, nhiều siêu tập một ít cái kia hai trường nhạc cùng hôn bệnh động tin tức, quan tâm minh thương hướng đi, trước tiên thu dọn một phần tin tức bản thảo phát ra ngoài. Liền, thật vất vả xào lên hai vị giả lập thần tượng tin tức, còn không nóng hổi mấy ngày, lại bị Cực Quang Thiên phạt phá kén hôn bệnh độc vân vân tin tức trùng xuống. Đồng Sơn thực Hoa chủ tịch bên trong phòng làm việc, tống Thừa Hoa lại quăng ngã hắn mới đổi chén trà. Tống Thừa Hoa hối hận rồi, hắn nên ở thứ nhất trương nhạc thời điểm liền đem nó nhân chết. Hiện tại, chật. bọn họ có thể ở Diên Châu thế giới giải trí bên trong động thủ đoạn, nhưng hiện tại tình thế phát triển đã vượt xa khỏi hắn có thể khống chế Pha Vi. Cực Quang Su thế quật khởi đã chặn không được, có thể làm sao? lẽ nào đi đủ khuyết nền tảng? Ồ, tựa hồ sau đó, la cái ý đồ không tồi. Chương 43, quả thật có duyên. Tống Thật Hoa muốn đảo nhất chính là hai chương nhạc này do Lương Chân chính người sáng tác, vừa bắt đầu hắn cũng từng hoài nghi có phải là ngân dực đặt ở ở bề ngoài cái kia người mới, nhưng xác định ngân dực mục tiêu sau khi, hắn liền phủ định nguyên lai suy đoán, dưới cái nhìn của hắn, ngân dực không thể đem hạng mục trọng yếu như vậy phân cho người mới. Tống Thật Hoa ở MV phần kết phụ đề trên quét một lần lại một lần, để người thủ hạ đem phía trên này danh sách mỗi người đều đã điều tra, cuối cùng rơi xuống cái kết luận, hạng mục tổ danh sách khẳng định không hoàn chỉnh. Ngân dược cần giấu bộ phận trọng yếu nhất Cùng tống thực hoa giống như ý nghĩ người không phải số ít. Y theo luật lệ, một lúc mới bắt đầu, chỉ có thể rõ ràng giấu giả lập hạng mục người chế tác là ai, giả lập hạng mục người chế tác thì tương đương với truyền hình bên trong đạo diễn trước. Còn ai soạn nhạc, ai viết lời, ai biên soạn nhạc, ai hòa âm, ai biểu diễn, vân vân những kia đều sẽ không ghi rõ, bất kỳ khả năng phân tán giả lập thần tượng nhiệt độ chữ đều sẽ bị hạn chế, chỉ có ở chân chính đem cái này giả lập thần tượng đẩy lên chỗ cao, thời cơ thành thụ thời điểm công ty mới có công. Khai này sau lưng tỷ mỹ phân công vì lẽ đó hiện tại coi như khắp nơi đều muốn biết hai chương nhạc này người sáng tác, cùng với hòa âm, người biên soạn nhạc phân biệt là ai. Nhưng y thì theo MV bên trong đưa ra những này là không có cách nào phản đoán. Đồng thời phần lớn người đều cho rằng thả ra chỉ là kỹ thuật viên công, người sáng tác, biên soạn nhạc, hòa âm vân vân đều bị ngân rực dấu kỹ, mục đích chính là lo lắng bị người đục quét nền tảng chứ. Diên Châu Lâm Hải Cảnh Cảng Thành Phố, một tòa trong viện dưỡng lão. Nhạc sĩ nổi tiếng, giả lập thần tượng người chế tác giờ lẹ phẩy Di Đại sư như thường ngày, ngồi ở gian phòng bên cạnh cửa sổ, chỉ là hắn đã rất nhiều ngày cũng không tâm tình đi hưởng thụ tốt đẹp tăm nắng. Liên tục nhìn chằm chằm vào trên tay máy truyền tin, lông mày nếp nhăn càng sâu, sắc mặt tiểu Thụy. Lần này không phải giả bộ bệnh, hắn là thật bị bệnh, ngày đó Thứ Nhị Chương Nhạc phá kén, tuyên bố thời điểm, rớt lệ phẩy dị suýt chút nữa tiến vào trọng bệnh phòng giám sát. Nguyên bản này Điểm vươn mình chờ mong, theo Thứ Nhị Chương Nhạc tuyên bố mà vỡ vụn, sau khi minh thương càng là làm hắn tình cảnh càng gian nan, ngân dực đẩy ra giả lập thần tượng cực quang chịu đến quan tâm càng nhiều, hắn tình cảnh liền càng chênh lệch, Vân mình hy vọng càng xa vời, hiện tại đã có không ít cùng nghề đang cười nhạo hắn năm ngoái thất bại, nói hắn còn không bằng một người mới. Còn không tra được Giờ lẽ phầy gì hỏi bên cạnh đứng ba người, này ba cái đều là hắn thu đồ đệ, trong đó hai cái từng bị ngân dực xóa ra giả lập hạng mục bộ. Giờ lẽ phầy gì âm thanh có chút khàn giọng cùng một ngạn, rồi lại mang theo một chút sắc bén, mỗi cái chữ đều nói rất chậm, làm cho người ta một loại cảm giác cực âm trầm, như là bị kẹp lại gì sắt bánh răng mạnh mẽ quay một vòng. Nghe được ba cái đồ đệ trên cánh tay nổi ra gà đều bước lên mấy hạt, còn không một cái đồ đệ túi thấp đầu đáp, mặt khác hai cái rụt cổ lại, rất muốn làm chính mình không tồn tại Dở Lệ Phẩy gì để bọn họ tra một chút cái kia hai cái chương nhạc sau lưng chân chính người sáng tác, có thể nói, cực quang thành công then chốt nhân tố chính là sau lưng vị này người sáng tác. Nhưng ba người thông qua thủ đoạn của chính mình, còn mượn dùng một chút Dở Lệ Phẩy gì giao thiệp, vẫn cứ không tra được này sau lưng chân chính người sáng tác đến cùng là ai. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn, ngân dược bên trong phần lớn người chỉ biết là nhận lấy hạng mục chính là Phương Triệu, nhưng người sáng tác là ai nhưng là không biết. Không có. Dở Lệ Phẩy gì như là ở đáp lại bọn họ, vừa giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, trong mắt vẻ mặt không tên. Do dự một lát, dở lẹ phẩy gì phất tay ra hiệu ba người đi ra ngoài trước ba cái đồ đệ như chút được gánh nặng không dám hỏi nhiều bước nhanh rời phòng tiên tĩnh trong phòng chỉ có dở lẹ phẩy gì một người buổi chiều ánh mặt trời không sai đem trong phòng chiếu lên sáng sủa trong bình hoa dùng vẫn cứ mang theo kiểu diễm màu sắc cho gian nhà tăng thêm mấy phần sức sống nhưng hiện tại tiên tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở trong phòng nhưng lộ ra một luồng ý lệnh dở lẹ phẩy gì ở bộ đàm mã hóa kiểu dáng xuống đưa vào một cái số điện thoại chờ khoảng mười giây sau đối phương chuyển được chuyện gì người bên kia tựa hồ rất cẩn thận hạ thấp giọng không chờ giờ lẹ phẩy gì mở miệng bên kia mau mau bỏ thêm cú nếu như là hỏi liên quan với cực quang hạng mục sự tình ta không có cách nào nói cho ngươi hiện tại đoạn thiên cắt nhìn chăm chú vô cùng ta hiện tại còn không muốn bị đạp ra ngoài bên kia là ngân dực một vị quản lý cấp cao trong âm thầm cùng giờ lẹ phẩy gì có chút giao tình trước đây từng được sự giúp đỡ của giờ lẹ phẩy gì bỏ không ít chỗ tốt không cái khác ta biết ngươi làm khó dễ không thể nhiều lời ta liền muốn biết cực quang hạng mục cái kia hai cái trương nhạt người sáng tác đến cùng là ai bên kia trầm mặc vài giây có chút khó khăn cái này đoạn thiên cắt cố ý đã phân khó không thể nói ra đi. Ta chỉ muốn biết sẽ không nhiều lời. Biết đối phương cũng ở kiên kỵ, dơ gẹ phẩy gì nói. Ta xin thể sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lần này bên kia trầm mặc thời gian càng dài, như là đang do dự. Dơ gẹ phẩy gì cũng không thúc, liền yên tĩnh chờ đợi. Một phút lặng im sau khi, bên kia mới lần thứ hai nhẹ giọng lại nói là Phương Triệu. Ai? Dơ gẹ phẩy gì cả kinh đứng lên đến, kém một chút đứng không vững ngã chống gót. Thật vất vả duy trì thân thể cân bằng sau khi, lại hỏi một lần. Liên Ngư biết đến cái kia người mới, không thể có tin hay không tùy ngươi. tại sao? không nên a? ngân dược đầu tư lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ giao cho một người mới. một người mới, làm sao có khả năng làm ra? dơ lẹ phẩy gì không muốn tin tưởng. ta cảnh cáo ngươi, ngươi tự mình biết là được. hiện tại đừng nói ra, bằng không hai ta đều chơi xỏng. ngươi biết đoạn thiên cắt thủ đoạn. bên kia nói xong cũng tách ra thông tin. ấm áp rộng thoáng trong phòng, dơ lẹ phẩy gì ngã ngồi ở trên ghế nằm, tùy ý bộ đàm từ trong tay lướt xuống, hắn chỉ duy trì vừa nãy ngã ngồi dáng vẻ, sững sờ ngồi ở chỗ đó, phảng phất chờ đợi phong hóa tảng đá đột nhiên giờ lẹ phẩy gì thân thể Jun cầm cập một hồi, hắn cảm giác cả người rén Jun, Phương Triệu chính là hắn điều tra cái kia năm nay mới tiến vào ngân vực người mới, hắn nhớ tới người kia mới vừa kết thúc giáo dục cao đẳng tốt nghiệp, chừng 20, mươi tuổi vẫn chưa tới hắn một phần ba, là một cái như vậy tiểu quỷ dĩ nhiên đem hắn bước đến tình cảnh như vậy. Nếu như Phương Triệu biết giờ lẹ phẩy gì ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ nói cho hắn biết ta mới là đại gia ngươi. mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ doanh nghiệp bên trong một ít truyền thông làm sao rêu rao lên phải tìm sau lưng chân chính người sáng tác. Phương Triệu càng không tâm tình đi ứng phó truyền thông, hắn phối hợp ngân dựng ứng đối biện pháp, không có chuyện gì liền không ra công ty, hắn muốn chơi game. Cùng Đoạn tiên Cát xin game thiết bị ngày hôm nay rốt cục có thể sắp xếp gọn, mười mấy loại súng ống game đạo cụ, hầu như cùng chân thực súng ống ngoại hình không khác nhau chút nào, loại này là rất khó cho tới, bởi vì cùng chân thực súng ống quá giống, so với truyền hình độ ngành đóng kịch đạo cụ quản được còn muốn kín, chẳng qua Đoạn tiên Cát chồng của nàng chính là quân đội, Đoạn Thiên Cát chính mình cũng có con đường, thật muốn đi kiếm, đừng nói game đạo cụ, súng thật đều có thể lấy được không ít. Công ty bộ phận nhân viên bảo vệ chính là nắm giữ hợp pháp mang theo súng ống quần người. Đoạn Thiên cắt cho Giả Lập hạng mục độ ngành hắn 20 ngày kỳ nghỉ, khoảng thời gian này Phương Triệu sự chú ý đều sẽ phong tới game trên. Chính nhìn những kia lắp đặt nhân viên đang chuẩn bị tốt trong phòng trang bị thiết bị, Phương Triệu bộ đàm vang lên. Là một cái xa lạ số điện thoại. "Đi tới văn phòng." Phương Triệu lựa chọn kết nối tiếng nói. "Này, Phương Triệu sao?" Bên kia truyền tới một xa lạ giọng nam. "Ta liền là." Phương Triệu đi tới cửa sổ sát đất một bên, nhìn tầng 50 phía dưới những kia lui tới xe bay. "Ta là nghề quang văn hóa cấp B người phụ trách bị vô." Ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta nghe quang văn hóa phát triển? Không cần lo lắng ngân dược phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ cần ngươi đồng ý lại đây, chúng ta sẽ lập tức sắp xếp ký kết, đại ngộ giống như là công ty chúng ta cấp bê hợp đồng minh tinh, trong vòng một năm sáng tác tác phẩm được hưởng tuyên truyền quyền ưu tiên, sáng tác bên trong còn có thể có đại sư chỉ đạo. đương nhiên, nếu như ngươi còn có ý kiến gì, chúng ta có thể tâm sự. Bị vụ rất tin tưởng, hắn mở ra cái điều kiện này là rất nhiều người mới khó có thể hưởng thụ đến dưới cái nhìn của hắn. Phương Triệu ở Ngân Dực giả lập hạng mục đội ngành cũng là đeo cái hư trước, còn không bằng đổi nghề đến công ty bọn họ hưởng thụ càng chân thật gãi ngộ. Kỳ thực còn có một chút điều kiện có thể mở, nhưng hắn muốn xem trước một chút Phương Triệu là cái phản ứng gì. Nếu là có ý hướng, hắn lại theo tiếp tục nói. Nghe Quang người, Phương Triệu nguyên tưởng rằng Đồng Sơn thực hoa bên kia sẽ xuất thủ nhanh lên một chút, không nghĩ tới xuất thủ trước dĩ nhiên là Nghe Quang. Phương Triệu cũng biết Nghe Quang này một tay là vì cái gì. Nếu không thể biết hai cái chương nhạc chân chính người sáng tác là ai, vậy trước tiên đem hạng mục đã biết cụ thể thành viên đảo mấy cái mà làm người chế tác Phương Triệu, tự nhiên là cái thứ nhất bị đảo đối tượng. ở Tống Thực Hoa còn đang do dự có muốn hay không ra tay thời điểm. Nghe Quang Văn Hóa người đã trước một bước tìm tới đến rồi. Nghe Quang Văn Hóa bị vồ, ngươi từ đâu cho tới ta số điện thoại? Phương Triệu hỏi. Hắn hiện tại dùng chính là thân thể nguyên chủ rời đi trường học ở tại Hắc Nhai thời điểm là mười số, cùng trường học hồ sơ trên số điện thoại không giống, người biết không nhiều. Nói đến cũng là hữu duyên, công ty chúng ta người mới bộ bên kia có người đồng hương, ngươi nên quen biết. Phương Thanh. đúng đúng, chính là hắn, có phải là cảm thấy rất hữu duyên? Ha ha. Bị Vũ cũng là ở cha Phương Triệu tin tức lúc, phát hiện hắn cùng công ty khác một người mới soạn nhạc người Phương Thanh, lão gia ở cùng một nơi, đi học cùng một cái trường tiểu học, đồng thời học trung học, hắn hỏi mới biết, nguyên lai like hai người này vẫn đúng là quen biết. Chẳng qua hắn đang hỏi Phương Thanh muốn Phương Triệu số điện thoại lúc, Phương Thanh sắc mặt rất kém bị Vũ cũng không để ý, chỉ cho là Phương Thanh trong lòng không thăng bằng, vẫn chưa hướng về những phương hướng khác nghĩ. Quả thật có duyên. Phương Triệu thấp giọng cười cợt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tầm mắt như là lưới đao trên thoảng qua ánh sáng lạnh, không bằng ngươi trước tiên đi hỏi một câu Phương Thanh. Hẳn cái kia ba bài ca khúc chân chính người sáng tác, đến cùng là ai? Nói xong cũng không chờ đối Phương phản ứng, Phương Triệu ngắt kết nối. Chương 44, khinh người quá đáng. Bị vộ tuy rằng tức giận Phương Triệu dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt thông tin điện thoại, nhưng lúc này càng nghi ngờ là Phương Triệu tách ra thông tin trước câu nói kia. Cái kia ba bài ca khúc chân chính người sáng tác, đến cùng là ai? ba bài ca khúc là cái nào ba bài? Chân chính người sáng tác? Lẽ nào Phương Thanh không phải nguyên bản sáng lập? Bị vộ không phải mang người mới? Hắn cũng không biết bộ phận người mới tình huống bên kia. Năm nay công ty người mới tình huống hắn cũng chỉ là tùy ý quét mắt. Nếu không là hiện ở công ty người ở phía trên muốn đào ngân dược bất tưởng, hắn cũng sẽ không tốn ít thời gian đi điều tra. Chẳng qua, coi như hắn không biết bộ phận người mới tình huống bên kia, nhưng hắn nhưng có thể căn cứ Phương Triệu mặt sau câu nói kia suy đoán ra một ít chuyện. Bị vô mặt âm trầm ngồi ở trong phòng làm việc suy tư một chút, cùng bộ phận người mới bên kia liên hệ sau, đem Phương Thanh hết thảy hồ sơ tư liệu toàn bộ đều đi ra, nhìn kỹ một chút. Càng xem mặt càng đen. Nếu như nói vừa mới đối với Phương Triệu có bảy phần hoài nghi. Bây giờ nhìn qua những tài liệu này sau khi, đối với Phương Triệu lại tin mấy phần. Phương Triệu tốt nghiệp từ Tề An Học viện Âm nhạc, có thể nói là hiện tại diễn châu tốt nhất học viện âm nhạc, mà Phương Thanh chỉ là tốt nghiệp từ Tề An thành phố một cái không được tốt lắm cũng không tính quá trên lệnh trường học, này ngược lại là thứ yếu, công ty kỳ thực đang tuyển người thời điểm, cũng không nhất định yêu cầu người mới tốt nghiệp từ thật tốt trường học, coi như chỉ là cái ở cuối xe trường học, cửa cửa chợ, chỉ cần ở âm nhạc nghệ thuật phương diện có một người cường hạng. Có điểm nhấp nháy, công ty liền sẽ suy xét. Nói cách khác, dứt bỏ bối cảnh giao thiệp loại hình người ngoài Mấu chốt nhất chính là phải có tài năng thật sự. Phương Thanh vừa bắt đầu có thể bị bộ phận người mới cái kia vừa chú ý đến cũng ký xuống, tự nhiên là bởi vì Phương Thanh đưa cái kia ba bài ca khúc. Tuy rằng Phương Thanh hồ sơ trong tài liệu cũng không có cái gì đặc sắc địa phương, thành tích cũng không tính ưu tú, càng không có giành được thưởng ghi chép, nhưng này ba bài ca khúc vẫn để cho bộ phận người mới mở cửa, ký xuống Phương Thanh. Cái kia ba bài ca khúc khả năng không tính là tốt nhất, nhưng so với người mới bình quân trình độ muốn hơi hơi cao hơn một ít, ba bài bên trong trong đó một bài ở Tân Tú thi đấu bảng danh sách thành tích cũng không sai, nguyên bản Công ty là muốn nâng lên một cái, nhưng là Phương Thanh đến hiện tại đều không có lấy thêm ra tác phẩm. Đem Phương Thanh cùng Phương Thanh người phụ trách đều kêu đến, Bị Vũ nham hiểm ánh mắt từ trên người hai người đảo qua. Trong ngày thường bị Vũ trên mặt thường xuyên mang theo cười, chỉ khi nào sừng sộ lên đến, liền có vẻ rất đáng sợ. Phương Thanh người phụ trách bị Bị Vũ không khách khí kêu lên đến, trong lòng còn có chút oán khí cùng bất mãn, tuy rằng hắn là mang người mới, nhưng trước đây cũng từng mang qua cấp bê hợp đồng Minh Tinh, ở công ty ở thời gian so với Bị Vũ còn lớn lên, Bị Vũ gọi hắn tới ngữ khí không tốt đẹp gì không có nửa điểm đối xử tiền bối thái độ có thể hiện tại vừa nhìn bị vụ dáng vẻ cũng biết tựa hồ có cái gì không đúng có việc Phương Thanh người phụ trách hỏi hắn biết bị vụ điều tra Phương Thanh tư liệu nhưng không biết bị vụ gọi bọn họ tới đến tận cùng vì cái gì bị vụ không để ý tới cái kia người phụ trách âm u ánh mắt dao găm bình thường ở Phương Thanh trên người quét tới quét lui ta chính là muốn biết ngươi tiến vào công ty lúc đệ chính ba bài ca khúc nguyên bản sáng lập người là ai nguyên bản vốn là có chút sốt sáng Phương Thanh nghe nói như thế trong lòng đột nhiên nhảy một cái trong phút chốc sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh bên mép bắp thịt có rúm nhưng bởi vì không biết nên nói cái gì không phát sinh một điểm âm thanh hai cái tay bất an nắm chặt nhận ra được bên người người phụ trách cũng đưa tới ánh mắt hoài nghi biết không có cách nào trốn cẩn lực che giấu khuôn mặt chuột dạ vẻ mặt kéo ra một cái cười ngài có phải là nghe ai nói qua cái gì đừng tin hắn cái kia ba bài ca khúc sắp thực là ta sáng tác ồ bị vụ không nói gì nữa mà là nhìn về phía Phương Thanh người phụ trách ánh mắt tựa hồ muốn nói ngươi ký tên người chính ngươi nhìn làm đi vị kia người phụ trách chân bình thường ánh mắt nhìn trầm trầm Phương Thanh Hắn mang người không một trăm cũng có mấy chủ, luận năng lực cá nhân, hay là hắn thật không sánh được bị vũ, nhưng nhãn lực vẫn có. Phương Thanh trong nháy mắt ánh mắt biến hóa không gạt được hắn, đó là hoàng hốt, chốt dạng, khiết đảm, sức lực không đủ. Phương Thanh người phụ trách một khi khả nghi, trước đây một ít chuyện cũng là nghĩ rõ ràng. Cái kia ba bài ca khúc người biên soạn nhạc cũng từng trong âm thầm đã nói với hắn, Phương Thanh đối với cái kia ba bài ca khúc lý giải có chút vấn đề, có chút mơ hồ, không đủ thấu triệt. Nguyên bản, hắn cho rằng là người mới, luôn có chút chỗ không đủ, nhiều vấn luyện chỉ đạo một hồi hay là là tốt rồi. Có thể tân tú thi đấu ba bài ca khúc sau khi, Phương Thanh cũng không thể lấy ra tác phẩm mới. Với bắt đầu hắn còn tưởng rằng Phương Thanh bởi vì cái kia ba bài ca khúc linh cảm khô cạn, cả, nhưng hiện tại, đi qua lâu như vậy, còn nắm không ra bất kỳ tác phẩm đi ra, vậy thì rất có vấn đề. Rất khả năng thực sự là trộm. Hắn không muốn tin tưởng, chính mình dĩ nhiên ký rồi cái người như vậy. Hắn cũng từng nghe nói qua một ít tương tự ăn cắp hoặc là đạo văn sự kiện, có bị phơi bày ra, có bị ẩn đi, kết quả gì liền xem, cá nhân năng lực cùng công ty quyết sách, đương nhiên, bảo đảm nhất chính là tách ra loại người này, càng lớn công ty càng quan tâm danh tiếng, muốn tẩy sạch tiêu tốn nhân lực vật lực sẽ không thiếu. Nhưng hắn nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chuyện như vậy càng phát sinh ở trên tay mình. Nếu ký xuống, mặc dù là sai lầm, cũng sẽ không công khai. Công khai chính là đánh mặt của mình. ở cái này ngàn cần treo sợi tóc, hay là còn có thể cho công ty mang đến một ít phiền phức không tất yếu. Nhất định phải mau chóng đem Vương Thanh đuổi ra ngoài. Sau đó coi như Vương Thanh trộm ca khúc sự tình bị những người khác vạch trần, bọn họ cũng có thể sớm quản lý tốt tất cả, bình tĩnh những nỗi. Y theo hợp đồng, Vương Thanh ký rồi ba năm. Trong 3 năm này nếu là công ty vô cơ sát hại, có bồi thường phương thanh kiếm lời tiền lời gấp 3 kiếm tiền. Hiện tại cũng không phải vô cơ sát hại, nhưng nguyên nhân nhưng không thể đối ngoại chiếu thực công khai, bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh phương thanh thật trộm người khác ca khúc, phương thanh cũng sẽ không nhận. Y cứ theo cái kia 3 bài ca khúc cho đến bây giờ đào loạt tổng sản lượng tính, gấp 3 kiếm tiền đã vượt qua ngàn vạn, số tiền này bọn họ là không muốn bỏ, coi như chút tiền này nghe quang không nhìn ở trong mắt, cũng không muốn lãng phí ở nơi như thế này. Vì lẽ đó, trải qua cưỡng bức dụ dỗ tức hữu hảo hiệp tương sau, Nghe Quang bồi thường Phương Thanh 150 vạn, Phương Thanh tức khắc rời đi nghe Quang Văn hóa. Hiệp thương sự tình do Phương Thanh người phụ trách đứng ra, bị Vũ không lên tiếng, cũng chính là tán thành này cách làm. Phương Thanh trộn người khác ca khúc, có khả năng nhất chính là trộn Phương Triệu ca khúc, kỳ thực, liền coi như bọn họ có thể xác định Phương Thanh trộn Phương Triệu ca khúc, chỉ cần Phương Triệu người này không nhân vật gì cảm giác, Phương Thanh lại có phát triển tiềm lực, bọn họ cũng không sẽ trực tiếp xa thải Phương Thanh, thậm chí còn có giúp đỡ che lớp một, hai. Thương nhân mà, lợi ích làm trọng. Thế nhưng hiện tại, Phương Triệu bên kia rõ ràng không có sợ hãi. Mà Phương Thanh cũng xác thực xác thực không có để bọn họ che chở tư bản. Sa thải là khẳng định, hơn nữa đến mau chóng. Thừa lúc oan ức không nện xuống đến trước, bọn họ đến mau mau bỏ rơi. Bên ngoài hỏi đến, bọn họ đối ngoại cũng chỉ có thể nói Phương Thanh người này, nhân phẩm không được. Nhân phẩm không được bốn chữ này ở trong nghề liền rất có thâm ý, có thể là tính cách vấn đề, tỉ như cùng đồng sự không hợp được, tính khí quá mức táo bạo ảnh hưởng người chung quanh viên các loại, cũng có thể là tác phong vấn đề, tỉ như ăn cấp, đạo văn vân vân trước một loại cũng còn tốt, chỉ cần có năng lực, tính cách không là vấn đề, mà loại sau, vấn đề liền lớn trong nghề không có tuyệt đối bí mật chỉ nếu muốn biết coi như phương thanh lại che lấp nghe quang văn hóa ở hắn hồ sơ trên lưu lại nhân phẩm không được bốn chữ lời bình đầy đủ để hắn bị trong nghề hơn nửa công ty từ chối nửa giờ sau khi phương thanh bị đuổi ra nghe quang văn hóa tổng bộ xung quanh đưa tới đủ loại tầm mắt để phương thanh sắc mặt biến đổi mấy lần cũng không ở thêm nhanh nhanh rời đi chạy đến không người chú ý góc phương thanh thấp chửi một câu đỏ đậm trong đôi mắt vằn vện kia máu cũng không biết bao lâu không nghỉ nơi tốt sắc mặt so với liên tục chơi hai suốt đêm game tổ văn còn muốn kém nhiều một vạn tiền bồi thường Nếu là đặt ở trước đây, Phương Thanh có thể có thể nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nhưng hưởng thụ qua loại kia môn người chú ý long lánh, hưởng thụ qua ba bài ca khúc đến tiền dễ dàng, 150 vạn, hắn vẫn đúng là không lầm mắt, nhưng cũng không dám cùng nghe qua liều. nếu là ở lại nghe Quang, hắn có thể được càng nhiều. Hắn lẽ ra nên được càng nhiều. Mạnh mẽ hô hấp mấy lần, Phương Thanh liếc nhìn vòng tay, tìm ra phương triệu số điện thoại. Kỳ thực chỉ cần đợi thêm một quãng thời gian, hắn liền có thể từ một cái chưa tốt nghiệp lại cần gấp tiền tài âm nhạc trường học học sinh nơi đó mua được một ca khúc, một mực lúc này bị vô tức giận đứt đoạn mất hắn hết thệ kế hoạch. Bị vô vì sao lại biết hắn trộm ca khúc sự tình. Phương Triệu. Ở bên kia chuyển được ngay lập tức, hoán độc sự thù hận lại như là đột nhiên thả ra hồng thủy, tràn ngập phương thanh đầu góc, Phương Triệu. Ngươi điên rồi. Nói cái gì có thể so với anh em ruột, ngươi còn không phải ở sau lưng phòng ta. Ngoại trừ cái kia ba bài ở ngoài, ngươi còn còn giấu không ít chứ. Ha ha. Đủ tàn nhẫn, làm được đủ tuyệt. Hống đến quá dùng sức, phương thanh trên cổ gân xanh đều vẫn ở nhảy. Ba rồi ba rồi liên tiếp giống lên sắp tới 3 phút đồng hồ, cổ họng đều khản. Phương Thanh nhưng không nghe thấy bên kia một chút động tĩnh, người câm lại là một trận khàn cả giọng gào hét. Hai giây sau, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Đáp lại Phương Thanh chính là liên tiếp chó sủa. Là thật sự tiếng chó sủa, không phải người giả ra đến, sau khi kêu xong còn có ha ha ha rõ ràng con chó hơi thở âm thanh. Phương Thanh hóa ra hắn giống lên 3 phút là ông cho con chó nghe xong. Phương Thanh tức giận đến cả người đều đang run lên, trong lòng ngực tinh lực dâng lên suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Kinh người, khinh người quá đáng. Chương 45, đừng sợ. Dĩ nhiên dùng một con chó đến ứng phó hắn. Phương Thanh tức giận đến muốn cầm trong tay vòng tay ném đi, nhưng đúng lúc dừng lại. Hắn hiện tại đã bị đuổi ra công ty, e sợ một quãng thời gian rất dài đều không có cái khác thu nhập, phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn ở đi theo quy trình, không chuyển tới hắn tài khoản. Tân Tú thi đấu thời kỳ ca khúc đau loạt thu nhập chia làm loạt được, ở mua nhà sau khi cũng không còn lại bao nhiêu, cái vòng tay này hắn bỏ ra hết mấy vạn mua, cũng không dám tùy ý đập phá. Phương Thanh ném công tắc muốn phát tiết tức giận trong lòng, nghe qua người hắn không dám gào hét. Hiện tại cũng chỉ có thể nắm Phương Triệu cái này hại hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, người xả tức giận, chỉ là không nghĩ tới, Phương Triệu căn bản liền không tiếp lời, dùng con chó đến ứng phó hắn. Đây là đang dễ cận. Biết mình gào thét chờ đợi, cũng chỉ có thể đổi về vài tiếng chó sủa, Phương Thanh hít sâu mấy cái, tách ra thông tin, kìm nén đầy bụng tức giận, vốn là muốn rời đi, nhưng đi rồi hai bước sau khi, Phương Thanh đột nhiên dừng bước lại, nhìn một chút vòng tay. Hắn vừa nãy là giận dữ có chút sơ sẩy, hồi tưởng một lần lời nói mới rồi, hắn tự hồ cũng không có minh bạch nói ra an cấp ca khúc sự tình, coi như Phương Triệu ghi lại đến nên cũng không thể xem như là mạnh mẽ chứng cứ, pháp luật là không có cách nào phán định hắn ăn cắp. Cũng còn tốt thu lời nói sớm, nếu như bị cái kia vài câu tiếng chó sủa kích được mất đi lý trí, không cẩn thận đem ăn cắp ca khúc sự tình nói rồi, vậy thì thật xong. Nguyên Lai like Phương Triệu đánh chính là ý đồ này. Muốn lừa ta. Phương Thanh nhìn qua đường, ánh mắt lấp loé. Kỳ thực Phương Thanh cả nghĩ quá rồi, Phương Triệu biết hắn sẽ không như thế dễ dàng liền đem ăn cắp ca khúc sự tình nói ra, lấy Phương Thanh tính tình, có thể ở nguyên trụ không hề phát hiện bên dưới trộm ba bài ca khúc còn không để lại một điểm chứng cứ cũng không thể nhẹ như vậy dễ liền bị kích động ra hết thảy. Hoàn toàn có mấy người, cảm thấy người đối xử tốt với hắn là nên, một khi ngày nào đó trở mặt, trời sai mà sai ngược lại hắn cảm thấy hắn không sai, thậm chí khả năng biểu hiện so với người bị hại còn ngoan ức. Lợi muốn xông lòng người. Chuyện như vậy Phương Triệu ở tận thế thời điểm gặp được quá nhiều, cũng nghe được quá nhiều. Phương Thanh bây giờ xem sự tình đều là từ lợi chữ xuất phát, nếu như ở tận thế, Phương Triệu liền trực tiếp đưa hắn một viên đạn, nhưng ở thế kỷ mới, có pháp luật quản. Phương Triệu còn không muốn hiện tại liền bởi vì Phương Thanh Mà khiêu chiến thế kỷ mới pháp luật, lãng phí thật vất vả chiếm được sống lại cơ hội. Làm rất khá. Phương Triệu nhặt lên vòng tay, sờ sờ con chó lông quan đầu, bắt được đem thức ăn cho chó phóng tới nó con chó bản bên trong. Nhìn lắp đặt thiết bị người đem phòng chơi bên trong các loại thiết bị sắp xếp gọn, Phương Triệu mới đi ra tầng 50 phòng khách. Bởi vì là trong thời gian nghỉ ngơi, trong đại sảnh không có nhìn thấy những người khác, tăng hoàng cùng bạn Duyệt trải qua hai người sinh hoạt đi tới, trong thời gian nghỉ ngơi sẽ không tới công ty. Bàng Phổ Tụng cùng hắn người nhà đi nghỉ phép, Tống Miểu cũng không ở công ty chỉ tổ văn mấy người ở lại ở phòng làm việc bên trong mỗi ngày tụ tập chơi game bởi vì ngoại trừ làm game liền không có chuyện gì khác vậy còn không như ở ở công ty tiền điện nước lại không cần chính mình bỏ công ty căng tin cơm nước cũng không phải khó ăn như vậy còn tiện nghi phương triệu đi qua lúc mấy người mới vừa kết thúc game đang thảo luận cái gì kỳ thực cũng có nghe quang người liên hệ tổ văn mấy người bọn hắn chẳng qua không phải do người phụ trách liên hệ mà là do nghe quang mấy cái nhân viên kỹ thuật cùng tổ văn bọn họ quen biết trong lời nói thăm dò một hồi muốn đào người ý tứ chẳng qua tổ văn mấy cái đều từ chối lý do Trước tiên không nói cực quang hạng mục hiện tại cường hãn phát triển tiềm lực, thật vất vả có cái mê mụội game lão đại, chuyển sang nơi khác cái kia nhiều không có lời. Đối với bọn hắn những người này tới nói, chỉ cần không phải đặc biệt cần tiền gấp thời điểm, tiền thưởng kỳ thực là thứ yếu, quan trọng nhất chính là có thể hay không trong thời gian làm việc có chút yêu thích giải trí hoạt động. Tại sao năm ngoái toàn bộ giả lập hạng mục bộ ngành bị tàn sát thời điểm Tổ Văn không có trốn? Cũng không phải hắn muốn lợi biếng, mà là hắn cảm thấy lấy sau giả lập hạng mục bộ ngành không nhiệm vụ, cả ngày cũng có thể tự do tự tại chơi game. Phương Triệu lúc tiến vào, bọn họ liền dừng lại thảo luận. Ta dự định trở về một chuyến, các ngươi còn tiếp tục ở lại công ty?" Phương Triệu hỏi. "Ở lại à? Bất quá hôm nay chúng ta cũng phải đi ra ngoài một chuyến, tham gia một hồi triển lãm, lão đại ngươi muốn dùng xe bay?" Tổ Văn hỏi. "Hạng mục tổ hai chiếc xe bay, tăng hoàng cùng vạn duyệt mượn chạy một chiếc, còn còn lại một chiếc." Thấy Tổ Văn mấy cái tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm, Phương Triệu cũng buồn cười, "Không cần, ta ngồi xe buýt, giữ lại chính các ngươi chơi đi. Ta ơn lão đại nhiều." Tổ Văn một tiếng hoan hô, "Bọn họ buổi tối muốn đến xem một cái game triển khai biết. Chúng ta đi mang cho ngươi mời đi na." những người khác cũng nói. Để Tổ Văn mấy cái trước khi rời đi nhớ tới đem tầng 50 cửa lớn khóa lại, Phương Triệu rời đi công ty, không có mang con chó lông cằn, về hack nhai một chuyến chỉ là năm ít thứ, sáng mai trở về công ty. Hắn thu nhập đã đủ để ở Tề An thành phố vùng đất trung tâm mua nhà, chỉ cần không phải quá xa xỉ diện tích quá to lớn phòng, tiền phòng không áp lực. Chẳng qua, hiện tại Tề An thành phố tốt phòng nguồn rất khó tìm, có mấy người trong tay coi như nắm bắt phòng nguồn cũng sẽ không tha đi ra ngoài, Phương Triệu không có ở internet tìm phòng, bởi vì đoạn tiên cắt đáp ứng giới thiệu với hắn một chỗ bất động sản, là một vị nhạc sĩ già. Chẳng qua vị kia nhạc sĩ già hiện tại quanh năm suốt tháng rất ít đến bên này ở, lại không muốn đem nhà bán cho người không đáng tin cậy, đoàn thiên Cát biết Phương Triệu đang tìm phòng, liền cùng vị kia nhạc sĩ. Ra đam luận được, chỉ là đối phương cũng không ở Diên Châu, qua mấy ngày mới có thể trở về công việc thủ tục sang tên, thuận tiện cùng Phương Triệu thấy một mặt. Liền mấy ngày thời gian mà thôi, Phương Triệu nguyện ý chờ. Hát ngai buổi tối vẫn là như vậy, có nhiều chỗ bày đặt giận dữ vũ khúc, có nhiều chỗ bày đặt ung dung cười nhỏ. Có nhiều chỗ hán tử say nhóm tụ tập cùng một chỗ hồ khản, có nhiều chỗ mới nhậm chức những tên côn đồ các ké làm bọn họ khác loại mưu sinh thủ đoạn. Phương Triệu đi mua hai hộp thịt nướng, cho tiệm thuốc ngải hoàn cùng dưới lầu cửa hàng Nhạc Thanh. Cảm tạ, gần nhất không có việc gì, hai ngày trước có cái say rượu muốn nắm bình rượu đập ngươi cửa sổ bị ta đánh rồi. Nhạc Thanh tiếp nhận thịt nướng hộp, cắn một cái, một bên nhai một bên hỏi Phương Triệu, "Phải đi?" Nhạc Thanh không hiểu thế giới giải trí những chuyện kia, nhưng hắn xem qua hai cái chương nhạc MV, cũng cũng không ít thông tin tức biết hai chương nhạc này nổi hot mặc kệ phương triệu có phải là cái kia hai cái chương nhạc người sáng tác chỉ xem mặt sau trên danh nghĩa liền biết phương triệu được chỗ tốt chắc chắn sẽ không ít cũng nên rời đi nơi này nhanh hơn chẳng qua gần đây vẫn sẽ không trả phòng phương triệu nói ngươi không được ngàn vạn sớm nói với ta ta muốn mặt trên mua lại nhạc thanh vội vàng nói hắn dự định đem trên lầu gian nhà mua lại nhưng bên này lâu đều là có hệ thống ghi chép nếu như phương triệu trước đem phòng lui lại có người trước một bước đem gian nhà thuê lại nhạc thanh cũng không cách nào mua chuẩn bị mở rộng cửa hàng phương triệu cưới hỏi cũng nên mở rộng Trên lầu còn có hai nhà ta cũng sớm đã nói, sang năm nên đều có thể bắt, chuẩn bị kỹ càng lâu dài ha ha. Tiền đã tích trữ được rồi, Nhạc Thanh cửa hàng mở rộng kế hoạch cũng có thể tiếp tục phát triển, tâm tình tự nhiên không sai. Bọn họ là không sánh được Phương Triệu loại này một ca khúc kiếm lời trường trăm vạn người, nhưng bọn họ tiểu thị dân có tiểu thị dân sinh hoạt, Nhạc Thanh đối với mình cuộc sống bây giờ thật hài lòng. Được, biết rồi, trả phòng trước nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi một tiếng. Đến trong cửa hàng mua đồ quá nhiều người, Phương Triệu cũng không quấy rầy nữa Nhạc Thanh, rời đi cửa hàng, từ chỗ rẽ lầu lên lầu. Chẳng qua vừa lên đi, Phương Triệu liền nhận ra được không đúng. Ngẩng đầu, cửa phòng đứng một người, mặt sau cũng có người giẫm bậc thang tới gần. Một trước một sau, đây là có chuẩn bị mà đến, cũng là tay giả đời. Hàng hiên ánh đèn có chút tối tăm, vì tiết kiệm điện, loại này công cộng khu vực đăng hoặc là là hỏng, hoặc là liền rất tối tăm. Không bay đầu lại đến xem phía sau tiếp cận người, Phương Triệu tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến cách cửa người kia chỉ có hai bước địa phương xa. Đó là một cái xem lên so với Phương Triệu không lớn hơn mấy tuổi người, trên đầu phần lớn tóc cạo thành trống tóc, chỉ chứa trung tâm một cái giống gà trống trên đầu đứng lên màu gà, chỉ là một nửa nhuộm thành màu đỏ, một nửa nhuộm thành màu xanh lam. Phía bên phải trên mặt có cái giữ tận thú mặt hình xăm. Phương Triệu nhớ tới, Nhạc Thanh đã nói, ở H2, loại này phía bên phải trên mặt có thú mặt hình xăm, một nửa đều là nhận lấy là một mình sống, mà không phải giống những kia mới vào hành bọn côn đồ ở bên ngoài khắp nơi trộm lửa gạt đánh cướp. Nói cách khác, có người trả tiền tìm bọn họ lại đây. Đối phương tầm mắt hướng về Phương Triệu, trên tay vòng tay trên đảo qua thời điểm, Phương Triệu liền đại thể đoán được tìm người là của bọn họ ai. Phương Triệu Đứng ở trước cửa người kia nghiệm hàng bình thường ánh mắt ở phương Triệu trên người đã qua, nếp một ngụm nhụm thành màu xanh lục ánh huỳnh quang răng, trên mặt thú văn càng ngày càng dữ tợn. Trên lầu nguyên bản có người muốn xuống lầu, phát hiện tình huống của nơi này sau khi liền mau mau xoay người rút lui, liền cái giấm cũng không dám thả. Chi, đứng cửa trong tay người kia rủi tui điện trên lấp lóe điện lưu phát sinh âm thanh, ở trong hành lang vô cùng rõ ràng. Nhấc chân hướng về phương Triệu bên này áp sát một bước, đừng sợ, đem vòng tay lấy ra, chúng ta cũng thật nhanh điểm rời đi, chật ở đây nhiều không tốt. Lời còn chưa nói hết, Liên nhìn Phương Triệu như biến thành ma thuật bình thường trong tay nhiều một khẩu súng, nòng súng đối diện hắn. Nghe được sau lưng tới gần tiếng bước chân dừng lại, Phương Triệu lộ ra xem lên vô cùng thân thiết cười, đối với người trước mặt nói: "Đừng sợ, khó được các ngươi đến một chuyến, chúng ta vào nhà trước nói chuyện, đứng nơi này nhiều không tốt." Chương 46: uống trà. Phương Triệu hành vi để cho hai người đều là ngẩn ngơ, này hoàn toàn không ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong phạm vi. Đứng cửa người kia ở trong lòng thâm hỏi cố chủ tổ tông, không phải nói tiểu tử này chỉ là cái văn nghệ công tác người sao? Nói người này trước mặt là tên sát thủ hắn tin, nói là cái so nhạc, ha ha, đánh chết hắn đều không tin. tráng quay về nòng súng, để hắn vốn định lối ra đều cho nuốt về trong bụng đi tới, chuẩn bị rơi lên rủi cui điện lại buông xuống. bọn họ ở hắt ngai trộn lẫn thời gian lâu dài, nghiệp vụ cũng nhận lấy không ít. đến cùng là hạng người gì, có phải là cố làm ra vẻ, có phải là ngoài mạnh trong yếu, bọn họ đều có thể từ mục tiêu nhân vật nhất cử nhất động thậm chí một cái ánh mắt nhìn ra. phương triệu nắm súng động tác cùng xem ánh mắt của hắn, cũng làm cho hắn sau gáy đều buốt lên một tầng mồ hôi lạnh. hắn đương nhiên có thể nhìn ra, phương triệu chấn định cùng tùy ý không phải giả cũng có thể vững tin, chỉ cần bọn họ hơi có động tác, súng này liền thật mở ra. vì lẽ đó, mặt sau áp sát người kia đúng lúc ngừng lại chân, cũng không dám ở không thăm dò tình huống thời điểm tùy tiện động thủ, và không hắn é sợ muốn cho đồng đội mình ngã xác. chẳng qua, giống bọn họ loại này thường thường nhận lấy nghiệp vụ, có một cái ưu điểm, có được giãn được. đại ca, hiểu lầm, đây là một hiểu lầm. đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. đứng cửa trên mặt người kia bỏ ra cái cười, trong tay rủi cui điện cũng đóng, điện lưu âm thanh biến mất, hai cái tay giơ lên thật cao. gọi một cái so với mình tuổi còn nhỏ hơn người ca. Hắn không có bất kỳ áp lực. "Ta không kích động, vào nhà, chúng ta hảo hảo tâm sự." Phương Triệu nói. "Không không không, vẫn là không quấy dậy, chúng ta phải đi luôn, phải đi luôn." Đứng cửa người kia mới vừa vừa nhấc chân, nhìn chằm chằm xuống tầm mắt liền phát hiện Phương Triệu ngón tay muốn kéo cò súng dáng vẻ, lại đem chân rút trở về, trên mặt một bộ so với khóc còn khó coi hơn cười, giữ tận hình xăm đều có vẻ buồn cười. "Không sao, đi vào, ta liền hỏi mấy người các ngươi vấn đề." Mở cửa. Theo Phương Triệu rút tiếng, cửa tự động mở ra. Phương Triệu tướng môn thiết lập đội thành hai tầng thân phận nhiệm chứng. Năm mét bên trong cảm ứng được vòng tay, cũng đo lường đến Phương Triệu chính mình ngự âm chỉ lệnh, cửa liền sẽ tự động mở ra. Ở nòng súng cưỡng bước bên dưới, người kia hầu như là vẻ mặt đưa đám đi vào. Một người khác là cái hơn 2 mét to con, trời rét lạnh để trần tràn đầy hình xăm cánh tay, trên người bắp thịt cuộn cuộn, phi thường khỏe mạnh, mà trước hắn từ Phương Triệu phía sau áp sát tiếng bước chân cũng có thể nhìn ra, người này cũng không phải là nhìn qua như vậy chất phát. Đứng qua một bên, Phương Triệu hướng cái kia to con ra hiệu, tự tìm chỗ ngồi, đừng khách khí, ta liền hỏi các ngươi mấy câu nói, hỏi xong liền tha các ngươi rời đi. Phương Triệu đem không lớn trong phòng duy nhất một tấm còn hoàn hảo cái ghế kép đến phái mình ngồi xuống. Hai người kia hướng về xung quanh nhìn một chút, một chút liền có thể nhìn thấy trong nhà các góc toàn cảnh, không có địa phương có thể dùng để ngồi, chỉ có hai cái ghế đầu. Tuy rằng ghế thấp điểm, dù sao cũng hơn ngồi dưới đất tốt. Cái kia hai ghế đầu trước đây là dùng để để đồ lốc chuột, tốt nắm thả ở phía trên trong ngăn kéo đồ vật, sau đó con chó lông quăn cũng từng ngồi xổm ở ghế đầu trên tắm nắng. Hiện tại, hai cái thành niên nam nhân, một người trong đó còn là một to con, ngồi ở đây hai cái to bằng lòng bàn tay 20 cm cao ghế đầu trên thoạt đầu xem lại như là co lại thành một đoạn. Phía sau cái mông đao cũng đừng đụng vào. Phương Triệu nói rằng, chán một đống lông đỏ người kia, ở đem ghế đầu kéo dài lại đây ngồi xuống thời điểm, tay đã tìm thấy sau thắt lưng đao, Phương Triệu câu này cả kinh hắn kém một chút ngã lên. Đụng với cái tay ra đời. Lông đỏ túi đầu không hề có một tiếng động mắng thầm, Đàng hoàng đem tay thu về. Có vấn đề gì hỏi đi, rơi xuống trong tay ngươi cũng trách chúng ta bất cẩn, không biết rõ nội tình liền nhận vậy. Lông đỏ chủ động nói, chẳng qua đừng hỏi chúng ta ai bỏ tiền, chúng ta cũng không rõ ràng không rõ ràng thế nhưng các ngươi cũng có suy đoán. Phương Triệu có thể không muốn nghe bọn họ giả bộ nỡ ngẩn. Nói đi, Phương Thanh để cho các ngươi làm bao nhiêu sự tình? Lông đỏ ở Phương Triệu nói ra Phương Thanh tên là liền nhấc lên mí mắt. Nếu lời đã nói ra, hắn cũng không còn vòng vo. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta loại này chỉ nhận lấy đơn, cũng chính là nắm tiền làm việc. Có người cho chúng ta ba vạn, muốn trong tay ngươi vòng tay. Đối phương chỉ là lưu lại văn tự tin tức, số điện thoại cũng là cái đen số, chẳng qua ta có thể đoán được là ai. Nên chính là trong miệng ngươi cái kia Phương Thanh. Hắn trước đây đi tìm một người bằng hữu của ta. Giám thị ngươi." Nói lông đỏ nhìn về phía Phương Triệu, muốn nhìn một chút Phương Triệu phản ứng, đáng tiếc, cái gì đều không nhìn ra. Lông đỏ nói ra hắn biết đến Phương Thanh từng làm tất cả mọi chuyện, bất quá bọn hắn không biết Phương Thanh trộm Phương Triệu ca khúc, đối với chuyện này, Phương Thanh rất cẩn thận, không có để những người khác người biết. Ngoại trừ muốn vòng tay, có còn hay không yêu cầu khác?" Phương Triệu hỏi. Lông đỏ vốn là muốn nói không có, nhưng liếc nhìn mắt Phương Triệu, vẫn là lựa chọn lời nói thật nói thật, hắn nói nếu như chúng ta giáo huấn ngươi một trận, hắn có ngoài ra thanh toán 10000000. Không để cho các ngươi muốn mạng của ta. Không không không, chúng ta không tiếp mạng người. Lông đỏ mau mau biện dài, còn hơi hơi nhấc lên trong tay đã đóng rủi túi điện. Những này chỉ là hù doan người. Thật sự, chúng ta nhận lấy đơn xưa nay không tiếp mạng người. Hát ngai nơi này dám nhận lấy mạng người nửa con tay đều đến được. Hơn nữa chọn đơn nghiêm trọng, người bình thường cũng không liên lạc được bọn họ. Nhận lấy đơn giá tiền càng là cao đến quá đáng. Mỗi lần đơn có thể chống đỡ trên hai chúng ta khổ cực mấy chục năm. Rủi túi điện quản chế cũng so sánh kín, nhưng ở hát ngai, thứ này so với súng dễ dàng cho tới. Ngồi ở bên cạnh to con cũng dùng sức gật đầu. Bọn họ thật không tiếp mạng người nhiệm vụ. Bọn họ cũng sợ chết ta, chỉ là kiếm cơm ăn mà thôi, làm gì muốn đi liều mạng? Chỉ cần chẳng qua giới, không ai sẽ lãng phí thời gian quản bọn họ, mà chọc mạng người liền không giống, đó cũng không có thể dễ dàng liền tránh thoát đi. Phương Triệu nhìn hai người ở nơi đó hung hăng biện giải, đem sở hữu sai đều đẩy lên Phương Thanh trên người. Đừng nhìn bọn họ hiện tại ủ rũ đầu ủ rũ nào như là kinh sợ hàng giống như, nhưng chỉ cần hơi mỗi lần không chú ý, hoặc là sức lực yếu một điểm, sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở với mình. Hai người này không phải những kia mới vừa vào hành tinh côn đồ cắt kẽ, bọn họ kinh nghiệm quá phong phú đơn thuần đánh không đủ để để bọn họ kiến kỵ, vì lẽ đó Phương Triệu vừa nãy trực tiếp móc súng. Trước tiên phát sợ, nói nữa, như vậy làm đến đơn giản, cũng sẽ để hai người này có càng do dự nhiều. Kỳ thực chúng ta bình thường chỉ là giúp người đòi nợ, không làm chuyện thương tiên hại lý gì a. Long đỏ ở nơi đó kêu khóc, vậy làm sao lại tìm tới nơi này đến? Phương Triệu nói, nhìn Phương Triệu theo dõi hắn, Long đỏ hào đến một nửa lại nhẹn ở, xoa tay, này không phải, này không phải nhanh tết đến sao? Muốn nhiều mỏ điểm chỗ tốt, ba vạn ở Hắc Nhai sát thực là cái giá tiền không tệ khiến cho bọn họ độc lòng, hướng hồ trước phương thanh cũng có tìm người giám thị trải qua phương triệu, bọn họ cho rằng không có gì độ khó, nhận được có người lan truyền tin tức nói nhìn thấy phương triệu trở về, bọn họ liền mau tới cửa đứng người. Không nghĩ tới, ngược lại ngỏm tại đây. đang nói, chuông cửa vang lên, là Nhạc thanh. Nhạc thanh nghe được có khách hàng nói nhìn thấy một cái trên mặt có hình xăm đi tới lầu 2, liền mau tới lâu nhìn, tận mắt mới có thể xác định phương triệu là có hay không không có chuyện gì. Ta nghe người ta nói có cái trên mặt mang hình xăm đến. Nhạt thanh lời nói vừa mới làm cái đầu liên nhìn thấy bên trong đang ngồi sụp, không hẳn là ngồi hai người, ân, hai cái trên mặt có hình sang người, bọn họ là. Nhạc Thanh kinh ngạc chỉ vào trong phòng hai người kia, lại đây đẩy cửa uống trà. Phương Triệu nói, ngồi ở ghế đầu trên hai người phối hợp mà bưng lên trước mặt tựa hồ không một điểm nhiệt độ, chứa ở giá rẻ một lần trong ly, hệ thống cung cấp nước uống, làm sinh trưởng ở hết ngay người, bọn họ đương nhiên biết Nhạc Thanh, cho nên mới tách ra Nhạc Thanh cửa hàng, đi đường vòng tiến vào. Anh nghĩ lại đù với, Phương Triệu cùng Nhạc Thanh có như thế quen thuộc sao? Lông đỏ vuông xuống mí mắt ngăn trở trong mắt mù mịt, một cái Phương Triệu đã đủ bọn họ hao tổn tâm trí, coi như thật đem Phương Triệu trong tay vòng tay có được, Nhạc Thanh có thể hay không giúp Phương Triệu trả thù bọn họ. Mục tiêu tin tức thu thập không đủ, sớm biết như vậy bọn họ thì sẽ không đỡ lấy nhiệm vụ này. Phương Thanh dĩ nhiên hám hại hắn nhóm. Chẳng qua lại lúc ngẩng đầu lên, lông đỏ đã lộ ra một cái tự nhận là thành thật cười, còn có cái kia một ngụm nhụm thành ánh huỳnh quang lục răng. Nhạc Thanh quan sát tỉ mỉ hai người, chỉ thấy cái kia hai cái trên mặt có hình xăm giá hỏa đang ngồi ở hai tấm ghế đầu trên, giống hai cái chính đang nghe dạy bảo học sinh tiểu học. Nếu như không phải hai người này ngoại hình cùng trên mặt hình xăm, đổi thành những người khác nếu như vậy, Nhạc Thanh nhất định sẽ lấy vì bọn họ thật bị hủy quát gì. Vậy thì để Nhạc Thanh có chút không tìm được manh mối. Lẽ nào Phương Triệu thật biết bọn hắn? Hai người này cũng là hát nhai mặt quen, không phải bọn họ nhà này lâu, cách hai con đường, trước đây đến Nhạc Thanh trong cửa hàng mua trải qua đồ vật, Nhạc Thanh nhớ tới. Nhìn lại một chút Phương Triệu, thật không giống như là chịu đến uy hiếp dáng vẻ. Tầng một trong cửa hàng đến có người nhìn, lão bà hắn còn không tán tâm, hắn cũng không tiện rời đi cửa hàng quá lâu, thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ trong cửa hàng người sẽ không thành thật. Cái kia, ngươi có chuyện gì liền lớn tiếng gọi ta, ta ở dưới lầu nghe thấy." Nhạc Thanh nói rằng. "Được, cảm ơn." "Được, vậy các ngươi tiếp tục uống trà." Nhạc Thanh lúc xuống lầu còn cảm thấy có chút hoang đường, lắc đầu một cái, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng xem không hiểu. Ở Nhạc Thanh sau khi rời đi, lông đỏ tiếp tục ở nơi đó tự mình biện giải, hận không thể gọi Phương Triệu một tiếng ra ra, chỉ cần Phương Triệu có thể buông tha bọn họ. Phương Triệu trầm mặc nghe bọn họ nói xong, nói, "Ta nhớ tới, hắc nhai có khu truyền lưu rất rộng." Không, có cách đêm cửu. Lời này ở H2, không phải là nói cách đêm sau khi liền không thủ dai, mà là đang nói, ngày hôm nay cửu ngày hôm nay liền báo. Lông đỏ cơ linh mà phản ứng lại, đỡ lấy lời nói, chúng ta rất muốn tìm Phương Thanh nhờ một chút, nhưng nhưng thế nhưng chúng ta không hắn địa chỉ. Ta có a." Phương Triệu nói. Chương 47, mua nhà. Phương Triệu bắt được khoản tiền thứ nhất sau khi, liền tìm người nhìn chằm chằm Phương Thanh, biết Phương Thanh có tiền sau liền không ở tại công ty ký túc xá, buổi tối còn thường thường đi ra ngoài tiêu dao. Cùng hai người nói rồi cái địa chỉ, Phương Triệu thả bọn họ rời đi tin tưởng tối nay Phương Thanh bên kia có phi thường náo nhiệt. ở hai người kia sau khi rời đi, Phương Triệu vẫn như cũ ngồi trên cái ghế đó, vẫn chưa đứng dậy, lặng lặng ngồi một chút, ngón tay ở súng lên vuốt nhẹ, hít sâu vào, đem trong lòng dâng lên lệ khí đè xuống. hắn vừa nãy thật sự kém một chút nổ súng, hắn biết trên người đối phương không có sát khí, chỉ có sóng chấn động ác ý, nhưng hắn lại có một loại muốn nổ súng kích động. mặc dù sống lại ở thế kỷ mới, nhưng Phương Triệu đời trước phần lớn thời gian đều là ở tận thế bên trong vừa qua, bây giờ trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn điều chỉnh xong. Tuy rằng đừng nhìn trên mặt Phương Triệu đã cùng những người khác không có cái gì không giống, ở thế kỷ mới dung hợp rất khá, nhưng Phương Triệu tự mình biết, hắn chỉ là áp chế trong lòng lệ khí, loại kia hình thành ở tận thế, tích lũy gần trăm năm hung sát khí. Đại khái là hai người kia vừa nãy phát ra ra, cho nên mới như vậy ngoan. Phương Triệu không biết trong lòng cái kia cỗ hung sát khí còn có thể áp chế bao lâu, là có theo thời gian đi qua mà chậm rãi tiêu tan, vẫn là có như tận thế thời điểm như vậy tiếp tục tích lũy, hắn chỉ có thể tiếp tục kắp chế, đồng thời tận lực không động thủ. Lần trước hắn ở góc đường nơi đó bị đánh cướp thời điểm Hắn ở đoạt đối phương súng sau khi, còn kém điểm không khống chế được đem đối phương bắn giết. Nhạc Thanh nghe được cái kia tiếng súng hưởng, là hắn mở, viên đạn liền đánh ở cái kia tên côn đồ các kế đầu bên cạnh mặt đất. Mà tự cái kia sau khi, Phương Triệu liền nhận ra được trong lòng cái kia cỗ hung sát khí, theo hắn đồng thời đến rồi. Thế kỷ mới là một cái pháp luật ràng buộc thế giới, mặc dù là H2, cũng không dám quá mức, Phương Triệu cũng không muốn phá hoại quy tắc, chỉ có thể chờ đợi cơ hội đưa chúng nó chậm rãi thả ra ngoài. Tại sao Phương Triệu như vậy chờ mong đang làm việc lâu lóc đặt lên thiết bị? Bởi vì thế kỷ mới game là có thể cùng tư duy cảm giác liên kết, nếu như hiện thực xã hội không có cách nào phát tiết trong lòng hung sát khí, Phương Triệu có ở trong game thử nghiệm một phen. Ở Phương Triệu đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể chơi game phát tiết một cái thời điểm, ở nhà chờ tin tức Phương Thanh bị người lập kín cửa một trận bạo đánh, còn bị buộc chuyển 50 vạn, làm đối phương anủi phí. Nghe quang bên kia chuyển tới được 150 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng vừa tới tay, liền bị cướp đi 50 vạn, Phương Thanh vui mừng chính mình cẩn thận, ở bắt được cái kia 150 vạn sau khi điểm ba cái tài khoản chứa đường, nếu không phải như thế, khả năng 150 vạn nhất điểm đều không cách nào lưu lại. Phương Thanh bị đánh, bị tước, cũng không dám lộ ra, hướng về sâu hơn điều tra, đối với hắn cũng không có có ích lợi gì. Nhưng Phương Thanh không hiểu, cái kia hai người làm sao sẽ biết địa chỉ của hắn? Không phải đi tìm Phương Triệu muốn vòng tay sao? Tại sao lại chạy tới đánh hắn? Phương Thanh còn nhớ đối Phương thử một ngụm ánh huỳnh quang lục răng nói hắn hám hại hắn nhóm, hắn chỗ nào hám hại? Phương Thanh ở bệnh viện ở năm ngày, nay vẫn là thế kỷ mới chữa bệnh kỹ thuật cao hơn nhiều tận thế trước tình huống, nếu là lấy tận thế trước chữa bệnh kỹ thuật, ít nhất phải ở một tháng. Xét thực, hai người kia ra tay so sánh nặng ở Phương Triệu trước mặt bọn họ là kinh sợ, đó là bởi vì bọn họ phong phú trải qua rèn luyện ra trực giác để bọn họ biết Phương Triệu cũng không phải cái tốt ra tay mục tiêu, thật muốn đối cứng lên, cái kia đến lấy ra liều mạng rất ngộ, bất quá bọn hắn chỉ là tiếp nhiệm vụ kiếm lời sinh hoạt phí, không có ý định liều mạng vì lẽ đó lựa chọn kinh sợ. nhưng đối đầu với Phương Thanh, bọn họ liền khôi phục bản tính, bọn họ muốn cho Phương Thanh biết cái gì gọi là pha lẫn hắc ngay. Phương Triệu nhìn thu được tin tức, Phương Thanh xuất viện sau khi liền đổi chỗ ở, đại khái là biết chỗ cũ đã không an toàn cũng để phòng cái kia hai cái chuyên nghiệp đòi nợ người trở lên cửa đánh cướp. Cho thuê mấy người để lại tin tức, Phương Triệu đi tới Tề An thành phố 3 vòng phụ cận một chỗ cư dân lâu. Hát ngay bên kia thuộc về Tề An thành phố 6 vòng bên ngoài, ba vòng nơi này vẫn tính là so sánh rựi vào trung tâm, chẳng qua bên này thương mại lâu không nhiều, phần lớn là cư dân lâu. Phương Triệu nhận được đoạn thiên cắt tin tức, vị kia muốn bán phòng lão nhân trở lại, muốn gặp Phương Triệu, thuận tiện nói chuyện phòng ốc bán ra sự tình. Theo địa chỉ tìm tới chỗ cần đến, lâu này tổng cộng 120 tầng, cao hơn 600 m. Kiến trúc toàn thể từ dưới đi lên do rộng thay đổi hẹp, tầng dưới chốt lâu diện tích mấy ngàn mét vuông, đến đỉnh tầng cũng chỉ có gần 200 bình. Mà Phương Triệu bắt được địa chỉ, chính là lầu cao nhất. Tầng cao nhất nhà ở chủ nhân là một vị tuổi đã qua 160 tuổi lão nhân, so với Phương Triệu đời trước tuổi còn lớn hơn, là một vị nhạc sĩ, rất nhiều âm nhạc tương quan giáo dục cao đẳng trường học, sáng tác phương diện sách, đều có vị này tham dự biên soạn, Phương Triệu từ trong ký ức liền có thể tìm tới vài quyển. Tiết cảnh, đây là một cái doanh nghiệp bên trong rất nhiều người đều nghe qua tên. Phương Triệu đi qua thời điểm, Tiết cảnh trợ lý đã chờ. Mời đến, Tiết Lão sư đang ở bên trong. Vị kia trợ lý chỉ là đem Phương Triệu mang tới một gian phòng, cũng không có lại đi vào. Không có được Tiết Cảnh đồng ý, bọn họ cũng không thể tiến vào gian phòng này. Phương Triệu đi vào nhà lúc, Tiết Cảnh đang ngồi ở một tấm chất gỗ trên ghế sa lông. Thời đại này dùng thiên nhiên đầu gỗ làm sofa người đã rất thiếu, giá sách, bàn vân vân đều là chất gỗ, cả phòng đều mang theo một luồng cổ kính ý nhị. Sofa cùng trên ghế đều có một tầng mục văn mềm mại lót, nhiệt độ trong phòng cũng duy trì ở một cái ôn hòa khu. Tiết Lão sư tốt, lớn tuổi, dạy linh lớn lên. Phương Triệu gọi hắn một tiếng Lão sư cũng là nên. Tiết Cảnh thả tay xuống bên trong quốc phổ, giơ tay chỉ chỉ đối diện một người một sofa, ngồi. Tuy rằng tuổi đã qua một trăm sáu, nhưng ở thế kỷ mới, cái tuổi này đại khái cũng thì tương đương với tận thế trước sáu mươi, bảy mươi tuổi. Tiết Cảnh trên đầu đã có không ít tóc bạc, nhưng trên người có cỗ tinh thần khí. Đối với ta này gian nhà bố trí, có cái gì cảm nghĩ. Tiết Cảnh ánh mắt thẩm thị từ trên người Phương Triệu đã qua, sau đó đối đầu Phương Triệu con mắt, hỏi. Ngay khẳng định không nuôi thu cưng. Phương Triệu nói. Mới vừa được Tiết Cảnh cho phép đi vào đưa trà trợ lý, nghe nói như thế, Dương mắt nhìn xuống Phương Triệu. Trước đây học gâm nhạc những người trẻ tuổi khác tới nơi này, ai mà không vào nhà trước đem bên trong trang hoàng thổi phồng một lần, lại đem trên vách tường mang theo dùng âm phủ vẽ thành Tiết Cảnh chính mình cũng xem không hiểu vẽ thổi phồng một lần, sau đó đập Tiết Cảnh định nọ. Đáng Tiết Phương Triệu náo đường về tựa hồ cùng với những cái khác người không giống. Thu Cưng. Trợ lý về suy nghĩ một chút chính mình tiền nhiệm tới nay trải qua, Tiết Cảnh vẫn đúng là không có nuôi qua Thu Cưng, nuôi món đồ kia trong phòng giá sách sofa còn có thể xem Nghe nói như thế Tiết Cảnh cũng là người, lập tức cười nói: xác thực, ngươi nuôi, nuôi một con chó ở hát ngai kiếm." Phương Triệu nói: "Rất nhiều người có tránh khỏi đề cập hát ngai tương quan chữ, luôn cảm thấy có kéo thấp chính mình cách điệu, nhưng Phương Triệu cũng không cảm thấy có cái gì, hắn ở tại hát ngai là sự thực, không cần thiết lượng người cũng không đạt được." Nói vậy Tiết Cảnh đã từ đoạn thiên cắt nơi đó hiểu rõ đến tất cả, vậy thì đáng tiếc, vốn định đem những này đều ở lại đưa cho ngươi. Tiết Cảnh thở dài nói: "Những gia cụ này nhưng là hắn năm đó xin mời một vị thợ giỏi tự tay chế tác." mà không phải máy móc tự động hóa chế tạo. Đồng thời một đoạn nhạc, người khác nhau biên soạn, phải nhận được không giống phong cách, không, có cái gì đáng tiếc." Phương Triệu nói. "Sao thực." Tiết Cảnh cười nhẹ, trên mặt lộ ra vài đạo sâu sắc nếp nhăn, cảm khái nói, "Hiện tại có rất ít người trẻ tuổi có thể bình tĩnh lại đi sáng tác. Nếu như không phải thiên cắt theo ta bảo đảm sáng lập cái kia hai cái chương nhạc tác giả chỉ có một mình ngươi, chỉ xem cái kia hai cái chương nhạc, rất khó nghĩ đến người sáng tác dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Nhưng ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đột nhiên liền không nghi ngờ." Tiết Cảnh cũng không nói ra được tại sao chỉ là đang nhìn đến Phương Triệu thời điểm, liền cảm thấy, người này xác thực có thể làm ra cái kia hai cái chương nhạc. Tuổi cũng không phải âm nhạc tốt xấu nhân tố quyết định. Phương Triệu nói, "Đúng a." Tiết Cảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, quanh người lộ ra một luồng năm tháng lắng động xuống ôn hòa. Từ nơi này, có thể nhìn thấy xa xa không ít càng cao hơn lâu, đã từ ngoài cửa sổ còn có một tòa trăm năm trở lên tòa nhà cũ, nhưng trước đây không lâu đã bị hủy đi, hiện ở nơi đó chính đang kiến tạo tòa nhà mới, có thể so với trước đây càng cao hơn, càng xinh đẹp, hấp dẫn càng nhiều người. Chương 48, đến từ ngoại châu đơn đặt hàng tiết cảnh bán phòng chỉ xem mắt duyên, mắt duyên vật này rất mơ ảo, nói không rõ ràng đến cùng là cái gì, chẳng qua tiết cảnh cảm thấy, đem nhà bán cho Phương Triệu, coi như sau đó Phương Triệu đem nơi này hoàn toàn thay đổi hình, hắn cũng sẽ không tức giận. Liên như Phương Triệu nói như vậy, người khác nhau thay đổi đồng nhất một bài hát, sẽ có sự khác biệt phong cách, không cần thiết nhân lượng, mua nhà người không phải hỗ trợ trăm nom nhà qua hàng ra. Tề An thành phố giá phòng hơi cao, đặc biệt là này một khối, 100 tầng trở lên tầng gác, đại đa số đều là 10 vạn nhất bình mét, tầng cao nhất chỉ có tiết cảnh này một nhà, diện tích trung hơn 200 mét vuông. Nhưng tiết cảnh chỉ ở một nửa, nửa kia xây dựng hoa viên, bên cạnh có khối đất chống dùng để đỗ xe. Tiết cảnh bán cho Phương Triệu chính là ngàn vạn, so sánh với vùng này cái khác nhà ở tới nói xem như là tiện nghi. Nếu thật sự dựa theo giá thị trường để tính, sẽ không thiếu ở 20 triệu. Vùng này nhà ở liền quý, quan trọng nhất một cái nhân tố chính là chỗ này bảo vệ cùng tuần tra khiến người ta an tâm, có không ít diên châu danh nhân đều ở vùng này có nhà ở, tránh khỏi truyền thông cái gì. Mà tiết cảnh năm đó ở đây mua nhà, nhu cầu chỉ là thanh tịnh, tuy rằng hắn không phải minh tinh, nhưng bởi vì làm việc dưới sức ảnh hưởng rất cao rất nhiều người đều muốn từ tiết cảnh nơi này chạy thông chạy thông, hy vọng tiết cảnh có thể cho đề cử một cái đường tắt. Phiên nhiễu bên dưới, tiết cảnh liền chuyển tới bên này. Kỳ thực ta nghĩ tự mình tìm ngươi làm luận, ngoại trừ chuyện phong ốc ở ngoài, còn có chuyện, đương nhiên, có đồng ý hay không do chính ngươi quyết định, không cần có áp lực. Tiết cảnh nói. Phương triệu ở tiết cảnh báo ra cái giá này thời điểm đã nghĩ đến tiết cảnh khả năng có những chuyện khác, chẳng qua tiết cảnh đã ở chuyện phong ốc có chăm sóc, chỉ cần không phải quá làm khó dễ sự tình, phương triệu đều sẽ đồng ý. Xin mời ngài nói. Phương triệu nói, ngươi biết. Ta những năm này đã không còn dạy học, mà là vẫn trong biên chế viết sách giáo khoa. Tiết Cảnh nhìn về phía Phương Triệu, mà ta hiện tại viết một quyển sách, chính là liên quan với giao hưởng kết cấu âm nhạc, ta nghĩ dùng ngươi chương nhạc cho rằng ví dụ. Tiết Cảnh hiện tại đang bắt tay biên soạn một quyển sách dạy, chính là liên quan với giao hưởng kết cấu nhạc khúc phân tích cùng sáng tác chỉ đạo, kỳ thực cái này loại hình vẫn rất ít lưu ý, rất nhiều âm nhạc viện giáo học sinh rất không thích lựa chọn hòa âm loại này phong cách chuyên nghiệp, mặc dù ở âm nhạc giới loại này cách điệu tương đối cao, nhưng cũng không thế nào được nên. Chẳng qua Tiết Cảnh cũng không phải chạy thương mại lợi SDI. Doanh nghiệp rồi các lao già kia đều không thích bắt tay loại này, có thể cái này loại hình thế nào cũng phải có người truyền thừa, thiết cảnh không muốn cùng trước đây những kêu biên soạn sách dạy người giống như chắp vá lung tung cắt sửa chữa thay đổi, thiết cảnh muốn kết hợp đương đại ví dụ thực tế đi phân tích. Trong quá trình này, tự nhiên Cần Phương Triệu nói một chút sáng tác lý niệm cùng linh cảm khởi nguồn, cùng với sáng tác trong quá trình một ít làm người khác sâu ấn tượng điểm nhấp nháy, nói trắng ra, chính là hy vọng Phương Triệu có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm, để càng nhiều người có thể tiếp xúc loại này âm nhạc phong cách. Nay thuộc về kinh nghiệm truyền thụ một loại công khai văn bản. Phương thức, đương nhiên truyền thụ bao nhiêu, liền do Phương Triệu quyết định. Ngươi hẳn phải biết, loại này không giống với bản quyền âm nhạc tiêu thụ phương thức, không lấy được bao nhiêu tiền. Tiết Cảnh đem những này đều minh bạch nói ra. Phương Triệu xuất hiện, để Tiết Cảnh nhìn thấy hy vọng. trăm năm dị thế, cái này Suyerji khả năng là gần trăm năm đến làm người ấn tượng sâu sắc nhất giao hưởng kết cấu âm nhạc. Quan trọng nhất chính là, cái này Suyerji cũng không phải đứng ở cao cấp lấy cao ngạo phương thức hiện ra, mà là lấy càng to lớn hơn chúng con đường đi ra, kết quả nó cũng chịu đến đại chúng quan tâm. Rất nhiều trẻ tuổi người rất không thích cùng với những cái khác người chia sẻ kinh nghiệm của chính mình, tiết cảnh cho rằng Phương Triệu sẽ chọn cân nhắc sau khi lại cho trả lời chắc chắn, không nghĩ tới, Phương Triệu đang nghe xong tiết cảnh sau khi, rất nhanh sẽ đáp ứng rồi. Có thể, Phương Triệu cũng không phải thật sự là người trẻ tuổi, hắn đồng ý cùng càng nhiều người chia sẻ kinh nghiệm của chính mình, đem những này hắn ở tận thế bên trong nội đến, tổng kết ra kinh nghiệm, dạy cho càng nhiều người. Người tuổi thọ là có hạn, nhưng kinh nghiệm cùng tri thức nhưng là vô hạn. Tiết cảnh rất cao hứng. Ta sẽ ở biên soạn sách dạy viết tên của ngươi lên trên, làm tham gia biên tập một thành viên. Thế kỷ mới mặc kệ là sách vở sách dạy, vẫn là điện tử sách dạy, đều có ghi chú rõ biên soạn người. Mà y theo cao cấp viện giáo loại này sách dạy quy củ, mặt trên sẽ chú lên chủ biên, phó chủ biên, cùng với cái khác trọng yếu tham gia biên tập nhân viên. Kỳ thực, nếu như tại sách dạy lên chiếm cứ độ dài không nhiều, liên quan đến nội dung cũng không trọng yếu, là chưa tư cách ở tham gia biên tập lên trên danh nghĩa. Y theo tiết cảnh ý nghĩ, Phương Triệu nói tới sáng tác kinh nghiệm khẳng định không có bao nhiêu, nhưng nếu Phương Triệu đồng ý đàm luận, đồng ý chia sẻ. Loại này tinh thần đáng giá để sướng, Tiết Cảnh đồng ý đem tên Phương Triệu treo lên. Biên soạn bên trong cần ngươi tham dự địa phương, ta sẽ để phụ tá của ta cùng ngươi giải thích cặn kẽ, chẳng qua ở trước đó, ngươi có thể trước tiên thu dọn muốn nói đồ vật. Con nhà, ta sẽ mau chóng khiến người ta qua tới thu thập, trong vòng 3 ngày, bộ phòng này sở hữu thủ tục sẽ làm quan tâm hoàn toàn, đem gian nhà cho ngươi trở nên trống không. Tiền không đội, một lần bỏ không rõ điểm mấy năm cũng được, không cần phải gấp. Không cần, ta hiện tại là có thể chuyển tiền phòng." Phương Triệu nói. Đàm luận xong tất cả mọi chuyện sau khi Phương Triệu từ lâu bên trong đi ra, tiết cảnh phái xe đưa Phương Triệu đi công ty. Trên đường Phương Triệu nhận được đoạn thiên cắt trợ Lý Trúc Trần đến tấn. Phương Triệu, lôi Châu bên kia có người muốn dự định thứ ba chương nhạc làm điện ảnh phối nhạc, không phải bán nước, chỉ là muốn dùng làm phối nhạc, kỳ hạn 30 ngày. Nói cách khác, ở điện ảnh chiếu phim trong vòng 30 ngày, thứ ba chương nhạc sẽ không lấy những phương thức khác ở lôi Châu xuất hiện. Loại này vượt Châu đơn đặt hàng tương đối ít thấy, cũng là cơ hội. Giá tiền vẫn không có đàm luận, đoạn đồng ý tứ là, muốn trước tiên được sự đồng ý của ngươi. Trúc Trần nói, điện ảnh phối nhạc lôi châu bên kia công ty. Vâng, nếu như đồng ý cho quyền sẽ đối với chương nhạc tuyên truyền hữu ích. Nhưng này cái công ty chế tác của phim danh tiếng cũng không quá tốt. Mỗi cái châu đều có đối với mình bản thổ âm nhạc truyền hình cùng có bảo vệ thủ đoạn rõ ràng nhất chính là phá kén bị chứng thực đối với hun bệnh độc người lây có trợ giúp sau khi ngoại châu phần lớn chỉ là dùng hàm hồ ngôn ngữ thay thế chương nhạc tên, hoặc là chỉ là đơn giản đề cập nhạc khúc tên gọi đem trọng điểm chuyển đến âm nhạc đối với hôn bệnh độc người lây có trợ giúp lời nói như vậy để lên càng nhiều đề cập là y học phương diện đủ vật mà bỏ qua cực quang cái này giả lợm thần tượng cùng số 1, hai chương nhạc tin tức cả kẽ. Nếu như cái kia hai cái chương nhạc vẹn vẹn chỉ là ca khúc, cũng coi như có thể hai chương nhạc này là cùng giả lập thần tượng bó cuốn lấy nhau, chịu đến lôi châu bên kia chống lại cũng sẽ càng to lớn hơn. Lôi châu bên kia không chỉ có truyền thông ở báo dẫn tin tức thời điểm tình lược ca khúc tên cùng người sáng tác, xuất phẩm công ty cùng sở hữu tin tức, tên cực quan cũng không có nói tới qua, ở truyền thông dưới sự hướng dẫn, thông qua internet đi tìm chương nhạc người đã ít lại càng ít. Hơn nữa, thứ nhất chương nhạc cùng thứ nhì chương nhạc ở Diên Châu ở ngoài địa phương tạm thời là không thể đạo đoạn. vì lẽ đó, đoạn thiên cắt ý tứ là, mặc dù đối phương điện ảnh khả năng chỉ là cái nát vụn mảnh, nhưng có thể mượn dùng đối phương điện ảnh là một người khác loại tuyên truyền con đường. nếu ở diên châu ở ngoài châu khó có thể chạy thông công chúng bên dưới bình đại tại con đường, vậy không bằng liền lựa chọn bản quyền âm nhạc phương thức, ở kỳ hạn bên trong bán bản quyền cho đối phương điện ảnh làm phối nhạc, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến diên châu bên này kế hoạch ban đầu. mà hiện tại, đoạn thiên cắt chính là lo lắng, phương triệu ở biết những ngày sau khi, cảm thấy bán cho loại kia vừa nhìn người chế tác cùng cùng diễn người liền biết là nát vụn mảnh điện ảnh sẽ hạ thấp nhạc khúc cách điệu, mất mặt, sẽ phản cảm, cho nên mới để trúc chân trước tiên hỏi một câu phương triệu ý tứ, phương triệu đồng ý lại đi cùng bên kia trao đổi giá tiền. Phương triệu sau khi nghe xong suy nghĩ lựa dây, hỏi, ta nghĩ trước tiên nhìn một chút cái kia bộ phim nội dung vợ kịch cùng với phối nhạc sử dụng vị trí, cái này ta cũng không rõ ràng, hỏi trước lại cho ngươi trả lời chắc chắn. nửa giờ sau, trúc chân truyền cho phương triệu một phần mã hóa hồ sơ, bên trong nói rồi điện ảnh đại thể nội dung vợ kịch cùng với thứ ba trương nhạc có thể sẽ sử dụng vị trí. Hồ sơ bên trong cũng danh sách cái kia bộ phim chế tác công ty cùng đầu tư người, cùng với cùng diễn mấy vị trọng yếu diễn viên. Diễn châu bên này, không phải thế giới giải trí người khẳng định không biết, nhưng Lôi Châu người, chỉ cần thấy được chế tác công ty cùng đầu tư người, liền biết này nhất định là vì tân bốc người nào, dùng tiền đập ra đến nát vụn mảnh, nhưng rất thú vị chính là, rõ ràng nội dung vợ kịch bài cũ, diễn viên hành động tức chó giống như, nhưng mỗi một bộ phòng bán vé đều không thấp. Đăng nhập đều là một bên xem, một bên nổ nước bọn, biết rõ bộ bộ là độc, nhưng một mực muốn đi thử một lần. Hay là Bọn họ sớm đã đem này xem là một cái phát tiết phương thức. Phương Triệu bỏ ra một cái xế chiều đi xem cùng cái kia chế tác công ty cùng đầu tư người tường quan điện ảnh, chẳng vượng thời điểm cho trả lời chắc chắn. Ngày đơn ta đồng ý yêu cầu duy nhất chính là, thứ ba chương nhạc, nhất định phải dùng ở mảnh bên trong vị trí kia làm phối nhạc, không thể thay đổi động, chỉ có thể dùng ở vị trí này. Chương 49, từ đâu tới sức lực. Lôi Nạp Châu, tên gọi tắt Lôi Châu, là lấy diệt thế thời kỳ anh hùng, thế kỷ mới sơ kỳ cấp văn Lôi Nạp đại tướng dòng họ mệnh danh ở Lôi Nạp Châu, Lôi Nạp cái họ này chính là thân phận chứng minh. Ở Lôi Nạp Châu, mọi người thường thường sẽ ở chính trị, quân sự, tài trải qua các phương diện trên tin tức, nhìn thấy Lôi Nạp dòng họ người, chẳng qua, công chúng cảm thấy hứng thú nhất nhưng không phải những này ở quân, chính, giới kinh doanh hô mưa gọi gió địa vị cao người, mà là đều ở thế giới giải trí làm ra không ít để tài Lôi Nạp gia vị đại thiếu gia kia Tắt La Lôi Nạp. Tắt La Lôi Nạp là Lôi Nạp Châu đương nhiệm châu lớn lên cháu trai bé nhất, tuy rằng Lôi Nạp Châu châu lớn lên chắc trai đều có, nhưng thích nhất nhưng vẫn là cái này cháu trai bé nhất, so sánh dung túng. Tắt La Lôi Nạp ở trong mắt mọi người chính là cái tùy hứng công tử bột, xuất thân cao có tiền, chuyện đứng đắn không làm, cả ngày tán gái khắp nơi chơi, ở tốt nghiệp sau khi liền mở ra một nhà truyền hình công ty Vô Tuyến Điện truyền hình truyền thông. Chẳng qua, coi như là bình thường không chú ý thế giới giải trí người đều biết, cái công ty này hoàn toàn là vị đại thiếu gia này mở ra chơi, đầu tư quay chụp chế tác điện ảnh, đều là tân bút bạn gái, đến hiện tại, Vô Tuyến Điện công ty đã ra 7 bộ phim, vị đại thiếu này 2 năm qua cũng đổi 7 vị bạn gái. Mọi người kịch xưng tát la vì là đại thiếu, không phải là bởi vì hắn ở lôi nạp gia này một đời sếp thứ tự, thật đập cũng là bẻ nhất. Cái gọi là đại thiếu chỉ là mọi người chao phúng hắn xa xỉ tiêu xài cũng không được điều phong cách hành sự lôi nạp châu người cũng đều biết chỉ cần là vô tuyến điện cái công ty này đi ra được ảnh nội dung vợ kịch trên nói chính là cái phim tệ hại mỗi một bộ nội dung vợ kịch đều tương đương đơn giản đơn giản đến nhìn bức ảnh quảng cáo đại thể bối cảnh giới thiệu liền có thể đoán được phần cuối không hề ý mới thậm chí không hề lo gì ở internet như vậy phát đạt thế kỷ mới truyền hình chế tác đã đơn giản rất nhiều truyền hình số lượng đều hiện bạo phát thức phát triển chẳng qua ở trên internet một ít khá lớn hình nền tảng cũng là có chú trọng có hạn chế Đương nhiên, loại này hạn chế ở có quyền, tài trước mặt cũng có làm nhạn. Tỷ như Tát La đại thiếu vô tuyến điện công ty đi ra điện ảnh, rõ ràng bộ bộ đều bị bầu thành phim tệ hại, có thể bộ bộ đều chiếm cứ vô cùng tốt tuyên truyền con đường, xem người cũng nhiều, mỗi một bộ phòng bán vé đều không kém, tuy rằng so sánh với cái khắc nóng tiêu phim nhựa tới nói không tính rất tốt, nhưng về vốn là có thể. Chẳng qua, để cư dân mạng vui với nổ nước bọt nguyên nhân, hay là bởi vì vị đại thiếu gian này hắn cũng không để ý trên internet người khác đối với hắn đánh giá, dần dần, cư dân mạng là gan liền lớn hơn mỗi lần vô tuyến điện điện ảnh vừa chiếu phim, bọn họ liền sẽ đi gặp, sau đó quá độ cảm khái, đương nhiên vẫn là nhổ nước bọn, phê phán chiếm đa số, có thể coi là là bị phê duyệt đến đi cùng thị giống như xem người nhưng xưa nay sẽ không thiếu, nhưng vẫn là ra một bộ xem một bộ mang một bộ. Sở dĩ tồn tại loại hiện tượng này, một cái là vị đại thiếu này tiếng tâm kéo nguyên nhân, tư dân mạng muốn nhìn một chút vị này lôi châu nổi danh công tử bột lại vỗ cái cái gì phim tệ hại, bọn họ có thể nhờ vào đó giải trí giải trí, còn có một chút cũng là rất nhiều người lựa chọn xem công ty bọn họ phim nhựa trọng yếu nguyên nhân, đầu tư lớn cảnh tượng chân thực, lôi nạp ra có tiền, tắt la đại thiếu gia đối diện phim nhựa những khác yêu cầu không cao, nhưng chỉ có cảnh tượng cùng quan sát hiệu quả, yêu cầu rất cao, hắn thích xem cảnh tượng lớn khí thế rộng rãi điện ảnh, vì lẽ đó hắn đầu tư phim nhựa tất cả đều là khí thế rộng rãi cảnh tượng hoành tráng. Thế kỷ mới, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, mặc dù ở một cái gian phòng nhỏ bên trong, cũng có thể đánh ra vũ trụ bối cảnh chân thực cảnh tượng hoành tráng, toàn bộ chữ kỹ xảo, mới nhìn đi, quả thực đi cùng thật sự giống như, chẳng qua kinh nghiệm phong phú cư dân mạng luôn có thể từ những kia nhìn như chân thực cảnh tượng bên trong tìm tới vi cùng địa phương. Như vậy toàn bộ tổ kỹ xảo phim nhở quá nhiều quá nhiều, liền có mấy người liền hình thành một loại tâm lý, chuyên tìm loại kia lớn chế tác, lượng lớn thực đập điện ảnh xem. Mà những người kia lựa chọn vô tuyến điện công ty một cái nguyên nhân, chính là cái công ty này quay chụp thời điểm, rất nhiều đều là dùng thật sự, mặc kệ là xuống tháo, vẫn là xe bay phi thuyền. Tỷ như trên một bộ phim, Tát La đại thiếu còn từ quân đội thuê một chiếc phi thuyền cùng 10 chiếc máy bay chiến đấu, có mấy cái cảnh tượng vẫn là ở vũ trụ quay chụp hoàn thành. Kỳ thực Tát La bản thân của hắn cũng không phải thật đối diện cái này có chú trọng, mà là cảm thấy bọn họ lôi nạt ra người phải có khác với tất cả mọi người địa phương, mọi người đều dùng cọm vụt tớ kỹ xảo, hắn liền đi kiếm súng thật đại thật, luôn cảm thấy không làm chút đầu tư lớn, động tinh lớn, liền không xứng với lôi nạp cái họ này. bây giờ vị này lôi nạp ra thiếu gia giao cho người thứ 8 bạn gái, mà vô tuyến điện cũng đầu tư chế tác bọn họ thứ 8 bộ phim. đây là một bộ bài cũ anh hùng cứu mỹ nhân điện ảnh. dĩ vãng vị đại thiếu này sẽ xin mời nổi danh diễn viên đi cho bạn gái cổ động, hứng thú lúc đứng dậy sẽ đi khách mời một hồi. bất quá lần này vị đại thiếu này không muốn lại khách mời, mà là dự định chính mình đến diễn một cái qua đã nghiền. Vì lẽ đó, vô tuyến điện này thứ tám bộ phim, đầu tư càng to lớn hơn, vì thế vị đại thiếu gia này còn khiến người ta đi thuê 3 chiếc chiến hạm cùng gần 50 cái máy bay chiến đấu. Đương nhiên, chiến hạm cùng máy bay chiến đấu người lái xe đều là quân đội người, coi như Tất La tùy hứng, cũng sẽ không nốc đến để không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đi chạm trong quân đội chiến hạm cùng máy bay chiến đấu, bằng không làm hỏng hắn trở lại sẽ bị cha hắn đánh rất một lúc ra. Chỉ là lần này được ảnh, Tất La tìm cha hắn muốn tài nguyên thời điểm, lý do đều tìm kỹ, trợ giúp tuyên truyền quân đội, hấp dẫn càng nhiều người trẻ tuổi chủ động tầng quân giảm thiểu trốn nghĩa vụ quân sự hiện tượng. Thế kỷ mới sơ kỳ có một cái cứng nhắc quy định, tất cả mọi người, mặc kệ nam nữ, sau khi trưởng thành nhất định phải phục binh dịch ít nhất 2 năm. Chẳng qua điều quy định này đang thi hành 200 năm sau, thấp nhất đi lính kỳ hạn giảm thiểu là 1 năm. Lại tới hiện tại, rất nhiều người đều có thông qua các loại thủ đoạn lợi dụng sơ hở trốn nghĩa vụ quân sự. Trước đó vài ngày, Lôi Châu liền tuân gia không ít trốn nghĩa vụ quân sự sự kiện, trong đó liên quan đến vài cái so sánh có tiếng thần tượng Minh Tinh, gây ra xã hội bàn tán sôi nổi. Tất La đưa ra hỗ trợ tuyên truyền quân đội lý do Hắn cha là một trăm không tin, bất đắc dĩ tất la đã thuyết phục ra gia hắn. Châu trường đại nhân, hắn cha coi như là lại không muốn, cũng vẻ mặt đau khổ giúp đỡ sắp xếp. Vì thế hắn còn bị trong quân đội những người khác sỉ nhục, khinh thường đều thu rồi một chỗ. Sau lưng nói càng khó nghe. Từng có người cười lời nói, tất la người này chính là dùng để lừa đảo. Lần này bởi vì đầu tư càng to lớn hơn, cho thuê máy bay chiến đấu càng nhiều. ở Lôi Châu thế giới giải trí gây nên đề tài cũng không ít, tự nhiên cũng làm cho rất nhiều người xem đến nơi này mặt cơ hội. Đường động quầng phim có nhiều nát vụn xem người chắc chắn sẽ không ít, chỉ ít so với bảy vị trí đầu lần đều muốn nhiều. Có thể vào cùng diễn khẳng định là cái ló mặt cơ hội tốt, bao nhiêu công ty giải trí muốn đi vào trong tặng người. Ngoại trừ diễn viên ở ngoài, âm nhạc người chế tác nhóm cũng nhìn đúng cơ hội, dồn dập dâng lên chính mình đắc ý tác phẩm. Rất nhiều còn hạ thấp giá trị bản thân, tới cửa tự tiến cử. Kỳ thực những tát la đó đều không lọt mắt, chẳng qua thế nào cũng phải có cái xứng với hắn ra trận có khí thế âm nhạc, chọn tới chọn lui, dự định vẫn là chọn cái to lớn nhất bài âm nhạc người sáng tác quyên đi. Nhưng mà vừa lúc đó gợi ra y lý học giới náo động nhạc khúc trị liệu hôn bệnh độc người lây sự kiện để tát la nhấc lên hứng thú khiến người ta đi đem thiên phạt cùng phá kén lục xoát đi ra lôi châu bên này không thể đạo loạn nhưng tát la luôn có những biện pháp khác đạo loạn sau khi nghe xong hắn cũng làm người ta liên hệ diên châu ngân dực hắn rất yêu thích hai chương nhạc này phong cách nếu là tiếp tục nữa thứ ba chương nhạc nên càng phù hợp hắn yêu thích phong cách đã tuyên bố chương nhạc hắn là sẽ không dùng dù sao quá nhiều người nghe qua kéo bay không được bức cách trọng bộ phim thứ tám này hắn nhưng là phải ra trận sự bay phong của hắn ra trận phải làm một đầu người khác chưa từng nghe qua, cực có khí thế nhạc khúc loại này mở g mới phù hợp thân phận của hắn. Bình thường lớn chế tác điện ảnh đều có xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp căn cứ phim nhựa bên trong nội dung vở kịch cảnh tượng, chế tác chuyên môn phối nhạc cũng chính là cái gọi là làm riêng đặc quyền. vì lẽ đó, tát la muốn cho người đi cùng ngân dực tiếp xúc, xin mời cái kia hai cái chương nhạc người sáng tác vì bọn họ chế tác một đầu phối nhạc. đáng tiếc ngân dực không có do dự trở về tuyệt, lý do là đối phương chính đang sáng tác thứ ba chương nhạc, không có thời gian. lần này tát la khó chịu, nhưng ngân dực bên kia từ chối đến thẳng thắn. Bọn họ cũng không có cách nào. Tất La có thể ỷ vào gia đình bối cảnh ở Lôi Nạp Châu hô mưa gọi gió, nhưng Diên Châu bên kia có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền bán hắn mặt mũi. Do dự đi tới, Tất La hỏi Ngân Dực bên kia thứ 3 chương nhạc tuyên bố đại thể thời gian, bước đầu phỏng trường hẳn là sang năm 1 tháng phần, vừa vặn vào lúc ấy bọn họ thứ 8 bộ phim cũng có thể đi ra, nghĩ như vậy, Tất La liền quyết định trực tiếp đặt trước thứ 3 chương nhạc. Tất La bạn ý là trực tiếp mua lại toàn bộ thứ 3 chương nhạc, đến thời điểm thứ 3 chương nhạc liền không ở Diên Châu trên internet tuyên bố. Vì thế, bọn họ có thể thêm tiền. Nhưng mà Ngân dực lại dứt khoát từ chối, không bán. Tắt La tức giận đến ở công ty mắng cả ngày. Thêm tiền cũng không mua được bên kia thứ ba chương nhạc, mấy người phụ tá cùng người phụ trách đều khuyên bảo hắn từ bỏ. Chúng ta Lôi Châu cũng không có thiếu sáng tác loại này loại hình nhạc khúc, một cái xem không chúng, nhiều nghe một ít liền có thể lấy ra cái thỏa mãn. Người phụ trách tận tình khuyên nhủ mà khuyên bảo. Vì bộ phim này, dự toán đã vượt qua rất nhiều hơn chẳng qua là cái phối nhạc, Lôi Châu nhiều như vậy làm riêng phối nhạc phòng làm việc, tùy tiện tìm cái có danh tiếng là có thể, ngược lại là cái phim tệ hại, Tắt La chính mình đóng phim chơi đến tận hứng là được còn chú ý nhiều như vậy làm gì vị này người phụ trách trong lòng cũng buồn khổ vốn là Tát La đầu tư đập nhiều như vậy không hề dinh dưỡng không hề nội hàm danh tiếng rất kém đi ảnh liền rất được lôi nạp ra những người khác phản đối hắn đã bị vài cái lôi nạp ra người triệu đi qua nói chuyện để hắn khuyên bảo Tát La khiêm tốn một chút đừng tiếp tục bung ra gia tộc chân sau nhưng bất đắc dĩ người khác xem thường nhỏ Tát La đại thiếu căn bản không nghe lời nói của hắn phối nhạc sự tình ở Tát La dưới sự kiên trì vô tuyến điện người của công ty cùng ngân dược giao thiệp nhiều lần cuối cùng đạt thành nhất trí phối nhạc vẫn như cũ sử dụng nhưng chỉ mua một tháng độc nhất quyền sử dụng này trong vòng một tháng thứ ba chương nhạc ở Diên Châu vẫn như cũ dựa theo nguyên bản kế hoạch tuyên bố mà lôi Châu bên này trên internet sẽ lùi lại một tháng Mãi đến tận vô tuyến điện công ty này thứ 8 bộ phim ra giảm ngoài ra ngân dực báo ra ngàn vạn Tắt la đồng ý Tắt la người phụ trách muốn ôm bàn chân khóc coi như là ở tại bọn hắn lôi nạp Châu hơn nửa năm bọn họ chế tác một bộ đầu tư to lớn không chiến phim nữa tìm nổi danh phòng làm việc cho điện ảnh làm diễn phối nhạc cũng chẳng qua trường ba vạn mà thôi vẫn là bán đứt bản quyền Bọn họ nắm giữ cái kia đầu phối nhạc toàn bộ sử dụng bản quyền, nói cách khác, bọn họ ở cái kia bộ phim có ích làm phối nhạc, sau đó tái xuất cái khác điện ảnh, tương tự có thể tiếp tục sử dụng mà không cần lại ngoài ra thanh toán bản quyền phí dụng, có thể. Hiện tại, chẳng qua là tìm Diên Châu ngân dực bên kia đặt trước một cái trước nhạc, còn chỉ là ngăn ngắn một tháng độc nhất quyền sử dụng, dĩ nhiên phải đến ngàn vạn báo giá. Ngân dực từ đâu tới sức lực báo ra cái giá này? Một mực tắt la còn đồng ý, đầu góc nghĩ như thế nào? Tiền là chính mình bay tới sao? Thực sự là mặc kệ món nợ không biết tài vụ lấy trợ ta. Đại thiếu chúng ta có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa người phụ trách tiếp tục khuyên bảo không cần cân nhắc cứ làm như vậy đi gia tăng quay chủ diên châu bên kia thứ 3 trương nhạc tuyên bố ngày ấy chính là chúng ta điện ảnh chiếu phim thời gian hắn cũng không muốn chính mình ra trận bờ gờ bị người khác từ cái khác nền tảng ưu tiên nghe được nhưng là cái giá này cùng điều kiện người phụ trách cật lực để tắt la đổi ý đồng ý tắt la đã bị việc này làm cho phiền lòng hắn còn muốn sớm một chút lái xe đi trường quay phim tìm lớp hỏi một chút hắn lúc nào ra trận này trước đều là hắn thế thân ở quay chủ Nhìn Tất La đầy mặt thiếu kiên nhẫn, người phụ trách dùng sức lau mặt. "Lao a, nắm nhiều như vậy dự toán mua một cái mang kỳ hạn âm nhạc, thực sự là đầu góc tiến vào thị, bị doanh nghiệp bên trong những người khác biết sẽ bị cười đến dựng răng. Những khắc mặt trên đã không thể lại giảm, hắn cũng biết vị đại thiếu gia này đối với chế tác cao yêu cầu, hiện tại, âm nhạc mặt trên không chỉ có không thể cắt giảm, còn phải tăng thêm nữa dự toán, cũng thật là tùy hứng. "Đúng rồi, bên kia còn đưa ra yêu cầu gì?" Tất La hỏi. Ngân Dực bên kia nói, "Thứ 3 chương nhạc người sáng tác yêu cầu, nếu là muốn dùng thứ 3 chương nhạc phối nhạc, nhất định phải dùng ở điện ảnh bên trong cảnh tượng đó, không cần có thể ở những nơi khác. bên cạnh trợ lý nhắc nhở, Tắt la nhìn trợ lý thu dọn cảnh tượng, nhất thời vui vẻ, này không phải là chúng ta vừa bắt đầu liền kế hoạch nơi đó sao? chính là thiếu gia ta huy phong ra trận địa phương, đúng là vì lẽ đó vô tuyến điện bên kia mới sẽ đồng ý. trợ lý cẩn thận đáp, chỉ một cái cảnh tượng, còn không phải sử dụng ca khúc đầy đủ, ngân dược dĩ nhiên báo giá ngàn vạn, toàn cầu đại khái cũng là tắt la loại này rất tài nốc ít mới sẽ đồng ý người phụ trách thẩm nghĩ nói, ngàn vạn a, thật sự cho rằng mua gạch vào đây. Thấy người phụ trách một mặt xoắn xuýt, Tắt La Sỉ cười một tiếng, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng. "Không phải ta hẹp hỏi, đại thiếu, ngàn vạn cái nào, thật muốn là phối nhạc không phù hợp ngươi đại thiếu ra trận bầu không khí. Vậy thì lại đổi một đầu, liền trước các ngươi chọn cái kia, cho rằng đồ dự bị giữ lại. Vậy thì lại đổi một đầu." Nói tới đơn giản, ngàn vạn cho chó ăn. "Cái kia không phải là đền sao?" Người phụ trách rất không tình nguyện. "Đền liền đền, ta còn đền nổi không?" Tắt La vô tình nói. Người phụ trách ở trong lòng thầm mắng, "Là, ngươi là lôi nạp gia người." ngàn vạn hay cùng một ngàn khối giống như chúng ta những người này nghe nhưng là tâm đều đang run lên. Chẳng qua tính toán một chút bảy vị trí đầu bộ phim tích lũy lợi nhuận, nay ngàn vạn coi như toàn đền đi vào cũng không có thiệt thòi. Cái này cũng là Tát Lang có thể vẫn tùy hứng đến hiện tại nguyên nhân. đều về vốn là vào đi các loại phí dụng, tới tay tài chính cũng không tính rất thiếu, hắn còn có thể tiếp tục ở thế giới giải trí lêu lồng. Đáng ra không, người phụ trách vẫn là đau lòng. Người muốn nói phim tệ hại không đáng xài nhiều tiền như vậy mua âm nhạc. Tát Lang nghiêng mắt nhìn sang, người phụ trách lúng túng cười cười thầm nghĩ trong lòng hóa ra chính ngươi cũng biết chắc là phim tệ hại a nghe qua một câu nói sao Tắt la hỏi người phụ trách cùng trợ lý rửa tai lắng nghe từ xưa phim tệ hại ra thần khúc chương 50, ra chính là không lùi kỳ thực tắt la đối với bạn bè trên mạng nói hắn đầu tư sở hữu quận phim đều là phim tệ hại cái này bình luận cũng không có quá to lớn cảm giác hắn cũng biết hắn đầu tư những kia điện ảnh không có ai nhóm nói tới dinh dưỡng không có nội hàm nhưng hắn liền yêu thích loại này quận phim đơn giản trắng da tình cảnh lớn nhìn thoải mái trọng yếu chính là có thể hướng bạn gái hài lòng, chính hắn cũng khoan khoái. mới vừa tốt nghiệp thời điểm, Tát La dự định đầu tư mở công ty đóng phim, nguyên bản chỉ là dự định vui lùa một chút tư tưởng, còn cái khác, hắn không nghĩ nhiều, cũng làm tốt thâm hụt tiền chuẩn bị. ai ngờ, dĩ nhiên hòa vốn, liền đón lấy Tát La chơi nghiện, mặc kệ bên ngoài truyền thông cùng với công chúng làm sao phê duyệt hắn, hắn vẫn như cũ dựa theo tính tình của chính mình đến. còn người khác bình luận, mặc kệ nó, dùng cậu của hắn tới nói, điểm ấy ra mặt đều không có làm sao đi ra pha lẫn. hiện tại, hắn không muốn lại bên cạnh, dự định tự mình ra trận ở điện ảnh bên trong, đàm luận một hồi xa xỉ sân khấu lớn luyến ái, đem một cái không gì không làm được cứu vớt thế giới anh hùng. Trong lòng mỗi người đều có một cái anh hùng mộng, Tắt La kỳ thực cũng rất ước ao cùng thế hệ bên trong tiến vào bộ đội huynh tỷ nhóm, nhưng hết cách rồi, hắn không chịu khổ nổi a, không muốn vào đi chịu tội, liền chỉ có thể đem giấc mơ dùng điện ảnh đến thực hiện, như vậy càng đơn giản. Vì thế, đều chuẩn bị dùng tiền đập phá, ngàn vạn vì chính mình mua phối nhạc, coi như đổ xuống sông xuống biển, hắn cũng vui vẻ, ngược lại đều là dùng tiền đập ra đến được ảnh, không hài lòng, lãng phí cũng là lãng phí. Kỳ thực hắn cũng muốn đem ngân ực cái kia sáng tác, thiên phạt cùng phá kén, người đào lại đây, vì hắn số lượng thân làm riêng một đầu bối cảnh âm nhạc, nhưng ngân ực đem người sáng tác giấu đi quá tốt, hắn chỉ có thể trước tiên chờ, nếu là đối phương giao ra âm nhạc có thể làm hắn thỏa mãn, hắn lại đập tiền đi đào người, nếu là không hài lòng, vậy hãy để cho công ty đem ngân ực cùng cái kia người sáng tác đều kéo vào danh sách đen, sau đó đều sẽ không với bọn hắn hợp tác. Tất la là, là tay trần lớn, nhưng không chứng minh hắn thật cở, không đội được thỏa mãn báo lại, hắn một phần đều sẽ không lại cho. Chỉ là phim nhựa tình tiết, hắn không coi trọng điện ảnh mà nhìn ra thoải mái liền được rồi, động tác võ thuật không đáng kể. Đồng dạng là đánh quái thú cứu vớt thế giới. Năm nay người bình thường đánh quái thú, sang năm biến dị người đánh quái thú, năm sau vượt trội đánh quái thú, ba năm sau quái thú đánh quái thú, không đều là một cái động tác võ thuật. Này thứ 8 bộ phim, hắn liền dự định mặc máy móc áo giáp đánh quái thú, nhiều bi phong. Ngược lại để thế thân ăn mặc áo giáp đánh xong, hắn lộ cái mặt trêu đùa cái đẹp trai là được, dễ dàng rất. Tất la còn tự mình cho mới điện ảnh lấy cái tương đương uy phong tên chiến thần. Từng có người khi nghe đến cái này mảnh tên sau khi trả phúng, à mặt thật to lớn, còn chiến thần, hắn ông cố biết không. Tát là ông cố phụ cũng chính là đương nhiệm Lôi Châu Châu trưởng cha ruột, khi còn trẻ tương ứng bộ đội chính là Lôi Châu có tiếng danh hiệu chiến thần cái kia, quân công hiển hách, từng nhận chức Lôi Châu quân khu tư lệnh phó. Bây giờ lão gia tử tuổi tác đã cao, hơn 190 tuổi, từ lúc nhi tử trở thành Lôi Châu Châu trưởng sau khi, lão gia tử liền triệt để không quản sự. Chẳng qua sức ảnh hưởng ở nơi đó, hàng năm đều có một ít bộ hạ cũ đến xem lão gia tử. Tát la mỗi lần đóng phim điều động quân đội trang bị, Tát la hắn cha bị người sỉ nhục vị trí nhưng vẫn cứ vững vàng cũng không đầy đủ là bởi vì châu trưởng trong quân đội người vẫn là xem láo ra tử mắt mũi chỉ cần tát la không quá phận quá đáng chịu bỏ tiền bọn họ liền lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi chẳng qua tát la không có chút nào cảm giác mình lấy chiến thần tên có cái gì không thích hợp chính hắn đều tự mình ra trận diễn nhân vật chính không cho mình sắp xếp cái châu ý hình tượng xứng đáng chính mình khổ cực này một chuyến sao đang muốn người phụ trách rời đi nhận điện thoại sau vội vã mà lại đi tìm đến rồi đại thiếu xảy ra vấn đề rồi người phụ trách một mặt bực mình lại làm sao tát la hỏi đánh lén vương, sớm chiếu phim, cố định ngăn ngày mùng 1 tháng 1. Không trách Tát La người phụ trách vội vã như thế bực mình, trước bọn họ dám ở một tháng chiếu phim, cũng là bởi vì một tháng không có cái khác mạnh mẽ người cạnh tranh, đều là một ít thành phẩm nhỏ phim nữa, bằng Tát La ở thế giới giải trí chế tạo đề tài năng lực. Bọn họ không lo lắng phòng bán vé, ngược lại bọn họ mục tiêu cũng không cao, hòa vốn là được. Tát La bản thân liền là cái cất bước tấm bảng quảng cáo, quá nhiều người theo dõi hắn, thậm chí ở tại Hàn Mây Châu, đều có liên quan với đề tài của hắn. Lôi Châu đại thiếu mới bạn gái lộ ra ánh sáng. Lột vĩu vào toàn cầu mỗi người châu không thể nhất dẫn đến cậu ấm đang tiến hành toàn cầu 12 châu Minh Tinh Tiên sinh ra lò Tát La đại thiếu được tuyển lôi Châu Minh Tinh Tiên sinh vân vân loại hình tin tức quá nhiều tuy rằng Tát La trước đây không hát cũng không diễn kịch cũng không có cái gì khác hơn người tài hoa nhưng không ngừng đề tài để hắn trở thành một viên lôi Châu rất có tồn tại cảm giác minh tinh lần này Tát La muốn đích thân cùng diễn tin tức ngay ở thế giới giải trí bên trong liên tục xoát chừng mấy ngày tin tức độ quan tâm rất cao vì lẽ đó người phụ trách cũng không lo lắng không ai mua món nợ đây chính là vị đại thiếu này lần đầu lấy nhân vật chính thân phận tìm đóng phim. Người tò mò khẳng định không chiếm số ít, không kỳ vọng có thể phòng bán vé lớn bạo, chỉ cần có thể hòa vốn là được. Nhưng hiện tại, một độ nguyên bản dự tính 2 tháng mức ánh chân chính lớn chế tác, đánh lén vương, dĩ nhiên sớm 1 tháng chiếu phim. Luôn cảm giác, đây chính là vì đối phó tất la. Đánh lén vương là lôi châu hai cái công ty lớn xuất phẩm, mấy vị nổi danh ảnh hành tinh cùng diễn, đoàn đại chạy các loại giải thưởng đi, chờ mong độ vẫn rất cao. Loại kia chú ý phòng bán vé cùng giải thưởng điện ảnh, nội dung trên cũng sẽ nhiều hơn một chút thâm ý, càng có nội hàm, càng có chiều sâu. Có nội dung có thực lực diễn viên, có đầu tư lớn, coi như là cái người thường cũng biết đây nhất định có thể hấp kim, danh tiếng khẳng định cũng không kém. Vì lẽ đó, trước có tin tức sưng, đánh lên vương, 2 tháng chiếu phim thời điểm, bọn họ còn ở vui mừng, không cần đi cùng con này lớn quái thú đối đầu, thực sự là quá tốt rồi. Có thể hiện tại, đánh lên vương, dĩ nhiên sớm chiếu phim, điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Tốt ở tại bọn hắn điện ảnh cũng không có chân chính định ra ngăn kỳ, trước có đối ngoại tiết lộ 1 tháng chiếu phim, nhưng hiện tại đúng lúc thay đổi đến 2 tháng, cũng là có thể, liền bịa mấy cái lý do ứng phó bên ngoài là được. Tắt La cũng nhận lấy đến nhà người bên trong điện thoại. "Này, cô, chuyện gì?" "Tắt La, nghe nói đánh lén Vương, sớm chiếu phim sự tình sao? Ngươi kéo dài sau một tháng a." Bên kia còn chưa nói hết, Tắt La liền đứt đoạn mất thông tin. Ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói. Không có một phút, lại có điện báo. Nhìn một chút mặt trên biểu hiện, Tắt La chuyển được. "Này, cô, chuyện gì vội vã tìm ta? Nếu như là liên quan với điện ảnh sự tình, cũng đừng nói rồi." "Tắt La, đừng tùy hứng." Tắt La trực tiếp tách ra thông tin, đừng mà quăng ngã bộ đàm nhỏ trợ lý ở phía sau không dám thở mạnh, nhẹ nhàng di chuyển chân, đi qua đem trên mặt đất bộ đàm nhặt lên đến, để ngừa chờ một lúc vị đại thiếu này phải tiếp tục sử dụng. Tát la hiện tại nổi giận trong bụng, một cái hai cái đều khuyên hắn lùi một bước. thích, khi hắn thật khờ đây, không có lôi nạp ra những người khác ngầm đồng ý, đánh lên vương, người sau lưng dám sáng loáng sớm ngăn kỳ. Tát la đoán được không sai, này xác thực là lôi nạp ra những người khác ngầm đồng ý, chính là vì để lôi nạp thấy rõ hiện thực, hắn may mắn thành công, kỳ thực là người khác nhường lại, hiện tại chính là phải đem hắn bành trướng nội tâm cho đâm cái khổng, để hắn được điểm đả kích mài một mài tính tình của hắn, Tát La người này kéo cựu hận quá nhiều, công khai mắng quá vài cái công ty giải trí minh tinh. Hiện tại, cái kia mấy cái công ty liên hợp lại khơi thông lôi nạp ra những người khác quan hệ, được cho phép mới đưa điện ảnh ngăn kỳ sớm. Lôi nạp ra, bao quát Tát La hắn cha đều lén lút cùng những người này đã nói, ở trong phạm vi nhất định, cho Tát La một cái nhỏ giáo huấn là tốt rồi. Giữa lúc cạnh tranh liền có thể, đừng quá quá, quá mức rồi thường tổn được lôi nạp ra còn, lôi nạp ra những người khác cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lôi Châu tuy không phải lôi nạp ra không bán hai giá. Nhưng lôi nạp ra là lôi châu tối có thế gia tộc, lời này không ai phản đối. Thế kỷ mới quá 500 năm còn phồn thịnh, có thể thấy được lôi nạp ra bên trong ở đại sự trên có nhiều đoàn kết. Pha lẫn thương trường thế giới giải trí đều là cáo giả, nên làm tới trình độ nào, bọn họ nắm đến phi thường tinh chuẩn. Lôi châu châu phủ, một tòa kiến trúc bên trong phòng làm việc, đánh lên vương, mấy vị nhà đầu tư chính đang trò cười bên trong. Cũng là nên để tắt la biết biết, trước đây hắn thuận lợi như vậy mò đến phòng bán vé, có thể hồi vốn, là chúng ta xem ở lôi nạp cái họ này phần trên đường hắn, chúng ta cũng không nói nói mát còn giúp hắn ấn xuống những kia nói nói mắt người, hắn cũng nên hiểu chuyện một điểm, đừng cái gì đều ở bên ngoài nói, không để ý mọi người bộ mặt. Cho hắn biết biết, chân chính cạnh tranh bên dưới, cái gì gọi là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Tắt la đầu tư loại kia phim tệ hại, ngoại trừ bán đề tài, dùng lôi nạp ra quan hệ điều động máy bay chiến đấu trang bị ở ngoài, còn còn lại cái gì? Cứ giống như đồ vật. Khỉ chính là ngươi. Phim nhựa chất lượng chỉ có so sánh mới biết chênh lệnh ở nơi nào. Tắt la loại người như vậy, quá trớn mắt, quá nhiều trong vòng bận thịu xấu xa, chúng ta những này thế giới giải trí tiền bối cũng nên đứng ra giữ gìn, đánh lén Vương, ngăn kỳ sớm tin tức, ở Lôi Châu thế giới giải trí nhắc lên song lớn. Chiến Thần, trước tiết lộ cũng là một tháng chiếu phim, nói như vậy, hai đại đề tài mạnh đối đầu, chỉ có điều người trước là có bảo đảm chất lượng, chỉ xem đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng xuất phẩm công ty những kia liền có thể biết, mà người sau, quên đi, không đề cập tới cũng được, mọi người rõ ràng trong lòng. ở, đánh lén Vương, công bố ngăn kỳ sau khi, vô tuyến điện công ty vẫn không có thả ra, Chiến Thần, chiếu phim thời gian, không ít người suy đoán có phải là Tát La biết mình không sánh bằng. Nghĩ di chuyển sau ngăn kỳ xem ra chiến thần một tháng là chiếu phim không được. Một nhà truyền thông biên tập trong âm thầm nói rằng, lôi một bước là đúng, coi như hắn là lôi nạp ra người, thời điểm như thế này cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Đại khái lôi nạp ra những người khác cũng đã sớm không ngỡ vị đại thiếu này chứ? Ai, người phải hiểu được nội bộ, quá sắp bén, quá tùy hứng không tốt. Hơn 20 tuổi người nên hiểu chuyện, tắt la vị đại thiếu này cũng là lừa đảo chuyện làm quá nhiều, liền lôi nạp ra những người khác đều nhìn không được. Cũng thật là trận mạnh mẽ đánh lén, tất la lần này bị đánh đau đớn chứ? hy vọng vị đại thiếu này có thể hấp thụ lần này giao huấn chỉ là lấy vị kia đại thiếu tính tình khả năng lùi sao có người hoài nghi Tắt la trong ngày thường chính là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ trong ngày thường hung hăng quen rồi hiện tại lập tức gặp gỡ ngăn trở chịu lùi vô tuyến điện công ty bản bộ đại thiếu chúng ta có muốn hay không tìm người thay đổi một hồi kịch bản người phụ trách ở bên cạnh nguyên không thay đổi đập đều nhanh đập xong còn thay đổi cái gì thay đổi tát la cười lạnh một tiếng chen ép ta lao tử liền không lùi hỏi một chút ngân dược bên kia Thứ ba chương nhạc lúc nào có thể chế tác hoàn thành? Thấy Tất La kiên trì như vậy, người phụ trách cũng không dám nói nữa cái gì, liên hệ Đoạn Tiên Cắt một vị trợ lý. Đoạn Tiên Cắt ở từ trợ lý nơi đó hiểu rõ sau khi, hỏi Phương Triệu, một tháng trước xác định có thể chế tác hoàn thành. Có thể. Vậy thì tốt. Tách ra cùng Phương Triệu nói chuyện, Đoạn Tiên Cắt phân phó, dựa theo nguyên bản kế hoạch, thứ ba chương nhạc ngày mùng ngày một tháng một tuyên bố. Truyền cáo Lôi Châu bên kia, cuối tháng 12, thứ ba chương nhạc thành phẩm có lấy cho bọn họ. Được hồi phục Tát la người phụ trách nhất kiểm thái sắc, thầm nghĩ ngân dực không cách nào ở một tháng trước chế tác hoàn thành hy vọng triệt để phá diệt, lại không dám nói dối, đem đoạn tiên cắt nguyên văn chuyển cáo Tát la. Vậy thì thật là tốt, Cố Định ngăn ngày mùng ngày 1 tháng 1. Một bước đều không lùi. Tát la về chân, dùng sức lắc chân, để chế tác đoàn đội đẩy nhanh tốc độ, cuối tháng 12 nhất định phải cho ta toàn bộ hoàn thành. Hiện tại liền lấy thông cáo, chiến thần, Cố Định ngăn ngày mùng ngày 1 tháng 1. Ta liền với bọn hắn đánh lên. Thắng thua không đáng kể, phòng bán ve hắn không để ý, hắn chỉ là kiên trì chính mình thái độ. Ra liền. Là. Không. Lùi. Chương 51, học sinh trung học lại đến kỳ thi. Tất la đầu tư tìm đóng phim đang sốt sang chế tác bên trong, so sánh với điện ảnh bản thân kéo đề tài, phối nhạc liền không đáng nhất tới, ngoại trừ âm nhạc trong vòng một số ít người còn đang chăm chú ở ngoài, không ai có chú ý bộ phim này phối nhạc là ai sáng tác, chỉ có cực nhỏ số lượng âm nhạc tương quan truyền thông đang thảo luận một số tương quan đề tài thời điểm, có nhắc tới hai câu, chiến thần, chủ đề phối nhạc, tựa hồ không phải do Lôi Châu người sáng tác, suy đoán sẽ là cái nào. Châu Đại Dương. Chỉ là nhiều hơn nữa liền không ai nói ra, vô tuyến điện chỉ nói bọn họ đã đàm luận được rồi phối nhạc hợp tác đồng bọn, cũng không có chỉ rõ đến cùng là ai. Ở toàn bộ Lôi Châu thế giới giải trí cũng chờ xem kịch vui thời điểm, Diên Châu thế giới giải trí truyền thông cũng đang đợi. Ngân Dực đã phát sinh thông cáo, trăm năm diệt thế, thứ ba chương nhạc, đem ở ngày mùng ngày 1 tháng 10 sớm 8 giờ chính thức tuyên bố. Trăm năm diệt thế, từ thế kỷ mới 531 năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 tuyên bố thứ nhất chương nhạc, Thiên phạt, sau khi, ở năm đó ngày mùng ngày 1 tháng 11 tuyên bố thứ nhị chương nhạc, Phá kén, trong đó chỉ cách thời gian 1 tháng mà thứ ba chương nhạc nhưng là đang đợi 2 tháng sau khi mới tuyên bố thời gian chế tác dài như vậy ngân dực phải làm là chuẩn bị sung túc đồng thời dạ tâm rất lớn nếu như nói thứ nhì chương nhạc hiện lộ ngân dực dạ tâm như vậy thứ ba chương nhạc chính là xem lực bộc phát làm sao nay một hồi giả lập thần tượng kết hợp sử thi âm nhạc thúc đẩy đến tận cùng có cái bao lớn lực bộc phát diên châu thế giới giải trí người đều đang đợi rất nhiều người ở ngân dực trang web chính thức nhắn lại bảng khu vực nhắn lại có vốn là xử thi loại âm nhạc ham muốn người có chính là bắt quái tốt yêu người có nhưng là giả lập thần tượng cực quan phản mặt sau loại người này So sánh với âm nhạc, bọn họ càng yêu thích MV, quan tâm chính là có hay không có cực quang cùng diễn truyền hình, còn có cực quang xung quanh liệu sẽ có bị đẩy ra. Ngân dược có chuyên môn phụ trách nhắn lại bảng khối người, đồng thời cố ý bỏ thêm hai người phụ trách cực quang khối này. Bọn họ nhiệm vụ hàng ngày chính là quản lý khối này, nhắn lại khu vực, chọn một ít so sánh có độ công kích vấn đề hồi phục. Nhưng là gần nhất, ngân dược quản lý cực quang nhắn lại bảng người phát hiện, nhắn lại bảng khu vực nhiều hơn một chút các loại âm thanh. Lúc nào đi ra a, đều nhanh cụ thi. Nhanh lên một chút ra. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút con muốn chờ đến ngày mùng ngày 1 tháng 1. Muốn như vậy cũng còn tốt, theo kịp, khi đó còn không có cuộc thi. Hy vọng thứ 3 chương nhạc càng đốt càng bạo. Như vậy mới có động lực. Chỉ xem những này văn tự, có nhìn ra những này nên đều là học sinh, nếu là lại nghe một chút âm tần nhắn lại, sẽ phát hiện, trong này rất nhiều người âm thanh đều rất trẻ trung, có rõ ràng mang theo nó nốt, có ở vào thay đổi một tiếng kỳ. Học sinh trung học. Làm sao đều là học sinh trung học? Các ngươi xin mời thủy quân. Phụ trách cực quang nhắn lại bạn khối người hỏi truyền truyền cùng công đóng bên kia. Không có a Xin mời thủy quân cũng sẽ không xin mời nhiều như vậy học sinh trung học lại đây. Bên kia cũng buồn bực. Nói đến học sinh trung học, tháng 1 bọn họ nên kỳ thi quý kỳ. Một cái khác phụ trách nhắn lại bản khối người nói rằng, nhắc lên cuộc thi, bọn họ đã nghĩ lên ở năm nay tháng 11 thời điểm thì có tương quan đưa tin nhắc qua, thứ nhì chương nhạc ở học sinh trung học bên trong tựa hồ rất lửa. Thứ hai chương nhạc, phá kén, tuyên bố thời điểm, chính gặp Diên Châu đại đa số trung học bên trong cuộc thi, người thế nào cũng phải cho mình tìm điểm chất xúc tác mới có thể có động lực. Vì lẽ đó nhóm này học sinh trung học nhóm lựa chọn nghe một ít cảm giác tiết tấu mạnh hoặc là cường độ mạnh có đề cao tinh thần tác dụng âm nhạc, mà, phá kén, nhưng là bọn họ lựa chọn nhiều nhất nhạc khúc. Thứ hai chương nhạc, phá kén, bên trong loại kia dễ dễ rủ tình cảm biến hóa, bọn họ tuổi vẫn còn trẻ, cũng chưa từng có mạnh chuyên nghiệp dám thường năng lực, cũng không thể cảm thụ bao nhiêu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khi nghe đến bạo phát âm luật lúc tâm tình ngẩng cao. Đây là một cái tâm lý ám chỉ quá trình, nói trắng ra, đây là một cái tương tự tẩy não quá trình. Nghe thời điểm, sẽ làm người quên tàn mạn cùng bề Tinh thần phân chấn. Bên trong cuộc thi lúc, bọn họ chính là dùng thứ nhị trương nhạc đến cho mình tẩy não. Thi xong sau khi, liền không có lại quan tâm. Có thể hấp dẫn bọn họ sự chú ý đồ vật quá nhiều, không còn âm nhạc, bọn họ còn có game, còn có cái khác giải trí hoạt động. Bây giờ, tới gần học kỳ cuối cùng, lại vừa nhìn học kỳ sắp xếp, kỳ thi cuối kỳ muốn đến, này so với bên trong cuộc thi còn trọng yếu hơn, thi không khá, ai phê duyệt đều không nói, toàn bộ nghỉ đông quá năm mới đều sẽ không vui vẻ, không, có tiền lì xì, không, có khen thưởng, còn phải bị bức ép làm bài, hạn chế lên mạng, ai muốn ia cắn răng đánh nhau mấy ngày nước tới chân mới ngậy không động lực kiên trì a cuộc thi thời gian càng ngày càng gần có mấy người đã nghĩ lại chọn một ít ca khúc có đề cao tinh thần nhìn có hay không phá kén loại này nhưng tiếc nuối chính là chọn tới chọn lui đúng khẩu vị quá ít lại một lục xoát tin tức phát hiện trăm năm như thế còn có đến tiếp sau chương nhạc nhưng kết quả chờ mãi không đợi đến liền bọn họ trực tiếp tổ đội chạy tới ngân dực trang ép chính thức thu dụng bọn họ cũng có thể mang thứ nhì chương nhạc lấy thêm ra tới nghe nhưng một cái từ khúc mỗi ngày nghe nghe lâu dài vẫn là có mệt mỏi Loại kia tẩy não cường độ cũng có yếu rất nhiều, cứ như vậy, liền không cách nào đạt đến bọn họ nghe từ khúc để sức lực mục đích. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ liền kỳ vọng ngân Dực nhanh lên một chút đem thứ 3 chương nhạc thả ra, như vậy bọn họ thì có ứng đối kỳ thi cuối kỳ tẩy não nhạc khúc. Nhóm này học sinh trung học nhóm đưa mắt phóng tới thứ 3 chương nhạc trên, gần nhất không có chuyện gì liền chạy tới soát bài viết, thúc giục ca khúc, ở ngân Dực công bố cụ thể tuyên bố ngày sau khi, bọn họ liền mỗi ngày chạy tới nhắn lại bảng trả đến ngược. Vì lẽ đó, phụ trách nhắn lại bảng đối người, chỉ cần vừa nhìn thấy nhắn lại khu vực cái kia một lưu đến ngược Liền biết cái nhóm này học sinh trung học lại tới nữa rồi. Hai vị phụ trách cực quang nhắn lại bảng khối nhân viên quản lý là như thế nghĩ tới, học sinh trung học mà, là có như vậy điểm đùa so với, làm lại đây người, bọn họ có thể hiểu được. Hơn nữa tới gần thi cuối kỳ, áp lực lớn, tìm cái việc vui phát tiết một chút cũng có thể thông cảm được. Liền tùy theo bọn họ A. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hai vị quản lý liền phát hiện bọn họ quá ngây thơ. Nhóm này học sinh trung học càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn cũng giống như là hẹn cẩn thận giống như, mỗi ngày lại đầy soát. Hóa ra bọn họ đem mỗi ngày lại đây soát đếm ngược cho rằng nhiệm vụ hàng ngày. Vừa bắt đầu chỉ là một số ít người, đến lúc sau càng nhiều người gia nhập, liền rất khiến người ta phiền náo rồi. Bọn họ làm nhắn lại bản khối người quản lý, chung quy phải từ nhắn lại bên trong nhìn thấy các thính giả phản ứng, trả lời một ít tương đối trọng yếu vấn đề, nhưng hiện tại, những kia vấn đề đều bị nhóm này soát đếm ngược bao phủ lại, còn cho bọn họ loại bỏ sàng lọc mới được, quá phiền phức. Hai vị quản lý hợp lại tính toán, cấm chỉ này cố làm loạn do mới. Liền, ngày thứ 2 chạy tới soát đếm ngược người, liền phát hiện bản khối khu vực nhiều một cái thông cáo. Vì bạn khối sạch sẽ, mỗi ngày có hạn chế đếm ngược bình luận số lượng. Vì lẽ đó, coi như rất nhiều người chạy tới suất đếm ngược nhắn lại, cũng sẽ không xuất hiện ở nhắn lại bảng trên. Hai vị quản lý nhìn sạch sẽ rất nhiều nhắn lại bạn khối, thoải mái không ít, đây có thể thuận tiện bọn họ kiểm tra cái khác người nghe vấn đề. Nhưng không có hai ngày, hai vị quản lý liền phát hiện, nhóm này học sinh trung học sát thực không còn từng cái từng cái suất đếm ngược, bọn họ lấy đoàn thể danh nghĩa suất. Thế an nhất trung năm 2 lớp 7 báo danh. Khoảng cách thứ 3 chương nhạc tuyên bố, còn có 9 ngày. Thế an thập nhị trung năm 3 lớp 1 bảo dành. Diên Tây Ngũ Trung năm 2 lớp 4 báo danh. Cung Húc Tam Trung năm 4 lớp 2 báo danh. Chờ đã, ta cũng là Diên Tây thành phố, Diên Tây Ngũ Trung các vị, có hay không nhìn thấy Lục Trung người? Diên Tây Lục Trung năm 2 lớp 8 báo danh. Có Diên Tây Lục Trung năm 3 lớp 2 người sao? Xin mời tổ chức mang tới ta. Thế An nhất Trung năm 2 lớp 7 các vị, chúng ta là lớp 8. Có chút lớn tuổi chút người nghe nhìn cũng vui vẻ à, đùa đứa nhỏ dường như hỏi bọn họ, các ngươi mỗi ngày như vậy soát đến ngược, không sợ lại bị nhân viên quản lý cấm. Chúng học sinh vừa nghĩ, cũng đúng vậy. Toàn bộ Diên Châu nhiều như vậy trung học, mỗi cái trường học 6 cái lớp, mỗi cái lớp chừng 10 cái lớp, có chút khu vực lớp càng nhiều, như thế một tính được, số lượng cũng hơn nhiều. Mà nhắn lại bản khối quản lý nhóm cũng không có nói số lượng hạn mức tối đa là bao nhiêu, như vậy quét xuống, thật là có khả năng bị cấm. Liền, lại quá 2 ngày sau, nhắn lại bản khối nhắn lại lại thay đổi. Diên Tây Lục trung năm thứ 2 báo danh, khoảng cách thứ 3 trường nhạc tuyên bố, còn có 7 ngày. Thề An thập nhị trung năm thứ 3 báo danh. Thề An nhất trung năm thứ 2 báo danh. Chấm đã, mặt trên Thề An nhất trung Nam thứ hai lúc nào do các ngươi lại biểu? Người mấy lớp? Năm hai lớp một, làm sao? Không phục? Lão tử lớp tám, không phục? Tan học đừng đi. Thể dục còn thấy? Chờ. Đừng kinh sợ. Hai vị quản lý nhìn nhắn lại bảng trên một lưu đoàn thể soát, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến vẻ mặt thờ ơ. Nhóm này học sinh trung học xà tinh bệnh a. Mỗi ngày rất nhàn sao? Lớn bao nhiêu tuổi? Còn lão tử, lão sư bố trí bài tập làm xong chưa? Gãy sách xong chưa? Đề thi làm sao? Mục tiêu cuộc sống cố định sao? Khổ não hai vị nhân viên quản lý, mỗi ngày nhìn nhắn lại bản khối trên cái kia một lưu đoàn thể danh nghĩa ký tên, bọn họ cũng không tốt liền cấm cái nào một cái, cấm cái này không khỏi cái kia, bên này có bực bội, cấm bên kia không khỏi cái này, bên kia cũng có bực bội. Nhóm này học sinh trung học tính khí cũng không được, sơ ý một chút sẽ đưa tới càng kịch liệt bằng chiến, nếu như trách cứ bọn họ không công bằng đối xử, bọn họ là khả năng bị trừ tiền lương. Có thể một ít xem trò vui các thính giả, đúng là đem những này học sinh trung học nhóm nhắn lại đem mỗi ngày chuyện cười xem có vị qua tuổi 100 tuổi sử thi vui mướng ham muốn người còn nhắn lại cảm khái tuổi trẻ thật tốt nhắn lại bảng trên vừa bắt đầu chỉ có Tề An thành phố Diên Tây thành phố Cung Húc thành phố cùng năm sau cái lớn cỡ trung nội thành trung học bóng người nhưng rất nhanh này cô gió mới liền lớn mạnh lên kéo dài đông kéo dài nam kéo dài Bắc thành phố cảnh cảng thành phố thậm chí ngay cả xa xôi Ma cốc thành phố đều xuất hiện nơi đó học sinh trung học bóng người có chút học sinh là tham gia cho vui từ chúng tâm lý cùng trường người nhìn thấy cái khác lớp đều có tổ đoàn bọn họ cũng theo đến. Cùng thành phố người nhìn thấy trường học khác đều xuất hiện, chính mình trường học cũng không thể bị không để ý tới, mau mau cũng soát một cái. Cái khác thành phố trường học học sinh thấy thế, cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập theo soát một cái tồn tại cảm giác, chứng minh bọn họ thành phố cũng là có học sinh trung học. Đếm ngược 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, hai vị nhân viên quản lý mỗi ngày nhìn nhắn lại bản trên những kia mỗi cái chữ đều là kịch học sinh trung học, trong lòng chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh lên một chút, ở thứ ba trường nhạc tuyên bố sau khi, này cô do mới cũng là yên tĩnh. Rốt cục nhìn thấy đếm ngược 1 ngày thời điểm, Hai vị quản lý chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn nhau nở nụ cười. Rốt cục đến lúc đó. Chương 52, thứ ba chương nhạc, sứ mệnh. Thế kỷ mới năm 532, ngày mùng ngày 1 tháng 1. Một năm mới, ngày thứ nhất. Ngân Dực tổng bộ nhà lớn, 50 tầng bên trong. Bàng Phổ Tụng có chút sốt sáng, hắn kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc hát đến như thế nào, bởi vì thứ ba chương nhạc ghi âm thời điểm, Phương Triệu yêu cầu so với trước một lần còn muốn kín, đi qua này hơn một tháng, hắn mỗi ngày đều đang luyện tập, có lúc khả năng muốn dùng 1-2 tuần thời gian đến hát tốt một câu. Thu lại cuối cùng thành phẩm hắn chưa từng nghe qua, chỉ có thể chờ đợi MV chính thức tuyên bố. Không chỉ có là bảng phổ tụng, toàn bộ giả lập hạng mục độ ngành đều rất hồi hộp. Ở tháng 11 thứ nhì chương nhạc tuyên bố sau khi được kỳ nghỉ nghỉ ngơi xong, lại liên tục tăng ca hơn một tháng. Thứ 2 chương nhạc quyết định chính là bọn họ có thể thành công hay không, mà thứ 3 chương nhạc nhưng là quyết định bọn họ có thể đi bao xa. Niếm chạy ngón ngọn, không cần phương triệu nhiều lời, bọn họ sẽ chính mình cho mình tạo áp lực. Mệt mỏi liền đi phòng chơi buông lỏng một chút, sau đó ngủ một giấc nhỏ, tỉnh rồi đón lấy gấp rút làm việc. Ngân Dực chuyên môn thành lập một nhánh đồ dự bị kỹ thuật đoàn đội, chính là ở tại bọn hắn không làm được thời điểm giúp một cái. Vì lẽ đó, bọn họ không lo lắng kinh phí, không lo lắng nhân thủ, không lo lắng lãnh ngộ, chỉ cần dựa theo Phương Triệu bố trí nhiệm vụ, chăm chú hoàn thành. Mà cuối cùng thành phẩm có làm sao, bọn họ cũng không biết. duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Phương Triệu hạng mục này thủ lĩnh. Đại Triệu đây, tăng hoàng bị đồng hồ báo thức ồn ào tỉnh sau khi đi ra chưa thấy Phương Triệu người, liền hỏi Tổ Văn. Ở văn phòng, Tổ Văn nói, ngày hôm qua mọi người đều không có trở lại. Tăng Hoàng Liệt nhìn bên trong phòng làm việc, thấy mọi người đều ở, hỏi: không có đây, cái nào ngủ đến a? Tổ Văn ngáp một cái, đi sau khi rửa mặt, lại trở về phòng làm việc ngồi xuống, cùng phòng làm việc những người khác đồng thời, chờ 8 giờ đến. Bọn họ không có đi quay dối Phương Triệu, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Phương Triệu ở thứ ba trường nhạc chế tác bên trong, tâm tình cũng không phải rất tốt, lại như diễn viên chìm đắm ở kịch bên trong giống như, cần một cái hút ra quá trình, một cái tình cảm đã chìm đắm ở nhạc khúc bên trong người sáng tác, Đại Khái cũng cần thời gian đi hút ra hám sâu trong đó tâm tình. Vì lẽ đó. Tăng hoảng cùng tổ văn bọn họ có thể làm chính là đem chính mình trong tay sự tình làm tốt, đừng làm cho Phương Triệu lại phiền lòng. Bộ phận người mới bên kia, Sở Quang sớm đang nhìn đến tháng này tuyên truyền sắp xếp đường thời điểm, rất đúng chỉ ở thứ nhất thuận vị sự tình, đã tương đương bình tĩnh. Năm ngoái cái cuối cùng quý bảng danh sách, hắn đã bị vượt qua Tân Phong bảng thứ 5 vị trí, này còn phải vui mừng thứ 3 chương nhạc không có ở tháng 12 liền tuyên bố, bằng không, hắn thứ 5 vị trí cũng không giữ được. Hiện tại, Thiên phạt, cùng Phá kén, sau khi thứ 3 chương nhạc sứ mệnh cũng sắp tuyên bố về công chúng nền tảng tin tưởng chất lượng cũng sẽ không kém. Chẳng qua để sở quang nghi hoặc chính là nghe quang văn hóa cùng đồng sơn thực hoa bên kia, thật giống không có phải tiếp tục cùng cực quang tranh cướp ý tứ, chỉ là ở liên tiếp đùn đẩy công ty bọn họ hai đại minh tinh giả lập thần tượng mễ ngu cùng an địch diêu. Đây là từ bỏ người mới bên này tranh cướp. Bất kể như thế nào, đối với sở quang tới nói, ít đi hai cái giả lập thần tượng đối thủ cạnh tranh là chuyện tốt. Ngân dực tầng cao nhất, đoạn thiên cắt cùng mấy vị khác ngân dực quản lý cấp cao đồng thời dùng phong họp hình ảnh cùng ngâm hưởng thiết bị quan sát chính thức trên chuyển sau khi thứ ba chương nhạc mv trong những người này. Chỉ có đoạn tiên cắt nghe qua thứ 3 chương nhạc nhạc khúc, xem qua chế tác hoàn thành MV, cái khác vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Toàn bộ ngân dư người, mặc kệ là ca sĩ vẫn là diễn viên, vẫn là cái khác kỹ thuật độ ngành hoặc là hậu cần độ ngành người, đã đến công ty hoặc là còn giữa đường trên xe, đều đang chăm chú sớm 8 giờ độ thái. Phương Triệu chính mình một người ở trong phòng làm việc, kéo lên rèm cửa sổ, che kín bên ngoài ánh mặt trời, mở ra hình ảnh em hưởng thiết bị, ở 8 giờ nền tảng chương mới thời điểm, truyền phát tin thứ 3 chương nhạc MV. Thứ 3 chương nhạc không giống với trước 2 chương nhạc trước tiên đệ xuống sau giường cao phòng khách nhạc từ vừa mới bắt đầu, phải dùng mở rộng giàn nhạc phối hợp, thả ra có chứa rõ ràng sử thi phong cách trầm ầm sóng dậy khí thế. MV bên trong, đây mới thực là xung đột thời kỳ, hình ảnh kế thừa thứ nhỉ chương nhạc thời kỳ tối tăm. mở đầu toàn thể vì là có thể lương cảm giác màu xanh lam, bầu trời che kín mù mịt, dày nặng trong tầng mây, có chớp giật sẽ qua. trên mặt đất có thật nhiều bóng người ở chạy, gấp gáp nhịp trống hoàn mỹ thể hiện lúc này căng thẳng tiết tấu. tiết tấu gấp gáp nhịp trống bên trong, lấy cái kia quen thuộc giọng nam làm chủ ca, đem hòa âm cùng lời ca thủ phát mềm mại hợp lên trong đó lại kết hợp một ít thế kỷ mới mọi người càng dễ dàng tiếp thu phong cách biểu hiện ra một loại nguyên thủy dã tính cùng tính chất công kích theo hình ảnh tiến hành song phương đối chiến khí thế từ càng càng bao la tầm nhìn bên dưới triển khai khắp nơi che kín ngơ ngác nguy cơ bên dưới tăng vọt khí thế sông thẳng mà tới một bóng người nhảy lên thật cao nếu như mặc vào trong mây ương từng cây từng cây cành cây cầu kết thành đường nét rõ ràng bắp thịt hình dạng vẹn vẹn chỉ là một chút liền có thể cảm nhận được trong đó chất chứa đáng sợ lực bộc phát rủ xuống thân thể một cước đá vào phía trước cuồng thú nẹo nam đấm phảng phất đánh bóng quá bàn thạch ép sát nền xuống bạo màn điện ở con hướng kia cuồng thú nơi cổ hậu. nổ vang nhịp chống cùng quỷ dị điện âm bên dưới người hai phảng phất nghe được lênh lảnh xương cốt gãy vỡ một tiếng cái kia không phải nhạc khí phát sinh âm thanh mà là hình ảnh cùng âm luật tám chỉ bên dưới trong lòng người nghe được âm thanh trong hình ảnh tung tóe bùn hành tinh mang theo máu cùng nước bắn hướng bốn phía có chút bắn ở cái kia người cây trên mặt ở tại con mắt điều này làm cho nhìn hình ảnh người chú ý tới con mắt của hắn đó là một đôi tràn đầy sát khí con mắt phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh nổi giận hung manh ra thú thấy cảnh này người Phản Phất bị một đôi tay đưa nhúc nhích một chút trong đầu thần kinh, xương đều run rẩy. Bọn họ thậm chí có hoài nghi, phát điên chính là những tên hung tàn của thú, vẫn là những này đã từng cùng thế ôn hòa sâu bọ chim không tổn thương người tây. Biến hóa như thế, cũng không chỉ chỉ là phát sinh ở phía trước nhất cái kia bóng người trên người, ở bên cạnh hắn, phía sau, còn có rất nhiều rất nhiều đồng dạng mang theo sát khí bóng người. Mở rộng kèn đồng thổi ra biến tấu, khiến cho huyền cầm lôi ra giai điệu càng thêm hùng tráng mạnh mẽ, quân bạo kịch liệt chống địch âm, đại diện cho bất khuất chống lại. So sánh thứ nhất chương nhạc lúc những này người cây dáng vẻ liền có thể phát hiện trên người bọn họ không giống trước, từ ngoại hình đến khí thế đều phát sinh biến hóa to lớn. đây mới thực sự là thích ứng chiến trường, thích ứng thời kỳ này trạng thái. bọn họ lựa chọn biến thành đã từng chính mình tối không muốn trở thành dáng vẻ, đến phản kháng này tàn khốc hoang đường vận mệnh. liền như Diên Châu quan tâm, trăm năm dị thế, Xưa Di đám người dự liệu giống như thứ ba chương nhạc chính là một cái đấu tranh tính chất chủ đề, mang theo khúc quân hành tính chất can đồng, sáu gô biến tấu bùng bạo tiết đấu lân phiên, như song vương đối lập cùng chém giết, căng thẳng mà kịch liệt, không kém gì trước hai cái chương nhạc khí thế rộng rãi hình ảnh mang đến to lớn thị giác chấn động, cùng tiếng nhạc hoàn mỹ kết hợp với nhau, đây là thẳng tới tâm linh xung kích. ở loại này liền lam ám chìm bối cảnh sắc bên trong, là lột xác sau khi cây đám cùng tàn bạo cuồng thú va chạm kịch liệt. mặc dù chỉ là giả lập hình ảnh, lại làm cho người cảm nhận được một loại chân thực, lập thể cảm giác, cảm nhận được một loại xuyên qua thời gian cảm giác tang thương. lột xác sau khi đám người cây vừa bắt đầu nhát gan đã sớm ở lần lượt sinh tử chém giết bên trong mài rớt. vì tìm kiếm một mảnh an bình nơi, bọn họ đồng ý thả ra một kích. từ núi cao đến thảo nguyên, đến bùn địa, đến đồi núi, nhưng mà Không, có chỗ nào là thiên đường, chung quanh đều là nguy cơ. Chỉ là ở thứ ba chương nhạc bên trong đã không còn thứ nhì chương nhạc thỏa hiệp cùng nhận mệnh giống như xa xôi. Từ khi đảm đến chống lại đến đối với chiến tranh cùng tử vong quen thuộc cùng mất cảm giác. Nay trên đường có người rời đi cũng có mới đồng bọn gia nhập. Cho đến bọn họ rốt cuộc tìm được một khối đối lập an bình địa phương cực địa. Cực địa lạnh giá, tuyết trắng bao trùm, rất nhiều bệnh độc cùng bệnh biến sinh vật cũng không thể thích ứng nơi này khí hậu điều kiện. Vì lẽ đó, so ra nơi này xem như là cái này sinh bệnh trong thế giới cuối cùng tinh thủ. Ở đây, bầu trời không có dậy đặc màu đỏ nâu bụi mù, ở đây, có thể nhìn thấy ban ngày ánh mặt trời, có thể nhìn thấy ban đêm hồi lâu không gặp ngôi sao, cùng với tựa như ảo mộng rực rỡ màu sắc cực quang. Như náo động sau khi được tạm thời bình tĩnh, tiếng nhạc trở nên ôn hòa một chút, có chút mềm nhẹ cây sáo cùng tiếng đàn đàn dễn, khiến cho những người nghe căng trật tinh thần cũng thuận theo thanh tĩnh lại, đây là một đoạn đối diện ôn hòa sinh hoạt miêu tả. Ở mảnh này cực địa, người cây quần thể được nghỉ ngơi cơ hội, không cần lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới những kia mọc ra răng nanh của thú, một ít cây nhỏ người cũng lộ ra ung dung cười. Tuy rằng nơi này lạnh, thế nhưng càng an toàn, không phải sao? Chạy trốn cây nhỏ người ở tràn đầy tuyết trắng trên mặt đất, có chút cứng đờ cười chạy, sắp trượt chân lúc bị một cái cành cây cầu kết mạnh mẽ cánh tay mò lên, phóng tới cao cao rộng lớn trên bả vai. Hình ảnh cung ấm luật ấm áp mà là người say xưa. như chỗ dựa vậy bên dưới, tựa hồ liền muốn triển khai một bức ổn định an bình cảnh tượng. Chẳng qua nhìn hình ảnh người rõ ràng, cực địa nơi này nên đối ứng chính là chân thực lịch sử bên trong miêu tả diệt thế thời kỳ bên trong một đoạn. Ở diệt thế trung hậu kỳ có một cái cực địa thủ lĩnh hội nghị. Khi đó vẫn không có chia làm 12 châu, chỉ có mỗi cái chiến khu, gần trăm tên đến từ mỗi cái chiến khu thủ lĩnh cùng trọng yếu người lãnh đạo hội tụ cực địa, thương thảo chiến tranh toàn diện. Đoạn này tạm thời ôn hòa không phải kết thúc, mà là cuối cùng bạo phát báo trước. Đàn vô lồng kéo diễn tấu biến hóa, như mưa to gió lớn sau người may mắn còn sống sót nhóm chấm tư. Nơi này, tuy không phải tuyệt đối an toàn, nhưng so sánh với bọn họ trải qua khu vực, sắp thực được cho an bình. Nhưng là, nơi này đồng dạng không thích hợp bọn họ sinh trưởng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đã không còn thỏa mãn ở nhà nhỏ một chỗ. Thế kỷ mới ở rất nhiều liên quan với diệt thế thời kỳ lịch sử trong sách, đều ghi chép cái kia trận cực địa thủ lĩnh hội nghị mấy câu nói, không ai biết phân biệt là ai nói, nhưng cũng bị truyền xuống rồi. Chúng ta này một đời liền có thể kết thúc sự tình, cần gì để cho đời kế tiếp. Vừa nhưng đã đi tới đây, lại đụng một cái lại có làm sao? Chúng ta này một đời, đều thành đấu tranh người thằn dự, hy sinh vì nước khó người, nhưng ít ra, chúng ta còn trải qua ngắn ngủi hòa bình hiện đại, mà những kia sinh ra ở tận thế người, nhưng chưa từng thấy bình tĩnh thế giới. Bọn họ ở máu và lửa bên trong sinh ra, nhưng bọn họ không nên chỉ thuộc về chiến tranh. Sách lịch sử bên trong ghi chép diệt thế thời kỳ đồ vật có có trao chuốt nhưng cũng không phải lung tung nói bừa. Phương Triệu nhớ tới, quả thật có người đã nói lời tương tự, chính hắn khả năng cũng đã nói. Dựa vào cái gì, không nữa có thể sinh sống ở đã từng lưu liên cố thổ. Dựa vào cái gì, phải đem thế giới nhường ra đi. Chúng ta đã rất mạnh, không phải sao? Trong hình ảnh, một đám người cây đứng ở trung bình đều là băng tuyết trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong sao tô điểm bên dưới biến hóa cực địa ánh sáng, phảng phất một đám thiêu đốt lưu động lửa. Đạt kích vui mừng chế tạo ra tầng tầng tăng lên cường độ tựa hồ đang cường điệu một loại nào đó kiên định niềm tin đứng ở cây đam phía trước cái kia bóng người trong đôi mắt không có cùng cuồng thú chém giết lúc lệ khí cùng điên cuồng trong bình tĩnh mang theo một chút lưu luyến cùng hoài niệm tựa hồ đang hướng về một tấm hình cũ cáo biệt. không trung cực quang dần dần biến mất bầu trời bắt đầu sáng lên phía trước bóng người không lưu luyến nữa xoay người rời đi sau lưng cái kia chống đỡ lấy cả người cột xuống nơi đã có thật nhiều rùa liệt dấu vết khả năng sau một khắc sẽ bởi vì bị thương nặng mà ngã xuống đại khái ngoại trừ chính hắn không ai biết hắn thừa nhận gánh nặng trong đội ngũ rất nhiều người cây cũng là tương đồng tình huống nhưng chỉ cần không phải bị thương nặng không cách nào cất bước chạy trốn đều gia nhập rời đi đội ngũ trung tâm đám cây một ít chính đang ngồi cây nhỏ người chơi bóng người nhìn thấy rời đi đội ngũ đem cây nhỏ người từ trên người để dưới cẩn thận để dưới đất sau đó xoay người rời đi một cái người cây dùng ngón tay nhẹ nhàng chặn lại cây nhỏ người cái chán ngăn cản đối phương muốn phải tiếp tục đuổi tới hành vi sau đó đứng dậy rời đi cùng đồng dạng đi ra ngoài một cái khác người cây dùng sức đúng rồi đối diện quyền không nói gì nữa nụ cười không quay đầu lại bởi vì quay đầu lại khả năng liền không có dung khí rời đi ở lại tại chỗ cây nhỏ người nghi hoặc mà nhìn rời đi những thân ảnh kia, tựa hồ không hiểu bọn họ không phải đã an toàn, chỉ phải ở chỗ này không ra đến liền được rồi. Bên ngoài nguy hiểm như thế, tại sao mọi người hay là muốn đi ra ngoài? Đi ra ngoài ra bóng người càng ngày càng nhiều, gia nhập vào rời đi trong đội ngũ chỉ trừ những kia không cách nào chiến đấu giả yếu người cây ở lạnh giá cực địa bên trong. Cực địa tuy rằng lạnh nhưng cũng là vào lúc này chỗ an toàn nhất. Mang theo chiến đấu báo trước giàn nhạc tổ hợp phối hợp đặc biệt điện thanh nhạc bộ máy lần thứ hai tạo nên một loại căng thẳng bầu không khí dùng để phù hợp loại kia hỗn loạn mà không phải lý tính vận mệnh. Ở cái kia ai cũng không hy vọng trải qua niên đại, nhất định phải làm ra tàn khốc lựa chọn. Từ trời cao nhìn xuống, lít nha lít nhít bóng người tạo thành một mảnh không gặp phần cuối nhúc nhích tung bụi, ở màu trắng tuyết địa bối cảnh dưới, hướng về cùng cực địa hướng ngược lại đẩy mạnh. Mãnh liệt số tiếng vang lên, theo chống định âm cường hãn gia nhập, nhạc khúc gấm hưởng cường độ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ở đàn công bắt cùng kèn sáo trầm thấp mà mạnh mẽ thúc đẩy dưới, ở chặt chẽ hướng lên trên bốn độ tiếng kèn lệnh bên trong, hợp ca đi kèm tiếng nhạc tầng tầng đẩy mạnh, như trong hình ảnh hướng cực địa ở ngoài cất bước đội ngũ lượng lớn mở rộng sau kèn đồng tổ, biểu hiện ra trong chi đội ngũ này liễm điên cuồng cùng quyết tuyệt khí thế. Đội ngũ này, chất chứa vô hạn sức mạnh cùng hy vọng, dường như muốn đảo lới ra một cái càng cao hơn, càng xa hơn quý đạo. Hợp ca một tiếng dần dần tăng mạnh, hình ảnh nhanh chóng lướt qua cực địa, lướt qua núi cao đổi núi. Bên hai phảng phất có một trận phần phật như ngày đông thẳng tới liệt gió lạnh thổi qua âm thanh, trong hình ảnh một cái tông bụi bóng người dùng sức đạp mà, một nhảy lên vọt một cái, tựa như tia chớp đi tới một cái cuồng thú trước mặt, cảnh cây cầu kết cường cháng cánh tay, phảng phật một cái mải đến sắc bén bu lớn. Mang theo không thèm đến sửa trắng trận không kiêng dè hung bạo khí, quay về cuồng thú xương ngực cổ họng xương đánh tới. Bên hai có tính khuynh hướng ba liên âm, mãnh liệt như này lực buộc phát cực mạnh một đòn, lần lượt hướng về màng thải kêu tới. Không có kiêng kỵ sau khi, những kia tông đuổi bóng người động lên tay đến vậy càng ngày càng trắng trận không kiêng dè cùng điên cuồng. Gãy vỡ cành cây, tứ tán vụn gỗ, cùng cuồng thú tiêu bay dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Từng trận mãnh liệt gió, từ những kia chém giết cùng nhau tông đuổi cùng hồng hạt bóng người bên trong tội qua, mang theo mặt đất vô số lẫn lộn vụn gỗ cùng lông máu đắt đùn. Khiến cho người cách hình ảnh đều tựa hồ có thể nghe thấy được trong không khí cái kia mới mẻ mà lại nồng nặc máu tanh cùng vụn gỗ vị. Kéo dài chống định êm rít rào, quân bạo không dung hợp tâm hưởng, bất quy tắc trọng âm vận dụng, phiền phức âm nhạc phối bộ máy, dung hợp cổ điển hòa âm, thế kỷ mới âm nhạc, thánh vui mừng hát thơ, vãn ca khúc, quân nhạc khúc quân hành, nhạc điện tử cùng nhiều loại phong cách, khí thế như ngủ say ngàn tỷ năm núi lửa đột nhiên phun trào, sóng âm tựa hồ muốn cao cao nhất lên một hồi có thể ngập không thế giới sóng biển. Trong hình ảnh hình ảnh chủ đề màu sắc đã dần dần từ kiềm chế lam chuyển thành sáng chói vàng như là mặt trời xuyên tấu tầng mây màu sắc cũng càng như là thiêu đốt hỏa diễm màu sắc toàn thể hình ảnh độ sáng so với chương nhạc bắt đầu trước mạnh hơn 2 lần đồng thời độ sáng còn đang tăng thêm bên trong cây lúc nào có thể phát sinh sáng sửa chỉ thiêu đốt thời điểm hình ảnh ở trận này rung động đến tâm can giao hưởng một tiếng trong hạ màn MV nhân vật chính cực quang loại thuộc long tượng tiên la ca khúc tên trăm năm di thế thứ 3 chương nhạc sứ mệnh người chế tác phương triệu chế tác đoàn đội cực quang hạng mục tổ phương triệu tổ văn tống miểu bảng phụ tụng tăng hoàng vạn duyệt phó ứng tiên sở tệ lạ trường vũ vân vân xuất phẩm công ty ngân dược truyền thông phương triệu đóng lại sở hữu hình ảnh âm hưởng thiết bị kéo rèm cửa sổ không có đến xem internet đánh giá không có đi quan tâm náo loạn ấy mà là đứng dậy đứng ở tầng 50 lớn cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ hắn nhớ tới đã từng mấy vị bạn cũ đối thoại cái gì là sứ mệnh trời mới biết đây chỉ là chiến chiến đột nhiên liền cảm thấy nên như thế làm thôi không có trải qua không có ai biết mình sẽ biến thành ra sao người có thể sẽ biến thành chính mình căm ghét dáng vẻ cũng có thể sẽ biến thành chính mình sùng bái dáng vẻ. Ở cái kia trận kéo dài trăm năm cùng thiên địa, cùng vận mệnh chống lại thời kỳ bên trong, vừa bắt đầu là vì mạng sống, nhưng đến sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, biết rõ chính mình khả năng không nhìn thấy cái kia trở mong bên trong tình thế, rất nhiều người vẫn là có tự nguyện tham dự cái kia trận dùng mệnh đi thiêu đốt chiến tranh. Người, mới là cái kia hắc ám thời kỳ, chân chính kỳ tích. Phương Triệu chính mình, tham dự quá cực địa thủ lĩnh hội nghị, nhưng cuối cùng chết vào chiến tranh toàn diện hậu kỳ một hồi trong chiến dịch, chết vào thứ 3 chương nhạc cuối cùng miêu tả thời kỳ, chết vào địa thế lúc Tề An chiến khu. Thì, thế kỷ mới 12 lục địa một trong diên châu trung tâm, Tề An thành phố. Gặp lại đám bạn già. Cùng lúc đó, cùng diên châu cách biệt 3 tiếng sai giờ Lôi Châu. Diên Châu sáng sớm 8 giờ, tương đương với Lôi Châu buổi trưa 11 giờ. Ngày hôm nay là năm đầu ngày thứ nhất, cũng là Lôi Châu thế giới giải trí vạn chúng chờ mong song xong để tại phim nửa cuộc chiến. Chẳng qua, Vô tuyến Điện công ty nói rồi, bọn họ phim nửa chiến thần sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 11 11 giờ đúng chiếu phim. Điều này làm cho rất nhiều người hiếu kỳ, bọn họ rất hiếm thấy đến loại này ở buổi trưa chiếu phim tình huống. Còn có người suy đoán, này có phải là một loại biến tướng thoái nhượng. Chẳng qua, đánh lén Vương, vì phối hợp, cũng đem thời gian đồn đậy sau, phóng tới buổi trưa 11 giờ đúng chiếu phim. Tát La người phụ trách mấy ngày nay vẫn bận xào đề tài, hắn không coi trọng, chiến thần, nhưng vì Hòa Vốn, vì lẽ đó vẫn ở cùng đoàn đội đồng thời xào đề tài, đem đề tài xào nóng, xem nhân tài nhiều, xem nhiều người, bọn họ mới có thể trở về vốn lạ. Mắt thấy đã đến giờ 11 giờ, hắn có thể làm cũng đều làm xong, có thể hay không Hòa Vốn, chỉ nghe theo mệnh trời. Chương 53, Thái Gia Gia Thứ ba, chương nhạc ở chế tác sau khi hoàn thành, ngân dược phân phát tất là thưởng e. Tát la bản thân đối với nhạc khúc phi thường hài lòng, cũng đối với mình anh Minh quyết sách phi thường đắc ý, chẳng qua, dù sao cũng là muốn làm vì là chiến thần. Bộ phim này nào đó đoạn tình tiết phối nhạc, điện ảnh nội dung vợ kịch cùng MV là không giống, cần cân nhắc rất nhiều yếu tố. Nếu như yêu cầu không cao, cũng có thể trực tiếp dùng. Nhưng lần này Tát la chính mình cũng cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó, hắn tưởng thật rồi không ít. Cùng ngân dược trao đổi, hắn lại thanh toán một khoản phí dụng. Xin mời ngân dực bên kia người sáng tác đối với nhạc khúc hơi làm cải biên, để nó càng tốt mà hòa vào điện ảnh ở trong. Vô Tuyến điện công ty không phải xin mời không tới tốt biên soạn nhạc người, chỉ là Tắt La cảm thấy, nhạc khúc nguyên bản sáng lập đoàn đội lẽ ra có thể cải biên đến càng tốt hơn. Ngân dực bên kia, cải biên đương nhiên là do Phương Triệu tự mình hoàn thành, ở nhìn đoạn thiên cắt cho một đoạn, chiến thần, điện ảnh đoạn ngắn sau khi, đối với chương nhạc tiến hành cải biên lại. Ở điện ảnh hành cảnh tượng hành tráng bên trong, âm thanh nguyên tố đông đảo, không cũng chỉ có nhạc khúc cầm thanh, còn có điện ảnh bản thân âm hiệu. Nếu là nhạc khúc cùng âm hiệu sắp xếp không làm, liền dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau thậm chí chệ lớp, chủ thứ không phân, ảnh hưởng quan sát trải nghiệm. Vì lẽ đó, Phương Triệu ở đối với thứ 3 chương nhạc tiến hành cải biên lại thời điểm, đem tương tự điện ảnh đoạn ngắn bên trong âm hưởng hòa vào âm nhạc, đối với nhạc khúc cấm sắc, âm cao, tiết tấu cùng đều làm điều chỉnh, đem âm hưởng âm nhạc hóa cùng âm nhạc âm hưởng hóa, đây là dùng làm phối nhạc lúc phần lớn dùng phương thức xử lý, mà gia nhập nhạc vi tính cũng có thể dùng điện ảnh bên trong âm nhạc cùng âm hưởng một tiếng càng tự nhiên kết hợp. Chẳng qua, so sánh với điện ảnh bản thân, dùng làm phối nhạc đoạn này nhạc khúc cũng không có gây nên vô tuyến điện công ty bao nhiêu chú ý, Tát La chẳng qua là cảm thấy đoạn này nhạc khúc rất thích hợp bản thân ra trận phong cách phương thức, mà Tát La người phụ trách càng sẽ không lưu ý phối nhạc, dưới cái nhìn của hắn, đây chỉ là một đoạn phối nhạc mà thôi, nghe là không sai, nhưng không đủ để ảnh hưởng đại cục. Ở sắp tiếp cận 11 giờ thời điểm, vô tuyến điện người của công ty liền đều nhìn chằm chằm số liệu, nhìn đến đầu trên sân ánh lúc đến cùng có bao nhiêu người mua. Bây giờ bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, hình ảnh thiết bị cao tốc cải tiến, thực thể rạp chiếu phim số lượng cũng cực lớn giảm bớt. Mỗi cái thành thị ngoại trừ mang tính tiêu chí biểu trưng, cái kia mấy cái dùng làm hoạt động thương nghiệp dạp chiếu phim ở ngoài, những người khác xem phim đều là trực tiếp ở internet quan sát. Thực thể dạp chiếu phim đã chuyển biến thành một loại internet giả lập phương thức. Lôi Châu mỗi người thành phố, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị kỹ cản xem ảnh thiết bị chờ đợi. Đương nhiên, bọn họ phần lớn đều chỉ là chạy tắt la vị này, lôi nạp ra có tiếng hoàn khố đại thiếu vang dội tên tuổi đến, có chút thì lại thuần túy chỉ là vì quan sát sau viết đánh giá, làm thử độc tiên phong. Tất La chính mình chính là ở nhà quan sát còn cố ý hẹn cái khác mấy cái quen biết hồ bằng cầu hiu ở xa hoa bố trí dạp chiếu phim phòng quan sát lần đầu bắt đầu rồi bắt đầu rồi ha ha để cho các ngươi nhìn ra là làm sao cứu vớt thế giới tất la không có đến xem trên internet lượng tiêu thụ hắn tuy rằng công tử bột nhưng không ngu cũng biết mình công ty chế tác được bộ phim này luôn chất lượng tuyệt đối không so sánh được đánh lén vương chẳng qua hắn đã chống lại quá không có thoái nhượng mục đích đã đạt đến còn chiến thần cuối cùng phòng bán vé cùng đánh giá có thể không hòa vốn đều bị coi như thứ yếu sự tình tại sao cũng không coi trọng chiến thần Bởi vì, chỉ xem báo trước mảnh video, liền có thể đoán được nội dung vở kịch, ngược lại nói đến nói đi đều là anh hùng cứu mỹ nhân tiện thể cứu vớt thế giới cái kia bài cũ đường, đầy đủ kế thừa Tắt La Đầu Tư bảy vị trí đầu bộ phim phong cách. Chính như internet người đánh giá như vậy, Tắt La Đầu Tư này mấy bộ phim, xem một bộ là được, cái khác mấy bộ đều là đổi trang mà không đổi thuốc, bình mới được rượu cũ. Chí thần, nội dung vở kịch rất đơn giản, vai nam chính là quân đội ưu tú chiến sĩ, vai nữ chính là phóng viên, ở nào đó thành phố lớn tao nộ quái thú tập kích lúc, vai nữ chính đi tới trại khu báo dẫn, thời khắc nguy cơ Nam chủ mang đội cứu vớt cuối cùng đánh bại quái thú ôm đến mỹ nhân về vui mừng đại kết cục. Xem ảnh không thể quá chăm chú, một chăm chú liền sẽ phát hiện rất nhiều trên logic không thông đến. Chẳng qua so sánh với bảy vị trí đầu bộ phim, tắt la đầu tư này thứ tám bộ, hay là bởi vì chính hắn cũng cùng diễn nguyên nhân. Bên trong mỗi cái diễn viên, thậm chí mỗi một cái đóng diễn, đều diễn đến rất chăm chú, bao quát tắt la muốn tân bốc vị kia diễn vai nữ chính nữ diễn viên đều hết không ra sai lầm lớn, liền có thể tắt la chính mình không nói diễn đến tuyệt đối tốt chí ít không phải bảy vị trí đầu bộ khách người lúc tay con mắt sốc nổi hành động ở trên mặt này, sắp thực là một tiến bộ lớn. Chẳng qua, có chút con mắt tinh tường khán giả, một chút liền có thể từ nhìn như tương đồng bóng người bên trong phân biệt ra được tát là cùng thế thân đến. Nơi này dùng thế thân, nơi này cũng dùng, nơi này cũng vậy. Nha, thật giống ngoại trừ lõi mặt bộ phận ở ngoài, những nơi khác, bao quát rất nhiều lúc hình mặt bên, bóng lưng, đều là thế thân thêm đến tiếp sau xử lý xong thành. Trên lệ bình, không chuyên nghiệp, lại là một nhóm lớn phán điểm. Nội dung vở kịch quá nữa, mảnh bên trong bị quái thú công kích thai khu, uốn biến khói thuốc súng như mây đen áp sát. Tụ lại đám người ở đây bên dưới đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nổ tung ánh lửa bắn ở trên người, dường như muốn lạc như tận xương thủy. tứ Tán mang theo hỏa tinh bụi mù, tựa hồ mỗi một chiếc hô hấp đều có đem hút vào phổi bên trong, ngũ tạng lục phủ đều có bị bỏng quen thuộc. Toàn thức bên dưới hết thảy đều như vậy chân thực. Lúc này nhìn thấy tình cảnh này xem ảnh của chúng, trong lòng bật ra hai chữ: phim tệ hại. Tiêu chuẩn thương mại mảnh cùng với mạnh mẽ kỹ xảo, phối hợp khuôn sáo cũ nội dung vợ kịch, bài cũ thương mại mảnh đi phối, chỉ cần nhòm ngó một góc, liền biết quậy phim làm sao. Mà ở truyền hình tràn lan thế kỷ mới như vậy không hề ý mới lo gì không thông bài cũ thương mại mảnh cũng bị công chúng về vì là phim tệ hại hạng ngũ không ít người thấy cảnh này lúc trong lòng hiểu rõ quả nhiên không ra bọn họ dự liệu mỗi một đoạn nội dung vở kịch đều cùng bọn họ dự liệu gần như rất tốt tiếp đó hẳn là tát la đại thiếu diễn nhân vật chính mang đội đến đây cứu mỹ nhân tiện thể cứu vớt thế giới cũng là toàn mảnh bộ phận cao trào đây là rất nhiều người nhẫn nhịn cơn buồn ngủ vẫn chờ bọn họ hoàn toàn đem bộ phim này coi như cho cười hiện tại rốt cục muốn nhìn thấy cười điểm tát la đầu tư phim nữa mau chó không hề lo gì nhưng ít ra tình cảnh đủ lớn khí chấn động, điểm ấy vẫn là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhanh hơn nhanh hơn. Chờ một lúc để cho các ngươi nhìn thiếu gia ta là làm sao phong cách ra trận. Tất La nằm trên ghế salon, hương phấn lay động chân răng, nhắc nhở mấy người khác chú ý xem đón lấy nội dung vở kịch. Cùng lúc đó, Tất La phòng ngủ ở ngoài, một chiếc máy bay chậm rãi hạ xuống. Vùng này đều là biệt thự thức, mang lớn hoa viên cùng cung xe bay, máy bay cùng hạ xuống hạ xuống điểm. Tất La quản gia nhìn thấy hạ xuống máy bay lúc, trong tay vốn chuẩn bị mở đầu đi xem phòng chiếu phim đồ ăn cùng rượu đều không để ý tới, gần đây đặt ở trên bàn sau đó leo lên trong nhà cái khác người hầu bước nhanh ra ngoài nên tiếp cũng không có xuống lại đi qua cung kính mà cùng ở một bên nên tiếp tiểu tóc bị thổi loạn cũng không có dơ tay đưa một hồi phảng phất người máy bình thường đứng ở nơi đó chờ đợi đem khí lưu lắng lại cửa máy mở ra quản gia cùng một đám người hầu nhõm eo chấp chấp càng thấp hơn túi thấp đầu không dám dương mắt xem dư quang chỉ có thể nhìn thấy vài tên đội cảnh vệ vii đủ một cái tóc trắng phơ ông lão từ trong phi cờ mặt đi ra bên cạnh bên người bảo đảm kiện thầy thuốc muốn nâng bị dơ tay ngăn cản ống lão nhìn trước mặt ra nhà trên mặt mang theo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn như bình dị gần gối ý cười cảm khái nói thật giống có 10 năm chưa từng tới nói xong quay đầu hỏi cung kính cùng ở một bên quản gia tất la tiểu tử có ở nhà không tiểu thiếu gia ở nhà lúc này chính cùng hắn bảy vị bằng hữu ở xem phòng chiếu phim xem phim quản gia cung kính trả lời âm thanh to nhỏ vừa đúng sẽ không có vẻ lớn chói tai cũng sẽ không nhỏ đến nghe không rõ chỉ là trong thanh âm mang theo một chút run rẩy căng thẳng ở là tốt rồi ông láo nhấc chân đi về phía trước quản gia nhanh chân đi qua mở cửa ra ở ông lão sau khi vào nhà mới thoáng ngẩng đầu lên có chút lo lắng ánh mắt nhìn về phía trong phòng hắn không phải lo lắng Tát La bị mắng mà là lo lắng Tát La đem vị lão giả này bực bội vị này nhưng là bây giờ lôi nạp ra địa vị tối cao người bây giờ lôi Châu Châu trưởng ở trước mặt hắn cũng đến cung cung kính kính ai dạy bảo ai bảo vị này chính là Châu trưởng hắn cha đệ đây theo bối phận Tát La phải gọi người này một tiếng Thái gia gia chương 54, mươi dưới nước mắt là bây giờ toàn bộ lôi nạp ra bối phận cao nhất người lão gia tử tuy nhưng đã lui ra nhưng quan tướng vinh dự tên gọi cùng đãi ngộ là Bảo Lưu chỉ là không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ, mọi người nhìn thấy hắn vẫn là có mang theo kính ý nơi xương một tiếng lôi nạp lao tướng quân. người đã giả, thân thể năng lực hoạt động cực lớn giảm thấp, gần nhất lôi nạp lao tướng quân mỗi ngày rảnh rỗi sau khi liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. muốn con cháu, muốn đã mất bạn giả, muốn đã từng những kia chiến hữu cũ nhóm, nay cũng không phải cái hiện tượng tốt, vì lẽ đó bác sĩ chăm sóc kiến nghị lão nhân ra người đi ra ngoài đi một chút, dài sầu, bằng không vẫn ở tại trong phòng, dễ dàng muốn càng nhiều. cái tuổi này cả nghĩ quá rồi không hẳn là chuyện tốt, chỉ là đi nơi nào. Lôi Nạp Lao tướng quân đem người trong nhà nghĩ đến một vòng, quyết định tới xem một chút vị này cho nhà dẫn đến không ít phiền phức chắc trai. Lôi Nạp ra những người khác ở trước mặt hắn nhấc lên cắt là thời điểm, đều chỉ nói tên tiểu tử này rất hòa bác. Lời này truyền truyền, chân thực là ra sao, hắn cũng từng có hiểu rõ, chẳng qua, nhường hắn vẫn tính thỏa mãn chính là, cái kia nhỏ chắc trai, tuy rằng công tử bột điểm, yêu gây sự điểm, cũng may không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, hắn cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng chính mình cái gì cũng không biết. Hồi trước nhất thời hưng khởi lên một chút mạng, lôi nạp lao tướng quân liền phát hiện không ít tin tức nhắc tới tát la vừa vặn ngày hôm nay quyết định đi ra ngoài đi vòng một chút liền đến tát la bên kia bên người bác sĩ chăm sóc có chút lo lắng chỉ hy vọng tát la đừng đem láo gia tử bực bội đến mới tốt nguyên bản hắn chỉ dự định từ chuyên môn y dì hội trong đoàn đội chọn 5 người mang tới suy nghĩ một chút lại nhiều chọn 2 người như vậy bảo hiểm một điểm láo gia tử cũng thực sự là xem ai không được chạy nơi này đến xem cái này mỗi ngày đều hận không thể làm điểm tin tức lớn tát la quản gia chỉ địa phương sau khi láo gia tử từ chối hắn đem tát la gọi ra nên tiếp ý tứ mà là chính mình đi qua xem một chút. hắn vị này yêu nhất gây sự nhỏ chắc chay, trong ngày thường đến cùng đang làm những gì? Hắn muốn biết bọn tiểu bối này nhóm chân thực một mặt. Xem phòng chiếu phim bên kia cũng không có khóa, đại khái là ai vừa nay đi tới một chuyến phòng rửa tay. Sau khi tiến vào cửa cũng chưa hề hoàn toàn lôi kéo, xem ảnh trong phòng nam nam nữ nữ ở nào âm thanh cùng phim nhựa âm hiệu âm hưởng một tiếng khốn thành một mảnh từ khe cửa nơi đó truyền tới. Theo ở phía sau quản gia vẫn cúi thấp đầu, nắm lấy nhau ở trước người hai tay nắm chặt, thái dương giọt lớn giọt lớn đổ mồ hôi lướt xuống. Trong lòng liên tục cầu khẩn, tiểu thiếu gia ngàn vạn ngàn vạn chăm sóc miệng, đừng nói cái gì đại nghịch bất đạo, coi như chỉ là khoác lác, cũng phải có độ, tốt nhất không muốn hiện tại bước phê ta. Lão gia tử cũng không có đi vào, mà là liền đứng ở ngoài cửa, một tay nắm gậy chống, một cái tay khác gấp lại ở phía trên, mặc dù thân hình đã bởi vì tuổi mà có chút đến lọ gọn, nhưng đứng ở nơi đó là làm cho người ta cảm giác lại như một khối vững vàng sinh trên đất đá tảng, gió thổi không ngã. Bên người bác sĩ chăm sóc vẫn chú ý lão gia tử vẻ mặt, nhóm này công tử bột nhóm trong ngày thường cái gì dáng dấp hắn biết rất rõ vì lẽ đó hiện tại mới lo lắng có đem láo ra tử bực bộ ra cái tốt xấu đến mười mấy người đứng ở xem phòng chiếu phim ở ngoài không có phát sinh một điểm âm thanh làm căn gian nhà đều ở một loại căng trật trạng thái phụ trách quét sạch người hầu nhóm nơm nớp lo sợ mỗi cái động tác đều cẩn thận cũng bởi vậy xem phòng chiếu phim động tĩnh lớn bên ngoài nghe được vô cùng rõ ràng bên trong nửa điểm không biết tắt là đang cùng người bút phét chính mình lúc diễn kịch cảm thụ không phải ta bút phét ta lúc đó diễn thời điểm liền cảm thấy rất có ta thái gia gia năm đó phong độ thế nào có phải là rất giống liên khí thế kia người bình thường liền diễn không được, Tát La còn ở bên trong bút phê, mấy người khác cũng theo đáp lời, chẳng qua nhưng trong lòng đang nghĩ, vừa nãy thả người nhảy lên máy bay tình cảnh đó, vừa nhìn liền hắn mã là thế thân A. Điện ảnh bên trong, rất nhiều quân đội đi tới thai khu, Tát La đầu tư những này điện ảnh, những khác khả năng không có lo dịp có thể nói, nhưng ở súng đạn trang bị mặt trên nhưng là không muốn qua loa, rất nhiều còn đều là dùng hàng thật. đương nhiên, hàng thật chỉ chiếm một phần nhỏ, cái khác đều là còn vụt tớ kỹ xảo chế tác hoàn thành. Nếu là thật như điện ảnh, có ích nhiều như vậy hàng thật, liền thuộc về quy mô lớn hành động quân sự mà không phải đóng kịch. Phim nhựa bên trong theo các loại máy bay, máy bay chiến đấu. Lục không quân đội phái ra lớn lao tình cảnh dưới chống định em dần mạnh nặng nề còi hơi giống như dường như muốn chấn động mặt đất số âm đột nhiên vang lên nhường trực tuyến đông đảo mất tập trung quan sát phim nhựa người chấn động lười biếng thần kinh như là đột nhiên gặp điện giật bình thường trở nên lươn phấn. Đông đảo máy bay chế tạo các loại tạo tâm bên trong nhạc giao hưởng chế tạo bàng bạc rộng rãi bầu không khí khúc quân hành tính chất cảnh động sáo cô biến tấu cuồng bạo luân phiên chính như phim nhựa công chính tà song phương kịch liệt chém giết chân thực cảm giác cực mạnh hình ảnh mang đến thị giác chấn động hiệu quả cùng tiếng nhạc hoàn mỹ kết hợp với nhau, đây là thẳng tới tâm linh sung kích. Ha ha. Như thế nào, đội ngũ này có phải là rất có chiến thần khí thế? Đúng. Xem, liền nơi này. Ta muốn ra cửa máy. Xem phòng chiếu phim bên trong những người khác lập tức ngồi thẳng, chăm chú nhìn hình ảnh lên hình ảnh. Chỉ thấy bên trong phi cơ chuyển vận cửa máy mở ra, khoang chứa hàng bên trong chuyên trở lính võ trang đầy đủ từ bên trong theo dây từng hạ xuống rơi xuống mặt đất. Này trong đó có Tát La đóng vai nhân vật chính, nhẹ trước cho cái đã tả, nói cho khán giả người này là nhân vật chính, là Tát La diễn. Sau đó mũ giáp lên kính bảo vệ mắt liền chặn lại rồi. Lại sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn tát la đại thiếu ngay ở ra máy bay trước lộ cái 45 độ gõ má, mặt sau những kia khốc huyễn từ máy bay lên theo dây thừng trượt xuống động tác, đều là thế thân hoàn thành. Chẳng qua, mặc kệ xem phòng chiếu phim bên trong những người khác trong lòng làm sao nhổ nước bọt, ngoài miệng vẫn là dùng sức thổi phồng, hận không thể đem tát la thổi phồng trời cao. Ngoài cửa, đi theo bác sĩ chăm sóc nghe được bên trong thổi phồng thể diện quất thẳng tới, không cần nhìn hắn đều có thể đoán được là xảy ra chuyện gì. Nha, đúng rồi. Tiểu thiếu gia này diễn cái kia điện ảnh gọi chiến thần, tiếp tục nghe nghe lời này, sách bao lớn mặt, còn chiến thần, liền trong phim ảnh loại kia đội ngũ có thể đi cùng chân chính chiến thần bộ đội so với, thật chiến thần ở bên cạnh đây, theo ở phía sau quản gia đầu ép tới càng thấp hơn, như là đang nghiên cứu trên đất có hay không có con có thể làm cho người chui vào tránh hai câu, sắc người bác sĩ chăm sóc nhanh chóng liếc nhìn lão gia tử trên mặt vẻ mặt, lão gia tử trên mặt cười là một điểm không dư thừa, nhưng không nhìn ra tức giận ý tứ, cũng như là nhớ ra cái gì đó sự chú ý cũng không ở chính giữa mặt những kia tiểu thiếu gia nhóm trên người, lão gia từ sự chú ý xác thực không ở tát là trên người bọn họ, mà là ở truyền đến những âm thanh này bên trong. hắn tuy rằng già đi, nhưng không lung, không cần nhìn hình ảnh hình ảnh, chỉ dựa vào âm thanh, hắn có thể từ cái kia đông đảo trong thanh âm, phân biệt ra được là loại nào loại phi cơ chuyển vận, máy bay chiến đấu, máy bay vinh tạc, trở khách chính là cái nào loại xung tháo, phát ra tiếng vang chính là loại nào chiến xa thiết giáp sát ngoài, vừa nãy nổ tung lại là loại nào mảnh đạn. mặc dù rời khỏi chiến trường nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng vẫn đang chăm chú quân đội sự tình vẫn cho là có quên có mơ hồ độ vật, dĩ nhiên ở hồi ức lúc đứng dậy, còn rõ ràng như thế. Lao ra tử bên cạnh, thân là thâm niên bác sĩ chăm sóc cái kia dây ẻn tẻn bắt đầu phát sinh mảnh liệt cảnh báo. Tướng quân, bác sĩ chăm sóc phát hiện Lao ra tử không đúng. Nắm gậy chống trên mu bàn tay đều bốc ra gân xanh, trên khuôn mặt già mua khẽ run, phảng phất ở chịu đựng to lớn gì thống khổ. Tướng quân, ngài làm sao? Bác sĩ chăm sóc trong lòng càng lo lắng, cái này tuổi, gần nhất trạng thái tinh thần lại không tốt, biến hóa như thế có gợi ra như thế nào biến cố, hắn chính mình cũng không biết, cũng không dám nghĩ đứng ở nơi đó lôi nạp lao tướng quân, không có lên tiếng, như là không nghe bác sĩ chăm sóc giống như, vẫn như cô hạng mục không tiêu cự nơi nhìn chằm chằm không chung nơi nào đó, như là ở chăm chú nghe cái gì, vừa giống như là đang hồi tưởng cái gì. Con người đỏ lên, viên mắt tức ác, ở điện ảnh bối cảnh âm cao ngang và tiếng vang lên một khắc đó, hắn nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt dĩ nhiên liền như thế từ viên mắt lăn đi, hơn nữa còn không gặp đỉnh xu thế, phản phất không bị khống chế giống như vậy, cả người cũng bắt đầu run run dậy. Bác sĩ chăm sóc bối rối, tự hắn từ tra mình trên tay tiếp nhận chức vị này liền không có thấy lao ra tử tâm tình như thế kịch liệt quá. Mẹ kiếp, ra đại sự, y lý hộ đội, lập tức lại đây. Theo tới chỉ có hắn vị này bên người bác sĩ chăm sóc một người, mang theo chuyên môn y lý hộ đội những người khác đều để lại ở trong phi cơ bất cứ lúc nào sau mệnh. Y lý hộ đội người một nhận được mệnh lệnh, liền lập tức hướng vào trong nhà. Động tĩnh bên ngoài quá lớn, cửa lại không hoàn toàn khép lại, xem phòng chiếu phim bên trong người không thể không hề phát hiện. Tắt la trong lòng có loại dự cảm xấu, đi tới đem không có hợp lại cửa mở ra, nhìn thấy trước cửa một màn lộn. Phảng phất bị một thùng bước lên hàn khí nước đá đón đầu rọi xuống, hai chân mềm nhũn, liền như thế ở xem phòng chiếu phim cửa quỳ xuống. Tắt La trong đầu chỉ vang vọng một câu nói, xong, hắn đem bây giờ lôi nạp ra bối phận cao nhất, không thể nhất dẫn đến một người, rơi nước mắt. Chương 55, tên gì? Vô tuyến điện công ty tổng bộ, chiến thần, lần đầu xong xuôi. Tắt La người phụ trách cùng Vô tuyến điện mấy vị quản lý cấp cao đến xem internet quyền uy truyền hình cho điểm trên trang web cho điểm. Nam. 5 phận. Nhìn thấy cái này đánh giá, mấy người đồng thời hít sâu một hơi, chỉ lo chính mình nhìn lầm. Lần thứ hai nhìn những kêu lời bình người, đã có hơn 300 người đưa ra đánh giá, nhìn những kêu cho điểm người ai đi, không sai, trong đó có mấy cái chính là từ trước đến giờ cường trực công chính chuyên môn lời bình điện ảnh danh ra. Lại nhìn tổng hợp cho điểm nơi đó nam viên sáng loáng hành tinh, lần lượt từng cái đến một chút, không sai. Nam viên, dòng dã nam viên. Quả thực khó mà tin nổi, loại kia cứ chó giống như nội dung vợ kịch dĩ nhiên phải nhận được như thế cao phân. 5 phần, cũng không phải là điểm tuyệt đối, điểm tuyệt đối là vô cùng, 5 phần chỉ là một nửa điểm. Nhưng lợi bình cho mấy viên hành tinh là tốt hay xấu, cái kia đều là xem của phim, tỷ như Chiến thần, loại này, ở chiếu phim trước công chúng phổ biến cho rằng phim tệ hại, nó lý luận giá trị nên ở 3 viên hành tinh khoảng trường, cái này cũng là Tát La đầu tư bảy vị trí đầu bộ phim nửa đều phân, tuy còn kém rất rất xa, đánh lên vương, lúc này 8 6 phân, nhưng so sánh với vô tuyến điện xuất phẩm bảy vị trí đầu bộ tới nói, quả thực là khó mà tin nổi cao phân. Đúng, ở Tát La bên này đoàn đội xem ra, nam viên hành tinh sát thực là cao. Cái này cũng là Tát La đầu tư đóng phim tới nay, được nhân sĩ chuyên nghiệp đưa ra cho điểm bên trong cao nhất một lần. Cắt ra bức ảnh, chụp ảnh. Này đều là chứng cứ. Tất La người phụ trách chỉ lo là hệ thống mắc lỗi mà cho cao. Không phải hắn không tín nhiệm lợi bình hệ thống, mà là cái này điểm đối với bọn họ mà nói, thật sự ngoài ý muốn cao. Không chỉ là Tất La người phụ trách cùng vô tuyến điện đoàn đội, internet không thấy lần đầu người, nhìn thấy cái này đánh giá cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đăng ký tài khoản đều là thực tên hạn chế, chói chặt một người phần cuối, quy mô lớn thủy quân không có khả năng lắm, thật muốn là nước đến quá rõ ràng, là có thể xin hạt nhân cha. Vì lẽ đó, Như thế cao phân đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hắn mã xem sai lầm rồi sao? Chiến thần, hiện tại đánh giá trung phân dĩ nhiên có 5 phần. Trong này nhất định có cái gì người không nhận ra giao dịch. Đã 5, 1 phân, còn ở tăng. Lần đầu thử của người, các ngươi cảm giác làm sao? Ai đi ra nói thật, ta là mới vừa xem xong lần đầu, cảm giác muốn nói như thế nào đây, Thoải mái sấm thoải mái sấm, nội dung vợ kịch máu chó sấm người, nhưng rất thoải mái, đặc biệt là mặt sau lúc khai chiến, cái kia tình cảnh rất chấn động người, ta cho 5 sao nữa. Ký thức Tát La đại thiếu mỗi bộ quận phim tình cảnh đều đầy đủ. Bất quá lần này đặc biệt làm người khắc sâu ấn tượng, ta cảm thấy, hẳn là phối nhạc quan hệ a ta cho 5 sao. Vốn là chỉ dự định cho 3 sao, bất quá nghĩ đến cái kia đoạn phối nhạc, lại bỏ thêm 2 sao. Đi ra phát ra tiếng người chồng, cũng có chuyên nghiệp lợi bình nhân sĩ, vẫn là lôi châu so sánh có tiếng. Ta cho 5 sao nữa. Nội dung vở kịch một viên hành tinh, cái này không cần ta nhiều lời, xem qua mọi người đều hiểu. Chế tác 2 sao nữa, so sánh với 7 vị trí đầu bộ quả thật có tiến bộ, đặc biệt là diễn viên hành động phương diện, không tính rất tốt, nhưng vẫn tính chăm chú. Bảy vị trí đầu bộ ta đều chỉ cho 2 sao, lần này xem ở nó có tiến bộ phần lên, ta đồng ý nhiều cho nửa sao. Nếu như là dựa theo trước đây cho điểm tiêu chuẩn, ta khả năng cũng chỉ cho 3 sao nữa, cùng tất la trước mấy bộ gần úi. Chẳng qua, nhường ta ngoài ra thêm vào 2 sao, là bởi vì bên trong một đoạn phối nhạc. Tin tưởng các vị đồng hành nhiều cho 2 sao, cũng là nguyên nhân này. Xác thực, một vị khác chuyên nghiệp lợi bình người cũng đi ra phát ra tiếng, điện ảnh phối nhạc là một bộ phim không thể thiếu linh hồn tạo thành bộ phận, không có âm nhạc điện ảnh lại như một cái chỉ còn sắc không thân thể âm nhạc có thúc đẩy tự sự, nhu nhem tình cảm cùng với hình thức tính cùng công năng. Tốt phối nhạc có thể cho phim nhựa đưa đến làm dạng dỡ tác dụng. Điểm ấy mọi người có thể nhìn trước đây những kia kinh điển giành được thưởng phim nhựa, trong đó không ít khả năng mọi người đối với nhân vật, nội dung vở kịch cũng đã mơ hồ, nhưng cũng nhớ tới bên trong âm nhạc, thậm chí có bộ phận trở thành kéo dài truyền lưu tuyệt hát. Mà, chính thần ở 2 phần 3 nơi nhắc lên cao trào cái kia đoạn sử dụng phối nhạc, sát thực kinh diễm. Ta từng ở đại học lúc phụ tu chính là truyền hình phối nhạc, vì lẽ đó, từ góc độ chuyên nghiệp xem, ta không tìm được cái gì thì vết cái kia đoạn phối nhạc đem chiến tranh bên dưới vui cùng bi thương máu tanh cùng vinh dự rộng rãi cùng giết chóc đều biểu đạt đi ra chỉ là không biết cái kia đoạn phối nhạc là cái nào vị đại sư làm biết nội tình đồng hành có thể trong âm thầm tiết lộ điểm nhi trực tuyến vân vân bởi vì khu vực rào chắn cùng với lôi châu thế giới giải trí đối ngoại đến âm nhạc phong tỏa lôi châu đại đa số người đối với trăm năm như thế xuyeri cũng không biết coi như thứ nhỉ chương nhạc lúc gây ra quá động tĩnh nhưng tin tức đều bị tân tranh quá vì lẽ đó có mấy người thậm chí đều chưa từng nghe nói cực quang cái này giả lập thần tượng mà lần đầu thời gian này cũng là Diên Châu bên kia thứ 3 chương nhạc tuyên bố thời gian, coi như có số ít quan tâm Diên Châu bên kia cử quang thứ 3 chương nhạc tuyên bố, nghe ca khúc người không, có đi xem phim, xem phim người cũng không, có thể đi nghe ca khúc, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, vẫn đúng là không ai đem đoạn này phối nhạc xuất xứ cùng người sáng tác nói ra. Chẳng qua, cũng có người cảm thấy, loại này nên cũng là chuyên vì truyền hình sáng tác bản quyền âm nhạc, không thể xuất hiện ở những nơi khác, muốn nghe cũng chỉ có thể đi xem, chiến thần, điện ảnh. Thật là có một ít đối với phối nhạc cảm thấy hứng thú người đi hai suất, chiến thần cũng không có thiếu người đang nhìn đến internet đánh giá sau khi lựa chọn quan sát, chiến thần. Liền, ở đến vòng thứ 2 truyền phát tin thời điểm, Tát La người phụ trách cùng đoàn đội liền phát hiện, này vòng thứ 2 người quan sát mấy, dĩ nhiên so với lần đầu lúc người còn nhiều hơn. Cái này cũng là bảy vị trí đầu bộ chưa từng có sự tình. Việc vui, đại hỉ sự a. Tát La người phụ trách muốn cùng Tát La nói một chút cái này tin vui, ai biết, làm sao đều liên lạc không được Tát La. Liên lạc không được Tát La, vậy thì liên hệ đi cùng Tát La trộn lẫn lên những người kia, kết quả, một cái đều liên lạc không được. Chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ. Tắt La kinh tế người trong nháy mắt não bù đắp các loại bắt góc, vơ vét, giết con tin vân vân, suýt chút nữa thì báo cảnh sát, bất quá nghĩ đến là lôi nạp ra người, hắn liên hệ Tắt La một vị thúc thúc, nhưng được báo cho Tắt La cùng mấy người khác đều ở nhà, nhường hắn không cần lo lắng, nhiều hơn nữa liền không muốn nói rồi. Tắt La người phụ trách nhưng từ bên trong nghe ra một chút không tầm thường đồ vật. Chẳng lẽ, thật xảy ra vấn đề rồi. Cùng lúc đó, Tắt La nơi ở. Cùng Tắt La giao hảo mấy người trẻ tuổi đều yên tĩnh nơi ở ở xem phòng chiếu phim. Bọn họ trên tay sở hữu thông tin thiết bị toàn bộ bị lục soát đi, cũng không thể rời đi cái này xem phòng chiếu phim, đi nhà vệ sinh đều có người theo. Bọn họ không dám xuống vào, Đừng nói cản bọn họ lại chính là đường đường lôi nạp ra người, chỉ trông coi ở cửa cái kia hai cái nắm súng cảnh vệ, bọn họ liền không dám lên tiếng, vậy cũng là súng thật đạn thật, những cảnh vệ này cũng sẽ không bởi vì bọn họ là ai con cái nhà ai liền ưu đãi, cho đến chỉ có ánh mắt lạnh như băng, nhường bọn họ hoảng sợ đến muốn khóc, nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, lúc đó cũng không ai dám đi ra ngoài chỉ là nhìn thấy Tát La mở cửa sau khi liền quỳ gối cửa, không có một điểm bình thường tùy tiện dáng vẻ, chờ bọn hắn muốn nhìn ra phía ngoài lúc, đã bị cảnh vệ dùng nòng súng đỉnh trở về. Mà tâm tư nhanh nhẹn một điểm người, trong lòng đã có suy đoán. Có thể bên người mang theo loại này đội cảnh vệ người, lôi nạp ra quả thật có vài người, nhưng đem Tát La dọa thành như vậy, làm căn gian nhà thần kinh cũng giống như là căng chặt dậy người, có khả năng nhất, chính là lôi nạp ra đã không thế nào xuất hiện ở trước mặt người lôi nạp Lao tướng quân. Chẳng qua vị Lao tướng kia quân làm sao sẽ tới bên này? Xem Tát La. Nhưng theo bây giờ tình thế, Nhìn lại một chút nắm súng canh giữ ở cửa cảnh vệ, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, Lôi Nạp Lao Tướng quân thân thể lâm thời gặp sự cố. Cái này cấp bậc nhân vật, thân thể tình hình liên quan đến thế cuộc, Lôi Nạp ra người ở chuẩn bị sẵn sàng trước, sẽ không để cho chân thực tin tức để lộ ra đi, cho nên mới phải tịch thu truyền tin của bọn họ thiết bị, không quản bọn họ có thấy hay không cái gì, đều trước đem bọn họ hạn chế ở đây. Chỉ là, Lôi Nạp Lao Tướng quân thân thể làm sao lại đột nhiên gặp sự cố? Xem Tát La vừa nãy quỳ ở đó dáng vẻ, chẳng lẽ Tát La đem Lao Tướng quân bực bội bị bệnh? Nghĩ đến khả năng này, thân thể người nọ run lên một cái, chỉ có thể vì là Tát La đốt một cái trại. Nếu như Tát La đem vị lao tướng kia quân bực bộ ra cái tốt xấu, coi như là vẫn sủng tiểu tôn tử Châu Trưởng, cũng sẽ không bỏ qua Tát La. Lúc này Tát La xác thực không tốt lắm, hắn vẫn như cụ quỷ, chẳng qua là quỷ gối một gian khác phòng cửa. Hắn không biết bên trong đến tột cùng thế nào, nhưng nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy Thái gia gia như vậy thần thái, khả năng không ổn. Trong phòng đã có năm vị lôi nạp ra người đi vào, đều là Tát La thúc thúc bá bá cô cô, gia gia ngoại ngoại bối người thần cơ yếu trước không có cách nào lập tức vứt trong tay sự tình chạy tới. Tắt La Hán cha cũng chạy tới, đang xác định Lao ra từ không nguy hiểm tính mạng sau khi, liền đem Tắt La tản nhận đánh một trận. Đặt ở ngày xưa, Tắt La Hán cha nếu như như thế đánh, những người khác làm sao cũng có khuyên một khuyên, bất quá lần này không ai lên tiếng, Tắt La Hán mẹ chỉ là ngồi ở một bên lặng ngốc, há mồm nhiều lần đều bị thầm thầm ngăn cản. Bọn họ không biết chuyện lần này nguyên do, nhưng dám khẳng định Lao ra từ tâm tình kích động cũng là bởi vì Tắt sẽ liên lạc lại Tắt ngày xưa làm những chuyện kia, liền có định luận. Khẳng định là Tắt sai. Tắt La đẩy một tấm bầm tí mặt, quỳ trên mặt đất vừa kéo vừa kéo nơi khóc, cũng không dám phát sinh lớn tiếng âm. Trong ngày thường hung hăng dạng từ lâu một điểm không dư thừa. Hắn là công tử bột, nhưng hắn không phải không có lương tâm, hắn cũng không muốn nhìn thấy tình hình như vậy. Hắn thậm chí không biết vì sao lại đem Thái gia ra, ra bực bội thành như vậy, lẽ nào là bởi vì vì chính mình ở xem phòng chiếu phim đã nói những câu nói kia? Hắn nếu như biết bên ngoài đứng lao ra tử, đánh chết hắn cũng không dám a. Chính khóc lóc, cửa phòng mở ra, tắt La hắn tra lạnh leo gương mặt, lao ra tử có chuyện hỏi ngươi. Tát La khịt khịt mũi, đỡ khuôn cửa dự định đã dậy suy nghĩ một chút, lại quỳ trở lại, một chút quỳ di chuyển vào nhà. Lao gia tử quay lưng cửa, vì lẽ đó Tát La cũng không nhìn thấy Lao gia tử hiện tại biểu hiện, chỉ là ở mấy vị trưởng bối rất có áp lực dưới ánh mắt, tâm can một trận run lên. Quá. Thái gia gia, Tát La nhỏ giọng nói. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ai dạy bảo, Tát La đột nhiên nghe được một câu câu hỏi. Cái kia đầu nhạc khúc, tên gì? Lao gia tử hỏi. A. Tát La một mặt một vòng. Trong phòng mấy người khác cũng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn sang. A cái gì a? Mau mau nói. Tất La hắn cha nhìn thấy chính mình ngu xuẩn nhi tử bộ dạng này liền đến một bội, năm đâm năm đến khanh khách hưởng hận không thể lập tức đánh số dưới. Ồ. Oh. Tất La rụt cổ một cái, mau mau hồi tưởng. Vào lúc ấy, hẳn là chính bảy đặt hắn diễn cái tiêu đoạn, phối nhạc tên gì tới, gọi. Sứ. Sứ mệnh, cái tiêu đoạn phối nhạc, gọi sứ mệnh. Tất La nói. Sứ mệnh. Lão gia tử ghi nhớ hai chữ này, như là than nhẹ, hai mắt nhìn không chúng nơi nào đó, không có tiêu cự. Chương 56, nhạc khúc trên cướp. Khả năng có người khi nghe đến thứ 3 chương nhạc thời điểm cảm thấy cái này trương nhạc rất khốc nghe tới rất thoải mái liền như tát la lần đầu tiên nghe được thời điểm như vậy cảm thấy rất lớn bực bội đủ để đẩy lên tình cảnh phù hợp hắn bước cách nhưng ở lôi nạp lao tướng quân nghe tới sụp sôi bên dưới là bi tráng từng có người đã nói âm nhạc chỉ là cung cấp bầu không khí mỗi một cái người nghe nghe kỳ thực đều là chuyện xưa của chính mình lời này đặt ở lôi nạp lao tướng quân trên người là thích hợp mặc kệ cái này trương nhạc người sáng tác ở sáng tác nó lúc nghĩ cái gì lôi nạp lao tướng quân nghe được thời điểm nghĩ đến chính mình đã từng trải qua đã từng Lôi nạp lao tướng quân còn lúc còn trẻ cũng tham gia không ít chiến dịch, chẳng qua những kia chiến dịch mọi người cũng không biết, bởi vì chiến trường ở dị hành tinh. trăm năm diệt thế đã nhường trên tinh cầu này tài nguyên tiêu hao không ít, thế kỷ mới phát triển cần đại lượng tài nguyên cùng nguồn năng lượng. Nếu là lại từ trên viên tinh cầu này móc, viên tinh cầu này chỉ có thể hướng đi khô cạn, thậm chí nên đón chân chính diệt thế. Bởi vì vì là thế giới loài người tốc độ phát triển xa xa nhanh quá tinh cầu tự lành năng lực, vì lẽ đó bọn họ cần ra bên ngoài thăm dò, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn cùng nguồn năng lượng. Không có chính tả, chỉ có lập trường, có một số việc. Thế nào cũng phải có người đi làm. Thế kỷ mới phát triển trở thành bây giờ huy hoàng giáng dấp, sau lưng đánh đổi cũng là nặng nghề, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Bao nhiêu người chết ở vô hạn vũ trụ, chết ở dị hành tinh chiến trường, hải cốt không còn. Hắn gần nhất đều sẽ hồi tưởng lại đã từng cùng đã đi đến dị hành tinh các chiến hưu. Nếu như bọn họ không chết, sống tới ngày nay, địa vị cũng không thể so với hắn thấp. Khi nghe đến phim nhựa bên trong những kia quen thuộc súng tiếng pháo hưởng, những kia quen thuộc máy móc gầm than lúc, đại não cũng đã không tự chủ được nơi bắt đầu đối ứng lên trong ký ức những kia đoạn ngắn, mà nhạc khúc, thì lại dẫn dắt hắn tư duy tìm được một cái nào đó đoạn vẫn không muốn hồi tưởng lại khốc liệt cảnh tượng. Mọi người cuối cùng yêu ca tụng anh hùng, truyền hình bên trong cũng không thiếu những kia lóng lánh phảng phất vượt trội bình thường anh hùng, thế nhưng, hắn rất ít đi xem những kia, bởi vì hắn biết, mặc kệ ở trên màn ảnh những kia bị giao cho thần lực, anh dũng thiện chiến những anh hùng làm sao biểu hiện, ở trên thực tế, những kia anh hùng vẫn là có tổn thương, sẽ chết. Hắn xem qua quá nhiều liên quan với anh hùng thư tịch, truyền hình, nghe qua quá nhiều ca tụng anh hùng nhạc khúc, nhưng những này bên trong phần lớn đều tích chữ đang vấn đề. Nói chiến tranh nhưng không dám nhìn thẳng chiến tranh tàn khốc cùng phi lý tính trạng thái không đi tìm tòi nghiên cứu trong chiến tranh hàm, nói người nhưng coi thường đối với người vận mệnh, linh hồn cùng giá trị triết học suy nghĩ, không đi giảng giải ở trong chiến tranh sức sống tăng lên, huy hoàng cùng hủy diệt tráng lệ quá trình, đem anh hùng quá mức quy đại, cùng người phàm cắt rời đi. Mặc kệ là quân nhân, vẫn là truyền hình bên trong đắp nặn những kia anh hùng, đều là toàn thể nhân loại sinh hoạt một phần, phủ định, bài xích ánh sáng sau lưng mặt khác, quên mỗi một lần thắng lợi sau những kia mất đi ngựa. Ý thân bi thương mặt, ở lão nhân ra người xem ra, cũng không đáng xưng là chân chính nghệ thuật. Đương nhiên, cũng hay là người khác ra đi theo không kịp thời đại thượng thức trình độ những người trẻ tuổi kia hay là càng yêu thích loại kia không bi thương không có gì lo lắng vẻ đẹp cũng đại khái chỉ có trải qua chiến trường người mới sẽ biết loại kia sụp sôi giai điệu bên dưới thiêu đốt rất sinh mệnh có nhiều khổng lồ hít sâu lần thứ hai thở dài một tiếng Lão gia tử hỏi đoạn này nhạc khúc ngươi tìm rất khá quỳ trên mặt đất Tát La dùng sức mở to sưng lên con mắt suýt chút nữa thì hoài nghi mình tính giác Lão gia tử đây là ở khấn hắn Tát La kinh ngạc ở Lão gia tử dĩ nhiên đối với một đầu đối cảnh âm nhạc cảm thấy hứng thú hắn lúc này cũng phản ứng lại Lão gia Tử sở dĩ tâm tình kích động như thế, khả năng là bởi vì nghe được cái kia đoạn phối nhạc nguyên nhân. Nói như vậy, không phải hắn đem lão gia tử rơi nước mắt, mà là lão gia tử chính mình nghe ca khúc nghe khóc. Hắn uổng công chịu đựng đánh. Quỳ trên mặt đất Tát La nhìn về phía hắn cha. Đối đầu Tát La tấm kia bị đánh đến đã không nhìn ra nguyên bản hình dạng mặt, Tát La hắn cha ho nhẹ một tiếng, quay đầu xem gian phòng vết tượng. Trong phòng mấy vị khác trưởng bối cũng là có loại lúng túng cảm giác, bọn họ cái nào sẽ nghĩ tới lão gia tử nghe một ca khúc có thể nghe thành như vậy. Trước cũng thiếu chút nữa động thủ đánh Tát La cũng còn tốt nghe đến lão già còn không nguy hiểm đến tình mạng lúc khống chế lại bằng không thật đánh, hiện tại càng lúng túng sứ mệnh người sáng tác là ai lão già từ hỏi ta không biết ta tất la cảm nhận được ở hắn trả lời sau khi xung quanh mấy vị trưởng bối tầm mắt mau đem hắn đâm ra mấy cái hang lớn chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp thật thật không biết người sáng tác là diên châu người bên kia diên châu ngân dược truyền thông công ty bọn họ không có nói cho ta người sáng tác chẳng qua vị kia người sáng tác ở sứ mệnh trước còn có hai cái chưa nhạt thái gia gia ta tìm tới cho ngươi nghe t nói rằng mặt sau, Tát La dùng sức tê một tiếng. Tát La hắn cha giật giật ngón tay, tiểu tử này đôi một vịnh hắn liền biết muốn kéo cái gì cức. Quả nhiên, khi nghe đến Tát La tê này một tiếng sau, lão gia tử chuyển qua cái ghế, nhìn thấy bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Tát La, kinh ngạc hỏi, ngươi đây là làm sao? Mau đứng lên, quỳ xuống đất làm gì? Trước hắn quá chìm đắm ở hồi ức không cách nào tự kiềm chế, không có chú ý động tĩnh chung quanh, hiện tại mới lấy lại tinh thần. Tát La lão đảo nơi đã dậy, xoa đầu gối, cha ta đánh, có thể đau. Lôi nạp lao tướng quân đến tuổi tác, lại có cái gì đoán không được, chỉ là cười cợt nên đánh. Ngươi không phải còn nói ngươi có chiến thần phong thái sao? Kém xa lắm. Lão nhân ra người cái gì nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra, Tất La cũng chỉ là bị đánh cho xem lên thảm một điểm, không có thương tổn được xương cùng nội bộ, bị thương ngoài da, giao hắn một hồi là được, đỡ phải này ra tiểu tử đều ở ở ngoài gây sự. Tất La lấy lòng cười cợt, loại này mang theo chút làm nũng cùng lấy lòng ý vị hành vi, tối thảo thế hệ trước yêu thích, lúc trước đường đường lôi châu châu trưởng chính là như thế bị kéo đến bất công. Tất La hắn cha muốn mắt trợn trắng, tiểu tử thúi không học tốt hơn, đi học những này qua đường. Chẳng qua Tát La có thể lôi kéo thế hệ trước người, cũng là rất có chừng mực, không có vẻ quá mức lịnh loạn, quá mức rồi dễ dàng gây nên căm ghét, vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ thu lại, "Thái gia gia, ngài muốn nghe sao?" "Ta đi đem mặt các hai đầu cùng, sứ mệnh, hoàn chỉnh bản lấy tới." Nói Tát La nhìn về phía bên cạnh biên lão gia tử bên người bác sĩ chăm sóc. Hắn cũng không muốn lão gia tử lại nghe được thất thố, thật sẽ ra chuyện, hối hận đều không cách nào. "Không ngại." Bác sĩ chăm sóc cười nói. Người nha kìm nén lâu dài khóc lớn một hồi cũng tốt, đem trong lòng những điều luận quần không đi hầm hực đều phát tiết rốt, là chuyện tốt. Lão gia tử trong ngày thường cuối cùng yêu cứng rắn chống đỡ, việc không tốt cũng kìm nén trong lòng, qua nhiều năm như thế, trong lòng tựa bị thương hại không nhỏ, khóc một hồi xem như là một loại tinh thần lên thả lòng. Bất quá lần này còn thật sự đem hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dù là ai nhìn thấy trước lão gia tử khóc thành như vậy đều không cách nào bình tĩnh. Được cho phép tát la đẩy một tấm bị đánh thành đầu heo mặt, rơi hoan đi ra ngoài. Nhìn ra Tát La hắn mẹ cho rằng tiểu hài tử này bị đánh đến tinh thần thất thượng. Hoặc bắt điểm cũng tốt. Lão gia tử ở Tát La sau khi đi ra ngoài, cười nói: lời này là nói cho bên trong gian phòng mấy người nghe cũng là nói cho tát là hắn cha nghe tát là hắn cha có thể nói cái gì chỉ có thể kéo ra cái cười theo tiếng chứ tiểu tử kia đã bị nuôi thành như vậy còn có thể hy vọng hắn thay đổi bao nhiêu chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình bọn họ cũng sẽ không kín quản rất nhanh tát la đem hoàn chỉnh thiên phạt phá kén cùng ngân dược chuyển cho hắn nguyên bản một tiếng bản sứ mệnh đều nắm đến lao ra con trước mặt phối hợp MV xem càng tốt hơn ta cho ngài điều thiết bị tát la nói là chính mình điều kỳ thực là chỉ huy cảnh vệ viên cùng người hầu nhóm đi làm Ba cái chương nhạc MV thả xong, lão gia tử tuy rằng nhìn không có trước kích động như vậy, nhưng viền mắt lại đỏ. Rất ưu tú nghệ thuật tác phẩm. Trong phòng mấy người đối với lão gia tử đưa ra cao như thế đánh giá hơi kinh ngạc. Tất là hắn cha kìm nén ra một câu, làm sao không phải chúng ta lôi châu đây? Mặc kệ cái nào một châu người, có thể làm ra loại này âm nhạc người, đáng ra kính để lão gia tử nói, chính là bởi vì âm nhạc có khả năng gánh chịu, thăng hoa cảm tình nội hàm, làm cho nó có thể vượt qua thời đại, vượt qua chính trị. Ca khúc cũng nghe xong, MV cũng xem xong, Tất La bị hắn cha đuổi ra sau đó cửa phòng vừa đóng bên trong người trao đổi chuyện quan trọng đi tới tát la sau khi đi ra đều không có nhìn đến đi lên xem một chút hắn mấy vị kia ở cảnh vệ viên mắt lạnh dưới run lẩy bẩy nhỏ các bạn bè mà là liên hệ hắn người phụ trách nhận được tát la điện thoại người phụ trách nói rồi chiến thần đánh giá cao phân tin vui còn chưa mở miệng hỏi dò chuyện gì xảy ra vì sao trước không liên lạc được người liền nghe tát la hấp tấp nói ta hắn mã hiện tại không muốn biết những kia liên hệ ngân dực mặc kệ xài bao nhiêu tiền cho ta đem sứ mệnh cái kia chương nhạc bản quyền mua lại nhớ kỹ ta muốn toàn bản quyền Tát Lang người phụ trách bị lời này cả kinh một mộng. Tuy rằng cái kia phối nhạc quả thật không tệ, cũng cho phim nhựa thêm vân, nhưng không đến nỗi lại dùng giá cao mua chứ. Hắn muốn hỏi một chút lôi nạp ra đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tát Lang đã chặt đứt trò chuyện, chỉ có thể từ bỏ. Mà ngay ở Tát Lang người phụ trách đi cùng ngân dự thương lượng mua bản quyền sự tình thời điểm, ngân dự tổng bộ, Đoạn Thiên Cắt cũng nhận được một cú điện thoại. Lão bà, bộ đàm truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Đoạn Thiên Cắt vừa nghe đã nghĩ chặt đứt thông tin, bởi vì nhà nàng vị này mỗi lần dùng loại này ngữ khí gọi nàng thời điểm nhất định có cái gì làm cho nàng làm khó dễ thỉnh cầu công ty của các ngươi mới ra sứ mệnh cái kia chương nhạc ngàn vạn cho ta giữ lại đừng bán đi làm sao ngươi không phải đối với âm nhạc không có hứng thú sao đoạn tiên cắt hỏi hại đó là cái khác cái này suy di ta rất yêu thích đặc biệt là này thứ ba chương nhạc nhất định cho ta giữ lại chúng ta diên châu quân khu đang định mở rộng chiêu còn vũ cái video ta muốn dùng nó đem video ca khúc chủ đề chương 57, mươi chiến dùng làm chiêu binh tuyên truyền ca khúc chủ đề muốn có khí thế không thể giả mộng Còn phải có nội hàm, đương nhiên, Đoạn Thiên cắt trượng phu Hồng Lũ thiếu tướng, là cái âm nhạc ngứ ngẩn, hắn là nghe không ra nội hàm, nhưng quân khu có người nghe được à? Bọn họ coi trọng, vừa nhìn là ngân dục xuất phẩm, liền tìm Hồng Lũ đòi hỏi. Thứ tốt đương nhiên đến cho mình người giữ lại, tuy rằng đến tổn thất không ít về buồn bán lợi ích, nhưng nếu Hồng Lũ đều cố ý lại đây đòi hỏi, Đoạn Thiên cắt vẫn là lựa chọn đem thứ 3 chương nhạc ở lại bản châu. Có thể làm cho châu quân khu người bên kia chú ý tới, còn dùng làm video ca khúc chủ đề, có thể thấy được cái này xuệ gì tiếp thu trình độ vẫn còn rất cao, hay là tầm thường dân chúng cũng không nhiều yêu thích. Nhưng quân đội bên kia yêu thích cũng là một chuyện tốt. Ngân dực bên này hàng năm đóng phim cũng phải hướng về quân đội mượn một phần trang bị cùng sát bãi, lần này hiếm thấy quân đội người bên kia hướng về nàng muốn đồ vật, đem một cái nhân tình cũng không sai, như vậy lần sau bọn họ tại hướng về quân đội mượn đồ vật cũng sẽ không bị nói lời gièm pha. Tách ra thông tin, Đoạn Thiên cắt hỏi trợ lý, Hỏa Liệt Chim bên kia có động tĩnh gì? Hoàng Châu bên kia đã bắt đầu internet bỏ phiếu, Diên Châu bên này có thể sẽ cùng ngày kỷ niệm sau lại bắt đầu. Hỏa Liệt Chim lên phát ngôn viên internet bỏ phiếu, là Hoàng Châu một cái toàn cầu nổi danh game truyền thông thăng long khởi sướng. Cùng Hỏa liệt chim công ty không quan hệ, nhưng toàn cầu độ quan tâm rất cao. Nếu là Hoàng Châu truyền thông, tự nhiên là từ Hoàng Châu tối bắt đầu trước, cái khác mỗi châu lại thông qua máy tính tùy cơ xếp thứ tự, lần lượt đến khai triển. Y dựa theo dĩ vãng quy củ, thăng Long bên kia sẽ ở trong vòng 3 tháng đem 12 cái châu bỏ phiếu hoạt động xong xuôi, Hỏa liệt chim thì lại sẽ ở 5 tháng trước quyết định sở hữu châu giả lập thần tượng phát ngôn viên. Bình thường Hỏa liệt chim lựa chọn phát ngôn viên, có lấy thăng Long Internet bỏ phiếu kết quả làm tham khảo, sau đó bọn họ tại từ chúng tuyển ra thỏa mãn. Đại đa số thời điểm đều là lựa chọn đến số phiếu cao nhất thần tượng làm game ở nên châu phát môn viên. Dựa theo tiến độ, một tháng có thể hoàn thành bốn cái châu bỏ phiếu, mà diễn châu lần này xếp thứ tự thứ sáu, đến xếp tới tháng 2 trung thượng tuần. Thông báo phương triệu, sang thế kỷ ngày kỷ niệm trước, tận lực đem cái cuối cùng chương nhạc hoàn thành, ngày mùng ngày 8 tháng 2 đăng lên. Đoạn tiên cắt phân phó nói, hàng năm ngày 28 tháng 1 được gọi là sang thế kỷ ngày kỷ niệm, hơn 500 năm trước ngày ấy, diệt thế thời kỳ chính thức kết thúc, thế kỷ mới mở ra, cũng là toàn cầu chúc mừng tháng này là toàn cầu 12 lục địa hàng năm bên trong quan trọng nhất ngày lễ, y đi theo toàn cầu thông lệ, có có 7 ngày trở lên kỳ nghỉ, cụ thể bao nhiêu, phải xem mỗi châu mỗi cái công ty chính mình quy định. Ngân dược hàng năm quy định chính là 7 ngày kỳ nghỉ, chẳng qua, pha lẫn thế giới giải trí người, kỳ nghỉ cũng chưa chắc thật có thể tiêu giao, có thể sẽ lao tới mỗi người thành phố tham gia các loại lễ mừng hoạt động, là bận bịu thời điểm, cũng là kiếm tiền nhất thời điểm, muốn bọn họ nghỉ ngơi cũng sẽ không đồng ý mà ở cái này ngày lễ có thể được nghỉ ngơi minh tinh, hoặc là là thân thể nguyên nhân bất tiện xuất hành, hoặc là chính là đã qua khí, không ai xin mời. Đoạn Thiên Cắt vốn định nhường Vương Triệu mang theo cử quang đoàn đội tham gia một ít hoạt động tích lũy nổi tiếng, nhưng cân nhắc đến thứ tư chương nhạc chế tác, vẫn là từ bỏ, hiện tại trọng yếu nhất chính là tập trung tinh lực, đem thứ tư chương nhạc hoàn mỹ hoàn thành, lễ mừng đều là thứ yếu, tại sang thế kỷ ngày kỷ niệm sau khi, còn có càng quan trọng đại luôn muốn đi tranh cướp, đó mới là toàn bộ ngân dựng coi trọng. Chỉ là Diên Châu âm nhạc hiệp hội Minh Thương phó hội trưởng bên kia, Đoạn Thiên Cắt đã cùng hắn đã nói. Minh Thương ở thứ ba chương nhạc tuyên bố sau khi, ngay ở Diên Châu to lớn nhất xã giao trên bỉn đài phát biểu chính mình kích động tâm tình, Bởi vì con trai của hắn Minh Diệp nguyên nhân, hắn không thể không bí mật mang theo một điểm tình cảm riêng tư, vì lẽ đó sẽ không ở diễn châu âm nhạc hiệp hội trang xếp chính thức phát biểu đối với cái này trương nhạc cái nhìn, mà là lấy một người danh nghĩa đơn độc đánh giá. Minh Thương vẫn như cũ rất kích động, chẳng qua so sánh với thứ nhì trương nhạc lúc, Minh Thương nhìn qua tinh thần tốt hơn rất nhiều, sắc mặt hồng hào không ít, vẫn bởi vì nhi tử bệnh tình mà mang theo đổi tăng vẻ mặt cũng không thấy, cười đến rất vui vẻ. Minh Diệp bệnh tình đã có chuyển biến tốt, chữa bệnh đoàn đội sẽ tiếp tục theo vào, Ilya sĩ trưởng nói: cái này xưa di nhạc khúc sắc thực đối với hôn bệnh độc trị liệu hữu hiệu, chẳng qua một toàn bộ xưa di bốn cái chương nhạc mới là một cái hoàn chỉnh đợt trị liệu, đại khái chỉ có chờ cái này đợt trị liệu thực sự kết thúc sau khi chữa bệnh đoàn đội mới có có đột phá tính tiến triển. ta có chờ đợi thứ tư chương nhạc xuất hiện, cảm tạ cực quang, cảm tạ cực quang sau lưng đoàn đội. ngày đó xem qua minh thương ở trên internet phát biểu đánh giá, đoạn tiên cắt lo lắng cũng không còn. diên châu một ít bệnh viện đã đem, trăm năm dị thế, cái này xưa chương nhạc, xưng là hôn bệnh độc trị liệu ca khúc, từ giá trị buôn bán trên xem. Một khi nghiên cứu cuối cùng kết quả xác định nhạc khúc đối với trị liệu thật sự có hiệu, cái này Xuyi chương nhạc sát thực tiền đồ vô lượng. Nói với Phương Triệu, quan trọng nhất chính là bảo đảm chất lượng, ba cái chương nhạc đều đã qua, thứ tư chương nhạc có ung dung không ít, chỉ cần chất lượng ở nơi đó, hết thể đều tốt làm. Hắn chỉ cần chuyên tâm đem cái này Xuyi chương nhạc hoàn thành, cái khác tuyên truyền hoạt động phương diện sự tình, không cần hắn lo lắng. Đoạn Tiên cắt dặn dò trợ lý. Cái kia, Lôi Châu bên kia làm sao hồi phục? Trợ lý hỏi. Nói cho bọn họ biết, thứ ba chương nhạc ổn lên tầng ở ngoài bản quyền đã có người cố định lôi châu bên kia nhận được ngân dược hồi phục người phụ trách đem tin tức này nói cho tất la cái gì đã có người cố định thêm tiền cũng không bán tất la rất tức giận người phụ trách dùng sức gật đầu ngàn vạn mua phối nhạc hắn có thể cho rằng là vị đại thiếu gia này tùy hứng chơi một cái mà thôi nhưng lại muốn thêm tiền hắn sẽ không thêm quá nhiều tất la trước nói chính là không có tác dụng bao nhiêu tiền đi mua lại nhạc khúc toàn bản quyền nhưng hắn là một người giúp đại thiếu quản món nợ người tuyệt đối sẽ không dùng vượt qua năm triệu giá tiền đi mua một cái trương nhạc dưới cái nhìn của hắn. Đây là tuyệt đối không có lời cùng với không lý trí hành vi. Vì lẽ đó, khi chiếm được ngân dược bên kia hồi phục lúc, hắn liền yên tâm. Ngân dược bên kia thật không bán. Người phụ trách cường điệu. Vậy thì đem người sáng tác đào lại đây. Đào không được, ngân dược bên kia giấu đến quá tốt, Diên Châu người bên kia cũng không biết chân chính người sáng tác là ai. Người phụ trách làm khó dễ. Đào người so với mua ca khúc độ khó càng to lớn hơn, ngân dược lại không phải người ngu, nhìn bọn họ hiện tại đem nguyên bản sáng lập người bảo vệ đến như thế kín liền biết thái độ. Thương nhân đổi lợi, mọi việc đều là lợi ích lớn hơn nữa. Ngân Dực bên kia nhất định sẽ có cái khác dự định. Chẳng qua, đó là âm nhạc danh giới sự tình, bọn họ đóng phim vui đùa một chút tính chất, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu, huống chi lại không ở đồng nhất cái châu, quá mức lần sau đóng phim lại tìm Ngân Dực người mua âm nhạc. Vậy thì chờ hắn bại lộ thời điểm tại đảo. Không phải nói tổng cộng liền 4 cái chương nhạc sao? Đã ra 3 cái, thứ 4 cũng không xa. Nghĩ đến cái gì, Tất La đột nhiên nở nụ cười, chắc chắn sẽ không xa, Ngân Dực nhưng là phải nhường cực quang đi tranh cướp đại ngôn có quyền. Hoàng Châu bên kia đã bắt đầu mấy vị nổi danh giả lập thần tượng internet bỏ phiếu. Mà Tát La dựa vào lôi nạp ra con cháu đi tôn, lôi Châu Châu trưởng thương yêu nhất cháu trai thân phận từ Thăng Long người nơi đó đào được tin tức, Diên Châu tham dự tranh cướp giả lập thần tượng bên trong, ngân dực đẩy ra chính là cử quang, chờ một chút cũng không đáng kể. Tát La nằm ở trên ghế bình chân, chiến thần cho điểm bao nhiêu? Năm ba, đánh lén vương, đây tám hai, ha ha ha ha, Tát La không kiêng dè chút nào mà cười to dậy, người phụ trách trên mặt cũng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười. Tại sao cao hứng như thế? Bởi vì chiến thần cho điểm ở lên cao. Mà, Đánh Lén Vương, cho điểm, nhưng ở hạ thấp, 3 ngày hàng rồi không. 4. Đối với này bộ danh tiếng phim nhựa mà nói, vẫn là rất khiến người ta kinh ngạc hạ xuống nhanh. Internet có người ở đánh giá lúc đã nói, không biết tại sao, xem, Đánh Lén Vương, thời điểm, trong đầu dĩ nhiên nghĩ, chiến thần, bên trong quyết chiến, cái kia trận phối nhạc. Kỳ thực, Đánh Lén Vương, bên trong phối nhạc cũng không tính chiến lệnh, nhưng ở xem qua, chiến thần, sau khi, luôn cảm thấy, chính là khiếm khuyết một chút. Lại như mới vừa ăn một đường mùi vị so sánh nặng kích thích nụ đầu món ăn, lại đi ăn một đường tỉ mỉ phong chế nhưng mùi vị nhạc chút món ăn luôn cảm thấy có chút biến vị rất nhiều người ở trên internet tìm hỏi chiến thần phối nhạc tin tức còn nhường vô tuyến điện đem cái kia đầu phối nhạc ra cái đơn ca khúc nhưng vẫn không đợi đến vô tuyến điện đáp lại mãi đến tận có người tuân ra chiến thần bên trong khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất cái kia trận phối nhạc kỳ thực là diên châu bên kia một cái giả lập thần tượng đẩy ra xưa di nhạc khúc bên trong một cái chương nhạc diên châu dĩ nhiên tìm diên châu người cái kia giả lập thần tượng tên gì phối nhạc tên gọi cái gì ta lục soát lục soát cực quang diên châu cực quang Phối nhạc xuất từ, trăm năm diệt thế, thứ ba chương nhạc, sứ mệnh, nhà, đúng rồi, ở Diên Châu, trăm năm diệt thế, ba cái chương nhạc đều là công khai đạm loạn, hơn nữa chỉ cần một khối tiền, loại này bản quyền âm nhạc Diên Châu bên kia dĩ nhiên có thể mở ra đạm loạn, chúng ta lôi Châu bên này là đừng nghĩ. Trên internet tước ao Diên Châu rất nhiều người, loại này bản quyền âm nhạc bình thường đều là đặc quyền làm riêng, ngoại trừ ở quảng cáo, truyền hình chờ thêm gặp mặt đến, công chúng nền tảng là không tìm được, muốn nghe phải đến xem quảng cáo, xem nguyên bản video, trừ phi xuất phẩm công ty khác ra đơn ca khúc tuyên bố lúc này có người nhớ tới Tát La vị này người ngốc nhiều tiền lớn thiếu, nhưng Tát La đại thiếu đi mua a phối nhạc bản quyền đều mua, cái khác bản quyền cùng nhau mua đi lớn như vậy nhà đều có thể nghe xong. Tát La nhìn những kia bình luận nghĩ thầm, ta cũng muốn mua tới, đáng tiếc người ta ngân dực bên kia không bán. trên internet tuy rằng có không ít người đối với cái kia đoạn phối nhạc cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không phải ai đều đồng ý vì đoạn này phối nhạc lại đi xem, chiến thần, lôi châu cũng vẫn không có, sứ mệnh, thử nghe con đường, liền coi như bọn họ có thể tiến vào diên châu bên kia âm nhạc nền tảng, cũng chỉ có thể thử nghe trước hai cái trước nhạc. Thứ ba chương nhạc là không có cách nào thử nghe, ngân dược thiết lập hạn chế, Diên Châu ở ngoài khu vực đều không thể thử nghe. Ngay ở Lôi Châu người cho rằng sẽ không lại ở điện ảnh ở ngoài nghe được. sứ mệnh, thời điểm, một đoạn video ở trên internet truyền ra, mà video tên gọi sứ mệnh triệu hoán, chấn động toàn cầu Diên Châu quân đội. Diên Châu quân khu tuyển lựa trước đây rất ít công khai tam quân huấn luyện cùng tác chiến hình ảnh, quay chụp thủ pháp sắc bén, rất có thị giác lực sung kích, đặc biệt là không quân bộ phận, hoa lệ đến ba khí, mà phối nhạc càng như thần Lai Chí bút, tác phẩm của thần khiến người ta sau khi xem xong nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức ra chiến trường. Trên internet bởi vì đoạn video này triển khai bản tán sôi nổi, rất nhiều người đem chính mình châu quân khu video lấy ra so với, lại phát hiện, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng còn tốt, nhưng cùng Diên Châu bên kia so sánh, cuối cùng rắc yếu đi một chút. Nhung Châu người bạn bè trên mạng càng là cả kinh hạt dưa đều rơi mất. Chấn động toàn cầu. Hỏi chúng ta Nhung Châu sao? Nhung Châu, toàn cầu 12 châu phân 8 lục địa cùng đặc biệt 4 châu, Diên Châu thuộc về 8 lục địa một trong, thuộc về cư dân bình thường khá nhiều châu. Mà Nhung châu thì lại đặc biệt bốn châu một trong nắm giữ toàn cầu to lớn nhất huấn luyện quân sự căn cứ liên minh quân đội tổng bộ vị trí nó toàn bộ châu đều ở quân sự hóa quản lý bên trong sinh sống ở nơi đó nhiều là quân nhân đời sau mà nơi đó trường học từ tiểu học đến đại học đều là trường quân đội tính chất công nhận lực lượng quân sự mạnh nhất châu cũng khó trách riêng châu quân đội video ở internet chơi đùa chuyển sau khi Nhung châu người không phục còn sứ mệnh triệu hắn hắn đây mã chính là cái chương binh video thẳng thắn chút đánh quảng cáo phương thức trực tiếp điểm Liên diên châu quân khu cái kia nhỏ rách nát địa phương, cũng dám xưng chấn động toàn cầu. Nhưng châu cùng diên châu bạn bè trên mạng ở Mỹ lên, cái khác châu người ở bên cạnh xem trò vui. Chẳng qua, mỗi châu người đều biết, trên internet tranh cãi đánh dám dùng đều không có, người còn có thể tùy ý bay qua đánh một trận. Nếu không thể, vậy thì đổi loại phương thức cướp chiến. Tháng 10, thế kỷ cuộc chiến thấy. Tháng 10, toàn cầu nổi danh công ty game hỏa liệt chim, có chính thức đẩy ra bọn họ mới game thế kỷ cuộc chiến. Trước 10, 10 cái binh dịch tiêu chuẩn Diên châu quân khu đối với internet nghi vấn cùng tiếng tranh luận ngẩng mặt làm ngơ. Internet đám trẻ con nhỏ tranh cãi nhỏ ồn ào bọn họ không có nhìn ở trong mắt, mục đích của bọn họ chính là muốn đem chính mình quân khu huy vũ ai hùng tuyên dương ra ngoài, sau đó nhường bản châu càng nhiều người toàn quân, tự dắt phục tùng binh dịch, không muốn nghị trăm phương ngàn kế lập các loại lý do, xuyên pháp luật chỗ trốn trốn nghĩa vụ quân sự. Không thể không nói, lần này Diên châu quân khu video xác thực ở trên internet độ họ mạnh mẽ xoát một cái tồn tại cảm giác, đoạn thiên các trưởng phu hồng lũ ở mở hội thời điểm còn đạt được khen ngợi, phối nhạc công lao không thể nghi ngờ người dựa vào ăn mặc, video cũng cần âm thanh đi tranh sức. Đồng dạng là video, Diên Châu quân khu video, luận trang bị, luận quy mô là không có cách nào cùng Nhung Châu so với, nhưng cái khác Châu video không có lựa lên, mà bọn họ đại hỏa, đây chính là phối nhạc không cùng người nhận thức cũng không giống nguyên nhân. Tại sao nhiều như vậy lớn chế tác phim ngựa, game, quảng cáo thương đồng ý dùng giá cao đi làm riêng một bài âm nhạc. Đừng tưởng rằng bọn họ chịu thiệt, bọn họ được báo lại so với mọi người nghĩ tới, muốn nhiều hơn. Diên Châu quân khu là ra một phen tiếng tăm, mà ngân ực cũng không có có tổn thất lợi ích. Diên Châu ở bên ngoài các châu khác, có có khu vực che đậy, đối với thương mại hình âm nhạc, truyền hình vân vân những thứ đó, đều tiến hành nghiêm ngặt loại bỏ sàng lọc, thậm chí ngăn cản ở châu ở ngoài, không cho bọn họ đối với mình châu thế giới giải trí tạo thành uy hiếp, ảnh hưởng đến bản châu lợi ích. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thương mại tính đồ vật, châu quân khu video loại này không phải lợi nhuận tính chất video, là không có cách nào ngăn cản, cũng không có ai dám ngăn trở. Ngân Dực cũng nhân cơ hội này tiến hành toàn cầu tuyên truyền, mang một làn sóng tiến đấu, bằng không những kia châu người cái nào sẽ nhanh như thế liền biết cái kia bộ cũng chỉ có 4 phút video phối nhạc. Xuất từ cực quang cái này giả lập thần tượng xuất đạo Xưa Di chưa nhạt, phối nhạc kéo càng nhiều nhân khí, cũng làm cho Diên Châu ở ngoài càng nhiều người từ bên trong tìm thấy được cực quang cung. Trăm năm như thế, Xưa Di tin tức tuyên truyền chính mình đồng thời cũng giúp vợ đánh quảng cáo, Hồng Lũ thiếu tướng rất cao hứng. Đây là một cái song thắng cục diện, liền có thể lôi Châu bên kia chiếu phim điện ảnh, chiến thần đều đạt được càng nhiều đề tài cùng quan tâm. Là một người hợp lệ tin đồn đoàn đội, tất cả người phụ trách cùng vô tuyến điện công ty đều nắm lấy cơ hội này lần thứ hai vì chính mình điện ảnh tạo thế. Sau đó bọn họ đem đánh lén vương, tốt nhất điện ảnh phối nhạc giải thưởng cho kéo, thậm chí nhường, đánh lén vương, cho điểm mấy lần kém một chút hạ phá 8 phân. ở chiếu phim trước, liền có không ít người đã nói, đánh lén vương, là chạy vài cái giải thưởng đi, khóa này lôi châu to lớn nhất điện ảnh giải thưởng bên trong, đánh lén vương, e sợ sẽ thu hoạch vài cái giải thưởng, nhưng mà, đem, đánh lén vương, cùng, chiến thần, đồng thời chiếu phim sau khi, rất nhiều người liền biết, e sợ, đánh lén vương, có ném mất tốt nhất điện ảnh phối nhạc cái này giải thưởng, chiến thần, cái này trong miệng mọi người phim tệ hại là không có cách nào giành được thưởng. Châu truyền hình hiệp hội cũng sẽ không đem giải thưởng cho bọn họ. Hiệp hội người cho rằng quá mất mặt, nhưng nếu là đem phối nhạc thưởng ban, đánh lén Vương, lại có gợi ra rất lớn tranh luận. Vì lẽ đó, rất nhiều người trong lòng rõ ràng, e sợ Châu truyền hình hiệp hội người có đem phối nhạc thưởng ban cái khác phím nữa. Hoàn Mỹ tách ra hai người này đang đứng ở trên đỉnh sóng gió phím nữa. Đánh lén Vương, sau lưng mấy nhà đầu tư lớn tức giận đến thổ huyết. Phối nhạc trên bọn họ cũng là bỏ ra tâm tư của cải khổng lồ mời một cái nổi danh bản quyền âm nhạc toàn đội. Ở tính toán của bọn họ bên trong, phối nhạc thưởng cũng là mục tiêu một trong. Đáng tiếc đều cắm ở Tát La này đoàn cứt chó trên người. Mấy vị nhà đầu tư thuê không ít nhân sĩ chuyên nghiệp phê duyệt Tát La đoàn đội tin đồn, cố ý bôi đen cùng D Hẹn Hành Vi, mà Tát La thì lại ở phỏng vấn lúc công khai phu lại. Đúng vậy à, chúng ta chính là thối cứt chó, nhưng chính là một đoàn cứt chó, vậy cũng là có ưu điểm, không muốn toàn bộ phủ định, cùng với dùng nhiều như vậy công phu phê phán vô tuyến điện công ty D Hẹn Hành Vi, không bằng nhiều tìm xem mình rốt cuộc nơi nào sai lầm rồi. Thừa nhận thất bại rất khó sao? Trong nghề thường tự đại quen rồi, liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Còn có những kẻ đem chiến thần phê duyệt đến không còn gì khác, nói xem, chiến thần, bạn bè trên mạng đều là người chậm phát triển. Tắt La theo mắng cung lầm, nhìn các ngươi năng lực, xem cái mảnh còn nhìn ra cảm giác ưu việt đến rồi. Thật như vậy năng lực, làm sao không tổng quân đi ngoại tình khai thác tài nguyên? Tắt La không sợ bị những người kia phê duyệt, bởi vì những người kia phê phán đến tại tàn Nhẫn, cũng không cách nào phủ nhận, chính hắn diễn cái này phim tệ hại, dùng một khúc đủ để kéo đối phương một cái giải thưởng phối nhạc, tuy rằng phòng bán vé, cho điểm, giải thưởng mặt trên không có cách nào đi cùng đối phương so với, nhưng phối nhạc kéo đối phương một cái giải thưởng, ta rất thỏa mãn rất cao hứng, chúc mừng, tăng lương, tát la người phụ trách cũng rất kích động, cũng không chỉ chỉ là kéo đối phương một cái giải thưởng hưng phấn, còn bởi vì bọn họ bộ phim này không chỉ có hòa vốn, còn lợi nhuận hơn 60 triệu, thu lợi nhuận, những này thu vào ở tại hắn điện ảnh những người đồng hành xem ra không đáng ngạc nhiên, nhưng tát la người phụ trách kích động à, lấy tát la loại kia không có chuyện gì liền yêu dùng tiền đập nát mảnh tân búp người tĩnh tĩnh, đừng nói lợi nhuận bao nhiêu, về vốn là bọn họ mỗi lần mục tiêu, mà lần này không chỉ có hòa vốn, khấu trừ sở hữu phí dụng, bao quát tin đồn hoạt động vân vân tiêu hao, còn kiếm lợi hơn sáu triệu đúng là cái to lớn tiến bộ. Có lúc tát la người phụ trách còn có thể nghĩ có phải là đem cái tia đầu sứ mệnh lấy xuống sẽ tốt hơn, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ liền ném ra sau đầu. Diên Châu bên kia Phương Triệu cũng không có đi quan tâm toàn cầu thế giới giải trí hướng đi, hắn chính mang theo đoàn đội gấp rút làm việc. Coi như Đoạn Thiên Cát không nói, hắn cũng dự định nhường hạng mục đoàn đội ở ngày kỷ niệm trước đem thứ tư chương nhạc chế tác được, như vậy bọn họ còn có thể có cái ung dung ngày kỷ niệm nghỉ giải hạn. Nếu thứ ba chương nhạc cho Diên Châu quân khu làm video ca khúc chủ đề như vậy ngoại trừ trên internet đại chúng nền tảng đao loạn thử nghe ở ngoài những nơi khác liền không thể tại trao quyền bất kỳ địa phương nào đài truyền hình video phòng làm việc công ty quảng cáo vân vân đều không được sử dụng nữa thứ ba chương nhạc sử dụng chính là xâm quyền đi tòa án gặp mặt thế nhưng thứ ba chương nhạc cho quân đội làm video chủ đề phối nhạc ngân dự cũng không có thu lấy một lồng tiền phí dụng bởi vì đoạn thiên cát biết coi như diên châu quân đội trả thù lao cũng sẽ không như tát la bên kia vô cùng bạo tay vì lẽ đó nàng tình nguyện dùng gái này chương nhạc đổi lấy những phương diện khác tiện lợi có chút là cho toàn bộ ngân dự chỗ tốt có chút, nhưng là cho Phương Triệu một người. Phương Triệu ở chỉ đạo bảng phổ tổng phát ra tiếng luyện tập thời điểm, bị Đoạn Thiên cắt gọi vào tầng cao nhất văn phòng. Hai việc nói cho ngươi một hồi. Không có nhường trợ lý đi thông báo, mà là lựa chọn tự mình đi cùng Phương Triệu đàm luận, cũng là Đoạn Thiên cắt để tỏ lòng coi trọng. Chuyện thứ nhất, Diên Châu quân đội video ở toàn cầu chuyên bá, kéo thứ ba trường nhạc độ quan tâm. Nói Đoạn Thiên cắt mở ra màn ánh sáng cho Phương Triệu nhìn nàng bảo tồn bình luận cắt ra bức ảnh. Chính là bởi vì nổi tiếng cao, càng ngày càng nhiều người phát hiện, cái này thứ 3 trường nhạc bên trong, hợp ca bộ phận ca tử bọn họ nghe không hiểu, đây rốt cuộc là loại nào ngôn ngữ? Có người biết không? bước đầu phán đoán hẳn là một loại nào đó cổ xương ngôn ngữ, hay là vẫn là diện thế thời kỳ? cái này cần xin mời chuyên gia giải đáp. có nghiên cứu ngôn ngữ học người trực tuyến sao? cầu giải đáp. đoạn thiên cắt cho phương triệu xem, chính là trên internet mỗi châu người đối với ca từ phương diện bình luận, cùng với các truyền thông đưa tin, họ âm nhạc rất nhiều người đều biết, có mấy người am hiểu dùng vài loại toàn cầu lưu hành ngôn ngữ đi để diễn tả ca khúc khó lường thế giới quan, chỉ là ngôn ngữ lộn xộn hơi một không chú ý liền dễ dàng nhường ca khúc biểu đạt càng thêm khó có thể lý giải được, vì lẽ đó, cũng không đủ lực trường khống, rất ít người có đi thử nghiệm nhiều lời nói nên lời đạt. Mà ở nhiều lời nói nên lời đạt ở ngoài, còn có một loại hoàn toàn vượt qua ngôn ngữ không chê âm nhạc tồn tại, dùng một môn không biết ngôn ngữ đi biểu đạt, nói chẳng ra, chính là tự nghĩ ra âm nhạc ngôn ngữ. Như vậy ngôn ngữ hay là bản thân liền là không có chút ý nghĩa nào, chỉ là vì đi phối hợp làn điệu, cũng hay là một loại nào đó cổ xưa đã thất truyền rất lâu ngôn ngữ, nhưng bất kể là loại tình huống nào, nó hay là không thể quá rõ ràng nơi đi biểu đạt cái gì nhưng có thể truyền đạt đồng dạng cảm tình cùng với ý cảnh. Chẳng qua, đến cùng là loại tình huống nào, ở không tìm được sáng tỏ đáp án thời điểm, cũng chỉ có thể hỏi do người sáng tác bản thân. Đây chính là trên internet, mỗi châu người nghị luận địa phương. Trước đoạn tiên các không có chú ý tới điểm ấy, bởi vì nàng cảm thấy ở phương triệu sáng tác này mấy cái chương nhạc bên trong, ca từ đều là thứ yếu, nhạc khúc càng hấp dẫn người. Vì lẽ đó, ở thứ ba chương nhạc lúc nàng không có nhìn thấy đưa ra ca từ, chỉ là nghe xong từ khúc cũng không để ý, mãi đến tận hiện tại trên internet càng nhiều người nhắc lên cái đề tài này nàng mới chú ý tới. Hiện ở công ty chính đang thông qua một ít thủ đoạn kéo đề tài cùng nhiệt độ. Cần trước tiên duy trì thần bí, vì lẽ đó. Thứ ba chương nhạc bên trong ca từ rốt cuộc là ý gì? Ngươi tạm thời không muốn đối ngoại nói, tạm thời không muốn ở internet phát biểu bất kỳ liên quan với thứ ba chương nhạc bên trong hát từ ý tứ giải thích. Đoạn Thiên Cát nhận thật là cường điệu nói. Cái này ngươi yên tâm. Phương Triệu cười nói, bởi vì ta cũng không biết nó có ý gì. Đoạn Thiên Cát, ngươi hắn mã ở đùa ta? Chỉ là từng nghe qua, cảm thấy dùng ở đây rất tốt, phải dùng, còn có ý gì, ta cũng không biết. Phương Triệu nói rằng, "Diệt thế sau khi, lượng lớn tiểu ngữ loại cùng cũng không thông dụng các nơi vừa Phương luôn cũng đã biến mất, nhưng Phương Triệu ở sáng tác thời điểm, nhưng nhớ tới từng ở chiến tranh toàn diện khai triển lúc nghe qua những câu nói kia, có chút là các chiến sĩ ở cùng bạn bè thân thích cáo biệt lúc nói, có chút là ở trên chiến trường gào thét lên tiếng, nói những kia người cũng đã không ở, Phương Triệu cũng không biết những kia là có ý gì, nhưng ở sáng tác thời điểm, trong đầu theo nhạc khúc đầu tiên nhớ tới, hắn liền dùng ở chương nhạc bên trong, sau đó ở thu lại thời điểm chỉ đạo bảng phổ tổng hát đi ra." Đoạn tiên cắt nhìn Phương Triệu, vẻ mặt có chút một lời khó nói hết, thân kỳ nghệ thuật ra đầu bóc, nàng thật sự không pháp lý thời, chẳng qua, hay là chính là người như vậy mới có thể làm ra làm người kinh ngạc trương Nhạc đến, Khắc. vậy này cái liền trước tiên không nói, lại nói chuyện thứ hai, đoạn tiên cắt quan sát phương thanh trên mặt vẻ mặt, nói rằng thứ ba trương Nhạc, sứ mệnh tương đương với là chúng ta lấy ngân dược danh nghĩa đưa cho diên châu quân đội bàn tay giáo, không có thu bọn họ một phân tiền, tuy rằng thứ ba trương Nhạc đưa cho quân đội sự tỉnh trước đã nói với phương triệu qua, cũng được phương triệu đồng ý. Nhưng Đoạn Tiên Cắt vẫn cảm thấy tất yếu đi cùng Phương Triệu giải thích rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, dưới cái nhìn của nàng, Phương Triệu còn rất trẻ, có lẽ có ít sự tình không nghĩ ra cũng kìm nén, Đoạn Tiên Cắt không hy vọng như vậy một cái có tiềm lực người đối với công ty Lòng Mang oán hận. Này đưa cũng không phải tặng không, chúng ta cũng được rất nhiều tiện lợi, có chút là dùng tiền không cách nào đi cân nhắc. Đoạn Tiên Cắt vừa nói, vừa quan sát Phương Triệu vẻ mặt biến hóa, lại phát hiện Phương Triệu từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, thật giống như chỉ là nói chuyện phiếm. Ý thức Đoạn Tiên Cắt lo xa rồi, Phương Triệu đối với chuyện này cũng không có cái gì tâm tình chính hắn cũng là đồng ý, hắn sáng tác này mấy cái chương nhạc, quan trọng nhất chính là nhường chúng nó lại thấy ánh mặt trời, lợi ích cũng xem, chỉ là không có người trước trọng yếu mà thôi. mà phương triệu cũng tin tưởng, làm thương nhân, đoạn thiên cắt hiểu được làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất, vì lẽ đó phương triệu không lo lắng hắn có chịu thiệt. tiền tài phương diện đoạn thiên cắt khẳng định sẽ không thiếu hắn, mà có chút đặc quyền, như đoạn thiên cắt từng nói, nhưng là ra tiền đều khó mà mua được. có một số việc bất tiện cùng ngươi nhiều lời, chẳng qua có chuyện có thể nói cho ngươi. đoạn thiên cắt cười nói, trừ một chút tiện lợi ở ngoài. Ta dùng cơ hội lần này cho ngươi tranh thủ đến 10 cái tiêu chuẩn phục tùng binh dịch tiêu chuẩn. Làm thế kỷ mỗi người liền không thể tránh khỏi nơi cần thực hiện một số nghĩa vụ, binh dịch chính là một cái không có cách nào vòng qua bậc thang. Không giống binh chủng, không giống địa điểm, đi lính loại hình cũng không giống. Có có bị phân phối đến trong quân một số trong đội ngũ, đi tới xa xôi trên tinh cầu đảm mỏ, mà có thì lại chỉ cần ở một ít nội thành đảm nhiệm cơ sở đơn giản phục vụ công tác, không cần tiến vào trong quân đi lính. Đoàn tiên cát nhìn Vương Triệu đối với này cảm thấy hứng thú, nói tiếp, ta điều tra, cứ quang hạ mục tiểu tổ. Những người khác đều đã ở đại học trong lúc phục tùng qua binh dịch, chỉ có ngươi, Phương Triệu, hồ sơ của ngươi bên trong cũng không có phục tùng binh dịch trải qua, vì lẽ đó, tương lai ngươi lúc nào quyết định muốn phục tùng binh dịch, có thể dùng bọn họ cho tiêu chuẩn, đi đổi lấy càng thoải mái công tác, thậm chí không cần ra thẻ an thành phố. Một năm đi lính trong lúc, ngươi còn có thể tiếp tục sáng tác, không có chịu ảnh hưởng. Mà như vậy tiêu chuẩn, ta cho ngươi tranh thủ 10 cái. Đây là cho Phương Triệu ưu đãi, cùng với làm lấy lòng cơ hội. Chương 59, Bộ tụ. Phục tùng binh dịch Phương thức rất nhiều, ở bên ngoài Đối với phục tùng binh dịch người có căn cứ lấy tình trạng cơ thể, làm một cái lớn phân chia, thể chất yếu người có phân đến hơi hơi dễ dàng một chút địa phương, không cần ra tinh cầu, liền như đoạn thiên cắt từng nói, khỏe mạnh tình hình quá trên lệ người, khả năng chỉ có thể bị phân phối đến một ít nội thành cơ sở đi, làm một ít đối lập thoải mái nghĩa vụ công tác. Chẳng qua, như vậy cương vị cũng là có tiêu chuẩn hạn chế, đại đa số người đều là bị tùy cơ phân phối đến mỗi cái địa phương, 7 phần 10 trở lên cần ra tinh cầu. Hàng năm rất nhiều phục tùng binh dịch người sẽ bị đưa tới hành tinh khác, cái tiếc không phải lưự hành, ngoại trừ cần phải huấn luyện ở ngoài còn cần làm lao động, vì lẽ đó, phần lớn người sẽ không đồng ý bị phân đi cái loại địa phương đó, mà có điều kiện gia đình sẽ thông qua một ít thủ đoạn đi tranh thủ thoải mái tiêu chuẩn. như vậy liền tạo thành hàng năm lén lút rất nhiều không thấy được ánh sáng giao dịch phát sinh, đặc biệt là xa xôi nội thành, địa phương nhỏ càng tối tăm, có thể thao tác tính quá mạnh, thậm chí có bị trở thành mấy người trả đua thủ đoạn. thế kỷ mới thành lập đã hơn 500 năm, rất nhiều quyết sách cũng đã mất đi mới bắt đầu lập ra lúc ý nghĩa, bao quát diên châu quân khu bên trong người, có lúc cũng có mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đã không phải diệt thế thời kỳ sinh hoạt vẫn phải là khéo đưa đẩy mới có thể tiếp tục vui vẻ xuống, không phải sao? Loại hiện tượng này cũng không chỉ tồn tại ở Diên Châu, đây là toàn cầu mỗi châu đều tồn tại. Phương Triệu vẫn không có đi lính, mà nắm giữ những này tiêu chuẩn, hắn liền không cần lại đi lo lắng bị phân phối đến gian khổ hành tinh khác đi. Đoàn Thiên Cát đương nhiên cũng là hy vọng Phương Triệu có thể ở lại Tề An thành phố, như vậy đối với Ngân Dực cũng hữu ích. cực quang đoàn đội hạt nhân vẫn là Phương Triệu. Phương Triệu từ tầng cao nhất trở lại 50 tầng, thừa lúc buổi trưa nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi đem đoàn đội người chiêu lại đây. Hạng mục hội nghị không phải ngày mai mới mở sao? Tổ Văn ngáp một cái, hắn mới vừa đang chuẩn bị nghỉ trưa. Không phải hạng mục hội nghị, ta chiếm được mấy cái binh dịch tiêu chuẩn." Phương Triệu nói rằng. Tổ Văn nông lung buồn ngủ nhất thời không còn, tinh thần chấn động, "Sẽ không là ta nghĩ cái kia chứ, chính là loại kia, có thể được cứu đãi." Rốt Nhi xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Những người khác cũng dán mắt vào Phương Triệu, chờ Phương Triệu trả lời. Phương Triệu gật đầu, "Không sai. A ha, Tổ Văn một tiếng kêu quái gì, ta làm sao liền sớm đi lính cơ chứ? Bằng không bây giờ còn có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đặc biệt." Cái nào cần phải đi ngoại tinh đảm bổ, tổ văn ngươi cũng bị phân đi đảm bổ. Tăng hoàng hỏi, đúng a, không phải vậy đây. Tổ văn nhớ tới đi lính sự tình liền cảm giác một trận ra trận, bất quá khi đó người nhà ta hoạt động một hồi, bỏ ra một triệu, nhường phụ trách phân phối người đem ta phân đến gần một điểm nắm giữ thành thuộc căn cứ tinh cầu. Vậy ngươi cũng còn tốt, ta bị phân đến tinh cầu, căn cứ điều kiện không tốt lắm, khí trời cũng không được, một năm dưới bốn trận tuyết, mỗi lần cái kế tiếp quý. Tăng hoàng nói đến năm đó binh dịch liền một trận run cầm cập, ta cùng tăng hoàng là ở đại học năm ba thời kỳ đi phục tùng binh dịch. Chúng ta ở năm 1, đại học năm 2 liền đem đại học năm 3 chương trình học hoàn thành, vì lẽ đó sau khi trở về trực tiếp tiến vào năm 4 học tập, cũng không có làm lỡ bình thường tốt nghiệp. Vạn Duyệt nói rằng, chẳng qua, đại triệu ngươi thật giống như còn không có đi lính. Bình thường bọn học sinh ở thời đại học sẽ cùng quen biết bạn học hoặc là huynh đệ, tạm nghỉ học một năm đi phục tùng binh dịch, bởi vì tốt nghiệp sau khi lại đi đi lính liền làm lỡ công tác. Phương Triệu nguyên bản đang ở thời đại học vội vàng sáng tác, liều Thanh Tích, liều Giải thưởng, còn vội vàng nói chuyện tình yêu, vì lẽ đó cũng không có đi lính. Ta cũng đã đi lính, chẳng qua, lão đại Phó ứng tiên dừng một chút, tổ chức một hồi ngôn ngữ. Hắn lúc trước là do tổ văn giới thiệu tiến bảo, vì lẽ đó không sánh được tổ văn ở phương triệu trước mặt nói chuyện như vậy tùy ý, hắn cũng theo tổ văn đồng thời gọi phương triệu lao đại. Nhìn phương triệu nhìn sang, phó ứng tiên có chút sốt sáng. Ta có cái đệ đệ, năm nay học năm ba, trong ngày thường chỉ lo viết số hiệu, nghiêm trọng khuyết thiếu vận động, so sánh gây quẳng. Năm nay bạn học của hắn nhóm đều dự định tạm nghỉ học một năm đi lính, hắn cũng chuẩn bị xin tạm nghỉ học. Hắn, hắn ở lôi chiết không gian kỹ thuật khối này rất có thiên phú. Chính là, chính là. Bật điệu sau khi thức dậy liền quên thời gian, thường thường thức đêm, vì lẽ đó, tố chất thân thể không tốt lắm, năm ngoái còn sinh một hồi bệnh. "Lao đại trên tay ngươi có tiêu chuẩn, ta nghĩ, có thể hay không? Có thể hay không mua một cái?" Phương Triệu nghe Phó Ứng Thiên, gật gù. Nhìn Phương Triệu đồng ý, Phó Ứng Thiên trong lòng đung lòng, hắn tiến vào cực quang hạng mục sau khi tích góp đến không ít tiền, có thể sử dụng những kia tiền mua được một cái độ tin tệ cao tiêu chuẩn, cũng là có lời, chợt đêm hắn hỏi qua, không có con đường căn bản nắm tiền cũng không mua được, còn khả năng bị lựa gạt. Liên đệ đệ mình cái kia phó quỷ dáng vẻ, Nếu như bị phân đến tăng hoàng nói loại kia xa xôi đến điều kiện rất kém tinh cầu đỏ mỏ, nói không chắc đi lính đến trên đường liền bởi vì bệnh nặng cho trả lại. Phục Tùng binh dịch không đến nỗi thật đưa người vào chỗ chết, nhưng hắn trải qua, biết loại kia đắng. Nếu như là tuyệt đối công bằng phân phối, vậy hắn cũng không nói cái gì, theo quy củ làm việc, Phục Tùng sắp xếp, nhưng nếu mọi người đều đang đùa thủ đoạn bước đi con, hắn cần gì phải tại thanh cao. Trước đây không có đi làm, đó là bởi vì không có điều kiện, có thể hiện tại hắn có điều kiện, có thể để cho lưu ý ít người chịu khổ một chút. Nỗ lực phấn đấu, không chính là vì cho mình, cho người nhà sáng tạo cuộc sống tốt hơn. Bao nhiêu? Phó ứng tiên vốn định hỏi một cái tiêu chuẩn bao nhiêu tiền, liền nghe Phương Triệu nói, "Thử, cái kia đưa một mình ngươi." Còn có ai? Phó ứng tiên đần độn, xung quanh Tổ Văn mấy người cũng giống như là điều khắc giống như vậy, nhìn Phương Triệu không lúc nhích. Mấy giây sau, Tổ Văn dùng sức hít sâu một hơi, "Ý của ngươi là cho chúng ta?" Nói xong không thể tin tưởng giống như lại hỏi một lần, "Thật cho chúng ta, cho không cho?" Phương Triệu gật đầu. "Chớ đã, lão đại, ngươi biết trên chợ đèn công khai hét giá bao nhiêu không?" Tổ Văn xoa xoa mang theo hai cái lớn vành mắt đen con mắt kiềm chế dưới tâm tình kích động, ngàn vạn. Không chờ Phương Triệu trả lời, Tổ Văn liền lên tiếng, chợ đêm công khai hét giá ngàn vạn. Thấp nhất thời điểm cũng không có thấp hơn 5 triệu. Chính là ngươi nói loại này có thể mình lựa chọn tiêu chuẩn, năm đó ta đi lính lúc muốn biết lại không tiền. Tổ Văn kích động ba rồi ba rồi nói rồi một trận, Phương Triệu chỉ trở về ba chữ, biết rồi. Biết rồi. Vậy thì không còn. Tổ Văn trừng mắt. Phương Triệu nhìn mấy người, nói rằng, như vậy, Tổ Văn, Tống Hiểu, Bàng Phụ Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó Ứng Thiên, Sở Tế La, Trư Vũ, tám người ta cho mỗi người các ngươi để lại một cái, muốn cho ai chính các ngươi quyết định, quyết định được rồi nói cho ta. Ha, tổ văn cười to một tiếng, lão đại ta yêu người. hô liền muốn đi ôm ấp, bị phương triệu nhấc theo ném vào trong phòng làm việc đi tới, phúc lợi cho các ngươi, công tác cho ta hảo hảo hoàn thành. phải, bảo đảm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. tổ văn ngủ chưa đều không ngủ, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, nếu không phải là bởi vì việc này không thích hợp trên dương, hắn nhất định sẽ ở bằng hữu trong đám hoan hô một phen. những khác bộ ngành là đỏ lên bao, bọn họ bộ ngành là lấy tiêu chuẩn a giá trị ngàn vạn binh dịch tiêu chuẩn a, chẳng qua loại này tiêu chuẩn, nếu như chính mình cần dùng gấp, cũng sẽ không bán cho người khác. Phương Triệu cho cái này tiêu chuẩn, coi như hiện tại không cần, luôn có đáng giá dùng thời điểm. Bàng Phổ Tụng thì lại không thể chờ đợi được nữa cho hắn mẹ trò chuyện, này, mụ mụ, ta cho tới tiêu chuẩn, nhường, cậu cùng biểu muội đừng có gấp. Bàng Phổ Tụng nói biểu muội, là cậu của hắn con gái, cũng đến có thể đi lính tuổi, chỉ là thân thể không tốt lắm, thường thường sinh bệnh, cậu của hắn gần nhất lo âu khắp nơi vay tiền đi quan hệ, liền vì có thể đem con gái cho tới dễ dàng một chút địa phương đi. Bé gái không thể so bé trai, xui xẻo bị phân đến nhận việc điểm địa phương, ăn khổ càng nhiều. Bang Phổ Tụng lúc trước chạy khắp nơi diễn viên quần chú lúc, cậu của hắn giúp không ít bận việc, khi đó có thể ở ngân dục luyện ca khúc, cũng là cậu của hắn cho cho tới thông hành kẹp, cũng chính là như vậy mới có thể gặp được Phương Triệu. Vì lẽ đó, Bang Phổ Tụng đồng ý đem tiêu chuẩn đưa cho biểu muội. Hai ngày sau, Phương Triệu thu được bằng Phổ Tụng cùng Phó ứng Thiên tình cầu, đem quyết định của bọn họ nói cho Đoạn Tiên Các. Đối với Phương Triệu đem tiêu chuẩn cho người thủ hạ quyết định, Đoạn Tiên Các hơi kinh ngạc, chẳng qua, Phương Triệu quyết định nàng cũng không can thiệp. Những này ta sẽ để người giúp ngươi làm tốt, như vậy, Phương Triệu, ngươi sự lựa chọn của chính mình đây. Lúc nào đi lính, muốn ở nơi nào đi lính. Những người khác Đoạn Thiên cát không thèm để ý, nàng lưu ý chính là Phương Triệu quyết định. Ta trước đem Cực Quang hạng mục này hoàn thành. Phương Triệu nói, cũng vậy. Nếu như Cực Quang thắng được Đại Nôn, ngươi còn phải càng bận rộn. Năm nay hẳn là không có cách nào đi lính. Chẳng qua ngươi tuổi còn nhỏ, qua mấy năm tại đi lính cũng được, chỉ cần tiêu chuẩn ở kỳ hạn bên trong, lúc nào đi đi lính cũng có thể. Đoạn Thiên các nghĩ tới là đến thời điểm đem Phương Triệu phân đến Tề An thành phố chỗ nào, tốt nhất có thể cách công ty gần điểm, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Triệu hai ngày nay vẫn ở tra khoáng hành tinh tin tức, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm xa nhất cái kia mấy viên khoáng hành tinh, nếu như biết đến lời nói, Đoàn Thiên cắt nhất định sẽ thu hồi tiêu chuẩn. Trở lại bộ ngành, thông báo bảng phổ tụng cùng phó ứng thiên sau khi, Phương Triệu cho con chó lông quan tự động cho ăn cơ hội bên trong thêm hoàn toàn thức ăn cho chó, đang định tới phòng làm việc nghỉ ngơi một lúc, liền nhận được một cái điện đốn. Đại Triệu, làm sao? Từ phòng giữa tay đi ra tăng hoàng Nhìn Phương Triệu đứng ở cửa phòng làm việc, vẻ mặt có chút kỳ quái, liền hỏi: "Ta sẽ triệu đi một chuyến tề an thành phố cục cảnh sát, xảy ra chuyện gì?" Tăng Hoàng sốt sáng lên đến, không có chuyện gì ai sẽ bị gọi đi cục cảnh sát. "Yên tâm, không phải đại sự gì, ta đi một lát sẽ trở lại đến." Nghe Phương Triệu nói như vậy, Tăng Hoàng yên tâm không ít, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. "Phương Thanh vào tù mà thôi." Phương Triệu nói. Chương 60, khúc nhạc dạo ngắn. Phương Thanh bị tóm, nguyên nhân là hắn trộm ca khúc, còn liên quan đến cố ý thương tổn. Từ khi bị đuổi ra nghề quang sau khi Phương Thanh liền trải qua không tốt lắm, bởi vì hắn không có cái gì sáng tác tài hoa. Vì lẽ đó liền đem chủ ý đánh tới âm nhạc tổ chức học sinh trên người. Thành phố Tề An có tốt nhất âm nhạc trường học, ngoại trừ Tề An Học viện âm nhạc ở ngoài, còn có hai cái không sai âm nhạc tổ chức, mà những này trong trường học, có không ít âm nhạc sáng tác học sinh sinh hoạt điều kiện cũng không tốt lắm, có chút có đi làm việc bán thời gian, nhưng cùng âm nhạc tương quan làm việc bán thời gian đồng dạng cạnh tranh kịch liệt. Vì lẽ đó có người sẽ chọn cái khác kiếm lời học phí sinh hoạt phí phương thức, không đăng ký bản quyền mà là đem chính mình sáng tác. Nhạc khúc đoạn tích một đoạn treo ở một số trên bình đài, hấp dẫn người mua sau khi đem hoàn chỉnh nhạc khúc bán đi bản quyền. Có chút tiểu minh tinh nguyên bản sáng lập chính là như thế đến. Đây là trong vòng công khai bí mật. Phương Thanh liền dự định theo một ít sinh hoạt quấn bách nhưng lại có chút tài năng học sinh nơi đó, mua được chút không sai tác phẩm, thành phố Tề An hắn đã không có cách nào ra mặt, vậy hắn liền đi những khác cách thành phố Tề An xa một chút địa phương, dùng mua được tác phẩm đi vì chính mình sáng tạo tiền lợi. Hắn chuyên chọn loại kia xem lên chỉ vui đầu sáng tác, nhưng không hiểu được làm sao kinh doanh học sinh dùng cực thấp giá tiền lừa gạt đối phương sáng tác thành quả nhiều thu một ít sau khi liền mang theo những này thành quả đi xa thành phố của hắn hắn tìm kiếm ra tay mục tiêu tính cách đều cùng phương triệu bộ thân thể này nguyên chủ tính cách so sánh giống cũng thật là cướp đoạt cướp nghiện. kỳ thực là bởi vì này đầu đường tắt quá nhanh lại như trước hắn trộn nguyên chủ ba một bài hát quay người lại liền có thể có phòng có xe giống như cảm giác một đêm giàu sổi quá có sức mê hoặc nếu là không có phương triệu vắt ngang thỏ một chân vào phương thanh hiện tại trải qua chắc chắn sẽ không tranh lệch đáng tiếc Phương Thanh kế hoạch lần này cũng chưa thành công, ăn cắp người khác ca khúc bị nguyên bạn sáng lập người trở mình, cướp giật tác phẩm của người khác bị tại chỗ năm lấy, nguyên cáo còn xin vận dụng máy phát hiện nói dối. Ở máy phát hiện nói dối cùng thẩm vấn Luân Phiên ép sắt bên dưới, Phương Thanh không thể gánh vác áp lực, bàn giao trộm Phương Triệu ba đầu ca khúc sự tình. Phương Triệu đến cảnh cục, đi ngang qua xác định thân phận tin tức sau khi, liền bị mang tới một chỗ hỏi phòng. Nơi này không phải thẩm vấn người hiểm nghi phạm tội địa phương, vì lẽ đó không có như vậy nuốt ngạn, bốn phía vách tường trong suốt, có thể xem đi ra bên ngoài lui tới đi lại người. Bên trong bên cạnh còn có một chút cho người ta buông lòng áp lực đồ ăn vật cùng nước trà. Phương Triệu, ngồi ở chỗ đó một cái ước chừng chừng 40 tuổi, mặt chữ góc người ngẩng đầu hỏi, "Ta là?" Phương Triệu ngồi ở bên bàn, cùng người kia đối lập, "Trước thông báo ngươi mang vật liệu, dẫn theo sao?" Người kia hỏi, "Dẫn theo." Phương Triệu đem trong túi nổ tệ phục lấy ra, đưa tới. Cái này nổ tệ phục là bộ thân thể này chủ nhân cũ sáng tác nhạc khúc lúc sử dụng, đem bản nhạc đều ghi lại ở mặt trên. Trước ở công ty Phương Triệu nhận được điện thoại, chính là nhường hắn đem có thể chứng minh chính mình là cái kia ba đầu nhạc khúc người sáng tác vật liệu lấy ra phụ trách hạt nhân tra lấy chứng người đem cái kia nộ kẹp tụ cầm giám định hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể giám định đại thể viết ngày xác định có phải là vào lúc ấy sáng tác tuy rằng phương thanh đã thừa nhận trộm phương triệu ba đầu ca khúc nhưng y theo quy định vẫn phải là dùng chứng cứ tiến một bước chứng minh có thực vật đương nhiên càng tốt hơn hỏi bên trong phụ trách làm ghi chép người kia nhìn phương triệu nhìn bên ngoài quay đầu nhìn sang cười nói ngươi biết bên kia cái kia mặc lam ô vương nam sinh còn có bên cạnh hắn hai người là ai sao ai Phương Triệu nhìn về phía bàn đối diện, hỏi. Chính khắc lóc cô gái kia gọi Lý Thiên, vốn là một khu nhà âm nhạc tổ chức học sinh, kém một chút bị Phương Thanh trộm ca khúc. Nếu không là nàng ở bản nhạc bản nháp trên dùng một chút ám mã chứng minh chính mình nguyên bản sáng lập người thân phận, nhạc khúc khả năng liền thật bị trộm chiếm dụng bản quyền. Đứng ở giữa cái kia Lam Mộ Dung, là anh trai nàng, gọi Lý Chỉ, Thề An khoa học kỹ thuật đại học, biết được muội muội mình bị người đánh cắp ca khúc, liền đến nơi hỏi thăm Phương Thanh rơi xuống, nhận được tin tức sau khi liền đi tìm Phương Thanh, vừa vặn đụng tới Phương Thanh trộm trộm một người khác hoàn chỉnh bản nhạc bản thảo. Lúc đó liền đem Phương Thanh đạp tại chỗ báo cảnh. Lần này còn vay tiền tìm cái lợi hại luật sư. Nhiều lần trộm cướp, cố ý thương tổn tội chờ chút. Ta phỏng Trừng Phương Thanh lần này không có cái 10 năm không ra được. Ngươi phải cảm tạ bọn họ, nếu không là bọn họ xin vận dụng máy phát hiện nói dối, không hẳn có thể dắt ra chuyện của ngươi. Tự lần trước xin mời người cấp Phương Triệu vòng tay không thể thành công, trái lại chính mình còn tổn thất nặng nghề, vì lẽ đó Phương Thanh lần này trộm ca khúc cũng không dám tại đi mời người, mà là chính mình trên, đáng tiếc trộm bản nhạc bị tóm gọn. Hai, trước ngươi bản nhạc bị trộm làm sao không cáo hắn? Người kia hỏi Phương Triệu: "Không có chứng cứ, cáo không được." Phương Triệu nói: "Cũng là, tiểu tử kia quá giàu hạn, đều không có lưu lại rõ ràng chứng cứ, ở không có phán định có tội trước cũng không thể dùng máy phát hiện nói dối." Người kia có chút thương hại mà nhìn Phương Triệu, biết rõ chính mình đồ vật bị trộm nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn đối phương dùng chính mình thành quả lao động mò tiền cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Làm một giống phụ trợ máy móc, trong tình huống bình thường, cảnh cục thẩm vấn sử dụng máy phát hiện nói dối là có yêu cầu, chỉ thẩm vấn cùng vụ án tương quan loại hình. Thẩm ca khúc bản quyền cũng chỉ hỏi ca khúc bản quyền tương quan đồ vật, thẩm trộm cấp liền hỏi trộm cấp tương quan sự tình, những khác không thể hỏi nhiều, đây là bày ở ngoài sáng quy củ. Mà ở phương Triệu trước, Phương Thanh cũng không có trộm trải qua người khác bản nhạc. Lấy chứng người rất sắp trở về rồi, trả cái kia nô tệ phục. Nô tệ phục làm chứng minh hữu hiệu, Phương Triệu lại điền vào bảng khai, ý tên cùng một loạt sở hữu chỉnh tự đều y đi theo chỉ thị làm xong sau khi, cái kia ba đầu ca khúc soạn nhạc người không còn là Phương Thanh, mà là Phương Triệu. Nghe quan bên kia đã sớm ở nhận được cảnh sát tin tức thời điểm, đem Phương Thanh trộm đi cái kia ba đầu ca khúc dưới cái chả ba đầu bản quyền. Ta có thể đi xem xem Phương Thanh sao?" Phương Triệu hỏi. "Có thể." Phương Triệu bị mang tới một cái lâm thời giam giữ, Phương Thanh liền bị giam ở đây. Bên cạnh có thái nghe. Mang Phương Triệu tới được người kia đem thái nghe chỉ cho Phương Triệu sau khi xem, liền rời khỏi, bọn họ vẫn là rất tôn trọng công dân việc riêng tư. Phương Thanh rất tiểu thụy, tinh thần sa sút, hắn không biết đến cùng gặp sự cố, không nghĩ ra, lẽ nào cũng là bởi vì chính mình vận khí quá chiến lệnh. Rõ ràng tất cả dựa theo kế hoạch của chính mình, nên rất thuận lợi mới đúng, tại sao mỗi lần đến thời khắc mấu chốt sẽ có ngoài ý muốn? Phương Thanh mới bắt đầu muốn dùng 50000 khối đem Úy Thiên bài hát kia mua lại, 50000 đồng tiền, đối với Úy Thiên loại này cũng không hiểu việc, tỉnh cũng không có thủ đoạn người mà nói, rất có sức mê hoặc, số tiền này đầy đủ nàng thanh toán 6 năm học phí, còn có thể sinh hoạt rất khá. Chỉ là, ngay ở Úy Thiên dự định ký hợp đồng thời điểm, anh trai nàng một cú điện thoại làm cho nàng do dự. Có thể Phương Thanh không muốn chờ, liền hắn chụp Úy Thiên bản nhạc bản nháp, nhưng hắn nào có biết Úy Thiên bản nhạc bên trong có ám mã. Càng sốt ruột chính là, hắn chụp Úy Thiên bản nhạc sau khi lại đi khác một trường học, quá chén người học sinh kia sau khi trộm đối phương bản nhạc bản thảo. Hắn vốn là cũng là muốn dùng giá rẻ đem đối phương bản nhạc giao động tới tay bên trong, có thể người này so với Úy Thiên hiểu rõ giá thị trường, không có cái 15 vạn không bán, nhưng Phương Thanh hiện tại cái nào đồng ý ra nhiều tiền. Liên liên dự định tại trộm, còn kế hoạch trộm được sau khi xuất đêm rời đi thành phố Tề An, có thể một mực, trộm ca khúc thời điểm bị Úy Trì tóm gọn. Nếu là có lựa chọn, Phương Thanh cũng không muốn đem trộm Phương Triệu ca khúc sự tình nói ra, nhưng hắn biết mình không tránh khỏi máy phát hiện nói dối, nếu như liệu chết không bằng dao, có thể sẽ bị phán đến tận nặng. Sau khi cân nhắc hư thiệt, Hắn lựa chọn thẳng thắn, nếu đã tránh không khỏi, cùng lắm là bị giam 10 năm, 10 năm trong lúc đó hắn biểu hiện khá một chút nói không chắc có thể giảm hình phạt, cuối cùng khả năng liền giam cái 6, 7 năm liền đi ra ngoài, đến thời điểm hắn mới 30, tuổi thọ còn dài, tiền trong tay tuy rằng nhờ vào lần này đều bồi thường đi ra ngoài, nhưng hắn còn có quay đầu trở lại cơ hội. Phương Thanh suy tư sau đó đối phó thế nào, hắn hiện tại mặt còn sưng, răng cũng bị đánh rơi mấy viên, thực sự không thể nào dễ chịu. Đang suy nghĩ, Phương Thanh liền nhìn thấy có người mang theo Phương Triệu lại đây. Phương Triệu. Đại Triệu Xin lỗi, ta không nên trộn ngươi ca khúc, xem ở chúng ta cùng nhau lớn lên phần trên, tha thứ ta. Chỉ cần Phương Triệu có thể tha thứ, giúp hắn nói vài câu lời hay, Phương Thanh chính mình liền có thể xin giảm hình phạt, không thể giảm mấy năm, giảm mấy tháng, giảm mấy tuần, vậy cũng là giảm hình phạt. Phương Thanh lớn tiếng hô sau một phút, ý thức được này đạo trong suốt rào chắn một bên khác là không nghe được tiếng nói của hắn, mau mau cầm lấy bên trong tai nghe, vừa chỉ chỉ bên ngoài mang theo tai nghe, ra hiệu Phương Triệu đem tai nghe cầm lấy đến, hắn cho rằng Phương Triệu sẽ không dùng. Nhưng Phương Triệu cũng không lúc ních chỉ là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn, lại như ở xem một cái không tình cảm chút nào người xa lạ. Điều này làm cho Phương Thanh đột nhiên lại nhớ tới hắn bị nghe quang ký kết sau khi mượn xe của công ty đi hắt hắc dọn nhà lúc, nhìn thấy Phương Triệu tình hình, khi đó Phương Triệu cũng là ánh mắt như thế. Phản phất bỗng dưng một đường sấm xét xẹt qua bầu trời đêm đen, Phương Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chằm chằm này đạo trong suốt vách tường một bên khác Phương Triệu. Là ngươi? Phương Thanh như là như là gặp mà khó có thể tin. Trước tìm người đi cấp Phương Triệu vòng tay, trái lại bị đánh cướp. Hắn còn có thể nói là Nhạc Thanh đang giúp Phương Triệu, những người kia không dám đắc tội Nhạc Thanh, cho nên mới đến cấp ngược lại hắn. Có thể hiện tại là Phương Triệu, đều là Phương Triệu. Nhường cái kia hai cái hất ngay người ngược lại đánh cướp hắn, lần lượt ở hắn cũng nhanh muốn chạm đến thành công thời điểm một đao chặn kế hoạch của hắn. Cắn răng, Phương Thanh gắt gao nhìn chằm chằm rảo chắn một bên khác Phương Triệu, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói là ngươi làm. Hắn nghĩ rõ ràng, trước hắn không nghĩ tới là bởi vì hắn vẫn y đi theo đã từng Phương Triệu tính tình cân nhắc, nhưng hiện tại Phương Triệu xa lạ đến như là một người khác. Cái gì trùng hợp, cái gì vật khí, đều là đánh giấm. Phương Thanh sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tràn ngập tơ máu, ngón tay siết chặt, giống như là muốn cầm trong tay thai nghe bóp nát. Nhưng rất nhanh, hắn thu hận ánh mắt dần dần biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy, Phương Triệu đối với hắn cười cợt. Nhìn như chỉ là tùy ý nợ nụ cười, nhưng lệnh phương thanh như rơi xuống đập băng, toàn thân dòng máu cũng giống như là bị tủ lạnh. Nếu như tất cả những thứ này đều là Phương Triệu sắp xếp, như vậy, trong ngục giam còn sẽ có hay không có cái gì đang đợi hắn? Phương Thanh càng nghĩ càng hoảng sợ. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Phương Thanh hoảng sợ gào thét, nhưng rào chắn một bên khác, Phương Triệu nhưng không nhìn hắn nữa, mà là ra bên ngoài rời đi. Theo lâm thời giam giữ điểm ra đến, Phương Triệu đi lấy túi giấy xuất cảnh cục, đi dọc theo đường phố, quẹo đi, liền gặp phải đang chờ ở nơi đó Vĩ trì. Tiền khoản đã thu được, luật sư phí đã trả hết. Vĩ trì nói rằng, Phương Triệu một làm cho người ta nhìn chằm chằm Phương Thanh, ở biết Phương Thanh đem Vĩ tiên Liệt vào mục tiêu thời điểm, cũng làm người ta đi tìm Vĩ trì, sau đó đạt thành hợp tác thỏa thuận. Phương Triệu phụ trách trả thù lao, Vĩ Chỉ phụ trách đem Phương Thanh hãm hại đi vào, không nói cho muội muội người. Phương Triệu hỏi, Úy Trì muội muội Úy Thiên cũng không biết chính mình bản nhạc bản nháp bị trộm, là Úy Trì cố ý cho Phương Thanh chế tạo cơ hội, sau khi Úy Trì cũng chờ đúng thời cơ, ở Phương Thanh trộn một người khác bản nhạc lúc, đem người nắm lấy. Nhất định sẽ nói cho nàng, chẳng qua không phải hiện tại. Chuyện lần này chính là vì làm cho nàng dài một chút tâm nhãn, có câu cổ ngữ, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, người ta đem mồi ném đi nàng liền lên câu, quá dễ lừa, các nàng loại kia trong đầu chỉ muốn sáng tác, căn bản không biết làm sao đi phòng bị người, sau đó ra trường học muốn ăn thiệt rồi. Ta không thể cuối cùng che chở nàng. Đúng rồi, cảm ơn ngươi hỗ trợ, bằng không ta cũng không thể bình yên vô sự. Phương Thanh bên người mang theo đao, nếu không là Phương Triệu tìm người trong bóng tối giúp đỡ, Ý Chì cũng không thể ở cuối cùng bắt người thời điểm không mất một sợi tóc. Ý Chì xem xem thời gian, đi trước, bọn họ còn chờ ta, lần sau lại có thêm loại này bấy người. Loại này thân trương chính nghĩa sự tình, nhớ tới gọi ta. a. Phương Triệu nhìn Ý Chì rời đi, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Đối với hắn mà nói, Phương Thanh chẳng qua là cái khúc nhạc dạo ngắn. Hắn chỉ tính là giúp nguyên chủ hoàn thành cầm lại ca khúc bản quyền tâm nguyện mà thôi. Vẹo. Một chiếc xe bay đình đến phía trước giao lộ. Phương Triệu nhìn một chút bảng số xe, đó chính là hắn sớm hẹn trước xe taxi. Bước nhanh đi qua ngồi trên xe. Đi Diên Châu liệt sĩ nghĩa trang. Tài xế hỏi. Ừm. Ngay kỷ niệm sắp đến rồi. Liệt sĩ nghĩa trang người bên kia rất nhiều. Ta hôm nay đã chạy hai chuyến. Hàng năm người cũng rất nhiều. Phương Triệu hỏi. Đó là đương nhiên. Ngươi không có đi qua. Ở vào thành phố Tề An ngoại ô Diên Châu liệt sĩ nghĩa trang là toàn bộ Diên Châu to lớn nhất liệt sĩ nghĩa trang cũng là toàn cầu 12 lớn liệt sĩ lăng một Trong, nghe nói diệt thế thời kỳ chết ở tề an bên trong khu vực người đều bị chôn ở nơi đó chương 61 mộ của chính mình diên châu liệt sĩ nghĩa trang chủ yếu mai tang chính là diệt thế thời kỳ tề an chiến khu liệt sĩ sau đó ở thế kỷ mới thành lập sau khi lại từ diên châu những nơi khác thiên lại đây một nhóm dựa vào chính thức số liệu cho thấy nơi này chôn 10 triệu người đại đa số hài cốt trải qua thiêu áp súc chỉ chiếm dụng rất ít một vùng còn có chút người căn bản là không thể lưu lại hài cốt chỉ có khi còn sống một ít vật phẩm hoặc là chỉ để lại một đoạn ghi chép tên hắn văn tự ghi chép thế kỷ mới đám người có một cái thói quen chính là ở hàng năm ngày kỷ niệm trước sau đến liệt sĩ nghĩa trang bái tế có mấy người cảm thấy bái tế sau khi các tổ tiên đại khái sẽ phù hộ bọn họ tất cả mong muốn trở thành sự thật mà có mấy người thì lại thuần túy chỉ là y theo tập tục lại đây đi một chuyến như tài xế xe taxi từng nói bởi vì tới gần ngày kỷ niệm liệt sĩ nghĩa trang bên này người sát thực tương đối nhiều phương triệu ở trên đường thời điểm ngay ở tài xế nhắc nhỏ dưới theo internet lấy số xếp hàng liệt sĩ nghĩa trang có chuyên thiết lập địa phương cùng bài tế dùng Nhưng địa phương có hạn, ở hàng năm ngày kỷ niệm mấy ngày nay đều có triển lãm, vì lẽ đó đến xếp số. Bãi thế quá nhiều người, Phương Triệu bắt được số vẫn cứ so sánh thấp, đại khái còn phải cùng hai, 3 tiếng mới có thể đến tiến hắn. Chẳng qua, ở trước đó, Phương Triệu dự định đến thời điểm đi liệt sĩ trong nghĩa trang những nơi khác đi dạo. Tới gần nghĩa trang thời điểm, rất xa, Phương Triệu liền nhìn thấy tòa kia cao hơn 500m to lớn bia mộ. Đây chính là vùng này địa danh. Tài xế xe taxi chỉ đem Phương Triệu đưa đến tới gần nghĩa trang địa phương, không có đi đến tới gần, bởi vì quá nhiều người, bãi đậu xe lầy trần. Còn có một chút xe cộ ở trên đường xếp hàng. Tình cờ còn có thể nhìn thấy năm súng cảnh sát tuần tra, hàng năm vào lúc này đều có có rất nhiều cảnh sát điều lại đây duy trì trị an. Thế thế, Phương Triệu quả đoán xuống xe, đi bộ còn có thể đi vào nhanh một chút. Tiến vào bên trong vườn không cần thu phí, chỉ cần kiểm tra thân phận, nếu như thân phận không có vấn đề gì, bên trong vườn nhân số cũng ở hạn định trong phạm vi, liền có thể trực tiếp đi vào. Viên ngoại con đường rất chen chội, nhưng vừa tiến vào bên trong vườn, liền cảm giác rộng rãi hơn nhiều. Mảnh này nghĩa trang rất lớn, phân vài cái khu vực, nghĩa trang khu hồi tâm diệt thế kỷ niệm quán, quảng trường, rời rạc chôn mộ khu, công cộng bái tế khu vân vân, cái kia tòa thật to bia mộ liền thuộc về nghĩa trang khu hạch tâm, không có thể tùy ý đi qua. Bình thường người tới nơi này đều là đi công cộng bái tế khu đi bái tế, sau đó đi quảng trường bên cạnh trà sảnh nhỏ quán uống cái trà tán gẫu cái trời loại hình. liệt sĩ đời sau sẽ đi rời rạc chôn mộ khu, hoặc là nghĩa trang khu hạch tâm bái tế. dọc theo rộng rãi đường lớn đi về phía trước, đường lớn hai bên có người đi đường, hai bên cây cối thành ấm, cây giống chính là long tượng tiên la, bốn mùa luôn luôn xanh biếc. Mặc dù thành phố Tề An đã đến lạnh giá mùa đông, vẫn cứ duy trì tràn ngập sức sống sánh động. Đường lớn phía trước chính là nghĩa trang quảng trường, có thể nhìn thấy rất nhiều mang theo gia đình người ở nơi đó đi lại. Quảng trường bên cạnh cửa hàng, khách hàng lui tới, phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ ở bài tế một khắc đó nghiêm túc ở ngoài, thời điểm khác mặc kệ là ở trên quảng trường cất bước chạy, vẫn là ở bên cạnh trà sảnh bên trong lúc nghỉ ngơi. Đến đây người đều là cười thời điểm chiếm đa số. Đây cũng không phải là đối với liệt sĩ không tôn kính thế kỷ mới thành lập ban đầu, cũng từng yêu cầu qua ở nghĩa trang nhất định phải nghiêm túc, nhưng sau đó thay đổi một vị sinh ở diệt thế thời kỳ tướng lĩnh ở trước khi Lâm Trung đã nói, nhường bọn tử tôn bái tế hắn thời điểm, nhiều cười cười, hắn cùng các chiến hữu thật vất vả đổi lấy thế kỷ mới, không phải vì nhìn bọn họ vẻ mặt đưa đám. Vì lẽ đó dần dần, mọi người cũng không còn hết sức nghiêm túc mặt đi bái tế. Ngay kỷ niệm là một cái vui mừng tháng ngày, mặc dù tới nơi này bái tế, cũng là mang theo vui mừng tâm ý, cảm tạ diệt thế thời kỳ anh liệt mang cho bọn họ một cái hòa bình thế kỷ mới. Trải qua tận thế sau khi, thế kỷ mới đám người, đem này mảnh người nằm phía dưới vùng đất này cho rằng tín ngưỡng, những này mới là bọn họ chúa cứu thế lão nhân sẽ ở bái tế thời điểm, vì là tiểu bối cầu phúc, bọn tiểu bối hy vọng chính mình tâm nguyện nhỏ có thể đạt thành, cầu bình an, cầu duyên, cầu tài, vân vân. Công cộng bái tế khu bên kia xếp hàng còn sớm, phương triệu không có qua qua bên kia, mà là xuyên qua quảng trường sau khi hướng về tòa kia cao to biên mộ vị trí khu vực hạch tâm đi qua. Đúng liệt sĩ hậu nhân sao? Xin lấy ra chứng minh. Khu vực hạch tâm nhân viên tiếp tân hỏi phương triệu. Không là. Xin lỗi, tiên sinh, người cũng không phải nên công viên bên trong chôn liệt sĩ hậu nhân. Nếu như muốn tiến vào khu vực hạch tâm cần thân phận tin tức xét duyệt cũng thanh toán 1.000 nguyên tiền bảo đảm xin hỏi có hay không cần muốn đi vào hãy phục vụ người hỏi cái này tiền bảo đảm là không có trả lại này đầu cũng ngăn trở chặn lại rồi phần lớn người nghĩa trang khu vực hạch tâm tương đối trọng yếu cũng không thích hợp tất cả mọi người đều tiến vào vì lẽ đó danh sách loại này quy định cũng là công viên thận trọng cân nhắc sau quyết định mà không phải công viên liệt sĩ hậu nhân tiến vào khu vực hạch tâm giao nội số tiền kia đều có dùng làm công viên giữ gìn không có bị nhét vào tư nhân hổ bao là phương triệu đưa ra thân phận tin tức xét duyệt sau khi thông qua giao nộp một ngàn nguyên tiền bảo đảm, bệ phục vụ người cho Phương Triệu mặc lên một cái màu xanh lam vòng tay, dùng cho định vị Phương Triệu thực lúc vị trí, xác định hắn không có chạy đến không nên đi địa phương, tiến vào nghĩa trang khu vực hạch tâm người, phần lớn đều có bị đeo lên vòng tay, màu sắc khác nhau có sự khác biệt ý nghĩa, màu xanh lam biểu thị phổ thông bái tế người, màu đỏ biểu thị công viên liệt sĩ hậu nhân, màu trắng biểu thị công vụ nhân viên, màu đen biểu thị thân phận đặc thù người. Tuy rằng cần ngoài ra giao nộp một khoản ví dụ, nhưng Phương Triệu sau khi đi vào, phát hiện vẫn có không ít cùng hắn giống như mang màu xanh lam vòng tay người ở bên trong đi lại. Tràng qua, xung quanh có ca mê già cùng cảnh sát ở nhìn chằm chằm, những người kia coi như muốn làm gì cũng đến nhiều suy nghĩ một chút. Khu vực hạch tâm rõ ràng nhất chính là tòa kia cao to bia mộ, người ở nó bên cạnh có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Sam chăng to lớn bia mộ như là trên vùng đất này chống đỡ trụ, trầm mặc rồi lại kiên định nơi đứng ở nơi đó, mưa gió 500 năm qua đi, bi tráng lại tự hào. Phương Triệu đứng ở trước bia mộ ngửa đầu nhìn một lát, mới thu tầm mắt lại, vòng qua bia mộ, hướng đi nó phía sau. Này toàn thật to biêm mộ sau lưng, là từng tòa từng tòa sắp xếp nhỏ biêm mộ, đã mộ lớn bi vì là đỉnh điểm hình hình qua sắp xếp, sau này kéo dài. Những này nhỏ bia mộ, mỗi cái đều đại diện cho một vị mất người. Hàng thứ nhất, cũng là tới gần nhất mộ lớn bia một loạt, có 10 tòa bia mộ, so với mặt sau những kia bia mộ phải lớn hơn chút. Càng khá cao bia mộ càng lớn, bởi vì càng lớn trên mộ bia khắc chữ càng nhiều, địa vị cũng càng nặng. Theo bên trái lên, cái thứ nhất bia mộ chính là nổi tiếng sang thế kỷ đại tướng Ojen, Diên, Diên Châu Diên chữ liền lấy từ tên của hắn. Sang thế kỳ 11 vị đại tướng, trừ trụ sợ liên minh vị trí Hoàng Châu ở ngoài, mặt khác 11 cái châu, chính là đã bọn họ họ hoặc tên mệnh dành. Tỉ Như Lôi Châu là đã sang thế kỷ đại tướng cấp văn Lôi nạp Lôi nạp mệnh danh. Mà từ bọn họ sau khi, liên minh không còn thiết lập đại tướng quân hàm. Ô Diên, diệt thế năm 17, thế kỷ mới năm 556, sang thế kỷ đại tướng, quân đoàn thứ 5 đời thứ 2 quân đoàn trưởng, thu phục Diên Châu. Ô Diên trên mộ bia đại khái viết hắn cuộc đời sự tích, đầy đủ thể hiện một vị kết thúc tai nạn, khai sáng thế kỷ mới tướng lĩnh uy phong cùng bá khí. Phương Triệu nhìn những kia chính thức hóa văn tự, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đại khái không ai biết Ô Diên tiểu tử này kỳ thực sợ chó, chỉ là trong ngày thường giấu rất khá thôi tiếp tục đi về phía trước, phương Triệu nụ cười trên mặt biến mất. Thứ hai trên mộ bia viết, Phương Triệu, diệt thế năm 99, quân đoàn thứ 5 người đầu tiên nhận chức quân đoàn trưởng. Quân đoàn thứ 5 chính là Diên Châu quân khu tiền Thân, diệt thế hậu kỳ thành lập quân đoàn thứ 5, tại sang thế kỷ sau khi trở thành thế kỷ mới Diên Châu quân khu. Thế kỷ mới, mọi người sử dụng mới kỷ niên hệ thống, diệt thế thời kỳ theo hai nạn giáng lâm năm ấy bắt đầu, đến sang thế kỷ năm ấy, trong đó kéo dài 102 năm. Diệt thế năm 99. Ở thế kỷ mới sách lịch sử bên trong ghi chép qua Kỳ thực qua gian nan nhất diệt thế 599, diệt thế 100 năm thời điểm đã đem uy hiếp thanh lý đến gần đủ rồi, đón lấy 2 năm đều là thanh lý tàn dư đồng thời trùng kiến quê hương. Thật liên chỉ thiếu chút nữa. Phương Triệu tầm mắt theo bia mộ đi xuống di chuyển. Như thế xem ra, chính mình liền bị chôn ở này bia mộ phía dưới. Phương Triệu tâm tình rất phức tạp, trong đầu cũng không biết nên hưởng cái gì bở gần mở. Chương 62, thật giống ở nơi nào gặp. Chính mình ở mộ của chính mình trước bái thế, loại tâm tình này quá phức tạp, có chút bi ai, cũng có chút vui mừng. Hắn là không thể nhìn thấy sang thế kỷ một ngày kia cũng không có có thể trở thành là 11 vị truyền kỳ đại tướng một trong, thế nhưng, hắn lại lần nữa sống lại. Không thể nhìn thấy sang thế kỷ ngày ấy, nhưng hắn nhìn thấy hơn 500 năm sau khi đã thành thục phồn vinh thế kỷ mới. Cùng tận thế lúc so với, chuyện này quả thật lại như là ở một thế giới khác, nếu như không phải kế thừa đến thân thể đại não ký ức, nhìn thấy những kia lịch sử ghi chép cùng nghĩa trang di mộ, Phương Triệu thậm chí khả năng sẽ hoài nghi mình có hay không còn ở vốn là trên tinh cầu. Biến hóa quả thực là trời đất xoay vần. Chỉ là trên mộ bia viết hắn đời trước công vân cùng ca ngợi tử. Phương Triệu chỉ là đại khái nhìn lướt qua liền không có lại nhìn, hắn dám khẳng định viết những này khẳng định không phải người quen biết hắn, bởi vì mặt trên dĩ nhiên không có viết đến nhạc sĩ ba chữ, đó mới là hắn bản trước công tác, quen biết người sẽ không quên cái này. Phương Triệu ở mộ của chính mình bịa trước nghĩ đến rất nhiều, muốn tận thế lúc sự tình, muốn từ sách lịch sử trên nhìn thấy ghi chép, muốn bây giờ thế kỷ mới. Nếu là có thể, Phương Triệu thậm chí còn muốn đem mộ đào nhìn chính mình vật trôn cùng đều có chút cái gì, mà giữa lúc Phương Triệu cúi đầu nhìn chằm trầm khối này nghĩa địa nghĩ tới thời điểm bên cạnh vừa đi tới một người, khoái dối một hồi. Phiên phức đưa ra thẻ căn cước của ngươi." Phương Triệu ngẩng đầu nhìn đi qua, tới được là một người thanh niên cảnh sát, ở hắn nhìn sang thời điểm, còn ra kỳ cảnh sát chứng, chứng minh chính mình cảnh sát thân phận, đồng thời còn có một phần trong nghĩa trang công vụ chứng minh, mang màu trắng vòng tay tay giơ lên, hướng về Phương Triệu cho thấy hắn công vụ nhân viên thân phận. Cách đó không xa có mấy cảnh sát cũng nhìn sang, những kia đều là bị điều tới được hấn cấp tiểu phân đội thành viên, hàng năm vào lúc này đều có có mấy ứng phó gấp tiểu đội bị điều động tới nghĩa trang các nơi bảo vệ, gặp phải khả nghi nhân viên sẽ tiến lên sát mình bị điều động tới nghĩa trang những này, khẩn cấp tiểu phân đội xử trí có chuyện xảy ra kinh nghiệm phong phú, đối với bắt lấy lén vào trong đám người phần tử tội phạm rất có một bộ. Nghĩa trang khu vực hạch tâm tuy rằng ở vào cửa trước liền tiến hành rồi thân phận kiểm tra, nhưng nếu là ở khu vực hạch tâm bên trong phát hiện nhân vật khả nghi, bọn họ cũng có quyền đối với hoài nghi người tiến hành hai lần kiểm tra. Xung quanh nguyên bản có vài tên mới vừa gia nhập khu vực này, bãi tế người hướng này vừa đi tới, thấy thế lập tức chuyển hướng, hướng những phương hướng khác đi đến, xa xa tránh khỏi, đi xa sau khi còn quay đầu nhìn về bên này, khe khẽ bàn luận cái gì. Phương Triệu nhấc lên lông mày, chính mình đây là đứng ở trước mộ thời gian quá dài bị hoài nghi y theo đối phương yêu cầu phương triệu đem vòng tay trên thân phận tin tức điều đi ra vị cảnh sát kia nhìn màn ánh sáng trên thân phận tin tức rồi hướng so với một hồi tướng mạo xác định không phải mạo danh phương triệu có chút quen hay thật giống nơi này cũng có cái gọi cảnh sát kia xoay người liền nhìn thấy trên mộ bia tên phương triệu nhìn trên mộ bia tên lại nhìn phương triệu thân phận tin tức trên biểu hiện họ tên cảnh sát kia có chốc lát kinh ngạc chẳng qua rất nhanh sẽ nở nụ cười tên không sai thế kỷ mới trăm trăm triệu nhân khẩu Tên cùng diệt thế thời kỳ liệt sĩ tên tương đồng người đến công xùa, hàng năm vào lúc này liền có rất nhiều người cố ý đến nghĩa trang bái tế cùng tên liệt sĩ, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Cảm ơn phối hợp, xin mời tiếp tục. Kiểm tra phương triệu tin tức cá nhân sau khi, cảnh sát kia liền đi trở về, ở xoay người lúc hắn hướng chính mình đồng bạn bên kia làm thủ hiệu, biểu thị không có vấn đề. Phương triệu đang bị lần thứ hai kiểm tra thân phận tin tức sau khi, không lại tiếp tục ở lại bia mộ nơi đó, mà là đi nhìn cái khác bia mộ, từng cái từng cái hoặc quen thuộc hoặc tên xa lạ, làm nổi lên hắn không ít hồi ức. Phương Triệu cũng có thể cảm giác được có người ở nhìn mình chằm chằm, là cái kia mấy cảnh sát, chẳng qua hắn không tức giận. Hàng năm ở ngày kỷ niệm có những người này bảo vệ Nghĩa Trang, Nghĩa Trang an toàn cũng có bảo đảm, không đến nỗi phát sinh cái gì ác tính sự kiện, Nghĩa Trang bia mộ cũng không lo lắng sẽ bị phá hỏng.